Kỳ dị hạ cắn môi không cam lòng. Phái cấp tiến đã ra điều kiện cho phái bảo thủ đầu hàng nếu không sẽ dùng vũ khí địa chấn, nên lẽ ra sẽ không tấn công cho tới khi phái bảo thủ trả lời. Và giờ, trận chiến lại nổ ra trước khi câu trả lời được đưa ra. Dù họ không biết lý do nhưng rõ ràng là kỳ dị hạ và mọi người đã bị rắt mũi bởi lãnh đạo của phái cấp tiến, Mạc Bình tĩnh nào kỳ dị hạ san. Cụ tạ dịu nói khi đặt tay lên vai của kỳ dị hạ. Cậu tỏ ra điềm đạm và bình tĩnh. Trong một cuộc chiến lớn, những thứ ngoài dự kiến sẽ diễn ra. Công việc của người chỉ huy là phải tùy cơ ứng biến kế hoạch của mình. Chiến tranh không phải lúc nào cũng tuân theo ý mình. Trong tất cả các thành viên của nhóm lòng đất, chỉ có cụ tạ dịu là có kinh nghiệm về những trận đánh lớn. Cậu chưa bao giờ tham gia vào chiến tranh hiện đại, nhưng dù vũ khí và chiến thuật có thay đổi thì tố chất cần có của người chỉ huy thì vẫn vậy. Do đó, cụ tạ dịu vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tình hình. Cảm ơn cậu, cụ tạ dịu. Nghe thấy lời nói của Cụ Tạ Dịu, Kiji hạ hít sâu vào và khẽ mỉm cười, cô nắm lấy tay của Cụ Tạ Diệu ở trên vai mình. Mình mừng là cậu ở bên mình. Ai cũng sẽ như thế trong trận chiến đầu của mình. Tớ cũng vậy. Bên cạnh đó, cảm giác được cậu dựa dẫm vào cũng không tệ. Khi gật đầu lại với Di hạ, Cụ Tạ Dịu đang suy nghĩ tới một chuyện. Nếu phải nói thì phái cấp tiến đang là một mối đe dọa thật sự. Phái cấp tiến cũng thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Sau khi ẩn cư dưới lòng đất hàng trăm năm, Chúng đã không còn chiến đấu từ lâu. Mặc dù có kinh nghiệm dùng vũ khí thông qua tập trận, nhưng không một ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra khi các lực lượng quân đội chạm chán với nhau. Thế nên, dù phái cấp tiến có hành động như những chiến binh, và luôn nói về danh dự và công lý như thế nào chăng nữa, nó chỉ là những lời xáo giống. Trong khi tin rằng bản thân hiểu biết về chiến tranh qua những thức phim và tài liệu, chúng thật sự chẳng hiểu gì hết. Đây là cuộc chiến giữa hai phe gà mở. Phái cấp tiến đã quá kích động trong trò chơi chiến tranh của mình. Đây là điều cụ tạ dịu lo sợ. Trong một cuộc chiến, không phải cứ lấy mạnh đề yếu như cuộc gây gỗ của đám con nít. Nếu bọn chúng ra tay, cụ tạ ta dịu cảm thấy rằng chúng sẽ không ngần ngại làm cả chuyện không nên làm. Và thật sự thì chúng đã tạo ra vũ khí địa chấn. Nhưng kỳ gì hạ san? Để kết thúc cuộc chiến này, cậu cần phải có cách giải quyết triệt đề. Mình biết. Không. Mình tin là mình hiểu. Kỳ gì hạ gật đầu? Cô cũng nhận ra sự nguy hiểm của phái cấp tiến. Khả năng khống chế cục diện có thể đã trôi tuột khỏi tay cô. Thế nên, kỳ gì hạ ngừng nói tại đấy. Cô không thể tỏ ra yếu đuối hơn nữa trước mặt thuộc hạ của mình. Đổi lại, cô nắm chặt lấy tay của cụ tạ dịu. Cù tạ dịu không nói gì cả. Nhưng cảm xúc của kỳ gì hạ đã truyền đạt cho cậu, và cậu nắm chặt lấy tay của cô. Phần 2. Ngôi nhà an ninh nơi mà kỳ gì hạ và mọi người sẽ gặp đồng minh của họ là một ngôi nhà nhỏ đã được xây từ lâu. Thời điểm địa hạt cũ bị bỏ hoang. Nó vẫn mang màu trắng tươi đẹp, nhưng giờ nó đã đổi tông sang màu nâu đỏ của đất cắt và bụi bặm. Có những vết nước trên cửa sổ và nền bê tông, cho thấy biết bao thời gian đã trôi đi. Dù không phải hứng chịu mưa gió như những tòa nhà tương tự trên mặt đất, nó vẫn mang dáng dấp đặc tả của những ngôi nhà bỏ hoang. Nợ thư thế này liệu chị có ổn không? Xạ cụ dạ bạ xem mãi. Chuyện gì? Là côn trùng. Có một đống côn trùng trong ngôi nhà này. À thì, mình chỉ sợ những con côn trùng bay thẳng vào mình mà thôi. Em ghét loại phát ra tiếng ồn và loại có nhiều chân. Như con này à? Kì ạ ạ ạ ạ. Sạ tố mì san, sạ san cứu mình. Sơn ẹ, đùa rợn với giữ gì cả để sau đi, giờ không phải là lúc thích hợp. Vâng. Khi cụ tạ diệu và mọi người vào trong căn nhà thì họ thấy liên lạc viên của phái bảo thủ đang chờ sẵn. Kì gì hạ sạm à. Nhận ra kì Dị hạ, họ chạy về phía cô. Nhiệm vụ của họ là thông báo tình hình ở lòng đất cho Kỳ Di Hạ và báo cho lực lượng chính về hành động của nhóm Kỳ Di Hạ. Cảm ơn vì cố gắng của mọi người. Tình hình hiện tại thế nào? Bỏ qua việc chào hỏi, Kỳ Di Hạ hối thúc họ báo cáo khi thời gian của họ không còn nhiều. Và thế là, chỉ huy của nhóm bước ra và báo cáo. Về chuyện đó, phái cấp tiến đã đột kích vào trụ sở của chúng ta. Có vẻ như là chúng đã hết kiên nhẫn nên không thèm chờ câu trả lời về yêu cầu đầu hàng từ chúng ta. Liên lạc viên thuật lại tình hình cho kỳ di hạ. Hôm qua, nhóm cấp tiến tiết lộ về vũ khí địa chấn của mình và yêu cầu phái bảo thủ đầu hàng. Nếu họ đầu hàng thì phái cấp tiến sẽ bừng bừng khí thế mà tấn công mặt đất ngay, do đó họ không thể đầu hàng được. Phái bảo thủ đã thống nhất rằng tấn công mặt đất chỉ mang lại họa diệt vòng cho người lòng đất mà thôi. Do đó, phái bảo thủ đáp lại rằng họ sẽ xem xét yêu cầu nhằm kéo dài thời gian. Nếu từ chối... Phái cấp tiến có thể sẽ sử dụng vũ khí địa chấn hoặc không chế phái bảo thủ bằng vũ lực. Phái bảo thủ cần hoàn tất chuẩn bị trước khi chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, họ không có đủ thời gian để trở tay. Dù là do phái cấp tiến quá nóng vội hay là đã nhận ra rằng phái bảo thủ không có ý định đầu hàng thì ngay khi 24 tiếng đồng hồ trôi qua, phái cấp tiến đã tấn công vào căn cứ phái bảo thủ. Chúng tấn công vào khu hành chính, cơ quan lập pháp, căn cứ quân sự và các cơ sở cũng như tư gia của những người có ảnh hưởng trong phái bảo thủ. Những kẻ tấn công là lực lượng quân đội của phái cấp tiến, và cũng là một phần của quân đội nằm dưới quyền điều khiển của phái cấp tiến. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng rõ ràng đây là một vụ đảo chính quân sự. Với đòn tấn công bất ngờ, số lượng ít ỏi của phái cấp tiến đã lấn lướt phái bảo thủ. Dưới sự tấn công, hệ thống chỉ huy của phái bảo thủ bị cắt đứt, khiến cho quân đội bị tê liệt nên không thể tận dụng được ưu thế quân số. Hơn nữa... Phái cấp tiến dùng những vũ khí mà phái bảo thủ chưa từng thấy bao giờ và mỗi người lính phái cấp tiến có sức mạnh chiến đấu tổng thể vượt trội so với những binh lính thuộc phái bảo thủ. Cứ thế này, phái bảo thủ sẽ bị chết hạ, họ cần phải lấy lại quyền kiểm soát không thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. May mắn là phần lớn những người có ảnh hưởng của phái bảo thủ đều đã trốn thoát. Phái bảo thủ cũng không phải không có kế hoạch đề phòng khi bị yêu cầu đầu hàng. Họ hiện đang di chuyển tới nơi lánh nạn bí mật trong trường hợp khẩn cấp nhằm ổn định lại tình hình. Nếu xuân sẻ, họ có thể lật ngược thế cờ. Khi liên lạc viên kết thúc báo cáo, hạ rủ người luôn im lặng lắng nghe nghiêng đầu và kéo áo của cụ tạ diệu. Cô cảm thấy tò mò vì sự khác biệt giữa lời nói và hành động của phái cấp tiến. Sato Mikun, sao phái cấp tiến lại tấn công trước? Họ thậm chí đã đe dọa là sẽ dùng vũ khí địa chấn để tấn công nếu không đầu hàng rồi cơ mà. Em nghĩ có hai lý do. Cụ tạ diệu giơ hai ngón ta ra trước mặt hạ rủ Đầu tiên là chúng không có khả năng sử dụng vũ khí địa chấn, nhưng khả năng này là không thực tế. Tại sao? Nếu chúng chẳng ngại việc giao thông tin ấy cho kỳ gì hạ, thì át hẳn thứ vũ khí kia đã được hoàn thành hoặc sắp hoàn thành. Nếu vũ khí địa chấn, e-ad giờ dạ gồng chưa hoàn thành thì chẳng có lý gì lại để lộ thông tin cho kỳ gì hạ biết, như vậy chỉ tổ ra tăng khả năng bị tấn công. Điều đó là không thể, chỉ cho tới khi món vũ khí ấy được hoàn thành hoặc đã đạt được chức năng để trở thành một mối đe dọa. Mình hiểu rồi. Còn lý do thứ hai. Nếu dùng vũ khí địa chấn, chúng sẽ không thể dùng nhân lực cũng như là cơ sở sản xuất dưới lòng đất được nữa. Phái cấp tiến chắc hẳn muốn tận dụng chúng hết mức có thể. Trong suốt cuộc chiến trong quá khứ ở Forster, cụ tạ dịu đã trải nghiệm hết lần này đến lần khác. Tàn phá một ngôi làng hay một thành phố sẽ dẫn tới thất bại dù là có giành chiến thắng đi nữa. Đó là thường thức của một chỉ huy láo luyện nhằm tránh những thất bại như thế. Đúng như dự đoán. Bỏ qua tên tay sai của hắn là Tưu mà qua một bên, chúng ta nên nhắm vào thủ lĩnh của chúng, Mạc mà Mạc Gồz chính là đầu não của chúng. Nếu đó là lý do khiến vũ khí địa chấn chưa được dùng, kết hợp với vũ khí ma pháp mà gì cả đã mang theo bên mình, cách tốt ưu nhất là phải xử lý Mạc Gồz. Thế chẳng phải tình hình sẽ trở nên rất tệ sao? Ý cậu là sao? Nếu những người lòng đất xấu xa thua cuộc chiến, chẳng phải chúng sẽ dùng vũ khí địa chấn à? a gì ca mở to mắt. Sơn ạ e nói rất đúng. Phái cấp tiến đang thăng thế nên chúng sẽ không dùng vũ khí địa chấn nhằm tận dụng nhân lực cũng như cơ sở sản xuất ở đây. Nhưng nếu phái bảo thủ ổn định được tình hình và đẩy lùi phái cấp tiến, điều đó không còn đúng nữa. Và như thế, chúng sẽ quay lại mục tiêu ban đầu của mình là xâm chiếm mặt đất và sử dụng vũ khí địa chấn để làm sụp đổ hoàn toàn lòng đất. Nếu không thể thắng thì nhân lực và cơ sở sản xuất chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Kỳ gì hạ đáp lại thắc mắc của xã ạn. Cô đã tìm ra sẵn câu trả lời. Nói cách khác, mọi chuyện dựa vào chúng ta và nhóm mặt đất của thầy ạ. Chúng ta cần khống chế căn cứ phái cấp tiến trong khi thầy ạ đồ nạ sẽ phá hủy vũ khí địa chấn, ẹ ạt giờ dạ gồng cùng lúc. Và phải nhanh hết sức có thể. Đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của chúng ta. Phái cấp tiến vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Kỳ Di Hạ và mọi người. Đó là tại sao nhóm Kỳ Di Hạ có thể tấn công bất ngờ căn cứ của phái cấp tiến. Như thế cuộc chiến này có thể ngã ngũ. Và nếu thể ạ cùng những người còn lại có thể phá hủy được ẹ e ạt giờ dạ thì họ có thể tránh được một thảm kịch. Vấn đề là phải tìm ra căn cứ của phái cấp tiến nhưng. Không cần lo lắng kỳ. Ta đã bắt được vị trí của thiết bị phát sóng. giọng cỡ lản vang lên từ vòng tay của cụ tạ diệu. Cụ tạ diệu đã kích hoạt nó để cỡ lản cũng có thể nghe được cuộc thảo luận. Hoa y chan. Ta đã hứa rồi phải không? Giang ta sẽ cho em chiến thắng. Cụ tạ giữ kích hoạt vòng tay của mình và hiện ra hình ảnh 3 triệu của cờ lạn. Biểu lộ của cô hoàn toàn phù hợp với một nàng công chúa, đầy tiêu hành và mạnh mẽ. Phần 3 Sau khi có được tọa độ từ cờ lạn, ký gì hạ hành động ngay lập tức. Cô cho liên lạc viên biết về chi tiết kế hoạch của mình và để lại lời nhắn cho lãnh đạo của phái bảo thủ rằng không nên nóng vội giành chiến thắng dù cho đã ổn định lại được lực lượng. Cô dẫn 20 thuộc hạ và cụ tạ giữ cùng với những người khác đi tới tọa độ mà cô vừa nhận được. Vẻ mặt u ám này là sao vậy kỳ? Có chuyện gì làm em bận tâm sao? Hoài y chan, sai số của tọa độ này là bao nhiêu vậy? Kỳ gì hạ thì thầm vào thiết bị liên lạc kết nối với cờ lạn. Cô không muốn thuộc hạ của mình nghe thấy những gì cô nói chỉ để cho cụ tạ dịu và cờ lạn nghe được mà thôi. Do chúng làm nhiều sóng vào khúc cuối nên phân tích không được chính xác. Sai số lớn nhất là cộng trừ khoảng 15 mét. 15 mét? Có vấn đề gì sao? Thật ra... Một tùy tùng đã phục vụ lâu đời cho gia tộc em nằm ở tọa độ mà chị gửi. Đó là người mà Oni Chan và chị đã gặp trước đây. Chẳng lẽ là ông lão lúc đó? Cụ tạ tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu đứng hơi xa khỏi kỳ dị hạ nhưng thiết bị liên lạc cũng kết nối với cậu. Vâng. Kỳ dị hạ khẽ gật đầu. Ông lão lúc đó theo lời cụ tạ dịu nói là người đàn ông lớn tuổi đã tới mặt đất đón kỳ dị hạ khi cô chạy trốn khỏi nhà. Cạ su mì cú Gia tộc cả sủ mì đã phục vụ cho nhà cụ già nổ biết bao thế hệ. Dĩ nhiên Cú Mạ cũng không ngoại lệ, ông đã theo phục vụ Đại Hạ từ rất lâu. Ông cũng là người bảo hộ cho Kỳ dị Hạ 11 năm dòng kể từ khi mẹ cô mất, nhưng khi cô trưởng thành thì ông trở lại vị trí của mình. Ông có rất nhiều con và trong số đó có một người thừa kế tài năng tên là Giải Gạ. Đồng nghĩa rằng Giải Gạ cuối cùng cũng sẽ phụng sự Kỳ Di Hạ như một người hầu. Kỳ dị Hạ không thể tưởng tượng được chuyện Cú Mạ muốn mặt đất bị hủy diệt. Cô dám chắc rằng ông là người hầu trung thành nhất. Cỡ Lạn, cô có nhầm lẫn không đó? Ta ước được như thế. Cú Tạ Dịu và Cở Lạn hiểu cảm giác của Kỵ Di Hạ. Họ cũng không tin ông lão Dịu rằng mà họ đã gặp trong quá khứ lại là người đứng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, phân tích của Cở Lạn từ máy phát sóng cho thấy nó đang nằm ở nhà Cú Mạ. Và nếu Cú Mạ là thành viên của phái Cấp Tiến thì có thể lý giải tại sao họ đã không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào của Mạc Ngũ. Nếu thông tin bị lộ ra từ chỗ của Đại Hạ thì dĩ nhiên là phải cấp tiến luôn đi trước một bước. Em ước rằng đây chỉ là nhầm lẫn. Kỳ gì hạ cắn môi của mình? Cô đang ở trong tình huống khó khăn khi mà một trong những người cô tin tưởng nhất nói với cô phải nghi ngờ một người khác mà cô cũng tin tưởng không kém. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Hãy nhanh lên để chúng ta có thể kiểm chứng được điều đó. Vâng. Xin lỗi đã làm hai người lo lắng ổn y chan, y chan. Bọn chị không để ý đâu. Chỉ là chuyện giữa chúng ta thôi mà, phải không? Bà tỏ gì ẩn? Ừ, dĩ nhiên rồi. Cảm ơn. Cả hai người. Đã tới lúc người chỉ huy trở lại rồi. Vâng. Kỳ gì hạ lau nước mắt của mình và ngẩng đầu lên. Nhà của Kuma mạ ở ngay sau góc quơ. Phần 4. Gia tộc Cạ Sủ Mỹ là một gia tộc cao quý đã phục vụ cho gia tộc cụ dạ nổ qua nhiều thế hệ, nên cánh cổng nhà họ rất lớn. Cánh cổng lớn mang phong cách nhật truyền thống chào đón nhóm cụ tạ dịu vội vã đi qua. Nghiêm khắc mà nói thì nó không tài nào sánh được với cổng nhà gia tộc hỷ gạ xỉ hồn Gẳng. Nhưng bởi họ đang ở lòng đất nên nên mọi thứ thường nhỏ gọn hơn. Địa vị của gia tộc này không hề thua kém sức ảnh hưởng của nhà hỷ gạ xỉ hồn Gẳng. Mình hy vọng vẫn còn ai đó ở đây. Xin làm phiền. Kỳ gì hạ gõ cửa với một vẻ mặt nghiêm nghị. Cô đang vô cùng bất an vì phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó khăn. Vâng, có chuyện gì sao kỳ gì hạ sa mạng. Một nam nhân người làm của nhà cả sùn mì liếc nhìn qua cửa sổ nhỏ. Do đang là thời điểm nhạy cảm nên ông ta hết sức dè dặt. Nhưng khi nhận ra là Kỷ Dị Hạ, thì ông vội vàng mở cửa ra. Do Cú Mạ đã phục vụ Kỷ Dị Hạ như người bảo hộ, nên mối quan hệ của Kỷ Dị Hạ với những thành viên nhà cả sùn mì rất sâu đậm. Bác, bác Cú Mạ có nhà không ạ? Ông chủ vừa trở về. Tuy nhiên ngài ấy nói là sẽ rời đi ngay. May mắn thay, Cú Mạ có nhà. Ngay lúc phái cấp tiến tấn công thì ông đang ở cơ quan lập pháp. Ông đã trốn thoát và đang hướng tới nơi an toàn, nhưng trên đường đi, ông đã tạt qua nhà mình. Ngẫu nhiên thay chính là lúc Kỳ Di Hạ và mọi người tới. Thiểu thư, đó là khi Cù Mạ xuất hiện từ dinh thự. Một chiếc túi lớn ở trên vai của ông, nó chứa đầy tài liệu quan trọng. Cù Mạ đã mạo hiểm mạng sống của mình trở về nhà để có thể mang đống tài liệu này theo. Dù có già hơn, nhưng đúng là ông lão khi đó. Cụ tạ dịu đã gặp ông láo này trước đây. Như kỳ dị hạ đã nói, ông chính là người già cả mà cậu từng gặp 11 năm trước. Trong khi cụ tạ dịu còn ngạc nhiên thì kỳ dị hạ chạy lại chỗ ông láo. bác Kỳ dị hạ chạy lại chỗ củ mạ và ông cũng vậy. Cả hai đối diện nhau ngay bên trong trước cửa ra vào, cụ tạ dịu cùng mọi người nhanh chóng đuổi theo sau. Sao người lại ở đây? Không, quan trọng hơn, ở đây rất nguy hiểm. Hãy trốn thoát cùng nhau. bác con có chuyện quan trọng cần nói. Đó là lý do con ở đây. Kỳ gì hạ bỏ qua việc chào hỏi mà nhanh chóng vào chủ đề chính. Cụ mạ là người có ảnh hưởng rất lớn với phái bảo thủ. Do ông đã ở cơ quan lập pháp nên nhà ông không bị tấn công, nhưng nếu phái cấp tiến nhận ra thì chúng sẽ chắc chắn sẽ tới nơi này. Và còn lý do khó có thể tưởng tượng nổi, là cụ mạ có thể có liên hệ với phái cấp tiến. Dù là gì thì họ cũng không còn thời gian dư giả. Chuyện quan trọng. Còn quan trọng hơn cả việc trốn thoát sao. Đúng vậy. Kỳ gì hạ gật đầu với vẻ nghiêm nghị. Nhận ra điều đó, biểu lộ của cú mạ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cả hai đã ở bên nhau từ rất lâu rồi nên có thể ngay lập tức hiểu được cảm xúc của nhau. Bác, bọn cháu đang tìm vị trí của căn cứ phái cấp tiến. Không thể nào chấm dứt cuộc chiến này khi không triệt hạ được đầu não của phái cấp tiến. Giọng nói của Kỳ gì hạ rất mạnh mẽ. Bởi vì cô mong rằng đây chỉ là sự hiểu lầm. Ta hiểu tình húng rồi, nhưng... Sao người lại đến nhà ta? Cú mạ nghiêng đầu đầy bối rối. Cú tạ dư không cảm thấy lời nói dối hay diễn xuất giả tạo nào từ ông cả. Nếu ông đang diễn kịch, thì ông quả là một diễn viên đại tài. Bọn con đã cải thiết bị theo dõi vào năm tàu vận chuyển của phái cấp tiến từ nhà máy vũ khí của chúng. Và một trong số đó chỉ tới chỗ này. Vừa nói, kỳ gì hạ vừa quan sát biểu lộ của Cú mạ để đọc xem suy nghĩ của ông lão. Cái gì? Thưa tiểu thư, người nói rằng ta đang hợp tác với phái cấp tiến sao. Cú mạ đột nhiên nổi giận. Mặt của ông đỏ lên như thể đang giận dữ với Kỳ Di Hạ vậy. Không phải vậy. Có thể tất cả chuyện này chỉ là kế hoạch của phái cấp tiến. Nhìn thấy thái độ của Cú Mạ, Kỳ Di Hạ càng chắc chắn hơn, Cú Mạ thật sự vẫn chỉ là Cú Mạ. Ông không phải là một phần của phái cấp tiến. Nhưng dù vậy cô vẫn phải kiểm tra. Dù là thế nhưng quả thật là tín hiệu của máy phát đến từ chỗ này. Làm ơn hãy cho bọn cháu lục soát dinh thự này, Cú Mạ. Đây là đầu mối duy nhất của bọn cháu. Trước khi gõ cửa dinh thự gia tộc Katsumi, họ đã kiểm tra chắc rằng tín hiệu đến từ chỗ này. Dù là lý do gì chăng nữa, nếu họ tìm thấy được nguồn phát họ có thể tìm được manh mối dẫn tới trụ sở của phái cấp tiến. Nên dù có tin Kuma, hạ cũng không thể nhân lượng. Ta hiểu rồi. Kuma này không có gì cần giấu giếm tiểu thư cả. Nếu người nói rằng nó giúp ích cho việc chống lại phái cấp tiến thì người cứ tự nhiên lục soát. Kuma đồng ý ngay lập tức. Ông không một chút dao động. Với Cụ tạ dịp thì ông lão chỉ giống với một người hầu cận trung thành đang biểu lộ sự trong sạch của mình. Có được sự cho phép của cú mạ, cả nhóm bắt đầu tìm kiếm thiết bị phát. Người lãnh đạo việc tìm kiếm là cờ lạn. Cụ tạ dịp và mọi người theo hướng dẫn của cô và hướng tới khu vườn của nhà cú mạ. Kỳ, cứ đi thẳng tới. Tín hiệu của thiết bị theo dõi nằm ở khoảng 70 mét phía trước. Vậy à? Em tìm thấy một tòa nhà phù hợp với yêu cầu. Cẩn thận kỳ. Phái cấp tiến có thể mai phục quanh đó. Cảm ơn chị. Trong khu vườn phía sau nhà chính có rất nhiều nhà kho lớn. Cơ làn đã dẫn Kỳ Dị hạ tới một trong những nhà kho ấy. Có vẻ như là nơi này. Cuma, bác có thể mở nó được không? Đứng trước nhà kho cần tìm, Kỳ Dị hạ quan sát nó. Như cả dinh thự, nó được xây theo phong cách Nhật Bản truyền thống và nó lớn tới vài chục mét. Đủ lớn để chứa xe móc mà họ đang tìm kiếm mà không gặp trở ngại gì. Đại tiểu thư, người chắc là nó chứ? Sau khi tới nhà kho, Biểu cảm bình tĩnh của cù mạ dần trở nên đú ám. Có vẻ là như vậy. Có vấn đề gì sao? Không. Với biểu cảm xám xịt, cù mạ bước lên kế bên kỷ dị hạ và vươn tay ra về phía cánh cửa để mở nó ra. Dù nhà kho này đã được xây từ lâu, nhưng ổ khóa vẫn được điều khiển bằng máy tính. Cù mạ nhập mật mã bình thường của gia tộc. Mật mã không đúng. Ô oh, hát. Tuy nhiên cánh của không mở ra khi cù mạ nhập mật mã. Bằng điều khiển kêu lên và hiển thị rằng mật mã sai. Lạ thật. Cụ mạ nhập mật mã một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Có gì sai sao? Vâng thư tiểu thư. Có vẻ như mật mã đã bị đổi. Mật mã đã bị đổi. Ta chưa từng nghe gì về việc này. Là người đứng đầu gia tộc và với một nơi như là nhà kho, thì mỗi khi thay đổi mật khẩu đều phải báo lên cho cụ mạ biết. Nhưng trường hợp này thì không, đây là tình huống bất khả thi. Chẳng lẽ nào? Chuyện gì vậy cụ ma Không. Nếu đã như vậy thì hãy phá cửa đi. Này bác, bác không cần làm thế đâu. Cháu sẽ mở nó từ bên trong. Sở nạ e nhanh chóng tách ra thành sở nạ e chan và sở nạ e san trong trước mắt. Cô sẽ xuyên qua cánh cửa và mở nó ra từ bên trong dưới dạng hồn ma. Thấy sự hiện diện đó từ cô, cũng mạ mắt tròn mắt rẹn. Gì thế này? Hay là cũng cần có mật mã để mở từ bên trong nữa? Cơ thật không, cháu có thể mở nó ra từ bên trong một cách bình thường. Cháu hiểu rồi. Đợi chút nhé. Cháu sẽ mở nó ra ngay. Cẩn thận đó, Sanna Echan. Tôi ổn mà, ổn mà. Tôi đi đây. Sanna Echan xuyên qua cánh cửa trong khi Sanna E san lo lắng nhìn theo. Vài giây sau, tiếng động lớn cho thấy ổ khóa đã được mở. Mặt của Sanna E xuyên qua cánh cửa và cô ra hiệu cho mọi người với một nụ cười. "Được rồi, mọi người vào đi." "Cảm ơn, nạ E." "Đi thôi nào." Kỳ gì, hạ cảm ơn Sanna E và dẫn đầu mọi người trong khi mở toàn cánh cửa. Cả nhóm tiến vào nhà kho nghi vấn. Bên trong nhà kho rất tối và khó có thể quan sát được bên trong. Tuy nhiên, cụ mạ bật công tắc gần bức tường để mở chiếc đèn cũ của nhà kho. Đó là khi cụ tạ dịu và mọi người có thể nhìn thấy bên trong nhà kho. Như bên ngoài, bên trong nhà kho cũng mang dáng dấp Nhật Bản truyền thống. Với ánh đèn, cả nhà kho mang lại cảm giác cấm áp. Tuy nhiên, có một thứ trái ngược hoàn toàn với hơi ấm kia, nằm giữa nhà kho. Nó là chiếc xe móc mà cụ tạ dịu và mọi người đã thấy ở công xưởng thuộc phái cấp tiến. Sato Mikun, là xe móc đó phải không? Vâng, không thể nhầm được. Bởi Hạ Dù Mì và Cụ Tạ Dịu đã tận mắt thấy nó ở nhà máy nên họ có thể nhận ra ngay. Đặc biệt là Cụ Tạ Dịu, cậu đã ở rất gần nó. Cụ Tạ Dịu tiến lại tháo thiết bị theo dõi khỏi thân xe. Nó là bằng chứng đây thực sự là chiếc xe móc mà họ tìm kiếm. Đây là thiết bị theo dõi mà tôi đã cài. Không sai được. Nhưng, sao có thể? Cụ mạ hoàng loạn chạy lại chỗ chiếc xe và mở khoang chứa của nó ra. Khoảnh khắc ông nhìn vào những thứ bên trong, ông bị chấn động và cố khức từ sự thật. Không thể nào, không thể nào có chuyện này được. Nói dối. Nói với ta đấy không phải là sự thật đi. Hầu hết đồ bên trong đã bị chuyển đi. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một số thứ, có thể dễ dàng biết được chủ nhân của chúng là ai. Thứ xót lại ở bên trong xe là súng đạn, giáp, phương tiện chiến thuật và những thứ tương tự. Đây là những trang bị mà phái cấp tiến ngay lúc này đây đang dùng để chống lại phái bảo thủ. Nờ nếu nó ở đây, nếu nó ở đây, Cụ Mã ngồi sụp xuống sàn và bắt đầu đấm nước mắt. Ông không khóc vì mối liên hệ với phái cấp tiến bị lộ. Ông không hề có liên hệ nào cả với phái cấp tiến. Thay vào đó, nếu xe móc nằm trong nhà kho này thì chứng tỏ rằng người đó có liên hệ với phái cấp tiến. Và sự thật ấy là nỗi đau vô bờ bến đối với Cụ Mã. Dại gạ! Tại sao con? chẳng phải hai ta đã thể rồi sao? Cùng phục vụ nhà cụ giàn ổ. Sao có lại? gia nhập thứ như phái cấp tiến ấy chứ? Cả Súmi dại gạ. Một người thông minh và chu đáo, được yêu quý bởi mọi người xung quanh và là người thừa kế xuất sắc của nhà Cả Súmi. Anh ta là niềm vui và niềm tự hào của cụ mạ. xe móc của phái cấp tiến đang nằm trong nhà kho tư của anh ta. Phần 5. nhận ra Cả xù mì dại gạ là một thành viên của phái cấp tiến đã trả lời cho nhiều câu hỏi. Như là tại sao phái bảo thủ không thể tìm thấy chút manh mối nào về phái cấp tiến, hay tại sao mật mã nhà kho lại bị bí mật thay đổi. Nếu giải gạ tuần thông tin cho phái cấp tiến thì không đợi nào chúng bị phát hiện. Và do đây là nhà kho cá nhân của anh ta, nên anh ta có thể đổi mật khẩu một cách dễ dàng. Và còn rất nhiều câu hỏi có thể giải thích trong trường hợp này. Thế nên, việc giải gạ có liên quan tới phái cấp tiến gần như đã được khẳng định. Vấn đề là anh ta tham gia ở mức độ nào. Bắc, vui lên đi. Vẫn chưa chắc giải gạ đã là một thành viên của phái cấp tiến. Anh ấy có thể bị ép hợp tác với bọn chúng mà. Ta chỉ hy vọng là như thế. Kể cả khi giải gạ gia nhập phái cấp tiến thì vẫn có sự khác biệt giữa việc tự nguyện và bị ép buộc. Để có nhiều thông tin hơn, hạ và mọi người tiến về phòng riêng của giải gạ bên trong dinh thự để có thể thu thập thêm thông tin. Họ cũng tìm kiếm thông tin về phái cấp tiến từ đây. Mình cảm thấy tội nghiệp cho ông ấy. Zika thì thầm khi nhìn theo bóng lưng của cụ mạ. Hạ dù Mị đứng kế bên cô gật đầu. Đồng cảm với ông lão, nước mắt định hình nơi khỏe mắt cô. Đúng là rất đau đớn thật. Khi biết một thành viên trong gia đình mình lại là kẻ thù. Tưởng tượng ra cảnh cha mẹ trở thành kẻ thù khiến hạ dù Mị không tài nào chịu được nổi. Nhưng, cô ta dịu. Đó đâu phải là lỗi của ông ấy. Sơn nạ cũng cảm thấy thương cù mạ, nhưng là bởi cô tội nghiệp cho đấng cha mẹ bị đổ lỗi vì hành động nông nổi của đứa con trai lớn đầu mà dại. Một quan điểm đơn giản rất đúng chất của sơn n Việc liên quan tới con cái không đơn giản vậy đâu. Nhưng anh nghĩ rằng rất khó để chúng ta có thể mường tượng ra được điều đó khi mà ta vẫn chỉ là những người con. Hừm mừ. Sanae quanh tay và bắt đầu suy nghĩ. Đây không phải là vấn đề mà chỉ cần suy nghĩ đơn giản và nhanh gọn là có thể hiểu được. Do đó, Sanae Chan đã gọi Sanae ra. Sanae San có lối suy nghĩ khác hẳn với cô. Ừm, Sanae Chan Nếu cụ tạ dịu san đột nhiên thay đổi và trở thành kẻ địch vào một ngày nào đó thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Thế nào ư? Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Không đời nào có chuyện cụ tạ dịu sẽ trở thành kẻ thù của sợ e. Điều đó đã trở thành thường thức đối với sợ e chan. Nếu cụ tạ dịu trở thành người xấu thì sợ Na e cũng sẽ như thế. Nhưng nó vừa xảy ra với ông cụ mà đó. Tôi có cảm giác là mình đã hiểu. Với sợ Bị bỏ rơi mới là vấn đề lớn hơn cả việc Cụ Tạ Diệu đột nhiên trở thành người xấu. Nghĩ đến việc những điều tương tự như vậy đang xảy ra với Cụ Mạ sẽ giúp Sơn Ae Chan dễ hiểu hơn. Sau khi hiểu được, Sơn Ae Chan nhập lại với Sơn Ae San và nắm lấy tay Cụ Tạ Diệu. Gì thế? Cụ Tạ Diệu, nếu anh có trở thành người xấu, hay chắc rằng anh dẫn em theo nhé? Sơn Ae nắm chặt lấy tay của Cụ Tạ Diệu. Ừ đến lúc đó anh sẽ làm. Cụ tạ dịu gật đầu và nắm chặt lấy bàn tay của một sờ nạ ẹ e đang lo lắng. Phần 6 Đã lâu rồi kể từ khi Cụ mạ tới thăm phòng của con mình là giải gạ. Ông quá bận rộn để giải quyết vấn đề liên quan tới phái cấp tiến và khi cần thì đều là giải gạ tới phòng của ông. Nên Cụ mạ chẳng cần tới thăm phòng của giải gạ làm gì. Giải gạ đã lớn như thế từ khi nào? Cụ mạ cầm lấy một bức ảnh của ông khi còn trẻ và một cậu bé. Đó là dáng vẻ của giải gạ 20 năm trước. Giờ đây anh ta cũng đã hơn 30 rồi, nhưng với cụ mà hình ảnh của một cậu bé chưa bao giờ mất cả. Cũng vì vậy mà đôi lúc giải gạ nổi giận với ông mỗi khi ông đối xử với anh ta như là một cậu bé. Nhưng thậm chí kể cả giờ đây, chúng vẫn là những hồi ước đẹp đẽ. Có lẽ nó đã trở thành một người trưởng thành tự lập thật rồi. Ông vẫn chắc rằng ông biết mọi thứ về giải gạ kể từ khi anh ta còn nhỏ. Nhưng giờ sự chắc chắn đó đã bắt đầu dao động. Giờ đây con trai ông như có một lớp xương mù mà ông không thể nhìn xuyên qua. Điều này làm cú mạ cảm thấy bất an và buồn bã. Bác! Giải gạ vẫn là con bác mà. Bác có thể tin anh ấy. Cảm ơn người, tiểu thư. Cú mạ lau nước mắt và đặt bước hình vào chỗ cũ. Sau đó, cú mạ nhìn quanh phòng. Ông nhìn thấy nhiều dụng cụ làm việc nhưng sen lẫn vào đó là những thứ đầy hòa niệm. Như trò bổ game mà cả hai đã chơi cùng nhau, bộ đồng phục thể thao của anh ta hay cuốn sách mà ông đã đọc cho con của mình. Do vợ của cú mạ mất từ rất sớm, Ông đã dành nhiều thời gian ở bên con mình hết sức có thể. Những kỷ niệm đó tràn đầy trong căn phòng này. Do đó, khi đứng đây ông không thể tin được. Giang giải gạ có quan hệ với phái cấp tiến. Ông chỉ có thể cầu mong rằng giải gạ đã bị ép buộc hợp tác với chúng. Hình ảnh cậu bé trong tâm trí ông vẫn nở nụ cười ngây thơ trong sáng. Hãy tin ở giải gạ, bác. Cháu chắc rằng chú ấy sẽ đáp lại kỳ vọng của bác. Tiểu thư. Vâng. Cú gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Kỳ Di Hạ đã dắt ông tới. Cô còn phải tìm bằng trước nhưng cô cũng không thể bỏ mặt Cú đang thất thần tới vậy. Bác Cú mạ! Sơn nhìn vào Cú mạ và Kỳ Di Hạ. Được rồi, tôi sẽ dốc hết sức. Cú muốn chứng minh rằng con mình vô tội. Hiểu được điều đó, Sơn nạ e nhiệt tình hơn bình thường. Bình thường cô sẽ than phiền rằng tìm đồ quá phiền thoái, nhưng kỳ lạ thay, cô đang dẫn dắt việc tìm kiếm manh mối. Zika! Cậu có thể làm gì đó với ma pháp của mình không? Là làm những gì? Nếu chú ấy bị đe dọa thì chắc sẽ có những thứ như ca ra hay mịp rổ phổn dấu quanh đây phải không? Tôi đang hỏi liệu cậu có thể tìm những thứ như thế với ma pháp của mình. Ra vậy. Cậu hôm nay vô cùng thông minh đó nha. Tôi là chỉ huy kia mà. Vậy cậu làm được hay không? Mình sẽ thử. Mình tin mình có thể tìm được nếu lần theo dòng chạy của dòng điện. Tôi giao cho cậu đó. binh nhỉ. Ban đầu. Sơn nạ không hứng thú lắm vào việc chứng minh giải gạ vô tội, nhưng giờ cô đang rất tập trung vào nó. Bằng việc hiểu được cảm xúc của cú mạ, sơn nạ đã trưởng thành hơn một chút. Nhìn sơn nạ như thế, hạ dù mỉ mỉm cười. Sạ tốt chúng ta cũng không thể thua được. Chị nói đúng, hãy dốc hết sức nào. Nhưng, thay vì tìm kiếm tùy tiện, chúng ta nên có một phương hướng tìm kiếm giống như hỉ gạ xỉ hồn gẳng san và nì dị nổ san. Phong của giải gạ rất lớn, và bởi anh ta giúp cú mạ làm việc Nên anh ta có rất nhiều văn kiện có liên quan đến chính trị và lịch sử của người lòng đất. Do đó rất tốn thời gian để kiểm tra mọi thứ, kể cả khi họ có hơn 20 người đi nữa. Sơn và Zizika đang tập trung vào việc giả thuyết là chú ấy bị đe dọa. Nếu vậy, chúng ta nên Cụ dự quyết định mục tiêu trái ngược với nhóm của Sơn và Zizika. Nói cách khác, cậu sẽ tìm kiếm manh mối là giải gạ tình nguyện làm việc cho phái cấp tiến. Đáng buồn thay khi đó là việc nên làm. Nhưng không phải là chuyện mà cậu muốn giao cho sờ nạ e hay kỳ gì hạ Và cậu cho rằng việc này tốt nhất là để cho bản thân và hạ dù thực hiện. Thật ra thì cậu cũng không muốn hạ dù mì dính tới công việc yêu cầu cô phải nghi ngờ người khác, nhưng chỉ một mình cậu thì làm không xuể. Xem lại, chúng ta nên tập trung vào những bằng chứng đối lập với sờ nạ e và gì cả. Cụ tạ thì thầm với hạ dù mì. Cậu không muốn người khác nghe thấy. Ý bạn là chúng ta sẽ tìm bằng chứng giải gạ tình nguyện tham gia phái cấp tiến sao. Vâng, đây không phải là chuyện em muốn làm, nhưng Làm ơn hay giúp đỡ em, xạ cụ dạ bạn xem lại Mình hiểu rồi, đây là chuyện nên có người phải làm Khi hạ dù mị nở nụ cười buồn bã, cô trông như một cô gái khác trong mắt cụ tạ diệu Đó là một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt xanh biếc Nhưng điều đó chỉ trong khoảnh khắc Máu tóc bạc lộng lấy nhanh chóng biến mất và cô trở lại diện mạo bình thường Cụ tạ diệu đã giao động trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại Sạ cu dạ bạn xem lại, em sẽ kiểm tra các sách lịch sử. Phái cấp tiến có vẻ rất hứng thú với lịch sử. Vậy mình sẽ kiểm tra các sổ sách kế toán. Nếu chú A bí mật làm việc cho phái cấp tiến thì phải có những gian dối ghi trong đấy. Cụ tạ dịu và hạ Dụ mì chia ra tìm kiếm manh mối. Cả hai đều có cùng một hy vọng. Đó là không tìm thấy manh mối nào chứng tỏ giải gạ là kẻ địch. Cả hai chỉ mong tìm được manh mối dẫn đến căn cứ của phái cấp tiến. Không chỉ có họ, mọi người trong phòng này cũng đều như vậy. Sau khoảng hơn 10 phút cả nhóm chia ra tìm kiếm trong phòng của giải gạ Thì một liên lạc viên của phái bảo thủ chạy thẳng vào phòng Kỳ gì hạ xạ mạ Chuyện gì Để việc tìm kiếm lại cho cụ tạ dịu và mọi người Kỳ gì hạ ra đón liên lạc viên Lúc đó, liên lạc viên chạy lại bên cạnh Kỳ gì hạ và Thì thầm vào thai cô đủ để mình cô có thể nghe thấy Khoảnh khắc câu nghe được tin tức thì biểu cảm của cô thay đổi A a a a a a a Nhưng cùng lúc đó Giọng của Sơn Nạ vang lên làm cho không một ai ở trong phòng nhận ra được sự thay đổi trong sắc mặt kỳ gì hả? Mọi người đều quay lại nhìn Sơn Nạ ẹ. Tạ Dịu, Cu Tạ Dịu, nhìn nè. Em thấy một nút bấm rất kỳ lạ. Cái gì? Sơn Nạ cầm lấy một cuốn sách dày và mở nó ra để cho cụ Tạ Dịu thấy. Bên trong đó là một hộp nhỏ làm bằng nhựa. Sơn Nạ tìm thấy một nút bấm dấu trong cuốn sách. Bởi nó đã được giấu trong một cuốn sách rông ruột nên không có cách nào phát hiện ra trừ khi có ai đó mở cuốn sách ấy. Trong lúc đang tìm kiếm các camera ra hay mịt rổ phổn được giấu, Sơn đã ngẫu nhiên mở cuốn sách này ra. Lao không hề biết về thứ này. Giãn gạ, con thật sự. Cụ mã loạn chọn đi về phía Sơn rồi cầm lấy quyển sách và với bàn dây run rẩy, ông nhấn nút. Với một tiếng cơ nút bấm bắt đầu sáng lên. Sau đó kệ sách bắt đầu dịch ra một bên. Khi di chuyển với tất cả số sách ở trên, nó phát ra âm thanh nặng nề. Sau khi di chuyển, một két an toàn hiện ra phía sau kệ sách. "Sanae, em có thể mở nó không?" "Em nghĩ thứ này thì không được. Ổ khóa được khóa bằng một hệ thống máy móc, và cụ tạ giữ hy vọng Sanae có thể mở nó như lúc cô làm với cánh cửa nhà kho, nhưng cô lắc đầu. Không thể nào mở một két an toàn từ bên trong, và đây là cái khóa mà Sanae chẳng thể làm được gì cả. Vậy giao cho mình đi." Thay vào đó, Zika dơ tay lên và bước tới bên cạnh cụ tạ dịu. Giọng của cô nàng vẫn như bình thường, nhưng ánh sáng mạnh mẽ hiện lên trong mắt cô. Đó là ánh mắt của một ma pháp thiếu nữ. Cậu có thể sao? Mình nghĩ là có thể nếu chúng ta làm tan chạy vùng xung quanh ổ khóa bằng axit. Nói vậy rồi Cả dơ cây trượng en hạ lổ của mình lên bằng hai tay. Thấy dáng vẻ đầy kiên định của Zika, cụ tạ dịu tránh qua một bên để Cả hành động. Vậy thực hiện đi. Vâng. Axit là. Zuriqa chỉ cây trượng của mình về phía khóa của kết an toàn và nói ra một câu thần chú rất ngắn gọn. Nó là phép thuật cơ bản để phóng ra axit độc đặc. Vì là phép cơ bản nên chất dịch axit này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng như thế là đủ để phá hủy khóa máy móc của kết an toàn rồi và khi axit biến mất thì những bộ phận khác vẫn còn y nguyên. Zuriqa đã chọn một ma pháp rất thích hợp nhất. Nó mở ra rồi. Axit làm tan chảy ổ khóa nhanh một cách đáng kinh ngạc. Kết quả là cách đã mở ra một phần và những thứ bên trong có thể nhìn thấy qua khe hở. Bên trong cách an toàn là những văn kiện nào đó. Kỳ gì hạ san? Ừ. Kỳ gì hạ đi tới trước cách an toàn. Cầm lấy một trong các văn kiện bên trong, cô mở to mắt khi đọc nó. Nó là một bản đồ lớn với nhiều ký hiệu và từ ngữ được ghi bên trên. Ôi! Buồn hay, điều tệ nhất đã xảy ra. Đây là một phần bản đồ kế hoạch xâm lược quân sự lên mặt đất. Phần 7. Ngoài bản đồ xâm lược ra thì trong cách an toàn còn có nhiều thông tin bí mật của phái cấp tiến. Một người bị đe dọa sẽ không đời nào tốn sức xây một cách an toàn cả và càng khó có thể tiếp cận những thông tin quan trọng thế này. Suy nghĩ một cách bình thường thì giải đã đã trộm thông tin cơ mật của phái bảo thủ từ chỗ của cụ mạ và sử dụng chúng để lên kế hoạch. Nói cách khác, rõ ràng là giải gạ đã tình nguyện tham gia phái cấp tiến và hắn ta còn có vị thế rất cao bên trong phái. Cơ làn, tình thế xấu đi rồi. Có chuyện gì vậy? Dường như con trai của tâm phúc của tộc trưởng làm việc cho bên phe cấp tiến. Có vẻ như còn nhiều kẻ như thế nữa ở bên trong nội bộ phái bảo thủ. Có nghĩa là chúng ta phải hành động một mình và phải nhanh chóng. Ừ bên Thạp và những người kia thế nào rồi? Từ báo cáo của họ khi nay thì họ sẽ sớm tiếp cận mục tiêu. Khi họ tiếp cận mục tiêu hãy cho tôi biết ngay. Ta biết rồi. Cụ tạ dịu lộ ra vẻ mặt cay đắng sau khi cuộc nói chuyện với cờ Lạn. Tình thế vô cùng tồi tệ. Phái cấp tiến đang có ưu thế trong trận chiến, phái bảo thủ không thể dốc toàn lực phản công khi mà vũ khí địa chấn còn chưa được xử lý. Và con của Cú Mã lại làm việc cho phái cấp tiến, và dường như còn nhiều kẻ nằm vùng nữa trong nội bộ của phái bảo thủ. Do đó, cậu không thể phối hợp với phái bảo thủ trong việc tìm ra căn cứ của phái cấp tiến được. Nếu phái bảo thủ hành động thì phái cấp tiến sẽ nhanh chóng nắm được thông tin ngay. Sạ Tô mị chúng ta nên làm gì đây? Ừ, hãy bắt đầu từ việc phân tích những bản kế hoạch đã. Chúng ta có thể biết được căn cứ phái cấp tiến từ chúng. Những bản kế hoạch chiến lược bao gồm luôn cả kế hoạch tác chiến hiện đang diễn ra. Từ một kế hoạch hợp lý cho binh lính có thể giàn quân nhanh chóng, vị trí của căn cứ phái cấp tiến có thể thu hẹp lại. Hy vọng vẫn còn đó. Kỳ gì hạ rất giỏi chuyện này. Tất cả là cuộc đua với thời gian. Kể cả khi phạm vi đã được thu nhỏ, thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho tới khi tìm được nó. Vẫn may đóng vai trò rất lớn ở đây. Zika. Cậu có thể đi gọi kỳ gì hạ không? Kỳ gì hạ rời phòng để dịu cú mạ đang bị sốc về phòng của ông. Cô cần trở về ngay lúc này. Ừ. Zika để văn kiện mình đang đọc xuống và vui vẻ nhận lời. Cô đang bắt đầu thấy đau đầu vì những chữ cái và con số, nên cô phấn khích khi được thay đổi công việc và nhảy ra khỏi phòng của giải gạ trong khi đang ngâm nga. tổ Misa N. Tin xấu. Chỉ sau vài phút, Zika đã chạy trở về. Nhưng cô tỏ ra hoàn toàn trái ngược với lúc cô rời đi. Kỳ gì hạ không có ở đây? Lý do được đề cập ngay sau đó, Cả không thể tìm thấy Kỳ gì hạ. Trong tình thế hiện giờ, đây có thể là vấn đề nghiêm trọng dẫn tới hậu quả trí mạng. Cậu ấy không ở đây là sao? Cả giải thích rõ ràng xem. Mình cũng không biết nữa. Nhưng người trong căn nhà này nói là đã thấy Kỳ Dị hạ san ra ngoài được một lúc rồi. Sao cậu ấy lại? Cô ta dư không hiểu tại sao Kỳ gì hạ lại biến mất. Cậu không thể nghĩ ra được lý do gì cần đến mức phải ra ngoài. Ngược lại thì có, vị trí thông minh của kỳ di hạ rất cần thiết trong lúc này. nghi ngại và lo hâu bắt đầu xâm chiếm cụ ta dịu. Mọi người, có thể lắng nghe lão một chút không? Đó là lúc cụ mạ theo giữ gì cả đi vào phòng. Mặc dù vô cùng đau buồn khi biết được con mình thuộc phái cấp tiến, nhưng ông vẫn là cánh tay phải của tộc trưởng. Ông đã thay đổi trang bị để thực hiện chức trách của mình. Ra thế, cậu đúng là trông rất quen mặt. Thật kỳ lạ. Cụ Mã san. Cụ Mã đứng trước cụ tạ diệu và quan sát cậu, nhưng chỉ trong giây lát. Ông nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Tiểu thư kỳ di hạ Sa mạ, đã rời đi đến căn cứ phái cấp tiến. Cái gì? Cụ tạ diệu mở to mắt ra. Đi tới căn cứ phái cấp tiến trong tình hình này không khác gì tự sát. Hơn nữa, cụ tạ diệu và mọi người còn đang rất khó khăn tìm vị trí căn cứ phái cấp tiến. Dùng mạng sống để hạ Sa mạ làm con tin, chúng bắt kỳ di hạ Sa mạ, mạ phải ra lộ diện. Thật lỗ bịch Sao ông không ngăn cậu ấy lại? Lao đã cố rất nhiều lần. Nhưng kỳ Dị hạ Sa mà nói đó là cách duy nhất. Nhưng, Cụ tạ dịu nghiến răng trong thất vọng. Cậu hiểu rõ con người của kỳ Dị hạ, dù biết nguy hiểm nhưng cô nhất định sẽ ra mặt. Đó chính là tính cách của kỳ Dị hạ. Cù tạ dịu Sa ma Lao nhận được thứ này từ tiểu thư. Trong lúc nói, Cụ mạ lấy thứ gì đó ra từ trong túi của mình và đưa nó cho cụ tạ dịu. Nó là một tấm thẻ bài màu bạc đã phai màu. Đây là, Tiểu thư nhờ lao giao lại thứ này cho cậu. Và người đã để lại lời nhắn là em giao mọi việc lại cho anh. Đây là tấm thẻ mà cụ tạ dịu đã tặng Kỳ Di Hà 11 năm trước. Cậu biết rất rõ là Kỳ Di Hạ trân trọng nó ra sao. Giờ cô trao nó lại cho cậu và cụ tạ dịu hiểu nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Kỳ Di Hạ san đã chuẩn bị để chết. Kỳ Di Hạ đã hạ quyết tâm để chết trước khi cô đến căn cứ phái cấp tiến. Đó là tại sao cô giao tấm thẻ mà cô còn quý trọng hơn cả mạng sống của mình lại cho cụ tạ diệu. Vì đó là cách an toàn nhất để bảo vệ nó. Chương 4. Chiến trường của những kẻ xâm lược Phần 1. Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 Thời hạ và nhóm mặt đất vào vị trí sau khi kỷ Dị hạ biến mất ở lòng đất khoảng 15 phút. Họ đã lẻn vào được phần phía bắc của hòn đảo, gần căn cứ phái cấp tiến và đang quan sát nó. Nó nhỏ hơn mình nghĩ. Đó là ấn tượng đầu tiên của sỉ sì dù cả khi nhìn thấy nó. Căn cứ được bao bọc bởi lớp hàng rào sắt lớn hơn nhà trọ cỏ rô nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với trường trung học kịch sở xã hạ rủ cả giờ. Bởi vì đã mường tưởng căn cứ này sẽ rất đồ sộ giống như ở trên phim ảnh, thực tế này làm cô cảm thấy thất vọng. Dù đang ban đêm, ánh sáng vẫn chiếu sáng khắp khu căn cứ, tạo cho nó ấn tượng cô độc và làm cho nó trông còn nhỏ hơn. Si sì rủ cả Sa mạ, đây chỉ là lối vào. Phần lớn căn cứ đều được xây dưới mặt đất nên không lộ ra ngoài nhiều. Dù mỉm cười và chỉ ra hình chiếu 3 chiều của khu căn cứ mà Dù và Cờ Lạn đã xây dựng dựa trên phân tích thông tin mà họ thu thập được. Nó cho thấy đây chỉ là phần nổi của tảng băng và 90% diện tích còn lại của căn cứ nằm dưới lòng đất. Ra vậy, dù gì nó cũng là căn cứ bí mật cơ mà. Do đây là khu căn cứ nơi thiết lập vũ khí hủy diệt hàng loạt, nó phải càng ít thu hút càng tốt. Cân nhắc tới sự dò xét bằng vệ tinh cũng là một vấn đề, nên không có gì lạ khi đa phần căn cứ đều được xây dưới lòng đất. Và do căn cứ này không dùng tàu bay hay xe cộ nên chẳng có gì là bất tiện cả. Giờ không thể cứ đi tới như lúc này nữa rồi. Mọi người, chuẩn bị hết chưa? Thời ạ và mọi người sẽ đột kích vào căn cứ và phá hủy vũ khí địa chấn, ẻ ạt giờ dạ gồng, nằm bên trong nó. Họ tránh chạm chán với kẻ thù cho tới bây giờ, nhưng không thể tiếp tục như vậy được nữa. Họ cần đánh gục mọi kẻ thù cản đường và hoàn thành nhiệm vụ. Mình sẵn sàng bất cứ lúc nào. Mình sẵn sàng chiến đấu. Kể cả nếu mình có phải đối mặt với Mai A Sà Kỳ nắm chặt lấy cây trượng của mình và gật đầu Từ khi đáp xuống hòn đảo này Cô đã sẵn sàng cho việc đối đầu với sư phụ của mình Maya. A Không có bất cứ dấu hiệu trần trừ nào trong mắt cô Và nếu cô thua cả đám lính phái cấp tiến Thì không đợi nào cô có thể thắng được Maya. A Do đó cô không sợ chúng một chút nào Cứ giao nó cho mình Thầy Achan. Chan Mình thà cho cơ thể vận động còn hơn là cứ lén la lén lút như thế này cả cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Với cơ thể bất hoại và suy nghĩ của một người nữ sinh, cô cảm thấy ít hồi hộp trong chiến đấu hơn là phải di chuyển lén lút và lo lắng rằng kế hoạch sẽ thất bại. Em bắt đầu thấy sợ rồi đó. Bình tĩnh nào cụ tạ dịu. Nếu cứ như vậy, em thậm chí không làm nổi việc thường ngày hay làm đâu đó. Nhưng anh cũng đang run rẩy kìa, hãy ạ tố nì chèn. Cụ tạ dịu, hãy A tô. chúng ta đều sợ cả. Thế nên, chúng ta mới chiến đấu bên nhau, không phải sao. Nhi chia nói đúng đó. Hãy tập trung vào việc mà chúng ta có thể làm. Ư như thế, bữa tiệc chúc mừng sẽ càng thêm tuyệt vời. Trận đánh này hoàn toàn khác biệt với các trận giao chiến nhỏ lẻ mà nhóm Sun Dẹn Trở đã từng trải qua trong quá khứ. Đây là trận chiến có thể sẽ quyết định tương lai của cả mặt đất và lòng đất, nên nhóm Sun Dẹn Trở không thể che giấu sự lo lắng của mình. Tuy nhiên, họ đã vượt qua sự hồi hộp bằng cách động viên lẫn nhau. Điều đó cũng truyền can đảm cho những người lính phái bảo thủ xung quanh họ. Có thể đó là những biểu hiện của những người hùng, nhưng nhóm Sun dẹn trở dường như không nhận ra. Sau đó, báo cáo về việc chuẩn bị hoàn tất lần lượt đến từ chỉ huy các nhóm. Sau khi xác nhận cả 89 người bọn họ đều sẵn sàng, thầy ạ gật đầu. Chúng ta đều được sinh ra và lớn lên ở những nơi khác nhau, nhưng chúng ta cần phải chiến thắng trận đánh này bằng bất cứ giá nào, và điều đó đã liên kết chúng ta lại với nhau. Hãy quên đi sự khác biệt. Dù chúng ta không chiến đấu một cách hào nhóng cũng không sao. Chúng ta sẽ phá hủy ẹ e ạt giờ dạ gỗng và giành lấy chiến thắng. Mọi người theo ta. Thầy ạ rong rạc tuyên bố, và 88 đồng minh của cô đáp lại. Dễ ạ. Người ngoài hành tinh, ma pháp thiếu nữ, một nữ sinh bình thường bà, những chiến binh mặt rời và người lòng đất. Có đủ loại người tập trung ở đây, nhưng họ có chung một mục tiêu. Phần 2. Thầy ạ sẽ mở đầu tấn công. Áp đảo kẻ địch nhờ vào công nghệ vượt trội, cô phù hợp cho chuyện này. Đó là tại sao cô bắt đầu tấn công ngay khi lao ra. Bỏ lục tên lửa đất đối đất bắn hàng loạt. Phá hủy cái hàng rào phiền toái đó đi. TAS Juvis, Move Reset. Theo mệnh lệnh của Thầy ạ, hai hình lăng trụ sáu cạnh lớn xuất hiện ở hai bên vai cô. Chúng là bệ phóng tên lửa và ngay khi xuất hiện thì chúng lập tức khai hỏa, có tổng cộng 12 tên lửa được bắn ra. Đầu tiên, đám tên lửa từ chỗ của Thầy ạ bay thẳng lên trời rồi lao xuống về hướng căn cứ phái cấp tiến. Những tên lửa này nhắm vào hàng rào của phái cấp tiến và với một tiếng nổ lớn vang lên, Hàng rào sắt đã bị thổi bay dọn đường cho thể ạ và mọi người tấn công du Vâng thiết lập vùng từ trường dù nắm giữ tiền tuyến và thiết lập lá chắn tạo ra từ bộ giáp của cô cô sẽ là tấm khiên của mọi người cho tới khi tới được cổng vào khu căn cứ đây là vai trò hoàn toàn phù hợp với rủ người nắm giữ tức vị thủ hộ hiệp sĩ mi giờ ý mà mô đi phở ạ dễ phệt emệ phệ dễ là hở hào ảnh hiệu chỉnh khu vực hiệu quả kết thúc hiệu ứng diện rộng biệt tài của Maki Ma pháp điều khiển tâm trí, bao gồm cả ma pháp ảo ảnh. Cô tạo ra bản sao của toàn bộ 89 đồng minh và đặt bản sao ở quanh vị trí người thật. Làm cho lực lượng tấn công của họ trông có vẻ lớn hơn, và hạ thấp khả năng ai đó bị tấn công xuống. Cách thức phòng thủ sát xuất. Hay áp sát trước khi chúng có thể chấn chỉnh lại đội ngũ. Hay chạy nhanh hết sức có thể. Theo mệnh lệnh của thời ạ, nhóm mặt đất đồng loạt lao lên. Có tổng cộng 10 lính phái cấp tiến bảo vệ cổng ra vào. Chúng bị xáo trộn trước đợt oanh tạc bằng tên lửa của thầy ạ, nhưng chúng sẽ không hoảng loạn mãi như vậy. Một khi chỉnh đốn lại, chúng có thể gọi hỗ trợ và bắt đầu phản kích. Trước khi chuyện đó xảy ra, nhóm thầy ạ cần áp sát lại gần hết mức có thể. Điện hạ, chúng bắt đầu bắn rồi. Khi còn khoảng 100m nữa là tới được khu căn cứ, những ánh chớp nhỏ thi thoảng bắn chúng vào lá chắn của dù. Đó là ánh sáng lóe lên khi đạn va chạm vào lá chắn. Sau khi ổn định lại, những tên lính phái cấp tiến phát rác ra nhóm thầy ạ nên bắt đầu công kích. Mặc dù lúc này không có nhiều vấn đề bởi quân số ít ỏi của kẻ địch, nhưng một khi tăng viện tới, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa. Nhận định diễn biến tình hình, thả ra mệnh lệnh tiếp theo. Blue Swift, bắn vào sợi dây cáp đi ra từ chẳng gác. "Giao nó cho tôi." Cô Tạ Dịu. "Rõ rồi." Đạn đã được nạp, kính hồng ngoại được kích hoạt, khoảng cách 180, hướng gió tây bắc, tốc lực gió 2m, độ ẩm 55. Lưu và Gjin tạm thời rời khỏi hàng và vào vị trí ngắm bắn. Một phần là nhờ những món vũ khí phọt sột thơ mà họ đang sử dụng, nhưng sự chuẩn bị của họ vô cùng nhanh chóng. Chỉ vài giây sau khi ra khỏi đội hình, họ đã đưa mục tiêu vào tầm ngắm. Ni vũ khí này không cần tinh chỉnh, cứ bán thôi. Bán. Viên đạn rời khỏi nòng với một âm thanh nặng nghề. Bởi vì vận tốc viên đạn đạt tới trên 1.000m trên giây nên lúc nghe được tiếng súng cũng là lúc viên đạn đã trúng mục tiêu. Viên đạn đã không lệch khỏi mục tiêu của mình và nó phá hủy ngay giây cắp đi ra từ gác chúng rồi, được rồi, đi nào, cô ta dịu, vâng. Sau khi xạ kích xong, cả hai nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo nhóm thầy ạ. Thấy thế, thầy a mỉm cười hài lòng và cất lời khen ngợi. Tốt lắm, nhóm sun dèn chờ. Như thế, lực lượng tăng viện của chúng sẽ bị trì hoãn. Dây cáp mà thầy a đã để hai người họ phá hủy là dùng cho việc liên lạc. Dây cáp dùng để gọi tiếp viện và gửi tín hiệu hình ảnh camera rơi xuống. Với việc dây cáp bị đứt. Họ đã làm trì hoãn tăng viện của kẻ thù và ép chúng phải đổi sang tuyến liên lạc khẩn cấp. Khoảng thời gian ấy là quá đủ để cho thẻ hạ cùng những người khác tới được cổng căn cứ. Điện hạ, em phát hiện có kim loại phía trước. Nó là một bãi mìn. Máy tính của Dù đưa ra cảnh báo. Khu vực phía trước hàng rào là bãi mìn. Chúng bao phủ khu vực khoảng 10 mét, đủ sức để thổi bay mọi kẻ xâm nhập phiên toái. Thật là phiên toái. Bở lúc nhì tớt, bắn toàn bộ tên lửa dự phòng. Mở đường cho bọn ta. A.S.U.A.S.M.I.V.I.N.S.E.T. Những bệ phóng tên lửa, trôi nổi phía sau thời ạ, bán ra một lượng lớn tên lửa một lần nữa. Giống như lúc nãy, có tổng cộng 12 tên lửa và chúng đánh thẳng vào bãi mìn. Nó tạo ra một vụ nổ lớn hơn lúc nãy, thổi bùi bay mù mịt che phủ cổng ra vào. Mặt đất rung lắc dữ dội như có động đất và dư chấn thì làm chấn động những cái cây xung quanh. Vấn đề đã được xử lý. Mọi người, chúng ta đột kích vào. Thầy ạ và những người khác lao thẳng qua bãi mìn trước khi bụi và ánh lửa tan đi hết. Những cơn chấn động cũng công kích bọn họ, nhưng nhờ vào sự vững chắc từ lớp lá chắn mà dù tạo ra nên họ không bị thương tổn gì. Với việc bãi mìn bị thổi tung thì không còn gì có thể ngáng đường nhóm thầy ạ nữa, họ xâm nhập thành công vào khu căn cứ. Thầy ạ chan, chúng đang nằm vùng đợi săn chúng ta. Nhưng họ vẫn đối mặt với nguy hiểm, si dù cả cảm nhận được kẻ địch phía sau lớp bụi mù. Thấy tên lửa của Thệ Hạ dọn sạch bãi mìn nên chúng đã đợi nhóm Thệ Hạ từ xa. "Đừng lo." Ngay lúc Thệ Hạ hét lên, 10 người lính phái cấp tiến hiện ra ở phía sau lớp bụi. "Chúng cũng chẳng phải là một lũ bất tài." Khi thấy cách Thệ Hạ xử lý bãi mìn, chúng đã đổi vũ khí của mình sang lựu đạn và bạ dù cả. Lá chắn của dù tuy rất mạnh, nhưng không thể cản được những đòn tấn công từ phía dưới hay từ bên trên, và đó là mục tiêu của chúng. kỳ. Flash!" Ngay tức khắc, kỳ, người ở hậu phương!" Tung ra ma pháp tạo ra một luồng sáng cường độ lớn. Do tất cả lính phái cấp tiến đều đang quan sát nhóm thẻ trong khi lao tới nên toàn bộ chúng đều nhìn thấy luồng sáng ấy và những thấu kính nhìn đêm càng khuyết đại hiệu ứng lên, làm cho chúng bị mù tạm thời. Ngay lúc này, thấn công. Những tên lính nhanh chóng gỡ kính nhìn đêm ra nhưng đã quá muộn. Chúng đồng loạt bị bắn và bất tỉnh. Ngay lúc nhóm tiến vào trong căn cứ, họ tìm thấy một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Đường hầm có độ dốc không lớn và bề ngang khoảng 20 mét. Đường hầm đã được thắp sáng ngay lập tức, nó chiếu sáng mọi thứ. Dùng để cho cả những xe móc vận chuyển hàng đi qua lại, nó được thiết kế một cách thỏa đáng. Món vũ khí khổng lồ ở bên tay trái của thầy ạ, nó là một dạng máy đóng cọc, tỏa ra lượng hơi nước rất lớn. Cô vừa dùng nó để phá hủy cổng vào. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của món vũ khí sẽ tạo ra một lượng lớn hơi nước thoát ra, làm cho thầy ạ trông có vẻ ấn tượng hơn nữa. Ừ, để đệ vướng gìn xét san chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta lặng lẽ xâm nhập căn cứ theo đúng kế hoạch à? Bị áp đảo hoàn toàn bởi phong thái của Thầy ạ, Zên rụt rè nêu ý kiến của mình. Theo kế hoạch ban đầu của họ, Thầy ạ và nhóm mặt đất sẽ đột nhập vào căn cứ này một cách chậm rãi và cẩn thận. Do đang tiến vào một căn cứ bí ẩn, tốt nhất là phải di chuyển một cách thận trọng. Nhưng họ lại dùng vũ lực đột phá vào. Dù đã đột phá thành công nhưng họ cũng đã phải đối đầu với một vài khoảnh khắc sinh tử. Ta cũng muốn thế lắm, nhưng Khi nghe tình hình phía lòng đất, ta không thể theo kế hoạch được. Tệ thế sao? Bở Lưu gia nhập cuộc thảo luận. Bở Lưu là người có nhiều kiến thức quân sự nhất trong nhóm Sun-dẹn trờ. Đúng vậy. Phái cấp tiến đã không đợi được đến khi nhận được câu trả lời và đã tấn công. Nếu chúng ta không phá hủy ẹ e ạt giờ dạ gồng trước khi phái bảo thủ tiến hành phản kích thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền thoái. Nói vậy, phái bảo thủ đã không thể chịu nổi và chuẩn bị phản kích à? Đúng vậy. Có vẻ là chúng ta không còn nhiều thời gian để chậm rãi tiến hành nữa. Hay à tổ. Cứng rắn lên, kén nì chia Sắp đến lúc rồi. Được rồi. Cố hết sức nào. Có vẻ như chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Một khi Bờ Lu đã ủng hộ ý kiến của thầy ạ, rét bỏ qua ý kiến của bản thân. Anh tin vào quyết định của Blue Hơn nữa, họ đang ở trong khu vực của kẻ thù, làm việc mà không thống nhất ý kiến là hết sức chí mạng. Mọi người... Từ chỗ này chúng ta sẽ di chuyển theo tổ đội. Đừng di chuyển một mình. Khi xông vào đây họ ưu tiên việc di chuyển cùng với nhau, nhưng hiện giờ, họ cần di chuyển theo đội hình. Mỗi cô gái phòng 106 sẽ lãnh đạo 20 lính phái bảo thủ. Nhóm 21 người từ giờ sẽ là đơn vị nhỏ nhất. Chỉ có ngoại lệ là nhóm sun chờ. họ sẽ là nhóm cơ động, tấn công vào yếu huyệt của kẻ thù để hỗ trợ đồng minh. Không được phá hỏng đội hình này là điều kiện tiên quyết để giành chiến thắng. Sau khi tách thành các nhóm 21 người, nhóm mặt đất tiếp tục xuống đường hầm. Sau khi đi được 100 mét, đường hầm kết thúc và tầm nhìn của họ mở rộng ra. Đường hầm dẫn tới một khu vực rộng lớn. Đó là một hang động lớn tạo bởi công nghệ của người lòng đất. Nó lớn khoảng vài trăm mét vuông và dù ở dưới lòng đất nó vẫn được chiếu sáng. Một quả cầu như mặt trời đã thắp sáng toàn bộ hang động rộng lớn từ trên cao. Có vẻ như vũ khí địa chấn e-ad giờ dạ gồng nằm ở chỗ này, ở giữa cái hang. Bên dưới quả cầu là một tòa nhà có dáng vẻ của một khu căn cứ. Nó rộng hơn 100 mét vuông và ẹ e ạt giờ dạ gồng theo như thiết kế thì nó cao khoảng 10 mét nên có vẻ như đây là nơi cất giữ món vũ khí ấy. Em phát hiện phản ứng năng lượng rất lớn ở đó. Chắc chắn rằng nó đang nằm trong khu nhà kia. Máy tính trong bộ giáp của rủ tính toán được một lượng lớn năng lượng đang tập trung bên trong tòa nhà từ những dấu vết tích thoát ra ngoài. Năng lượng đủ lớn để cung cấp cho cả một thành phố và dường như nó được phát sinh từ bên trong căn cứ. Có vẻ chúng cũng đã nghiêm túc rồi đó. Trước mặt xỉ rủ cạ là các tổ đội lính của phái cấp tiến. Quân số chúng lớn hơn nhiều so với nhóm canh gắt trên mặt đất. Lính bình thường vượt quá 100, chưa kể đến lính cơ giới, lính tự động và các chiến xa. Đội hình của chúng cũng rất vững chắc với lính cơ giới và lính tự động ở tiền phương và chiến xa hấu thuẫn ngay đằng sau. Đám lính thường sẽ ở hỗ trợ từ hậu phương. Có vẻ như chúng chưa từng có ý định hỗ trợ nhóm trên mặt đất mà thay vào đó là lập tuyến phòng thủ ngay ở đây. Nhìn thấy điều tương tự như xỉ sì Dù cả, Ma Kỳ đưa ra kết luận. Các cô gái tin rằng sẽ rất rắc rối nếu phái cấp tiến chặn họ ở đường hầm dẫn vào căn cứ nên đã cố vượt qua nó trước khi điều đó xảy ra. Nhưng điều đó chỉ đúng khi hai bên tương quan lực lượng. Nếu phái cấp tiến có quân lực vượt trội thì chúng có thể chiến đấu ở nơi rộng rãi để tận dụng ưu thế về quân số. Chẳng có nghĩa lý gì để chiến đấu ở một không gian chật hẹp và tự giới hạn quân số của mình. Vậy chúng cho rằng có thể thắng ta trong cuộc chiến trực diện sao? Ha. Ta sẽ cho chúng trả giá vì đã xem thường ta. Thầy á lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong khi nói. Dù thầy ạ đã trưởng thành hơn nhiều về cả thể chất lẫn tâm lý, cô vẫn rất tự phụ. Thường thì cô có thể bỏ qua cho những lời quá lời nếu chúng có tính thiện trí, nhưng cô không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đem cô ra làm trò cười. Thầy ạ cảm thấy mình bị bôi nhỏ trong hoàn cảnh này và nổi giận. Bọn tôi đâu có xem thường người, công chúa thầy ạ mịu ly. Giọng nói này là... Eo Đúng lúc đó... Một giọng nói vang lên từ chiếc loa gần đó. Đó là giọng nói không chỉ quen thuộc với thà mà còn cả rù nữa. Hắn ta là vị hôn phu trước đây của rù, người đã trở thành kẻ thù và cũng là người mà rù không bao giờ có thể tha thứ. Và gần như đồng thời khi giọng nói phát ra, một hình ảnh 3 triệu bán thân của hệ lẹ xịt xuất hiện trước mặt thầy ạ và những người khác. Hắn ta vẫn tinh tế và điện trai như thường lệ. Tuy nhiên, điều đó lại càng chọc giận thầy ạ và rù. Bởi vì không thể xem thường người nên bọn tôi chọn chiến đấu ở một nơi có thể tận dụng đầy đủ lực lượng. Làm việc đó ở trên mặt đất sẽ khiến bọn này trông quá nổi bật. Thầy ạ và dụ bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của Hélixis. Tuy nhiên, cùng lúc đó nó giải thích nhiều chuyện không thỏa đáng từ trước tới giờ, như là công nghệ sản xuất vũ khí của chúng vượt trội một cách bất thường. Đồ khốn! Sao người dám xuất hiện trước mặt bọn ta một lần nữa? Và còn làm việc với phái cấp tiến nữa chứ? Thầy ạ giận dữ nhìn vào hình ảnh 3 triệu Với cô, Alexis không chỉ là một kẻ thù mà còn là người đã cô giết cụ tạ dịu, đó là điều mà cô sẽ không bao giờ tha thứ. Và từ đó, ánh nhìn sắc nhọn của cô xuyên qua camera ra và đưa đến trực diện Alexis. Tôi đã đánh giá lầm anh. Bỏ mục đích và cách thức qua một bên, tôi đã tin rằng ít nhất anh còn có lòng kiều hãnh. Với rủ cũng như vậy, cô cũng ném một cái nhìn sắc bén về phía Alexis. Thông minh đó. Tuy nhiên, bọn tôi cũng có mục tiêu của mình. Nó là thứ mà bọn tôi phải đạt được bằng mọi giá, kể cả khi có phải ném đi niềm kiêu hãnh của mình. Bọn tôi. Chẳng lẽ nào, ngươi đang làm việc với Maya sama mà? Mạc Kỳ đã im lặng lắng nghe, nhưng nhận thấy sự hiện diện của Maya từ trong lời nói mơ hồ từ Hellexis, cô không thể làm thinh. Chết, cô là học trò của Maya à? Đúng là sơ ý mà. Hellexis thích trí cười. Hắn ta khá là thích thú với Maya. Những chuyện không ngờ từ à ta cứ xuất hiện hết cái này tới cái khác. Kể cả sự xuất hiện của mạ kỳ cũng là điều tương tự. Vậy mã A-sa mạ có ở đây không? Đó không phải là thứ mà tôi có thể nói. Cụ tạ diệu đã nổi giận với tôi vì đã không đối xử tốt với đồng minh của mình trước đây. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ tìm thấy câu trả lời nếu có thể tới vượt qua được mọi trở ngại và giáp mặt với tôi. Vậy ta sẽ đến đó ngay. Người cứ đợi đi. Người cứ đợi đi hệ hey, Lexis. Giờ bọn ta đã biết ngươi ở đây, không đợi nào bọn ta nhượng bộ đâu. Ta sẽ cho ngươi biết mùi hối hận vì đã trở thành kẻ thù của bọn ta. Ta sẽ chuẩn bị bánh và trà đợi người tới, thưa công chúa. Với những lời cuối cùng ấy, ảnh ba chiều của hệ Lexis biến mất và chiếc loa cũng tắt đi. Đồng thời phái cấp tiến bắt đầu di chuyển lên phía trước. Thế vậy, thầy ạ cũng ra lệnh cho đồng minh lao lên. Tiến lên mọi người. Chúng ta sẽ đánh tan bọn thú cưng đó, đánh gục hệ Lexis và phá hủy ẹ e ạt giờ dạ gồng. Và như thế cuộc chiến của nhóm mặt đất đã bắt đầu. Phần 3 Thành phố ngầm xêm lên bởi người lòng đất, thành phố si -o. Là thành phố thứ 2 của người lòng đất và cái tên của nó được đặt theo tên quê hương gốc của họ. Và sự thật là có nhiều người coi đây như quê nhà của mình. Niềm tiêu hãnh và truyền thống của họ nằm ở thành phố này. Giờ đây thành phố si đang bốc cháy. Trong khi kỳ dì hạ bị bắt tới căn cứ của phái cấp tiến, thông qua khe cửa sổ của ô tô, cô có thể nhìn thấy nó đang cháy rực. Đạn bay khắp nẻo đường và vô số người nằm la liệt trong hẻm ngõ mà không được chữa trị. Bởi bộ máy chính quyền bị công kích đầu tiên đã làm cho cả thành phố bị tê liệt. Các vụ nổ diễn ra khắp nơi, thổi bay hơn một nửa ngôi đền của nữ thần sáng tạo. Quốc gia, truyền thống, lịch sử, đức tin và quần chúng nhân dân. Những thứ đại diện cho người lòng đất đang bị trà đạp và bị dẫn xuống con đường lùi bại. Nhưng đáng buồn hay, sự suy vong này lại gây ra bởi một phần nhóm người trong quần thể của họ. Với phái cấp tiến, thành phố Sì ồ không phải là biểu tượng của truyền thống mà là biểu tượng cho sự thất bại và tuổi đủ. Mặc dù sở hữu công nghệ vượt trội nhưng người lòng đất đã bị tức đoạt lãnh thổ và bị xua đuổi xuống lòng đất. Họ đã có một lựa chọn cao cả là không gây ra chiến tranh, nhưng phái cấp tiến không nghĩ vậy. Với chúng, CEO là nhà tù của những kẻ thua cuộc. Thế nên, trở lại mặt đất và giành lấy mảnh đất quê nhà mới là công lý tuyệt đối và vì công lý đó, chúng sẽ không màng tới việc sử dụng sức mạnh quân đội. Sự thật, đó là quyền của bọn chúng. Hơn nữa, bị thống trị bởi giống loài ưu tú hơn. Đó cũng là niềm hạnh phúc cho giống loài mặt đất. Đó mới là truyền thống và lòng tự tôn đúng đắn của dân tộc bọn chúng. Hoặc chí ít là C. Húng cho rằng như vậy. Phái cấp tiến từ chối lịch sử của mình, coi nó như một lời lẽ giả dối đã khiến dân tộc chúng bị đuổi xuống lòng đất. Chúng không thấy một chút giá trị nào của thành phố xì ổ. Với chúng, nơi đây chỉ là nơi tị nạn. Vì lẽ đó, chúng không hề do dự khi phá hủy thành phố quê nhà miễn là đảm bảo khả năng sản xuất. Đây là trận chiến giữa hai mặt đối lập của một dân tộc. Một bi kịch sinh ra từ mâu thuẫn. Một vấn đề mà người lòng đất đã không thể giải quyết triệt để và cứ âm ỉ tồn tại. Và rồi, bi kịch ấy cũng sẽ lan rộng lên mặt đất. Và để ngăn chặn điều đó, hạ chẳng thiết tính mạng của mình. Nhìn vào hiện trạng của thành phố, quyết tâm của cô càng kiên cường hơn. Thế nên, ánh mắt cô vẫn thắp lên ánh sự cương nghị mặc dù đã bị giải tới căn cứ của phái cấp tiến và đang đối mặt với Margoz. Kỳ gì hạ đã bị đưa đến căn cứ của phái cấp tiến, nằm trong một khu vực các tòa nhà cổ thuộc địa hạt mới. Phái cấp tiến đã được thành lập từ lâu, và cứ điểm bí mật này cũng đã ở đây từ lâu lắm rồi. Ban đầu, khu vực này đáng ra được thiết kế như một phần thuộc về địa hạt cũ, nhưng những kẻ thuộc phái cấp tiến tham qua quy hoạch đã bí mật loại nó ra khỏi danh sách, bởi vì nó sẽ quá nổi bật nếu thi thoảng có ai đó tới tới ghé thăm địa hạt cũ. Phái bảo thủ cũng đã có ý định trước rằng nếu có thành lập nên căn cứ bí mật mới thì nó sẽ nằm ở địa hạt cũ. Chính vì thế, khu vực này nằm ở điểm mù và chúng có thể ẩn trốn tránh khỏi phái bảo thủ. Cạ su mì dại gà. Không ngờ rằng ông lại là mạ Nếu đứng ở phía sau ánh sáng thì không một ai có thể thấy được ta. Một châm luôn rút ra từ cái lòng đất đáng nguyền rủa này, nhưng không nghi ngờ gì vì tính đúng đắn của nó. Gặp mặt kỳ dị hạ ở nơi xấu nhất của căn cứ phái cấp tiến, phòng chỉ huy. Là cả sụ mì giải gà, người được cho là có quan hệ với phái cấp tiến. Sự thật thì gã đàn ông này không chỉ có quan hệ với phái cấp tiến, hắn ta thậm chí còn là thủ lãnh của chúng, Mạc Kỳ gì hạ đứng giữa phòng chỉ huy, đối mặt với Mạc đang ngồi trên ghế chỉ huy. Tay và chân cô đều bị xích lại nên không thể cử động. Trên hết, có những người lính đầy đủ vũ trang đang đứng xung quanh cô. Nên cơ hội để cô trốn thoát khỏi tình huống này chỉ là một con số không tròn chính. Vậy ông có bao giờ nghĩ tới cảm giác của ánh sáng đó không? Kỳ gì Hạ nhìn dại gà, mạc gồ với ánh mắt giận dữ. Mặc kệ cho tình thế bất lợi thế nào, cô vẫn tỏ ra kiên định. Thân là chỉ huy đảm nhận việc xâm lược mặt đất, cô không thể để lộ ra điểm yếu với kẻ thù. Ta có. Đó là lý do vì sao ta đã bỏ ra thời gian để cố làm ông ấy hiểu. Mặc lời nói lần ánh nhìn gay gắt từ kỳ gì Hạ, mạc gồ dị điểm đảm mỉm cười. Vài năm nữa thôi hắn ta sẽ ngoài 40 rồi. Nhưng nụ cười của gã vẫn chứa đầy sự ngây thơ của tuổi trẻ. Nhìn nụ cười đó, Kỳ Dị hạ có cảm giác rằng rất nhiều người đã bị cuốn hút bởi sự ngây thơ vô số tội đó. Nhưng ta đã hết thời gian cho điều đó rồi. Cuối cùng thông điệp của ta đã chẳng thể nào tới được trái tim cha. Đang tiếc làm sao? Magus buồn bã rũ vai xuống. Hắn ta không nói dối. Người đàn ông được biết đến với cái tên Magus này thật sự đang hối tiếc. Dĩ nhiên Làm sao lời nói của một kẻ xa lạ có thể chạm tới trái tim của cụ mạ? Nếu như ông nói chuyện gần gũi với bác ấy dưới tư cách giải gạ, chúng đã có thể kết nối với nhau. Mày nói cái gì? Con nhóc hôn sự kia. Cụ từ một người xa lạ không làm mạ gột giận dữ, nhưng tựu mạ đứng bên cạnh thì có. Hắn hét lên với kỳ gì hạ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Một con chó trung thành có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả hắn. Dám gọi mạ gột xa là kẻ lạ mặt. Ta không để ý đâu. Tay nhưng không sao hết. Tay Uma, lời cô ta nói cũng đúng. Maurya, tuy nhiên Tay Uma đã bị chặn lại bởi Maurya và hắn miễn cưỡng ngậm miệng lại. Hắn như một con chó mới bị ông chủ của mình la vậy. Đúng lắm, như cô đã nói. Nếu ta cứ tiếp tục thuyết phục cha ta, ông có thể sẽ hiểu công lý của bọn ta. Nhưng thông cảm cho sự ích kỷ của đứa con của mình không phải sự đồng cảm đích thực. Đối với bất kỳ ai, đó là chuyện đáng buồn. Không đúng sao? Magos chấp vấn lại. Không một chút giận dữ hay hoang mang biểu lộ trên khuôn mặt hắn. Thậm chí lời lẽ của hắn rất chừng mực. Một khí chất của người thừa kế nhà cạ xù mỉ có thể nhận thấy từ Magos. Điều này làm kỳ gì hạ cảm thấy tức giận. Lời phản biện của ông chẳng có ý nghĩa gì nếu không nói trực tiếp với cụ mạ. Bằng không thì những lời lẽ đó của ông còn nhạt hơn cả nước lã. Đúng là con gái nhà cụ giàn ổ, chua ngoa làm sao. Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói với cha ta... Ông ấy sẽ biết được chân tướng thật của ta dù ta có cải trang đi nữa. Như thế, chẳng may ta thất bại, ta sẽ xong đời. Điều đó đâu có được. Ông để lộ bản chất thật rồi à, dẹt gà. Vẫn với cái nhìn gay gắt về phía mạng gồ dị, kỳ dị ha mỉm cười. Một nụ cười trai sạn mà cô sẽ không bao giờ cho cụ tạ giữ hay các cô gái phòng 106 trông thấy. Ông chẳng có công lý nào hết. Ông chỉ sử dụng nó cho lợi ích của bản thân nhà ngươi mà thôi. Sợ hai thân phận của mình sẽ bị phát hiện. Mạc chưa bao giờ thử nói chuyện với cú mạ. Từ đó có thể thấy không có chút công lý nào trong động cơ của bọn chúng. Chẳng thể nào gọi là công lý nếu ta từ bỏ việc thuyết phục ai đó trước khi thực hiện nó cả. Đó là điều kể cả một đứa trẻ cũng biết. Cơ. Từ đó, sự tự tin lần đầu tiên biến mất khỏi biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Goze. Không thể phản biện được lời lẽ của kỳ Di hạ, hắn tỏ ra vô cùng khó chịu. Với phái cấp tiến, công lý là thành tố vô cùng quan trọng. Bởi vì tin rằng công lý tuyệt đối ở bên nên chúng có thể tự cho phép bản thân sử dụng sức mạnh quân sự. Nhưng khi bị kỳ gì hạ và trần, Mạc Goose tỏ ra dao động. Ta nói chuyện với cha lần tới là được chứ gì. Nhưng Mạc Goose nhanh chóng phục hồi lại. Do từng giúp đỡ Cú Mạ suốt khoảng thời gian dài, hắn ta có kỹ năng trong việc thương lượng và trả treo với người khác. Chẳng có chuyện hắn cứ mãi mất bình tĩnh được. Vậy ông sẽ bắt lấy Cú Mạ và ép bác ấy nghe lời ông nói sao? Công lý của ông là vậy sao? Giải gạ Ý chí sắc xảo và lời nói đanh thép làm sao? Đáng ra ta nên bắt chuyện và mời cô làm đồng minh sớm hơn. Vô dụng thôi. Điều đó chỉ khả thi nếu ông làm từ hơn 11 năm trước. Kể từ khi kỳ gì hạ gặp cụ tạ diệu, mọi sự thuyết phục đều là vô nghĩa. Kỳ gì hạ sẽ không bao giờ làm tổn hại mặt đất. Nên không bao giờ có chuyện cô sẽ hợp tác với giải gạ, kẻ cho phép chuyện như thế. hơn mờ mờ, thứ hơn 11 năm trước à. Làm sao ta lại nghĩ ra được việc thuyết phục cô làm đồng minh từ lúc đó chứ? Thế nên, dù kiểu gì chúng ta cũng kết thúc trong hoàn cảnh như thế này mà thôi. Bị một cô gái ít tuổi hơn nhất mắng là điều mà ông đã bị định sẵn từ 11 năm trước rồi. Vậy hãy chấm dứt cuộc nói chuyện này ở đây. Có vẻ trong chuyện này ta chẳng được lợi gì sất. Nụ cười của mạ biến mất và hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế nằm phía đối diện kỳ gì hạ của mình. Với chiều cao bản thân, hắn ta nhìn xuống chỗ cô. Tạo cho hắn ta cảm giác gáp đảo hơn. Bọn ta đã bắt được tộc trưởng đại hạ. Đầu hàng và ra lệnh cho toàn lực lượng trên cả mặt đất lẫn lòng đất của ngươi bông vũ khí xuống ngay lập tức. Nếu cô làm vậy ta sẽ đảm bảo an toàn cho cô và tộc trưởng đại hạ. Sự bảo đảm không có công lý chống lưng có chút giá trị nào sao. Tuy nhiên, trong tình thế hiện giờ, cô chỉ có thể tin vào nó mà thôi. Ánh nhìn của mạ Gư ngày càng lạnh lùng hơn. Cảm giác về công lý của hắn ta rất mạnh mẽ. Trước đó... Tộc trưởng thật sự còn sống chứ. Vấn đề đó mới là điều kỳ gì hạ quan tâm nhất. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cô chưa xác nhận được nó. Đương nhiên. Tây U -ma. Vâng thương ngài. Ín đi gồ số đi ở. chiến binh tràm, mang cụ ra nồ đải gã lại đây cho bọn ta. Tây U -ma gọi với ra khỏi phòng, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ tiến vào. Được rồi, được rồi, ông thật biết bóc lột phụ nữ đó. Thật là. Đi thôi, tới lượt của ông kìa. Người phụ nữ kia ăn mặt rất hở hang trong bộ đồ màu tràng. Kỳ gì hạ không khỏi ngăn được cảm giác từng gặp thả ở đâu đó rồi. Cha. Kỳ dị hạ. Nhưng cảm giác đó chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, cô mất hết hứng thú đối với cô ả kia ngay khi thấy đại hạ tiến theo sau. Trái tim cô tràn ngập cảm xúc khi có thể đoàn tụ với cha mình. Con vui là cha vẫn ổn. Xác nhận rằng cha mình vẫn ổn, kỳ gì hạ thở dài đầy nhẹ nhõm. Sao con lại tới đây, kỳ dị hạ. Con biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con tới mà. Tuy nhiên thái độ của đại hạ lại ngược lại, ông hoảng loạn khi thấy con mình xuất hiện. Ông không phải là người cha có thể giữ được bình tĩnh khi mạng sống con gái ông đang ngàn cân treo sợi tóc. Dù là thế nhưng cha là người thân duy nhất của con. Ra thế, con nói đúng, kỳ dị hạ. Nhưng sau cùng, đại hạ vẫn chấp nhận lý do ấy. Do mất mẹ từ sớm, kỳ dị hạ sẽ không bao giờ bỏ mặc cha của mình. Cảm xúc dành cho gia đình của kỳ dị hạ vượt xa người bình thường. Và đại hạ biết rõ điều này hơn ai hết. Ta xin lỗi kỳ gì hạ? Bởi vì ta mà còn cũng. Không sao, thế này là ổn rồi. Nhẹ nhõm vì thấy khuôn mặt của cha mình, nước mắt định hình nơi khỏe mắt kỳ gì hạ? Dù định mệnh sắp đặt cho họ có là gì, có một điều có thể khẳng định. Giang kỵ gì hạ và đại hạ sẽ không sống sót rời khỏi đây. Giờ hãy cho ta nghe câu trả lời của cô, cụ già nổ kỵ gì hạ? Cô có chịu đầu hàng hay là chọn cái chết? Tôi chưa bao giờ có ý định đầu hàng. Bọn tôi tự hào là một người lòng đất. Nếu ông muốn giết thì cứ ra tay đi. Kỳ gì hạ đang trong tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhưng may mắn một điều là cô có thể đoàn tụ với đại hạ. Hoàn thành được tâm niệm đó, cô chẳng còn cầu mong điều gì nữa. Cô không thể để cho mạng sống của cha con cô biến mặt đất và lòng đất thành bãi chiến trường được. Kỳ gì hạ đã lên kế hoạch là sẽ chết chung cùng với đại hạ. Một sự lựa chọn ngu ngốc, cụ nổ kỳ gì hạ? Marcus sừng suốt trước diễn biến đầy bất ngờ nhưng sớm lấy lại sự bình tĩnh và ném cái nhìn sắc lạnh về phía kỳ gì hạ. Marcus cảm thấy tức giận khi mọi chuyện không theo dự tính của hắn. Nếu sự lựa chọn của tôi là ngu ngốc, vậy còn ông thì sao? Nếu đầu hàng là sáng suốt thì sao còn tấn công mặt đất? Ông thậm chí còn chẳng biết bản thân đang làm gì nữa là. Kỳ gì hạ lau nước mắt và điểm đạm cười. Cô là con cháu của người lòng đất đầy tiêu hánh. Dù có thể sẽ thịt nát xương tan vì lợi ích của những phận người yếu đuối họ sẽ không bao giờ đầu hàng trước lời đe dọa đến từ kẻ ác nhân cô tỏ rõ tướng mạo xứng đáng của người trị vì hạ hạ hạ nói hay lắm kỳ dị hạ dại gã mày cũng chỉ có thế mà thôi đại hạ cùng cười lớn với kỳ dị hạ ông có cùng chung cách nghĩ với kỳ dị hạ không ai trong họ sẽ cúi đầu trước kẻ ác nhân này cha nào con ấy? bản dịch tiếng anh là the apple tờ phổn Phở ổn the chỉ có nghĩa là con cái không khác cha mẹ là mấy chết tiệt được thôi Ta sẽ thực hiện mong ước của hai người ngay lập tức. Tức giận vì thấy Mạ bị chế nhạo một lần nữa, Tây U -ma rút khẩu súng ngắn của mình ra và nhắm vào hai người. Hắn tính bóc cỏ. Đợi đã, Tây Ú Anh không thể giết chúng. Tuy nhiên, Mạ Cô ngăn Tây U -ma lại một lần nữa. Tại sao, Mạ Cô Nhưng lần này Tây U -ma không dừng tay ngay. Lấn át bởi kích động, hắn quay sang Mạ hỏi lý do. Chúng ta là những người của công lý. Kể cả có là kẻ thù thì việc giết chúng vì cảm xúc cá nhân là không được phép. Thờ Tha lỗi cho tôi." Teyuuma nhận ra rằng bản thân mình đang làm tổn hại đến danh tiếng của Magus, hắn ta vội vàng xin lỗi. Hắn ta đang tính quỳ xuống thì Magus đã ra hiệu ngăn hắn lại. Khi Teyuuma bước tới gần, Magus thì thầm đủ để nghe vào tai hắn. Thuốc hạ hiểu rồi. Quả là ý hay." Sau khi nghe chỉ thị từ Magus, một nụ cười thô tục và tàn độc hiện lên trên khuôn mặt Teyuuma. Sau mệnh lệnh của Magus, Kỳ dị, Hạ và Đại Hạ bị giải khỏi phòng chỉ huy tới nơi khác. Trách nhiệm đó thuộc về Mai A. Mặc cho hoàn cảnh nghiêm trọng hiện giờ, ả ta dường như tỏ ra vui thích, sự tồn tại của ả làm Đại Hạ cảm thấy bối rối. Cô dẫn bọn ta đi đâu? Tới pháp trưởng của hai người. Pháp trưởng? Không phải là mẹ nói là sẽ không giết bọn ta? Đúng là thế. Bởi lúc đó có quá nhiều lính ở xung quanh chứ sao? Ra là thế à. Ông và con gái sẽ bị xử tử. Nhưng hai người sẽ bị tuyên bố là đã bỏ trốn biệt xứ. Thay vì chết trong tay phái cấp tiến, chẳng phải sẽ tiện hơn nhiều nếu sửa thành hai cha con ông đã bỏ rơi phái bảo thủ và cao chạy xa bay hay sao? Ra là các người định phá hủy danh tiếng của chúng ta để trả thủ chuyện khi nãy. Có vẻ vậy. Mặc dù đầu góc hắn ta khá nhạy bén, mà gùi khá là nhỏ mọn. Sử tử bí mật hai người họ rồi tuyên bố rằng họ đã bỏ trốn sẽ đánh vào sĩ khí phái bảo thủ. Nhưng mẹ A tin rằng sự thôi thúc phải trả đua chuyện lúc nãy có vai trò quan trọng trong quyết định này của Magus. Hắn ta muốn phá hủy danh tiếng của họ để trả thù vì đã làm trả đạp lên niềm kiêu hãnh của hắn. Mặc dù không phản đối hành động đó, nhưng mẹ A chẳng cảm thấy bất cứ sự kiêu hãnh nào trong lời nói của hắn ta và cô ả chẳng thấy dễ chịu về điều đó. Thế nên, có vẻ như cô đang lầm bẩm điều gì ấy. Kỳ gì hạ nhìn Ma A từ một bên. Cô ả trông rất quen với kỳ gì hạ, nhưng bởi không gặp ả gần đây nên cô không dám chắc. Lấp đầy bởi sự nghi ngờ, cô nhìn chầm chầm vào khuôn mặt Mai A. Mai A cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn từ cô và tiến lại gần kỳ gì hạ. Giờ ta nghĩ lại thì, cô là kỳ nhỉ, đúng chứ? Thật hoài niệm làm sao, đã 11 năm rồi từ lần cuối ta gặp nhau. Vậy ra cô là tên lính khi đó. Cô nhớ tốt lắm. Xin để ta tự giới thiệu. Ta là Mai A, sư phụ của Ma Kỳ. Ma Kỳ. Sau khi nghe lời giới thiệu của Mai A, Bộ não của Kỳ Dị Hạ bắt đầu bận rộn làm việc. Nếu người phụ nữ 11 năm trước là sư phụ của Mạ kỳ vậy? Kỳ Dị Hạ bắt đầu nghĩ về mối quan hệ của bản thân, của Mạ kỳ với những người xung quanh họ. Những pháp sư chống đối và phái cấp tiến người lòng đất đã hình thành mối liên hệ từ lâu, và nạn nhân của chúng là Sở Naệ và Kỳ Dị Hạ. Học trò của Mã là Mạ kỳ đã chiến đấu chống lại rồi gì cả? Những người mà ban đầu vốn được cho rằng không có mối ràng buộc với nhau thực chất lại có mối quan hệ phức tạp. Nếu như thế, Cuộc chiến của chúng ta trong phòng 106 lẽ nào cũng là... Không, mình suy nghĩ quá rồi. Kỳ gì hạ cảm giác như những mảnh ghép ngẫu nhiên của câu đố đang ráp lại với nhau. Kỳ gì hạ không biết toàn cảnh bức tranh sẽ ra sao, nhưng cô chắc rằng nó hoàn toàn khác với những gì cô mường tựa ra khi lần đầu tiên cô đặt chân tới phòng 106. Nhưng dù thế, ai mà ngờ ta lại phải giết cô lần nữa chứ? Cái gì? Đại hạ vốn im lặng lắng nghe đã thốt lên đầy ngạc nhiên. Ông đã nghe chuyện về 11 năm trước. Nhưng ông bất ngờ vì hung thủ lại đang ở ngay trước mặt mình. FU FU, như thời gian quay trở lại ấy. Nếu vậy, có khi nào cậu bé đó cũng sẽ xuất hiện không ta? Cậu bé, ý cô là cụ tạ diệu. Khi mà mai ai nhắc đến cụ tạ diệu, kỳ Dị hạ dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Cậu là thứ mà kỳ Dị hạ chẳng thể lờ đi. Cụ tạ diệu sẽ không đến đây. Anh ấy có nhiệm vụ quan trọng. Kể cả nếu có đến đây, cũng không phải để cứu tôi. Kỳ Dị hạ kịch liệt lắc đầu. Thật ra thì kỳ dì hạ tới căn cứ phái cấp tiến còn có một lý do khác bên cạnh việc gặp lại đại hạ. Đó là tìm ra căn cứ của chúng. Nếu kỳ dì hạ đi cùng với phái cấp tiến, Sơn à ẹ có thể định vị cô thông qua việc lần theo cô nhờ vào khả năng nhìn thấy ô ra. Sơn à ẹ có thể dễ dàng lần theo dấu vết của những người thân thiết với cô và kỳ dì hạ còn để lại tấm thẻ bài của mình, thứ mà cô có một mối liên kết vô cùng sâu đậm. Năng lực của Sơn à ẹ vượt xa năng lực của cụ tạ diệu 11 năm trước. Nên họ có thể tìm ra nơi này ngay lập tức. Sơn -e chan, em nó bị coi như một chú cho đánh hơi kìa. Nhưng đây là hành động vô cùng mạo hiểm. Kỳ gì hạ không thể nghĩ ra kết cục nào khác ngoài cái chết cho bản thân một khi bị bắt bởi phái cấp tiến. Để dẫn cụ tạ dịu và những người khác tới căn cứ kẻ địch, kỳ gì hạ sẽ đánh đổi bằng mạng sống của mình. Cô đã đến đây với tâm thế chuẩn bị chết. Bằng không thì cả mặt đất lẫn lòng đất đều sẽ biến thành bãi chiến trường. Tất cả những gì cô có thể làm là đặt cược vào phương thức này. Cụ tạ dịu và mọi người chỉ còn có việc tấn công nơi này sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù kỳ gì hạ và đại hạ sẽ không sống sót nhưng mọi chuyện sẽ được thuận buồm xôi gió. Kỳ gì hạ cũng đã để lại tấm thẻ bài để truyền tải cụ tạ dịu biết ý định của cô. Cô muốn cậu quên cô đi và cứu những người cần cứu. Nguyện ước hy sinh bản thân mình vẫn không hề thay đổi kể từ cái ngày 11 năm về trước. Cô đúng là cô gái kỳ lạ. Cô làm mọi chuyện giống hệt 11 năm trước. Mai A mỉm cười với kỳ Di hạ Biểu lộ của cô ả không giống dành cho kẻ thù mà giống như là cho một người bạn cũ hơn. Con người đâu có thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 10 năm. Ta cũng cho là vậy. Và rồi, Mai A dừng cuộc trò chuyện lại và tiếp tục suy nghĩ về nó. Đúng vậy, con người ta không dễ dàng gì thay đổi như vậy. Và nếu như thế? Và Mai A mỉm cười, mọi chuyện đã diễn biến theo hướng mà ả không thích thú nhưng cô ả cảm thấy rằng sự thay đổi đang sắp đến. Phần 4. Mặc dù bị buộc vào cột trong phòng hành hình, Kỷ gì Hạ vẫn bình tĩnh. Cô đã chuẩn bị cho thời khắc này ngay từ ban đầu. Thay vào đó, cha của cô đã hạ lại tỏ ra buồn bã. Ông đã chuẩn bị cho chuyện bị giết ngay sau khi bị bắt góc, nhưng với việc Kỷ gì Hạ cũng ở cùng ông, hoàn cảnh này khác hẳn. Nó là nỗi đau của người cha không thể làm gì khi tính mạng con gái mình đang cận kề nguy hiểm. "Cha xin lỗi Kỷ Dĩ Hạ, hãy tha thứ cho người cha vô dụng này." Dù không thể thay đổi được gì, Nhưng kỳ Dị hạ rất vui khi được làm con gái của cha. Trong khi đại hạ một mực nói lời xin lỗi, kỳ Dị hạ mỉm cười dịu dàng với ông. Cô không hối hận ở trong tình huống này, đây là việc cô không thể làm gì hơn. Cô không trách cứ đại hạ cũng như đoán hận điều gì. Cô không hối tiếc bất cứ quyết định nào trong đời mà cô từng lựa chọn. Mình đã trở lại mặt đất và đoàn tụ với Oni Chan. Mình không còn gì để hối hận nữa. Và mình chắc rằng Oni Chan và mọi người sẽ có thể đánh bại phái cấp tiến. Đã không còn gì để lo lắng nữa. Đôi mắt kỳ gì hạ kiên định. Nhưng đại hạ vô cùng hối hận khi để con gái mình có đôi mắt ấy trong tình cảnh như thế này. Đáng lẽ cô có thể có được cuộc sống của một cô gái bình thường. Ông cảm thấy quá tàn nhẫn khi cô phải chết với gánh nặng của bộ tộc trên vai. Ta cũng vậy. Ta rất tự hào làm cha của con. Tuy nhiên, đại hạ kìm nén những cảm xúc ấy và nói ra lời từ biệt. Ông không muốn nói hay làm gì đó bất cẩn khiến cô phải lo lắng hơn nữa. Ông muốn ít nhất cả hai có thể thanh thản ra đi cùng nhau với một nụ cười. Kỳ gì Hạ và Đại Hạ nói chuyện với nhau đầy tình cảm, nhưng Tây U Mạ, kẻ đang đứng nhìn họ lại không có chút động lòng nào. Hắn như con chó hoang đang nhìn con ngồi của mình vậy. ép Ebu ép Ebu, ha ha ha, Mạ cuối cùng thời khắc kết thúc gia tộc Cú Nạ đáng nguyền rủa cũng đã tới. Tây U Mạ, Ngụt và Mạ đều đang nhìn vào phòng hành quyết từ ghế quan sát mà chúng có thể nhìn từ trên xuống. Tây U Mạ, kẻ vô cùng kích động dán mắt vào cửa sổ nhìn về phía Kỳ Dị Hạ và Đại Hạ. Bởi vì hắn đã bị phản bội bởi nhà cụ Già Nổ hết lần này đến lần khác nên hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhà cụ Già Nổ vừa là thủ lĩnh cũng như trụ cột tinh thần của phái bảo thủ. Với việc chúng biến mất, phái bảo thủ sẽ sụp đổ từ bên trong. Chiến thắng của chúng ta đang gần kề rồi. Trái ngược với Tây Ú Mạ, Ma Cô có ánh mắt vô cảm. Nhưng kể cả vậy, hắn ta không hề có chút động lòng. Dù chỉ khác biệt trong nóng tính hay vô cảm. Thì chẳng thể thay đổi việc kỷ gì hạ và đại hạ là những kẻ thù đáng ghét. Hơ mơ mờ, mờ, Ông có vẻ dễ dàng xuống tay dù đã phục vụ họ lâu đến như vậy. So với hai kẻ kia, May A vẫn có chút lòng chắc ẩn. May A chú trọng cho bản thân, trong khi kỷ gì hạ và đại hạ ưu tiên cho toàn thể người dân. Dù khác biệt trong mục tiêu, cô A có thiện cảm với hai người khi họ thẳng thắn đối mặt với vấn đề của bản thân. Theo cách nói của cô thì cái thiện và cái ác đều có cách thể hiện vẻ đẹp riêng của mình. Đúng vậy. Ta đã phục vụ nhà cụ giả nổ hơn 20 năm. Nhưng chỉ là những ngày tháng của sự phục tùng. Ta vẫn mải ruông móng nuốt trong suốt khoảng thời gian ấy. Mạc hay là giải gạ đã phục vụ cho nhà cụ giả nổ cùng với cha mình là Kuma. Gia tộc họ đã làm thế từ hơn 450 năm. Nhưng với hắn ta, những ngày tháng đó là những hồi ức nhục nhã bị ép buộc phải quy phục. Cảm giác của hắn ta với hai người họ cũng giống như cảm giác phái cấp tiến có với thành phố xỉ ấu vậy. Dù tốt hay xấu thì... Marcus cũng là hiện thân của phái cấp tiến. Ông cũng đã trải qua không ít chuyện nhỉ. May A không muốn nói nhiều hơn và kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời nói mơ hồ. Như mong đợi, nó là một chủ đề không nên nói nhiều. Nên ma A ẩm ở cho qua. May A đã cứu Mạ Kỳ từ kẻ buôn nô lệ bởi vì cần tài năng của cô, nhưng giờ nhìn lại mối quan hệ giữa cả hai, À cảm thấy đó không phải là tất cả. Thế nên mai A sẽ dốc hết sức của mình và nghiền nát Mạ Kỳ nếu cô dám cản đường A dưới danh nghĩa kẻ địch. Đó là cách sống của Maya. Đó là tại sao Maya không thích sự vô cảm của Magus dù là với thế giới lòng đất hay là cư dân của nó. Magus đã bước chân vào độ tuổi trung niên, nhưng dựa vào cách nói chuyện, có thể thấy hắn ta đã trải qua những ngày tháng mà không thèm đếm xỉa tới xung quanh. Có sự khác biệt rất lớn giữa một hành động sau khi hiểu rõ mọi thứ và một hành động mù quáng. Với Maya, A, chẳng khác nào một đứa trẻ. Alexis sẽ không bao giờ hành động như thế. Có lẽ là do hắn ta hết ngồi đáy giếng trong thế giới lòng đất này quá lâu rồi. Dù không thích nhưng nếu nói thẳng ra thì cô cũng chẳng có lợi lộc gì. Thế nên, thay vì tiếp tục chủ đề kia, ả cô lái sai câu chuyện khác. Nó cũng là điều mà ả thực sự muốn hỏi hắn ta. Mà này, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi được không, Mạc Gột? Cứ tự nhiên. Bí danh của ông. Mạc Gột có một gốc gác gì sao? Đúng thế. Ta lấy nó từ tên của nhà lãnh đạo cổ xưa. Cái tên bị cấm nói ra của người lãnh đạo cố dùng vũ trang để đạt được quyền lực tuyệt đối. Kết quả là ngày nay rất ít người biết tới nguồn gốc cái tên ấy. Tổ tiên người lòng đất đã bị đuổi khỏi quê hương thực sự như những tên tội phạm. Lý do là người lãnh đạo mang tên Margoz. Dùng vũ lực ông ta đã cố thống trị thế giới. Vì lý do đó, ông ta đã bị tức quyền và lưu đày. Tổ tiên của người lòng đất là những người đã bị lưu đày cùng ông ta, đó là tại sao họ luôn cố gắng tránh né xung đột. Bởi vì họ ăn năn hối lỗi những lỗi lầm của bản thân. Thế nên ta đã chọn cái tên này. Sử dụng vũ lực, ta sẽ chiếm lại quê nhà. Người thống trị trong thời đại của mình, một con người huyền thoại đã can đảm chọn chiến đấu, và tên ông ta là... Mạc Ít May A nói ra cái tên trước khi Mạc Kịp nói ra. Nghe cái tên thốt được thốt ra, Mạc Vô cùng sửng sốt khi Mạc biết cái tên ấy. Ta bất ngờ là cô cũng biết cái tên ấy đó. Trong truyền thuyết người lòng đất, Tên thủ lĩnh được nhắc tới mang tên là Mạ Guthler. Mặc dù cách phát âm có khác nhau, nhưng đó là lẽ dĩ nhiên khi được chuyển hết từ đời này sang đời khác. Sự thật mà nói thì sự khác biệt càng củng cố nó hơn. Bởi ai mà biết được nó có phải là thông tin bị trộm hay không. Bọn tôi cũng có truyền thuyết tương tự. Mặc dù bị cấm nhắc về nó, Mày a vui vẻ cười với Mạ đang tỏ ra bất ngờ. Vậy ra đó đúng là sự thật. Đấy là điều Mạ Guthler muốn nghe. À muốn kiểm chứng về truyền thuyết chung giữa người lòng đất và dân tộc cô. Giờ nghĩ lại thì cô đến từ bộ tộc thứ bảy thất truyền mà. Cũng chẳng lạ nếu cô biết. Mà cô nhanh chóng nhớ lại gốc gác của Mẹ A và chấp nhận điều đó như một sự thật. Chẳng có gì kỳ lạ nếu Mẹ A biết được khi cân nhắc về nguồn gốc chung giữa chúng. Chúng ta đều có thời gian khó khăn vì tổ tiên vô dụng của mình. Chỉ là tôi không phải lo lắng về nó thôi. Ta rất mong đợi từ cô đó. Ngay khi hai người ngừng cuộc nói chủ bí hển. Những tên lính ở phòng hành hình đã ra hiệu việc chuẩn bị đã hoàn tất. Nhìn thấy nó thông qua cửa sổ, Tây Ú Mạ quay lại nhìn Mạ Gô Dực và Mai A. Mạ Gô Dực Mạ, có vẻ như việc chuẩn bị đã hoàn tất. Vậy hãy thi hành ngay đi. Vâng thưa ngài. Bắt đầu ngay đi. Nhận được lệnh từ Mạ Gô Dực, Tây Ú Mạ ra dấu bắt đầu cho đám lính từ trên cửa sổ. Và như thế, cuộc hành hình kỳ di hạ và đế hạ bắt đầu. Phần 5. Cách thức hành hình ở lòng đất cũng không khác gì so với mặt đất. Do đây là căn cứ quân sự, chúng chọn cách đơn giản nhất đó là sử bán. Có bốn tên lính ứng cho mỗi người bị sử tử. Trong bốn người đó có ba người được phát cho súng chứa đạn rỗng và chỉ một có đạn thật. Bằng cách không để ai biết người bắn thực sự, nó giúp tránh ám ảnh tinh thần cho những người lính thi hành nhiệm vụ. Cuối cùng cũng đến rồi à. Đại hạ lẩm bẩm khi nhìn về bốn người lính đang sắp hàng trước mặt mình. Cái chết đã cận kề nhưng ông không sợ. Ông chỉ hối tiếc là mình không thể bảo vệ con gái mà thôi. Cha! Hãy ngẩn đầu lên cho tới phút cuối. Cha không thể để cho lũ chúng nó thấy sự yếu kém của mình được. Kỳ gì hạ vẫn giữ vững sự kiên định. Mặc cho cái chết đang tới gần, cô không sợ hãi cũng như hối tiếc. Đơn giản, cô cứ đứng đó với một phong thái đường hoàng. Con lạ thật, kỳ gì hạ? Phong thái của con gái như một sự cứu rỗi đối với đại hạ. Nếu cô khóc hay hét lên, ông có thể không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến ông đau buồn. Ông vui vì con gái mình đã trưởng thành nhưng đâu đó ông vẫn muốn cô mãi chỉ là một đứa trẻ. Không, con đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình sẽ sớm được gặp lại mẹ. Con nói đúng. Ta cũng nghĩ như thế. Kỳ gì Hạ và Đại Hạ mỉm cười với nhau lần cuối. 11 năm trước, Kỳ gì Hạ đã mất đi người mẹ trong khi Đại Hạ mất đi người vợ. Thế nên, dù có buồn vì sắp phải chết, nhưng cảm xúc trở nên thanh thản phần nào khi họ nghĩ tới việc sẽ đoàn tụ với thành viên đã mất của gia đình. Ôi Chan, em giao mọi chuyện lại cho anh. Em chắc rằng anh có thể bảo vệ người lòng đất cũng như là mặt đất. Và những cô gái phòng 106 nữa. Kỳ gì hạ chỉ ước rằng mình có thể chịu trách nhiệm cho đến phút cuối. Đơn giản là cô không có đủ thời gian để tìm ra căn cứ của phái cấp tiến nên cuối cùng phải dựa vào khả năng của sở nại ẻ. Cô cũng đã giao lại việc chiến đấu cho cụ tạ dịu. Mặc dù cảm thấy tiếc khi sức cô không có đủ nhưng cô không hề hối hận điều chi. Cô giao lại mọi việc cho người mà cô tin tưởng hơn bất cứ ai. Cô cũng không lo lắng gì về tương lai. Chính lẽ đó mà cô đã có thể chọn kế hoạch liều lĩnh này. Nhắm bán. Theo lệnh của chỉ huy, 8 tay súng đưa súng lên nhắm bán. 4 tay súng cho mỗi người chữa nòng súng vào Kỳ Di Hạ và Đại Hạ. Khi nhìn những họng súng kia, Kỳ Di Hạ hồi tưởng lại những chuyện đã diễn ra cho tới ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ trong phòng 106. Những ngày tháng họ tranh giành căn phòng nhỏ với nhau. Khi họ cùng đi biển để nghỉ ngơi. Sanae bị bắt cóc và các cô gái hợp tác với nhau lần đầu tiên. Tiếp theo, khi họ cùng nhau diễn kịch, họ học được những mặt không ngờ tới của nhau. Giáng sinh, vợ kịch thứ hai, kỳ nghỉ ở khu chợ tuyết. Ban đầu chỉ có đấu đá, nhưng thời gian trôi đi, kỳ gì hạ chỉ còn nhớ về những ký ức vui vẻ. Vì lý do đó, cô nghĩ rằng mình đã sống cuộc đời viên mãn. Mình đã tìm thấy ôn nghỉ chăn và biết được rằng anh ấy đang sống hạnh phúc và dù trong khoảng thời gian ngắn, chúng mình đã tương trợ lẫn nhau. Thế là quá đủ. Ô Nhi-chan, làm ơn hãy bảo vệ mọi người. Mối liên hệ với các người bạn của cô đã trở nên sâu đậm hơn. Cô đã có những tháng ngày vui vẻ và trải qua một mối tình khác hẳn những người khác. Kỳ gì hạ đã rất hạnh phúc. Đó là thứ cô thật sự tin tưởng. Đó là tại sao cô lại muốn nhanh chóng dừng cuộc chiến này. Kỳ gì hạ không phải là người duy nhất trải qua một năm đầy hạnh phúc ấy. Những niềm hạnh phúc tuần trào từ mặt đất và lòng đất là thứ không được phép để mất. Em yêu anh, Ô Nhi-chan. Kỳ gì hạ mỉm cười thì thầm trong khi nhắm mắt lại. Các tay súng đã cố định nòng sống vào cô. Một khi tay chỉ huy ra lệnh bắn, cô sẽ chết. Bán. Và ngay lúc tay chỉ huy ra lệnh, một âm thanh to lớn vang lên từ bên trên và mặt đất khẽ rung lên. Với lúc đó những tay súng bắt cò, nhưng vì lý do nào đó, những viên đạn đã không làm tổn thương kỳ dị hạ lẫn đại hạ. Cờ có chuyện gì vậy? Bối rối, kỳ gì hạ mở mắt ra. Trước mắt cô là một hình bóng quen thuộc. Nó là một bờ lưng rộng được bao phủ trong một bộ giáp xanh. Bờ lưng đó không nhầm đi đâu được. Nó là của người cô yêu, cụ tạ diệu. Thứ đã bảo vệ kỳ Dị hạ và đợi hạ khỏi những viên đạn là lớp lá chắn tạo ra từ bộ giáp của cụ tạ diệu. Ngay sau khi cậu phá hủy trần nhà và xông vào trong phòng hành hình, cậu thêm cả ma pháp bảo hộ của hạ dù mì và dù gì cả. Họ đã tới kịp dù là hết sức sát sao. Xin lỗi đã đến chế. Cậu ổn cả chứ, kỳ dì hạ san. Cụ tạ dịu khe quay đầu nhìn về phía sau để xác nhận rằng kỳ di hạ vẫn ổn. Khô át nhờ khắc cặp mắt họ chạm nhau, những dòng nước mắt chảy dài từ khỏe mắt cô và kỳ di hạ khóc lên thành tiếng. Ôn nì chan! Sao anh lại tới cứu em? Đã lâu rồi từ kể từ khi tớ nghe cậu nói những lời này nhỉ? Đó là những lời cụ tạ dịu đã nghe 11 năm về trước. Đó là những lời cô đã nói khi cụ tạ dịu chọn cô thay vì mẹ của mình. Những người thân của anh sẽ gặp nguy hiểm vì em. Cả những người trên mặt đất và dưới lòng đất nữa. Anh có hiểu không đó? Kỳ gì hạ sợ rằng nhiều người sẽ hy sinh vì lợi ích của cô. Vì thế, Kỳ gì hạ muốn cụ tạ dịu và những người khác hành động cẩn trọng hơn. Cô muốn họ có thời gian chuẩn bị và thách thức phái cấp tiến đã năm chắc phần thắng. Một chiến thắng chắc chắc sẽ là cách bảo vệ được nhiều người nhất. Tớ chẳng hiểu gì cả. Trái ngược với sự tuyệt vọng của Kỳ hạ, cụ tạ dịu thất vọng lắc đầu. Tớ! Bọn tớ là một lũ ngốc, nên bọn tớ chỉ biết một điều. Là chuyện gì cơ? Đó là kỳ gì hạ và kỳ rất quan trọng với bọn tớ. Khi mà kỳ gì hạ biến mất và biết cô sẽ chết, cụ tạ dịu và mọi người đều có chung một quyết định. Đó là làm sao nhanh chóng cứu được kỳ gì hạ. Họ biết kỳ gì hạ muốn đảm bảo một chiến thắng nhưng họ không thể cam lòng làm theo. Và tớ sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Không đời nào có chuyện phải hy sinh một niềm hạnh phúc nhỏ bé cho hạnh phúc lớn lao hơn. Kể từ khi cụ tạ dịu chia tay hạ lạ ở Phật Sột Thở trong quá khứ, Cậu đã luôn tự hỏi rằng có nên hy sinh thiểu số vì đa số, giống như ạ lạ đã hy sinh bản thân mình vì người dân của cô, hay không? Tuy nhiên, dù có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cậu không tài nào chấp nhận được. Chính vì thế, cậu sẽ không bao giờ để điều bất hạnh đó lặp lại trước mắt mình. Mình sẽ đánh gục những gã này và mang cậu bình an trở về. Mình sẽ bảo vệ cả mặt đất lẫn lòng đất. Không còn con đường nào đúng đắn hơn nó cả. Để có được kết quả đúng đắn thì phương pháp thực hiện không được sai lầm. Nếu không kết quả cậu có được chẳng khác gì phải cấp tiến. Kết quả đúng đắn chỉ có được thông qua phương pháp đúng đắn. Đó là công lý mà cụ tạ dịu đã thừa nhận. Nếu không như vậy, cậu chắc chắn sẽ gặp thất bại đâu đó trên đường đời. Một kết quả được tạo ra từ những lời nói dối không thể làm cho con người ta được hạnh phúc. Để đạt được hạnh phúc bền lâu, cậu cần đi theo con đường đúng đắn, dù có trông gai gian khó thế nào đi nữa. Đó chính là con đường mà cụ tạ dịu sẽ đi theo. ôn Nghì chan Vâng, em hiểu rồi. Nhờ những lời quả quyết của cụ Tạ Dịu, sức mạnh trở về trong ánh mắt của Kỳ Dị Hạ. Để đạt được những kết quả đúng đắn, cô cần đi theo chính đạo. Chỉ khi nay thôi, cô đã quá nóng vội mà không nhìn ra con đường ấy. Nhưng giờ đây, cô tin rằng bản thân nên lựa chọn nó. Hãy cho em mượn sức mạnh, cụ Tạ Dịu. Phải vậy chứ, Kỳ Dị Hạ San. Mọi người đã nghe hết rồi chứ? Cứ giao cho Sanae chân này. Đây là lúc ma pháp thiếu nữ thực thi trách nhiệm của mình. Cùng dốc hết sức nào. Cụ già nổ san. Con đường mà kỳ gì hạ mới vừa chọn là một con đường vô cùng gian nan khổ ải. Nhưng cô có những người bạn đồng hành. Cụ ta dịu, Sơ nạ e, ca, hạ dù Mi và nhóm hạ trên mặt đất. Chỉ cần ở bên họ, cô tin chắc rằng mình có thể đi tới đích. Phần 6. Mắt mai A sáng lên khi nhìn về phía cụ ta dịu, người đứng đầy uy nghiêm đằng sau tấm lá chắn sáng loa của mình. Làm tốt lắm cậu bé của ta. Maya không hề thích cách làm của mạ nên dù không nói ra, Cô chào đón sự xuất hiện của cụ tạ dự trong phòng hành hình, đến mức nếu có thể thì cô đã nhảy lên vì sung sưng rồi. Binh lính phái cấp tiến thì không thể cười được như may a Từ lúc cụ tạ dự và ba cô gái xông vào thì chúng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Phần lớn binh lính cũng chỉ là đám ô hợp không hề có kinh nghiệm tác chiến. Chỉ có một bộ phận nhỏ là trải qua chiến đấu với lực lượng chống xâm lược như nhóm sun dẻn trở là có một chút ít kinh nghiệm. Trái lại với chúng... Nhóm Sun dẹn chờ dù có lực lượng mỏng hơn nhiều nhưng lại có được kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với đám binh lính. Kết quả là phải tốn nhiều thời gian để đám lính ấy có thể ổn định lại. Nói trắng ra là phe lòng đất toàn lính kiểng. Các ngươi làm trò gì thế? Tập hợp lại mau. Tới tất cả, nạp đạn, đổi sang đạn thật. Nghe thấy giọng của Tề U Mạ, tay chỉ huy phòng hành hình nhanh chóng ra lệnh cho lính của hắn. Vũ khí của chúng hiện được trộn lẫn giữa đạn dũng và đạn thật. Chúng không thể thực chiến trong tình trạng như thế. Do đó chúng vội vã chuyển sang nạp đạn thật Trong khi các tay súng đang hoang mang Các hạ nì họa đã cắt đứt dây chói Dùng để cột kỳ gì hạ và giải thoát cô Cảm ơn các em Cả dạ mạ, cổ dạ mạ Ho, bọn em mừng là chị vẫn ổn nì san Ho Dẫn bọn em theo lần sau nếu chị bị bắt cóc nhé Ho, không cần ngại đâu Ho, ừ, chị sẽ làm vậy Chị xin lỗi Bọn em và nì chan như là một người mà Ho, chúng ta sẽ chết cùng nhau Ho Trong khi đó, Sanae, Rika và Hạ Dũ Mịt thì giải thoát cho Đại Hạ. Đây là lần đầu họ gặp mặt nhưng hiểu được hoàn cảnh, Đại Hạ nhìn họ đầy thiện cảm. Ta xin lỗi, các cô bé. Các cháu là bạn của Kỳ Di Hạ hả? Vâng. Bọn cháu ban đầu không thân lắm, nhưng giờ tất cả đều là bạn bè của nhau. Kỳ Di Hạ san ngay từ đầu đã rất tốt bụng. Dù cháu rất ngạc nhiên khi nghe nói bạn ấy đến từ dưới lòng đất. Cảm ơn các cháu, có vẻ con gái bác đã may mắn có được những người bạn tốt. Tiếp theo, Đại Hạ nhìn vào lưng Cụ Tạ Diệu. Và cậu ta là Cụ Tạ Diệu, à, Cụ Tạ Diệu đang đứng giữa đồng minh của mình và kẻ thù, bảo vệ họ bằng lá chắn được tạo ra từ bộ giáp của cậu. Dù đám lính đang hoảng loạn, cả nhóm cũng chỉ có thể giải cứu Kỳ Dị Hạ và Đại Hạ là bởi có Cụ Tạ Diệu đã đứng ra chắn đường kẻ địch. Bác biết anh ấy? từ bác nghe về cậu ấy từ Kỳ Dị Hạ. Một người đàn ông mềm yếu nhưng mạnh mẽ, không biết cách sống khôn khéo. Có vẻ cậu ta giống hết những gì ta được kể. Nhìn cảnh cụ tạ dịu nói chuyện với kỳ Dị hà mà không hề lơ là cảnh giác, đại hạ cảm thấy cậu là người đàn ông chỉ có thể đi thẳng về phía trước, dù thế giới có bị lật đi chăng nữa, cậu vẫn cứ thế mà đông đầu, khiến toàn thân mình mấy vết thương, nhưng vẫn tiến về phía trước không từ nan. Ngay lúc đại hạ nhìn cụ tạ dịu, kỳ gì Hạ đi tới bên cậu. Cụ tạ dịu, tớ mừng là cậu vẫn ổn. Đừng tiến lên cao quá, cậu sẽ bước ra khỏi lá chắn đó. Em biết, em sẽ mãi mãi đi bên cạnh anh. Thớ không muốn chuyện hôm nay lặp lại nữ, được chứ? Vâng. Em xin lỗi. Kỳ gì hạ nhìn cụ tạ dịu với ánh mắt đầy tin tưởng. Quá rõ ràng, thậm chí đối với cả đại hạ. Dĩ nhiên là kỳ gì hạ sẽ yêu cậu nhóc. Mặc dù con bé trông khôn khéo là thế, con bé cũng chỉ biết đi thẳng về phía trước mà thôi. Đại hạ có những phức cảm về người yêu của con gái mình. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đã cứu kỳ gì hạ nhiều lần, và lần này cậu còn cứu cả đại hạ nữa. Do đó, Ông không muốn can thiệp vào quyết định của kỳ di hạ thêm nữa. Một điều an ủi duy nhất đối với đại hạ là cụ tạ dịu là một người ông có thiện cảm. Dù thế giới có thể nghĩ ông là một ông bố lẩm cẩm nhưng đại hạ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bán. Bán. Đừng để đứa nào sống sót. Đó là tất cả thời gian mà cụ tạ dịu và mọi người có thể tận hưởng niềm vui sung họp. Từ chỗ quan sát, Tây U Mạ đang lồng lộn và ra lệnh tấn công. Đáp lại mệnh lệnh, lũ lính trong phòng hành hình gồm tám tay súng và chỉ huy của chúng, thêm cả bốn cảnh vệ bóp cỏ súng cùng lúc. Đạn từ 13 người bay như mưa về phía cụ tạ diệu và những người khác. Tuy nhiên, tất cả chúng đều bị lá chắn của cụ tạ diệu và những người khác chặn lại. Trường biến dạng của bộ giáp cụ tạ diệu, trường linh lực từ các hạ ní hoa, ma pháp phòng ngự của Cả và hạ du tất cả các loại lá chắn đó hợp lai tạo thành một lớp lá chắn tổng hợp, thứ mà những viên đạn đó không thể nào xuyên qua được. Chết tiệt, lại một lần nữa. Thằng ngãi đáng nguyền rủa. Nhìn thấy những viên đạn dễ dàng bị chặn lại, Tề U Ma nghiến răng như thể bản thân đang bị sỉ nhục vậy. Toàn bộ cảm xúc ấy hướng tới Cụ Tạ Diệu, người đã thay đổi thế cờ trong thời khắc mấu chốt. Do chuyện tương tự cũng từng xảy ra vào vài tháng trước khi hắn tấn công mặt đất, Tề U Mà, với niềm tiêu hên của mình nổi giận lôi đỉnh khi nhìn chằm chằm về phía Cụ Tạ Diệu. Bình tĩnh nào, Tề Ma. Anh không phải đã quên tại sao chúng ta lại thu thập thông tin ở khu nhà máy sao? Trái ngược với Tề U Ma. Magus vẫn bình thản. Với thái độ hờ hững, hắn ta vây tay phải ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng ở góc phòng. Tên thuộc hạ nhanh trong kích hoạt bảng điều khiển ở gần đó. Mấy con bột toàn làm mẫu thế cho đến khi mệnh lệnh chúng. Đờ đúng vậy. Nhận ra dụng ý của Magus, sự điềm tĩnh mới quay trở lại với tẩy U-ma. Cùng lúc, cánh cửa lớn dẫn vào phòng hành hình mở ra và lực lượng chiến đấu của phái cấp tiến đi vào. Lực lượng ấy bao gồm 24 lính cơ giới tạo bởi công nghệ linh năng. Sau chúng là 24 lính bộ binh hạng nặng, và 8 khẩu súng máy lớn sẽ tự động tấn công mục tiêu. Từ dữ liệu thu được ở nhà máy, số lượng này được tin là đã đủ hỏa lực để đánh bại cụ tạ diệu và 4 người còn lại. Magus, ngài làm ơn hãy di tản đi. Bỏ rơi đồn lũy của mình, ta có thể rút tới nơi nào nữa chứ? Cờ chuyện đó. Quả thực như ngài nói. Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Chúng ta cùng lên luôn, Tây uma Vâng, thưa ngài. Ngoài 13 tên lính có mặt sẵn, cộng thêm 56 tên vừa mới vào, Mạc cùng Tửu Mạ cũng tiến vào phòng hành hình. Cả hai vũ trang bằng công nghệ linh lực và ma thuật. Bộ giáp của cả hai làm từ công nghệ linh lực. Bộ giáp được thiết kế theo phong cách truyền thống của người lòng đất và chúng được thiết kết dựa theo các tài liệu cổ về chiến tranh. Hai tên đội mũ, áo giáp nặng bao bọc toàn thân và mỗi tên cầm lấy vũ khí của mình. Mạc là cây trường cung còn Tửu Mạ là một thanh kiếm lớn. Đó là vũ khí ma pháp được làm riêng dành cho hai người bọn chúng và có sức mạnh vượt xa vũ khí hiện đại. Bởi Tú Mạ và Mạ Gôz đều đến từ gia tộc nổi danh từ sự quả cảm của mình, chúng rất thành thạo trong việc sử dụng các vũ khí truyền thống. Chính vì vậy, chúng còn nguy hiểm hơn những người lính được trang bị súng ống. Toàn bộ binh lính và vũ khí cộng lại là 69 tên thêm vào Mạ Gôz và Tú Mạ là thành tổng cộng 71. Một lực lượng đông đảo chia vũ khí về phía Cụ Tạ Dịu và năm người còn lại Dựa vào trận chiến trong nhà máy thì cụ tạ dịu và mọi người không có cơ hội chiến thắng nào. Đừng mơ có thể sống rời khỏi đây thằng nhãi. Tây U Ma đe dọa cụ tạ dịu với sự tự tin vào sức mạnh vượt trội đằng sau lưng mình. Nhưng kể cả trong tình huống hiện tại, cụ tạ dịu vẫn tỏ ra kiên định. Tây U Ma, rời khỏi chỗ này chẳng khó tí nào. Cái gì cơ? Thằng ngãi thua cuộc. Ta không phải là thằng ngãi thua cuộc, ngươi sẽ sớm thấy thôi. Làm như tao để cho mày tự tung tự tắc ấy. Tao sẽ nghiền mày thành cám. Thật ra ta nói nó không khó là bởi sự khác biệt giữa Kỳ Di Hạ và các ngươi. Ngươi chả hiểu gì cả. Vậy tao sẽ giết con nhai đó trước. Tầy U Mạ hét lên khi nghe đến cái tên của Kỳ Di Hạ. Tuy nhiên, Kỳ Di Hạ cũng chẳng hề sợ hãi gì trước lời dọa nạt của Tẩy U Mạ. Mà thay vào đó, cô hoàn toàn lờ hắn đi và nói trực diện với Mạ Gồ Dị. Giải gạ. Không có cách nào thuyết phục ông dừng cuộc chiến này được hay sao? Không tranh đấu trong hàng ngàn năm là điều quá bất tự nhiên. Cũng chẳng phải ta mong muốn một cuộc chiến kéo dài mãi, nhưng đôi khi cũng phải có những biến động. Trong suốt chiều dài lịch sử, người lòng đất đã tranh né chiến đấu. Magus cảm thấy điều đó là sự bất thường. Con người là những sinh vật sống, xung đột chính là lẽ tự nhiên. Nếu cứ tiếp tục bỏ chạy mỗi khi có chuyện xảy ra, cuối cùng cũng sẽ hết đường chạy và dẫn tới suy vong. Cũng như việc người lòng đất hiện đang điều tàn. Đôi khi, Con người ta cần phải dùng mọi phương thức để giữ vững vị trí của mình. Người lòng đất nên trở lại bản chất tự nhiên, dù đó có là bản chất tự nhiên theo lý tưởng của Magus. Đó là mục đích thật sự của Magus. Trước khi biến động đó lắng xuống, chúng ta đã bị hủy diệt rồi. Đó là điều quá hiển nhiên nếu ông quan sát lịch sử mặt đất. Kỳ gì hạ cũng biết rằng là sẽ có lúc bản thân phải chiến đấu. Vì thế, cô đã đứng lên chống lại phái cấp tiến. Tuy nhiên, trong lịch sử của mặt đất, Bất cứ quốc gia nào quay vũ khí vào người dân của mình đều sẽ diệt vong. Kỳ dị hạ và phái bảo thủ tin rằng những cuộc chiến chỉ nên giới hạn trong một vài điều kiện. Đó là lý do vì sao người lòng đất lại né tránh chiến đấu trong suốt một thời gian dài. Chúng ta khác bọn mặt đất thấp kém. Chúng ta siêu việt hơn chúng. Thống trị dành cho giống loài siêu việt và phục tùng là của loài thấp kém. Mạc cưu tin rằng đó mới là sứ mệnh thật sự của người mặt đất. Tuy nhiên, tổ tiên đã không làm vậy mà thay vào đó tiến vào lòng đất né tránh chiến tranh. Những người ở lại mặt đất thì vứt bỏ văn hóa của mình và hòa lẫn vào cư dân mặt đất. Họ sợ gánh lấy trách nhiệm và kiềm hãm sự phát triển của nhân loại trong hàng trăm năm. Nhưng nếu người lòng đất nắm quyền thống trị mặt đất, họ có thể bù đắp lại được khoảng thời gian đã mất. Một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người sẽ mở ra. Ai quyết định ai là siêu việt hay là thấp kém chứ? Ông không biết là mình đang đi con đường diệt vong bởi chủ nghĩa tinh hoa của bản thân hay sao? Giải gạ. Trong lịch sử đã có nhiều người tin rằng một lãnh đạo siêu Việt nên đứng ra dẫn dắt thế giới. Nhưng loại suy nghĩ này có rất nhiều sai lầm. Những người siêu Việt đó phải mãi mãi siêu Việt. Nhưng dù có làm được, họ cuối cùng cũng phải đối mặt với tuổi tác và cái chết. Và khi điều đó xảy ra, con cháu họ liệu có siêu Việt được như vậy hay không? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu có kẻ siêu Việt hơn xuất hiện? Không cần phải thuyết phục ta. Ta sẽ mãi mãi thống trị dưới cái tên Margoz. Khi kết hợp công nghệ linh lực của chúng ta với ma thuật, không gì là không thể. Mà phần lớn vấn đề phát sinh đến từ khát vọng ngu ngốc của những kẻ thống trị, bao gồm cuộc đời bất tử và huy quyền tối thượng. Từ xưa đến nay đã có vô số kẻ thống trị mang những giấc mơ ấy. Có thể nói rằng đó là sự lãng phí thời gian. Nước cười thay, cố gắng mãi mãi siêu việt lại đều dẫn tới con đường đó. Điều đó hay còn đúng kể cả trong thế kỷ 21. Ngắn gọn thì thống trị bằng sự siêu việt có đầy lỗ hổng và mâu thuẫn với bản thân chính nó. Thế nên, trong thời gian dài, nó chắc chắn sẽ thất bại. Dĩ nhiên là kỳ gì hạ sẽ không bao giờ chọn nó. Điều đó cũng đúng với mạ gư lúc này, từ khi biết về ma thuật, niềm tiêu hãnh và dã tâm của hắn ta đã bùng phát. Bất tử và huy quyền không còn là điều không thể nữa khi mà ma thuật và linh lực kết hợp với nhau. Việc phát triển ẹ ạt giờ dạ gồng là bước thử nghiệm cho nó. Mục đích cuối cùng của mạ Godzilla biến bản thân trở thành một hiện hữu vĩ đại thực sự và thống trị thế giới vĩnh viễn. Cách thống trị này chỉ dẫn tới chiến tranh giữa những con quái vật bất tử mà thôi. Sao ông không cho thấy trí thông minh siêu việt của mình trước khi bắt đầu chuyện này hả? Giải ra, nếu ai đó có thể đạt tới bất tử và uy quyền tuyệt đối thì rồi cũng sẽ có người khác đạt được điều đó. Nếu điều gì đó chứng minh là có thể, nó chẳng khó để lặp lại. Không chỉ có vậy, không bí mật nào có thể lưu giữ vĩnh viễn cả luôn có khả năng rằng các công nghệ sẽ bị trộm. Và khi đó, cuộc chiến giữa những con quái vật bất tử nắm quyền uy vô hạn sẽ diễn ra. Cuối cùng, vẫn còn mãi sự khổ cực. Ồ, ta sẽ phô diễn nó. Giang đây là sự lựa chọn tuyệt đối. mà tin rằng công lý tuyệt đối ở bên hắn ta và vì nó, hắn ta sẽ làm bất cứ chuyện gì. Bất ngờ thay, là đằng sau vẻ ngoài điểm đạm lại là sự điên cuồng còn hơn cả tẩy u mạ. Nếu nó là điều có thể, thì ai đó, kể cả không phải chúng ta, cũng sẽ đạt tới nó. Trong trường hợp đó, chúng ta phải đi trước những kẻ khác, không thì chúng ta sẽ bị thống trị. Chúng ta cần sức mạnh để bảo vệ bản thân chúng ta. Vậy ông thả mở cổng địa ngục còn hơn là để người khác làm ư. Thật ngu ngốc làm sao? Thậm chí trong tình huống này, Kizhi Hạ vẫn muốn dùng thương thuyết để kết thúc mọi chuyện. Nhưng cô không tài nào ngăn nổi mạ gưu trong khoảng thời gian ngắn như thế, càng không thể khi mà hắn ta quá tin tưởng vào công lý của mình. Trước khi cô có thể làm được điều đó, Phái bảo thủ sẽ bị đánh bại mất rồi. Đúng như là Thế Hạ Đô nói. Không đủ thời gian để giải quyết theo cách lý tưởng. Chúng ta là những kẻ ngốc không thể làm gì khác ngoài tiến thẳng về phía trước. Cuối cùng Kỳ Di Hạ cũng ra quyết định. Cô phải đánh bại Mạ Gư Dịch và kết thúc tham vọng của hắn ta. Cô phải dừng hắn trước khi gã mở ra cánh cổng đại ngục. Dù biết rằng nếu có ngăn Mạ Gư Dịch ở đây thì vẫn sẽ có vấn đề tương tự nảy sinh ở đâu đó, nhưng không phải là lúc này đây. Chẳng lý do gì lại tự mang cơn ác ngộng đến cho bản thân cả. Maguz, tôi hiểu những gì ông muốn nói, nhưng tôi không thể để điều đó xảy ra. Kỳ gì, hạ nắm chặt vũ khí của mình. Nó là thanh nạ tí nạ tạ dài có khả năng dùng lửa và xét mà cờ Lạn đã gửi tới cho cô. Ông hãy nhớ cho rõ, Maguz, chúng tôi là cư dân lòng đất đẩy Tiêu hánh. Maguz, tôi không cho phép ông thống trị bất cứ thứ gì. Kỳ gì, hạ trông vô cùng tiêu hánh và xinh đẹp khi cầm thanh nạ tỉ nạ tạ trong tay. Tư thế vai vệ của cô làm binh lính phái cấp tiến vô thức nín thở. Ngực cười thay, ngươi từ chối việc dùng vũ lực thống trị như Kỳ Di Hạ lại là người có đủ phẩm chất để làm chuyện này. Phần 7 Nghe những lời Kỳ Di Hạ nói, Mạc Gùs mất đi sự tỉnh táo và càng nổi giận hơn. Vậy ta sẽ hủy diệt câu ngay tại đây và bắt đầu sự thống trị của mình. Lính đâu, hãy giết chúng? Hắn đã không còn có biểu hiện của một nhà lãnh đạo điểm tính nữa. Hiện giờ hắn ta giống như con giã thú máu lạnh đang nhe nành Trái tim hắn ta méo mó y hệt như tẩy u mạ. Cháu xin lỗi bác cú Ma. Con trai bác đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cú tạ giữ thì thầm buồn bã trong khi nhìn đám đông kẻ địch. Cậu không hề đồng cảm với giải gã. Nhưng khi nghĩ về cha của gã, cậu cảm thấy vô cùng đau buồn bởi gia đình là thứ cậu vô cùng trân trọng. Ngươi lầm bẩm gì đó, thằng ngãi. Tuy nhiên, tẩy u mạ đã xóa tan đi sự đau buồn. Đứng trước những tên lính. Hình ảnh một tẩy hú với dạ tâm thống chỉ bằng vũ lực và chỉ quan tâm đến công lý cái tôi của bản thân làm cho trái tim cụ tạ dịu lấp đầy giận dữ, nó lấn át đi cả sự đau buồn kia. Hay mày đang run sợ trước sự khác biệt về sức mạnh? Ta mừng là ngươi ở đây, tẩy hú mạ. Nhờ có ngươi, ta mới nhớ tới trách nhiệm của mình. Giận dữ, cụ tạ dịu giơ tay trái của mình ra và làm tư thế như thể chuẩn bị tấn công tẩy hú mạ, nhưng hành động tiếp theo của cậu lại không phải một đòn tấn công. Cờ dạ lệ, đưa kiếm cho ta Cụ tạ dịu ra lệnh cho phi thuyền của cờ lạn đang ở trên mặt đất thông qua chiếc vòng tay. A.S.U.S. Mi luột. Phi thuyền không gian của cờ lạn, tàu cờ ra lệ, tuân lệnh không một chút chấm trễ. Tới gì? Xì nạn Lời kêu gọi được xác nhận, tọa độ được khóa. Bắt đầu dịch chuyển xì nạn Một lỗ đen xuất hiện ngay trước tay phải của cụ tạ dịu. Đó là lỗ không thời gian được tạo ra bởi cờ ra lệ để chuyển thanh kiếm đến cho cụ tạ dịu. H.M. Khi cụ tạ dự cầm lấy thanh si nạn tỉnh, cậu nhận thấy có gì đó khá kỳ lạ. Bên cạnh lô không thời gian đầu tiên, có thêm 6 cái nữa bao quanh cậu. Bên trong chúng là những thiết bị lớn hơn một quả bóng đá và chúng rời khỏi lỗ đen và hướng về cụ tạ Dịu mà không cần mệnh lệnh gì hết. Cơ làn, cái gì thế này? Nó là thiết bị phụ trợ của cậu mà thầy ảo Miễu lì san và bắt đòm sở kỳ hạ đã chuẩn bị. Nó tên là bóp Lột Long Bảo. Thầy ảo và rủ san làm ư. Dù đã hiểu tình huống Cụ tạ dịu vẫn cảm thấy rồi bời. Cùng lúc đó, một ảnh ba chiều với hai lựa chọn hiện ra trước mặt cậu. Đó là trở thành hoàng đế và không trở thành hoàng đế. Có vẻ phạ Di ạ San cũng có tham gia phát triển. Dám chắc lắm. Cụ tạ dịu chạm vào trở thành hoàng đế trong khi cười khổ. Nó là lệnh kích hoạt thiết bị phụ trợ, nhưng phạ Di ạ đã tự ý thay đổi nó. Thành một trò đùa hay một kiểu chơi sỏ. Cũng có nghĩa là hãy cưới ta hay con gái ta đi, về. Ghép hệ thống vũ khí huyền thoại nhóm 0A, gà bóp lột. Gà bóp lột đã được đặt dưới sự điều khiển của giáp chiến đấu. Thông qua lựa chọn của cụ tạ dịu, bộ giáp của cậu kết nối với với gà bóp lột bằng sóng hấp dẫn và đặt nó dưới sự điều khiển của ai bộ giáp. Và khi đó, các bộ phận độc lập bắt đầu kết nối vào bộ giáp. Các thành phần của gà bóp lột bay xung quanh trong không trung và tự động gắn vào từng bộ phận trên bộ giáp của cụ tạ dịu. Ra vậy, ra đây là gà bóp lột Gôn. Thiết bị phụ trợ mang tên Gà Bóp Lột sẽ cường hóa chức năng bộ giáp của Cụ Tạ diệu. Có 6 bộ phận chính làm nên Gà Bóp Lột. Giáp vai che chắn cho cả hai vai, giáp che chắn phần ngực và phần lưng, ngoài ra còn có giáp bảo vệ hai chân. Lưng của cậu có một chiếc áo choàng lớn. Đây là tiểu thiết kế truyền thống của Foster, với vô số đường cong và sử dụng màu xanh dương và trắng làm chủ đạo giống như đồng phục của Sĩ Tổ mỹ Hiệp Sĩ Đoàn. Kết quả là bộ giáp của Cụ Tạ diệu càng thêm phần trắng lệ, đến mức tỏa ra phong thái của bậc đế vương. Thưa ngài, thanh kỵ sĩ, con tàu này cờ dạ lệ, thay mặt cho toàn thể Fordster, cầu chúc may mắn và vinh quang cho ngài. Ha ha ha, người đẩy sơ hở đó, thằng ngãi. Bỏ cuộc rồi hả? Mười tên lính xung quanh tửu mạ đồng loạt chia súng bảo cụ tạ diệu. Những khẩu này hoàn toàn khác loại dùng để hành hình, chúng là những khẩu súng cỡ lớn dùng để đối phó với thiết bị cơ giới. Dù là chắn cậu mạnh đến thế nào đi nữa cũng không thể đỡ hết những phát đạn đến từ chúng. Ta cũng có biết gì đâu. Ta đơn thuần chỉ là chết lặng vì trò đùa đến từ những người bạn của ta mà thôi. Cụ Tạ Dịu nắm lấy xì nạn tỉnh và tiếp cận bọn lính trước khi chúng kịp tấn công. Phát hiện lực lượng vũ trang được sử dụng bởi lực lượng kẻ địch, Gôn bắt đầu tấn công. Nơi này, tuy nhiên, người ra tay trước không phải là cụ Tạ Dịu hay là đám lính mà là Gôn, thiết bị phụ trợ trên giáp của cụ Tạ Dịu, gà bóp lốt. Kích hoạt pháo laser ở vai phải, vô hiệu hóa lực lượng địch. Thuật toán chiến đấu mà dù tạo ra dựa trên ý thức của thời ạ Kết quả là nó quyết định vô cùng nhanh chóng và không ngần ngại sử dụng vũ lực. Đợi, trước khi cử tạ kịp kết thúc câu, gộn giãn bộ giáp vai phải ra và bắt đầu tấn công bằng pháo laser. Pháo laser nhanh chóng xác định mục tiêu và ngay lập tức khai hỏa. Dù trông như nó bắn bừa bãi, nhưng thật ra nó nhắm vào đám vũ khí kẻ thù và vô hiệu khả năng tấn công của chúng. Sự chuẩn xác của phát đạn cũng được kế thừa từ thời ạ. Chẳng lẽ là cái vụ khi đó? Trước khi Cụ Tạ Dụ có thể làm gì thì thiết bị hỗ trợ đã tự hạ gục kẻ địch. Cụ Tạ Dụ nhớ ra ý tưởng của nó trước đây. Đó là kế hoạch siêu Cụ Tạ Dụ trong suy nghĩ của ta mà Thời Hạ đã cô tạo ra trong quá khứ. Dĩ nhiên là đúng như kỳ dị Hạ dự đoán, kích thước của nó đã nhỏ hơn đi rất nhiều nhưng đồng thời tỏ ra thực tế hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là Thời Hạ đã hiện thực hóa được ý tưởng đó. Thằng ngãi đáng nguyên rủa. Lính cơ giới, tiến lên. Bởi gồn đã đánh bay vũ khí của lính bộ binh hạng nặng. Lính cơ giới được tạo ra bởi công nghệ linh lực bước lên phía trước. Đám lính cơ giới này được trang bị trường linh lực tương tự như cả giả mạ và cô giả mạ. Do hỏa lực của gôn chỉ giới hạn trong việc thổi bay vũ khí đối phương, nó đã bị chặn bởi những lớp lá chắn của lính cơ giới. Thay đổi vũ khí vai phải, kích hoạt pháo chùm tia hội tụ cường độ cao, bắt đầu doanh tạc. Ta nói là mày nhanh vãi linh hồn ra. Cỡ làn cái quái gì thế này? Gôn là hệ thống tự hành hoàn toàn. Cậu chỉ việc chiến đấu với kẻ thù mà mình muốn chiến đấu. Gồn sẽ mở đường cho cậu. Ra vậy. Không biết mình nên vui hay buồn nữa. Gồn sẽ mở ra con đường dành cho đế vương. Ngay lúc cụ tạ dự hiểu được tình hình thì vũ khí trên vai phải của cậu đã thay đổi xong và bắt đầu doanh tạng. Vũ khí lần này là pháo trùm tia cường độ cao đầy uy lực. Trung bìm không chuẩn xác như laser, nhưng nó uy lực hơn. Dù không đủ sức phá hủy lính cơ giới, nhưng nó có thể làm quá tải lớp lá chắn và khiến chúng mất đi sự khả dụng. Sở nạ e chan thần tiễn. Thần đỡ sợ sở mồ đi phở chèn tế lệ mẹn mà na Thương sấm hiệu chỉnh chuyển đổi mana nguyên tố tự nhiên. Hãy tụ tập lại đây, tinh linh của gió, tập hợp lại như một cánh tay và hủy diệt kẻ thù của ta. Giống lên. Đúa không khí. Tuy nhiên, nếu lá chắn của chúng đã bị hạ, các cô gái có thể tấn công. Sau khi trùm bìm của gồn chặn lính cơ giới lại thì các cô gái xả đòn công kích của mình. Lính cơ giới mặc dù sở hữu công thủ vượt trội nhưng cũng không hề có bất cứ cơ hội nào. Ngay tức khắc, ba lính cơ giới đã thành sát vụn. Không thể nào, đơn giản như vậy sao? Nhìn vào kết quả, Tây Hu Ma mở to mắt sửng sốt. Dựa theo những phân tích có được, chúng đáng ra có thể dễ dàng chiến thắng với lực lượng hiện giờ. Nhưng năm lính bộ binh hạng nặng đã mất vũ khí và ba lính cơ giới bị phá hủy trước khi chúng kịp nhận ra, mất đi một phần mười binh lực của chúng. Một kết quả không ai có thể tin được. Và những tên lính cũng dao động giống như tẩy mạ. lên nào củ ta dịu? Ừ. giờ là lượt của chúng ta ho cuối cùng đã tới lúc chúng ta tỏa sáng lần nữa ho không để lỡ sơ hở ấy kỳ dị hạ và c cụ Tạ dịu lao lên cả hai đều được bảo vệ bởi những lớp lá chắn mạnh mẽ họ phù hợp với vai trò xé Toang hàng ngũ kẻ thù. mục tiêu của hai người là tẩy u mạ kẻ đứng trên tiền tuyến và mạ kẻ ra lệnh từ phía sau nếu hai tên đó bị hạ thì cuộc chiến này sẽ sớm được định đoạn Bán! Bán! Đừng cho chúng tới gần. Nhưng khi họ đi được nửa đường, Tây Ú Mạ và bọn lính đã hồi phục lại. 19 lính bộ binh với vũ khí hạng nặng và 8 khẩu súng máy lớn bắn về phía cụ tạ diệu và kỳ di hạ. Với 27 món vũ khí khai hỏa nghe như mặt đất đang gào thét. Đây không phải là những khẩu súng dùng cho hành hình mà là những khẩu cỡ lớn dùng cho chiến tranh. Lá chắn của cụ Củ tạ diệu và các hạ ni họa sẽ không thể nào chịu nổi đợt tấn công này quá lâu. Bảo hộ! Zika cố niệm phép lên cụ tạ diệu và kỳ di hạ để bảo vệ hai người khỏi những viên đạn. Cẩn thận Zika! Nhưng trước khi cô có thể, cô bị đẩy bởi Sarnae Và ngay sau đó, mưa đạn bay sượt qua nơi Zika vừa mới đứng. Đó là đòn tấn công của 13 tay súng đang có mặt trong phòng hành hình. a aú aú aú! Đứng lên Zika! Tôi không chịu lâu hơn nữa đâu! Sarnae chan! Cảm ơn cậu! Sanae đã nhảy tới và giúp Jika một tay. Các tay súng vẫn tiếp tục xả đạn, Saan đã chặn chúng lại bằng sức mạnh của mình. Sức mạnh cô dù mạnh mẽ nhưng lại hỗn loạn nên cô nhanh chóng bị mất sức. Đứng yên một chỗ quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Sakuza và Senai, hãy bảo vệ Sa Mi-san và Kizhi-hasan. Ngay khi đứng dậy, Jika gọi ngay cho đồng minh khác của mình, Hazumi, để hỗ trợ cho cụ ta dịu. Tuy nhiên, Hazumi lắc đầu đầy kiên quyết trong khi mỉm cười. Sato Mikun và cụ Nổ San sẽ ổn thôi. Hãy bình tĩnh và xử lý kẻ địch trước mắt của chúng ta trước đã. Tới đây, tinh linh của đất tan chảy vào đá và trở thành một chiếc áo giáp bảo hộ chúng ta. Chặn lại. Atmo Hokaea. Với mái tóc chuyển thành màu bạc, Hạ mỉ niệm một ma pháp phòng hộ lên cô và những người khác. Ma pháp phòng hộ này rất mạnh và dễ dàng đánh bật những làn đạn. -sa -sen Sato cụ Dạ bả xem này. tổ Mi San và Kỳ di Hạ San đang gặp nguy hiểm mà. Hơ cả bất ngờ vì hành động của Hạ Dumi, nhưng khi nhìn về phía củ tạ diệu và kỳ di hạ, cô thấy họ vẫn đang tiếp tục lao lên, không quan tâm gì đến cơn mưa đạn đang bắn xối xả về phía họ. Tại sao? Nói tóm lại, họ là những kẻ cuồng chiến thắng. Sơn giải thích với cả đang bồi dối. Gôn mà thời ạp và những người khác đã chế tạo không chỉ có vũ khí ở vai phải, mà còn nhiều tính năng khác nữa. Một trong số đó là thiết bị phát lá chăn lớn đặt ở vai trái. Bộ giáp của cụ tạ dịu vốn cũng có thiết bị phát, nhưng do được thiết kế lấy bộ giáp cổ là nền tảng, nó không phải là một thiết bị lớn. Mẫu mã đã được ưu tiên hơn là tính năng. Tuy nhiên, điều đó không đúng với gồn nó được thiết kế với mục đích đặt những vũ khí cỡ lớn ở vai phải và một thiết bị phát lá chắn lớn ở vai trái. Phần vai không quá lớn để trông có vẻ ngầu, nhưng rút được tối đa hiệu năng. Thiết bị phát lá chắn lấy năng lượng cung cấp từ máy phát gắn bên trong giáp lưng. Từ đó, sức phòng thủ của nó mạnh hơn trước nhiều lần. Súng ống thông thường không có hiệu quả với nó. Cả dạng mà, cô dạng mà, giới hạn trường linh lực chỉ phòng thủ trước linh lực. Giao mọi thứ còn lại cho cụ ta dịu. Rõ. Thay đổi độ ưu tiên sang linh lực phòng hộ. Bọn em sẽ cho chị thấy bọn em có thể làm gì khi nghiêm túc ho. Lá chắn của Ford Sorter, trường biến dạng, khá yếu khi chống lại linh lực, nhưng các hạn mì hỏa sẽ chặn chúng. Bình thường trường linh lực có thể chống lại mọi loại công kích, giới hạn chỉ chống lại linh lực sẽ làm ra tăng đáng kể hiệu quả của nó. Kết quả là đòn tấn công từ những vũ khí linh lực bình thường sẽ không vượt qua được. Ta trông chờ vào máy đó, si tin. Và một điểm yếu khác, ma thuật, sẽ được bảo vệ bởi khả năng giải trừ ma thuật của si tin. Ma pháp mà lính bộ binh hạng nặng dùng giới hạn ở những viên đạn chúng bắn ra. Hiệu quả là gia tăng hỏa lực và độ chính xác nên không có nhiều ma lực trong chúng. Khi chúng vào vùng hiệu ứng của si nạn tìn chúng trở lại thành những viên đạn bình thường, có nghĩa là chúng chẳng thể xuyên qua được những lớp lá chắn. Và đó là cách nó hoạt động, chúng ta sẽ bảo vệ kỳ dì vạ và đánh bại những kẻ địch ở đây. Ngay khi hoàn thành xong, chúng ta có thể tới giúp cụ tạ dịu và kỳ dì hạ. Tên tắc mà Sơn e dùng để gọi lại hạ. Kết thúc câu, linh lực tuôn trào từ cơ thể của Sơn e Cô dùng nó để mô phỏng lại g của Hạ Dù giúp cường hóa cơ thể bản thân, nhưng do linh lực tập trung quá dày làm cho cơ thể của cô phát sáng. Xét về sức mạnh nội lực, Sơn e đứng thứ 2 chỉ kém mỗi Sì Dù cả A ừ. Nhận ra kỳ dì hạ và cụ tạ dự không cần sự giúp đỡ, dì cả chia cây trượng của mình vào tên lính gần đó. 13 tên lính này là ưu tiên hiện giờ của họ. Kỳ dì thọ, thọ là tôi đó hả? E Đại hạ mỉm cười và nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nó là bảo vật gia truyền của nhà cụ Già Nộ, một thanh cả tạ nạ, nó là thứ mà cụ mạ đã giao cho cụ tạ dự và những người khác. Vào lúc đại hạ cầm lấy thanh cả tạ nạ ấy, nó bắt đầu phát sáng nhẹ thanh cả tạ nạ này cũng được bao phủ bởi linh lực bắt đầu thôi mọi người đừng quá sức hãy làm những gì mình có thể cuối cùng là hạ rumi mái tóc cô chuyển thành màu bạc và cô lặng lẽ nhìn 13 tên lính với cô những tên lính cấp tiến này vẫn là người dân của kỳ di hạ nên cô có chút thù địch nào cô đơn thuần nhận ra rằng mình cần ngăn chúng lại cô chắp tay lên trước ngực và tập trung ma lực vào nó ra đây là lý do kỳ di hạ lúc nào cũng được vui vẻ ở trong một nhóm như thế này Là người lòng đất chẳng có nghĩa lý gì hết. Có thể bởi vì tất cả bọn họ đều đặc biệt nên họ có thể đồng cảm với nhau. Khi nhìn vào ba cô gái ấy, Đại Hạ cảm thấy Kỳ dị Hạ thật sự may mắn vì có được những người bạn tốt. Mình chắc mọi người sẽ chọc quê mình vì cái tội lầm cầm. Đó là tại sao ông phải bảo vệ những cô gái này, ông sẽ không để phái cấp tiến chạm tay vào bất cứ ai trong số họ. Đại Hạ xác định rõ bản thân sẽ bảo vệ lấy những người bạn của Kỳ dị Hạ vì những rắc rối mà ông đã gây cho con gái. Tràn đầy sự kiên quyết, ông nắm chặt thanh cạ tạ nạ của mình. Phần 8. Nhận ra bắn đạn thường không có tác dụng, tùy hú mạ và thuộc hạ của hắn sắp xếp lại đội hình. 21 lính cơ giới còn lại sẽ đứng đầu trong khi 8 khẩu súng máy tự động chính xác nhưng chậm chạp sẽ ở đằng sau. 19 tên lính hạng nặng còn lại thì chia ra làm những nhóm 9 hoặc 10 tên tách ra hai bên cánh. Chúng sẽ làm tiêu hao hết năng lượng từ chiếc khiên của cụ tạ giữ hết sức có thể và kết thúc bằng việc cho lính cơ giới cận chiến. Ngươi vẫn chỉ là kẻ xảo trá mà thôi, tây ủ mạ. Cụ tạ diệu sẵn sàng với thanh xì si nạn tỉnh khi đối mặt với những tên lính cơ giới đang tiến đến. Tổng cộng cả thẻ 10 tên, năm cho cụ tạ diệu và năm cho kỳ Dị hạ. Tấn công nhiều hơn con số đó chỉ tổ tự ngáng chân nhau, nên số còn lại giữ nguyên vị trí và khai hỏa. Câm miệng mày đi. Như thể mày có quyền nói khi dựa dẫm vào thứ sức mạnh vượt trội đó ấy. Còn kẻ dựa dẫm vào sức mạnh hủy diệt của vũ khí địa chấn như mày có quyền á. Công lý đứng về phía bọn tao. Vì công lý, mọi cách thức đều được miễn trừ. Bị cụ tạ dịu khiêu khích, tầy ủ mà nắm chặt thanh kiếm lớn và bước lên phía trước. Do đó, đội hình của đám lính cơ giới bị xáo trộn nhỏ. Thế này thì dễ đánh hơn chút rồi. Vũ khí của lính cơ giới là những lưỡi dao được cường hóa bằng ma thuật. Nếu để chúng chạm vào xi si nạn tịn, cậu có thể tạm thời xóa bỏ ma thuật nhưng chúng vẫn còn chức năng của một lưỡi dao bình thường. Và nếu lười dao ma pháp này xuyên qua lớp lá chắn linh lực và lá chắn vật lý trước khi ma pháp trên nó bị xóa bỏ, cụ tạ dịu và kỳ dị hạ vẫn có thể bị thương. Trên hết, lính cơ giới đằng xa cũng có pháo cầm tay mà cậu có thể cảm nhận được ma lực từ chúng. Tuy có thể cảm nhận ma lực nhưng cậu không biết hiệu ứng của nó ra làm sao, thế nên sẽ rất rắc rối nếu chúng khai hỏa ở giữa lúc giáp lá cả. May mắn là cân nhắc tới việc chúng không được sử dụng bắn nãy, chắc hẳn là có sự giới hạn về đạn dược. Do Cù Tạ Dụ cảm nhận được sự nguy hiểm từ lính cơ giới nên cậu khiêu khích tẩy ủ mạ. Nếu tẩy ủ mạ tham chiến thì sẽ gây chút khó khăn để chúng sử dụng vũ khí tầm xa. Cù Tạ Dụ, chúng ta phải phối hợp cùng nhau. Cù Tạ Dụ, bọn em quyết định đồng bộ và di chuyển cùng với bộ giáp của anh Ho. Hãy bảo vệ ẩn săn Ho. Cho chúng thấy chúng ta thân thiết thế nào đi Ho. Được, cùng nhau lên nào. Cù Tạ Dụ và Kỳ Dị hạ tiến lên trong khi đẩy lùi hỏa lực của kẻ địch. Lính cơ giới chặn họ giữa đường. Bốn lính cơ giới gần nhất đã vào phạm vi của hai người. Lịnh. Sử dụng nạ tì nạ tạ, Kỳ Hạ có tầm đánh xa nhất, nên cô có thể tấn công đầu tiên. Cô vung thanh nạ tì nạ tạ trong khi hét lớn. Do là chống lại lính cơ giới nên cô không trần trừ gì trong việc ra đòn. Phản ứng lại chiến ý của Kỳ Hạ, dòng điện xuất hiện trên lưới dao trên thanh nạ tì nạ tạ khi cô chém xuống đám lính cơ giới. Giữa hai tên trước mặt cô, một tên đã bị chém làm đôi. Do thanh nạ tí nạ tạ được bao phủ bởi linh lực và điện thế nên lực tấn công cao không ngờ. Nhưng do cắt qua tên đầu tiên nên nó mất đi lượng lớn sức mạnh và còn thứ hai có thể đỡ được. Tớ đoán là đâu có chuyện dễ ăn đến thế. Cụ tạ dự tặc lươi trong khi câu so kiếm với hai tên đang lao tới. Một mình thì chúng chẳng đáng ngại, nhưng chúng áp đảo về số lượng. Rất khó để không lộ sơ hở trước mặt tất cả kẻ địch. Ai mà biết chứ. Tuy nhiên, dường như kỳ dị hạ vẫn tỏ ra tự tin. Và lý do cũng sớm lộ diễn ra. Vai phải của cụ tạ diệu bắt đầu phát sáng lên và ba tên lính cơ giới trước mặt cậu biến thành sát vụn. Nó là đợt oanh tạc từ pháo laser nằm ở vai phải của cụ tạ diệu. Bởi kẻ thù cậu đang tính hạ gục lại bị nghiền thành cám, cụ tạ diệu vô thức cảm thấy thất vọng. Có vẻ như bộ giáp này sẽ tự ý xử lý tình huống. Nếu binh lính nào lộ ra sơ hở trước kỳ dị hạ hay cụ tạ diệu thì gồn sẽ kết thúc chúng. Những đòn tấn công của nó nhanh và chuẩn xác tới mức Cụ Tạ Diệu tự hỏi cậu có thể giành chiến thắng không nếu cứ đứng yên tại một chỗ. Gùn sẽ dọn đường cho chúng ta. Chúng ta cứ xông tới thôi, Cụ Tạ Diệu. Ừ. Cụ Tạ Diệu và Kỳ Dị hạ dọn sạch bọn lính cơ giới đang tiếp cận trong khi họ tiến lên. Không hay rồi ho. Chúng ta thua bộ giáp này mất ho. Can đảm lên ho. Chúng ta sẽ không thua những cỗ máy vô hồn đó ho. Nhờ có Gùn. Hai hạ nghỉ hỏa theo sau hai người có một chút khoảng trống để tấn công mà không cần phải tập trung hết vào phòng thủ. Chúng nó bắn bìm từ miệng đánh gục những tên lính và tấn công lính cơ giới với lửa và xét. Nhờ có gồn phòng thủ và phản kích nên cụ tạ dịu và những người khác có thể chủ động hơn. Cũng nhờ đó mà tốc độ tấn công họ tăng lên và liên tiếp hạ gục kẻ địch. Bọn ngãi đáng nguyện rủa. Đứng có mà ngạ mạ. Tây U Mạ kích động bước lên và chém cụ tạ dịu bằng thanh kiếm dài có phủ linh lực và ma lực của mình Tẩy Ú Mạ rõ ràng không thể không kích động khi mà hắn đã để mất tới 30% binh lực. Dù rằng có quân số vượt trội là 71 trọi 6, nhưng chưa một hai trong nhóm cụ tạ Diệu bị đạt thương, còn chúng thì mất tới hơn 20 lính. Suy nghĩ một cách bình thường thì đây là thất bại thảm hại. Nhưng tẩy Ú Mạ đã quá điên loạn nên không muốn nó kết thúc thế này. Cụ tạ dịu, giao những đứa loát cho mình. Cẩn thận đó. Hai người vẫn hợp tác với nhau tới tận bây giờ, nhưng họ cần chia ra để đối phó với tẩy Ú Mạ. Do đó, Cụ Tạ Diệu sẽ đấu với Tấu Mạ trong khi Kỳ Dị hạ xử lý đám lính xung quanh. Chết đại, thanh kiếm của Tấu Mạ xuyên qua trường biến dạng của bộ giáp cũng như là trường linh lực của các hạ nhị oa. Kiếm của Cụ Tạ Diệu và Tấu Mạ va chạm nhau đanh lên một tiếng. Mặc dù xí nạn tình có thể xóa bỏ ma pháp khi nó chạm vào, nhưng bởi Tấu Mạ đang mặc một bộ giáp sức mạnh nên cú chém của hắn cũng rất nặng đô. Bộ giáp của Cụ Tạ dự phải hoạt động hết công suất để cản nó. Làm như ta dễ chết lắm không bằng. Cổ Tạ Dịu dùng hai tay đẩy tẩy mạ lại. Khi so về sức mạnh thì cụ Tạ Dịu nhỉnh hơn. Máy phát của Phó Sốt Thở có đầu ra vượt trội hơn rất nhiều. Thằng lối quân. Tuy vậy, Tầy U hỏa nhanh nhẹn hơn. Hắn nhanh chóng chỉnh tư thế và tấn công cụ Tạ Dịu một lần nữa. Do bộ giáp hắn tạo ra từ kỹ thuật linh lực, nó vượt trội trong việc hỗ trợ chuyển động của người dùng. Hơn hết, Tầy U mạ lại là một bậc thầy kiếm thuật. Bộ giáp mô phỏng lại đường kiếm của hắn và chém xuống cụ Tạ Dịu. Đừng có hỏng. Kiếm của cụ củ tạ dự không đỡ kịp, nên cụ tạ dự tập trung vào tay trái của mình. Cậu vẫn còn găng tay dùng để tạo ra xét và lửa. Dùng nó, cụ tạ dự tạo ra lửa để phản công tẩy U Ma. Tuy nhiên, bộ giáp của tẩy U mạ cũng trang bị trường linh lực, phiên bản lá chắn của người lòng đất. Nó vô cùng hiệu quả khi đối đầu với các thuộc tính tự nhiên. Do lửa cũng là một thuộc tính tự nhiên nên nó không thể gây tổn hại tới tẩy U mạ. Gư... Nhưng ngọn lửa đã khóa tầm nhìn của Tẩy Ú Mạ làm cho hắn dừng đòn tấn công của mình lại và lùi bước. Con người cũng là một sinh vật tự nhiên, nên có bản năng cảnh giác với lửa. Mày khá giỏi đấy, thằng lỗi. Sau khi thui một vài bước, Tẩy Ú Mạ chĩa mũi kiếm về phía Cụ Tạ Dịu một lần nữa. Đó là lời của ta mới phải. Không phải ngươi già rồi sao? Cụ Tạ Dịu cũng chĩa kiếm về phía Tẩy Ú Mạ. Trong khi chĩa kiếm vào nhau, chiến khí cả hai tăng vọt. Tao không thể về hưu khi chưa hoàn thành trọng trách của mình vì mục tiêu cao cả. Vậy ta sẽ đưa ngươi về hưu ngay và luôn. Mày lớn lôi lắm, thằng ngãi. Sau khi hết sạch kiên nhẫn, tẩy U Mã tấn công cụ tạ dịu lần nữa. Cụ tạ dịu bình tĩnh nhìn tẩy U Mã đang lao tới trong khi sẵn sàng thành xỉ nạn tiền trong tay. Trong khoảng thời gian đó, gồn đã kích hoạt để hỗ trợ kỳ di hạ, nhưng bản thân cụ tạ dịu thì tập trung vào tẩy U Mã. Gì thế? Không phải mày sẽ gửi tao về hưu sao Tẩy U Mạ tung ra một loạt đòn đánh về phía Cụ Tạ dịu. Do có quá nhiều kẻ thù xung quanh nên Cụ Tạ Dụ không thể tập trung là chắn và vũ khí vào Tẩy U Mạ. Hơn nữa Hạ Dụ Mỹ cũng đang bận đối phó với kẻ địch trước mặt nên cô không thể hỗ trợ cậu được. Cụ Tạ Dụ chỉ có thể dùng kiếm thuật của mình đối đấu với Tẩy U Mạ. Tẩy U Mạ sinh ra trong một gia đình chiến binh và kỹ năng kiếm thuật của hắn cũng rất cao cường. Hơn nữa, bộ giáp giúp hắn nhanh nhẹn hơn Cụ Tạ dịu, nên Cụ Tạ Dụ chỉ có thể phòng thủ bị động mà thôi. Đó là ý định của ta. Tuy nhiên, chả có lý do gì ta phải làm nó một mình cả. Nhưng cụ tạ dịu vẫn cười, và cậu có lý do cụ thể để làm điều đó. Cậu nhận ra rằng bản thân không thể nào thua được. Xin lỗi đã bắt cậu phải đợi, cụ tạ dịu. Con bé nhà cụ ra Ngay lúc đó, thanh kiếm của U Mạ bị chặn lại bởi thanh nạ tì nạ tạ của kỳ gì hạ. U Uma nhìn cô đầy sướng sốt. Cô lẽ ra phải đang bận đối phó với đám địch xung quanh. Đừng quên bọn ta nữa ho. Anh em của xét và lửa, cả giả mạ và cổ giả mạ đã tới đây ho. Trong khi tới ủ mạ dừng lại, cả giả mạ và cổ giả mạ tấn công hắn bằng điện và lửa. Do tớ ủ mạ vừa mới tấn công, một phần lớp là chắn linh lực của hắn vẫn chưa phục hồi lại. Đó là nơi mà hai hàn y hoa đã tấn công vào. Cơ hờ chết tiệt! Những con rối tự hành đáng chết. Bố giáp của tớ ủ mạ bị đốt và hắn ta nhận một cú sốc nhẹ, nhưng như thế là không đủ để hạ hắn. Như dự đoán. Chỉ một phần đòn tấn công của họ xuyên qua được lớp lá chắn nên nó là không đủ. Tuy nhiên không ưa được việc bị kỳ dì hạ và hai hạ ní họa tấn công cùng lúc, tầy ủ mạ nhảy lùi lại và tạo khoảng cách ra xa. Khi làm thế, hắn nhận ra là tại sao kỳ dì hạ có thể đến hỗ trợ cụ tạ diệu. Không thể nào. Dễ dàng như vậy sao? Hắn thấy 13 tay súng trong pháp trường đã bị đánh gục. Đó là tác phẩm của hạ Dũ Mị và những người khác, đánh bại 13 tên lính với hỏa lực yêu đất chẳng quá khó khăn gì. Và ngay sau đó, Hạ Dù Mì và những người còn lại đã di chuyển tới hỗ trợ đối phó với những kẻ địch khác. Một gánh nặng lớn được gỡ khỏi vai Kỳ Di Hạ và hai Hạ Ní Hoa, nhờ đó họ có thể tới giúp cụ Tạ Diệu. Tây U Ma, trận chiến thật sự của chúng ta mới bắt đầu thôi. Pháo bìm trên vai phải của cụ Tạ Diệu chia thẳng vào Tây U Mạ. Cùng lúc đó, thiết bị phát ở vai trái cậu chỉnh lại đầu ra. Với việc cụ Tạ Diệu và Kỳ Di Hạ đứng lại gần nhau, gồn thu hẹp khu vực lá chắn khả dụng và làm cho nó dày lên. Cái gì? Bọn ta rất phẫn nộ. Về những thứ mà phái cấp tiến các ngươi đã làm. Cụ tạ dịu chia mũi kiếm vào tẩy U-ma một lần nữa. Và lần này tới lượt tẩy U-ma hét lên đầy giận dữ. Mày giận thì mày làm được gì chứ? Kỳ Dị hạ nắm chặt thanh nạ ti nạ tạ của mình và đối mặt với tẩy U-ma. Do đó, hãy chuẩn bị đi, xì di mạ tẩy U-ma. Bọn ta sẽ đập tan hết thứ công lý mà ngươi luôn miệng nói tới. Hai hán y hoa ở bên cạnh kỳ di hạ. Cả cô và cụ tạ dịu đều rất nghiêm túc. Tất cả trang bị của họ đều hướng vào kẻ địch ngay trước mặt mình, về phía tây U-ma. Đã thế thì ta cũng phải tham gia rồi. Mạ gồ Ta sẽ bảo vệ công lý của ta khỏi những kẻ như các ngươi, những kẻ ngoảnh mặt với thực tại. Mạ Kẻ luôn đứng ở phía sau quan sát cuộc chiến, đã tiến ra ngay phía sau Tẩy U-ma. Hắn ta cầm một cây cung lớn bằng cả hai tay và nhắm vào kỳ di hạ. Nguy hiểm lắm, mạ gồ dịu U Còn nguy hiểm hơn nếu anh cũng ngã xuống. Chúng ta nên chiến đấu cùng nhau. Thuộc hạ hiểu. Nhưng làm ơn tập trung bảo vệ bản thân mình. Ngài là hy vọng của tất cả chúng ta. Ta biết rồi. Cụ tạ dịu và kỳ dị hạ. Tây U mạ và mạ Hai nhóm chia vũ khí của mình vào đối phương. Đã không còn có thể thương thuyết được nữa. Không còn giải pháp hòa bình nào trong tình cảnh giữa hai bên. Kỳ dị hạ đã cô tránh chuyện này xảy ra. Nhưng giờ thì cô không thể làm gì khác ngoài chiến đấu. Lên thôi cụ tạ dịu. Kỳ dị hạ dẫn đầu và bắt đầu chạy. Kể cả khi cô làm vậy, cô vẫn sẵn sàng thanh nạ tì nạ tạ của mình và để ý tới xung quanh. Kỳ dị hạ là người yêu hòa bình, nhưng giờ khi quyết định chiến đấu, thì cô nhất quyết phải giành chiến thắng. Tớ sẽ yểm trợ cho cậu, nên cứ làm gì cậu muốn. Cụ tạ dịu theo sau kỳ dị hạ. Trong khi chạy theo, cậu ra lệnh cho ai của bộ giáp. Do cậu tính sẽ để kỳ dị hạ làm những gì cô muốn. Cậu cần phải ra mệnh lệnh cụ thể hơn cho bộ giáp chứ không thể để nó tự động hỗ trợ. Đừng có hỏng. Marcus bắn một mũi tên về phía kỳ gì hạ. mũi tên ấy bao phủ linh lực thuần khiết và có ma pháp bổ trợ làm tăng tốc độ và lực sát thương. Do cây cung được thiết kế tối ưu cho người dùng khi mặc giáp cường hóa nên sức mạnh của nó chẳng khác nào một khẩu pháo. Nissan. Không thành vấn đề. Hai hạ nỉ họa di chuyển tới trước để bảo vệ kỳ gì hạ. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, thì Kỳ Dị Hạ đã giải phóng sức mạnh ẩn trong thanh nạ tỷ nạ tạ. Cô giải phóng điện năng và một vùng điện tử, nó làm lệch quỹ đạo của mũi tên. Mũi tên sượt qua Kỳ Dị Hạ thay vì tạo nên âm thanh như cắt xuyên qua không khí, nó tạo nên một tiếng động như xé nát bầu không khí. Không có chuyện gì xảy ra nhờ vào vùng điện tử, nhưng nếu mũi tên ấy mà trúng thì Kỳ Dị Hạ đã bị tan xác rồi. Tới lượt tôi, Magu. Đừng có hỏng, có nhóc. Kỳ Dị Hạ tính phản công Magu. Nhưng Tử U Ma đã chắn đường cô. Hắn vung mạnh kiếm để chém cô làm đôi. "Tây U Ma, ta mới là đối thủ của ngươi." Cù Tạ Dịu vung xỉ nạn tiễn và một đường kiếm đỏ rực được tạo nên. Dù đây là ma pháp cơ bản và khá yếu nên không thể vươn được ra xa nhưng quá đủ để làm Tử U Ma chậm lại. "Thằng nhãi chết tiệt, mày luôn ngáng đường tao. Tao nghe nói cũng chính mày đã phá hỏng kế hoạch 11 năm trước. Đó là vì ngươi luôn làm điều ác. Công lý đứng bên bọn tao. Ngươi mới là kẻ ác." ta không quan tâm công lý đứng về phe nào, miễn là nhiều người được sống hạnh phúc thế là được rồi. trong khi lưỡi kiếm đỏ chặn tới u mã lại, cụ Tạ Diệu đứng chắn giữa hắn và Kỳ gì Hạ. cùng lúc, Kỳ gì Hạ vung thanh nhỉ gan nghỉ, ga nghỉ Tạ và kích hoạt một tia xét đánh về phía Mạ Gỗ. tôi sẽ không để ông muốn làm gì thì làm đâu, Mạ Gỗ. vô dụng thôi. tuy nhiên, Mạ Gỗ không thèm tránh tia xét khi hắn lắp mũi tên thứ hai vào dây cung. đó là lẽ tự nhiên, ngay khoảnh khắc tia xét của Kỳ Dị Hạ chạm vào lá chắn của Mạ Nó dễ dàng bị triệt tiêu. Bộ giáp của mạ được thiết kế ưu tiên khả năng phòng thủ. Không chỉ vì hắn ta là chỉ huy mà còn do vũ khí của gã yêu cầu phải cố định một chỗ. Một là chắn mạnh mẽ để không phải di chuyển là điều cần thiết. Nếu chỉ có mình tôi thôi thì có lẽ đúng là vậy. Cái gì? Ho. Người quên bỏ ta rồi ho. Gã gã, ông còn kém tắm lắm ho. Ngay lúc đó, đòn tấn công của cả gia mạ và cổ Ra mạ đánh trúng mạ Cả giả sử dụng lửa còn cô giả mạ là sét U a a a a a a a bị đốt bởi lửa và giật bởi xét. Mạ lớn lên. Cả giả mạ và cô giả dù không có quá nhiều sức mạnh đã có thể tấn công được mạ là nhờ công kỳ dị hạ thu hút sự chú ý của hắn ta và cũng bởi cơ thể nhỏ bé của chúng. Trong khi kỳ dị hạ tấn công mạ hai hạ nghị hòa đáp xuống đất gần kề bên mạ đi bộ lại gần và tấn công vào chân hắn ta. Kể cả lá chắn mạnh mẽ cũng không bảo vệ hết phần chân để không cản trở sự di chuyển. Với kích cỡ của cả Gia Mạ và Cổ Gia Mạ, chúng có thể tấn công vào những kẻ hở như thế. Gục, lũ đáng nguyền rùa. Các ngươi chỉ là những con rối tự hành. Dù tấn công vượt qua được lớp khiên của Mạ Gục nhưng hắn ta còn lớp giáp dày. Dù cảm thấy đau vì bị đốt và tê liệt do bị giật, nhưng như thế chẳng đủ làm đơ người hắn. Niềm kiêu hãnh của hắn ta bị nghiền nát, và với khuôn mặt đỏ rực, hắn phản công lại hai hạ nguy hoạ hắn giận rồi ho, mặt hắn đáng sợ quá ho. hai hạ nụ hoa nhanh chóng bay lên trời và thoát khỏi tầm với của magus. Thái độ và lời châm trọng của chúng càng làm tổn thương thêm lòng kiêu hãnh của magus, khiến hắn ta mất hết sự bình tĩnh. hắn ta bắn tên theo hai hạ nụ hoa, nhưng chúng nhỏ con và nhanh nhẹn nên hắn không tài nào bắn chúng. magus cư quyến mất. thanh nạ tỳ nạ tạ của kỵ gì hạ va chạm với lá chắn của magus. nó không đủ để phá vỡ lớp lá chắn nhưng đủ làm cho magus bình tĩnh lại. Với việc đó, hắn ta bỏ qua việc săn đuổi theo hai hạ nì hòa mà tập trung vào kỳ dị hạ lần nữa. Ông bối rối vì mọi thứ không theo kế hoạch mình sao, Margoz. Không đúng. Nếu ta giết ngươi ở đây thì kết hoạc vẫn sẽ triển khai tốt đẹp. Margoz kéo một mũi tên bằng toàn bộ sức mạnh và bắn về phía kỳ dị hạ vừa vượt qua lớp lá chắn của gã. Do ở cự ly gần nên không thể nào trượt được. Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà cây cung dài của Margoz có thể tạo ra. Đó là thứ người ta gọi là bối rối đó. Kỳ gì hạ thậm chí không né mũi tên mà chỉ đơn giản mỉm cười trong khi đứng yên tại chỗ. Cái gì? Mũi tên xuyên qua ngực của kỳ gì hạ nhưng vào lúc đó cô biến mất như một làn khói. Và ngay theo sau, một kỳ gì hạ khác xuất hiện chỉ vài mét bên cạnh. Đó là kỳ gì hạ thật. Mũi tên đã bắn vào một ảo ảnh của cô. Thế nên chuyện này mới xảy ra với ông. Kỳ gì hạ đâm thanh nạ tì nạ tạ qua lỗ hổng mà lá chắn tạo ra để cho mũi tên bay qua. Thanh nạ tỷ nạ tạ xuyên qua lá chắn và trúng vào mạ gồz. Gu -a -a. Không thể nào, sao ta lại có thể bị rắt muối như thế được? Thanh nạ tỷ nạ tạ đánh trúng tay trái cầm cung của mạ phá vỡ giáp tay và cây cung làm bàn tay trái mạ lộ ra. Dù bàn tay chảy máu nhưng bộ giáp đã bảo vệ ngăn nó trở nên tồi tệ hơn. Mạ nhanh chóng rút ra vũ khí mới. Nhưng lần này sẽ không thế nữa. Mạ rút ra một khẩu súng lớn. Nó giống như là súng của đám lính cơ giới. Nó cũng có thể bắn ra ma pháp. Nó cũng là khẩu súng chế tạo riêng cho gã. Và là con át chủ bài của hắn. Nhận lấy cái gì? Magus bắn ba phát. Vì vài lý do, hắn không bắn thẳng vào nơi Kỳ Di Hạ đang đứng. Nhưng những viên đạn bắn ra đột nhiên chuyển hướng sau khi rời khỏi lá chắn của Magus và đuổi theo Kỳ Di Hạ. Đồng thời viên đạn biến thành những tia sét. Khẩu súng này bắn ra xét ma thuật. Hạ hạ hạ, ngươi tránh bằng niềm tin. Magus cười lớn đắc thắng khi có tới 6 tia sét lao xuống kỳ di hạ. Magus bị ánh chớp che khuất tầm nhìn và mất dấu kỳ di hạ. Chúng sẽ mãi đuổi theo người, cụ già nổ kỳ di hạ. Dẫu vậy, Magus vẫn không ngừng tấn công. Trước khi ánh chớp tan đi, hắn ta đặt ngón tay vào cò súng. Ngay lúc ánh chớp biến mất, hắn bóp cò lần nữa. Dù ông có thể dùng ma pháp, ông vẫn chỉ là kẻ nghiệp dư khi chiến đấu bằng ma thuật mà thôi, Magus. Nhưng đó cũng là lúc một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay khi ánh chớp biến mất, Kỳ gì hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt Magus. "Cái gì?" Magus mở to mắt sử sốt. "Kỳ gì hạ không có vẻ gì là bị đánh trúng bởi các tia sét, hơn nữa cô còn ở trong vùng hiệu quả lá chắn của hắn ta. Không biết bằng cách nào, Magus đã để Kỳ gì hạ lọt vào bên trong lá chắn của mình." "Kết thúc rồi, Magus." Kỳ gì hạ vung thanh nạ tỉ nạ tạ về phía Magus. "Mơ đi." Magus Bot có để ngăn cô lại. Với khoảng cách này, Dù cả hai cùng trúng đạn nhưng mình vẫn sẽ có ưu thế hơn nhờ áo giáp. Hắn ta bắn 3 phát, không thể trượt được ở cự ly này và như hắn ta nhắm, những viên đạn bay thẳng về phía Kỳ Dì Hạ. Dựa theo phán đoán của mình thì hắn không thể nào thua được. Thế nên tôi mới nói ông Quá Nghiệp Dư, Mạ Gư Dạ. Cái gại hải. Và Mạ Gư lại bất ngờ một lần nữa. Kỳ Dì Hạ tấn công hắn biến mất như làn khói thêm lần nữa. Thay vào đó, một Kỳ Dì Hạ khác xuất hiện ngay tại chố gã đã bắn đợt tia sét đầu tiên. Kỳ gì hạ tấn công hắn ta chỉ là một ảo ảnh khác mà thôi. Nên những viên đạn xuyên qua cô và bay đi mất. Ha ha ha, ngươi nói một trong chúng ta là tay mơ. Ngươi bị thương khắp nơi bởi đám xét của ta rồi kìa. Nhưng lần này mà gửi không chút dao động. Hắn ta biết kỳ gì hạ đã bị thương từ đám xét. Khả năng phòng thủ của cô đã không được hoàn hảo và cô đã bị bỏng do điện giật. Vì thế nên hắn ta cười vào mặt kỳ gì hạ và một lần nữa, tỏ ra đã thắng. Một trận chiến ma thuật là trận chiến của sự sáng tạo, Magus. Với suy nghĩ thuần túy của mình, ông chỉ có nước thất bại mà thôi. Cho dù bị bỏng, Kỳ gì hạ vẫn mỉm cười. Vào lúc này, trận chiến đã an bài với chiến thắng thuộc về cô. Gu -a, -a, a a a a a a. Ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra trong bộ giáp của Magus. Thứ phát nổ là đường ống cung cấp năng lượng cho áo giáp từ máy phát. Đây là một trong vài điểm yếu hiếm hoi của bộ giáp. Bị tấn công vào đây, bộ giáp của Magus bị hư hại nặng nề lá chắn biến mất và bộ giáp cũng ngưng hoạt động. Nissan là thiên tài ho, không ai có thể nghĩ tới chiến lược đó được cả ho. Người tấn công Magoz là cả dạ mạ và cô rạ mạ, cả hai đã lẻn vào bên trong lá chắn của hắn ta. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của Kiji Hạ. Cư, ra vậy. Ảo ảnh thứ hai là dùng để. Magoz nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Ảo ảnh thứ hai dùng để dụ Magoz mở vòng phòng hộ của mình ra, bằng việc khai hỏa khẩu súng. Hệ thống máy tính của bộ giáp sẽ tự động mở một lỗ trên lá chắn. Nếu có thể biết trước lỗ đó sẽ được mở ra ở đâu thì hai hạ nhì họa có thể lẹn vào bên trong. Đó là vị trí mà ảo ảnh thứ hai xuất hiện. Cú tạ dịu đã tạo ra nó dựa theo mong muốn của Kỳ Di Hạ. Kỳ Di Hạ chỉ cần dùng hai ma pháp cơ bản để chống lại Magos. Chỉ cần thế thôi là đủ để cô lấn át Magos, kẻ liên tục bắn những ma pháp cao cấp. Đây là chiến thắng áp đảo của Kỳ Di Hạ nhờ vào sự sáng tạo của mình. Đầu hàng đi, Magus. Ông chắc hẳn không thể cử động được nữa. Kỳ gì hạ bước lại chỗ dịch và chia thanh nạ tị nạ tạ về phía hắn ta. Kỳ gì hạ đã bị bỏng khắp nơi, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cô. Magus thì khác, hắn ta không thể cử động vì bộ giáp đã mất đi năng lượng. Bộ giáp hắn mặc trên người giờ trở thành xiềng xích chói gã. Cô biết câu trả lời của ta rồi mà, cụ già nổ kỳ gì hạ? Ông nói rằng phái cấp tiến sẽ tiếp tục chiến đấu mà không có lãnh đạo sao. Đúng vậy. Dù ta không thể trở thành người thống trị nhưng ít nhất bọn ta có thể đòi lại quê nhà của mình. Magos chấp nhận thất bại nhưng ngọn lửa đen tối vẫn cháy trong mắt gã. Sự điên loạn của hắn ta vẫn ơ mỉ như đống than hồng. Tôi lấy làm tiếc khi nghe điều đó đấy, cả xù mì dại ga Không, ta là Magos, thủ lĩnh của phái cấp tiến. Vậy, Magos, hãy nhận lấy hậu quả của mình đi. Kiểm chứng được sự điên loạn đấy, kỳ gì hạ vung thanh nạ tỉ nạ tạ của mình đánh xuống gã. Mặc dù đòn đánh rất nhẹ nhưng điện giải phóng ra đã khiến Mạc Goose bất tỉnh. Tại sao ông không dùng ý chí không khuất phục đó để phục vụ cho người dân chứ? Dù ký gì hạ đã đánh bại Mạc Goose và giành được chiến thắng, cô cũng chẳng thể vui nổi. Phần 9 Với việc Mạc Goose ngã xuống, cử động của những tên lính phái cấp tiến trở nên hỗn loạn một cách rõ rệt. Vẫn còn khoảng 12 tên lính chiến đấu, nhưng mất đi chỉ huy của mình, sự hoảng loạn lan ra và sĩ khí sụp đổ. Dù vẫn còn khá nhiều lính cơ giới và súng máy tự động, Nhưng với việc người sử dụng chúng trở nên lung túng thì chúng không thể dùng hết khả năng của mình. Và không chịu nổi những đòn tấn công từ hạ dù mỉ cùng những người khác, chúng bị đánh tan tác. Tại sao? Tại sao bọn ta không thể thắng? Bọn ta đã có đủ lực lượng. Bọn ta đã phân tích thông tin từ nhà máy và tập hợp lực lượng thích hợp. Vậy sao chuyện này lại xảy ra? Marcus gục ngã là cú sốc lớn đối với Tẩy U Mạ. Với hắn, Marcus là biểu tượng của công lý tuyệt đối. Vị cứu tinh sẽ dùng sự thông thái của mình và khả năng lãnh đạo tuyệt vời mở ra con đường dẫn tới tương lai cho người lòng đất. Mất đi mạ gưu dực khiến tẩy hù mạ trở nên hoang mang cùng cực. Nhìn mạ gưu dực và những tên lính ngã xuống, tẩy Mã thoái lui lùi bước. Không thể chấp nhận được thực tại, tất cả những gì hắn làm là la hét và gào thét. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Các người đã không tính tới một thành tố. Đó là cái gì chứ? Cảm xúc của kỳ Di hạ san đối với bạn bè của mình, nói cách khác, đó là tình yêu Tình yêu. Thật lỗ bịch. Thứ đó là không cần thiết. Công lý tuyệt đối ở bên chúng ta. Ngươi thua vì ngươi không hiểu điều đó. Nếu các ngươi hiểu được kỳ Dị hạ san là người lãnh đạo kiêu hánh tới mức nào thì các ngươi đã thắng rồi. Khi kỳ Dị hạ chiến đấu cô luôn cố đảm bảo an toàn cho đồng minh của mình khỏi những thương vong không cần thiết. Và khi kẻ địch lần này của cô là phái cấp tiến, thì ở góc độ nào đó họ vẫn là đồng minh của cô. Kỳ Dị hạ chưa bao giờ quên điều này. Kỳ gì hạ tiếp tục chiến đấu để hạn chế thương vong cho cả đồng minh và kẻ địch của mình. Tuy nhiên, cuộc chiến này lại khác hẳn. Khi bị dồn đến chân đường cùng, cô đã chuẩn bị tâm lý trước những thương vong cho cả kẻ thù lẫn đồng minh. Dĩ nhiên đó không phải mong muốn của cô. Nếu cô phải buộc hy sinh ai đó thì cô thả hy sinh bản thân mình còn hơn. Đó là lựa chọn duy nhất mà kỳ gì hạ có thể chọn. Kết quả là cụ tạ dịu và mọi người mạnh hơn nhiều so với khi ở trong nhà xưởng. Khi mà họ không sợ bản thân mình hay đồng minh bị thương thì họ có thể vượt những trông gai thử thách. Vì lẽ đó, cụ tạ diệu mới bảo rằng thoát khỏi đây an toàn không có gì khó cả. Hay nói cách khác, ngươi không quan tâm đến đồng minh, thế nên ngươi đã luôn chiến đấu ở mức cực hạn của mình. Ngươi về cơ bản khác hẳn với kỳ dị hạ san và những người khác khi họ có thể điều khiển và giữ sức vì người khác. Làm như ta có thể chấp nhận những lời nhảm nhí như vậy. Bọn ta có công lý tuyệt đối. Thống trị bằng công lý tuyệt đối sẽ dẫn tới trường thịnh. Tây U Mạ tin rằng phái cấp tiến là công lý và Mạ Gùs sẽ là người thống trị bọn chúng. Nhưng giờ Mạ Gùs đã bị đo ván, niềm tin của hắn bắt đầu lung lay. Nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó, Tây U Mạ lớn tiếng. Hắn sợ thế giới mà hắn tin tưởng sẽ sụp đổ. Đầu hàng đi, Tây U Mạ. Công lý mà nhà ngươi tin không phải là tuyệt đối. Cụ tạ dịu chia thanh kiếm của mình về phía Tây U Mạ đang tròn váng. Cùng lúc hạ rủ mì và những người khác đứng thành hàng ngay sau cụ tạ dịu. Trận chiến của họ cũng vừa mới kết thúc không lâu. Tất cả binh lính phái cấp tiến trong phòng hành hình này ngoài Tây Ún Mạ đều đã bị vô hiệu hóa. Cơ hờ chết tiệt. Nhưng nếu ta gọi cứu viện, Tây Ún Mạ bắt đầu gọi cứu viện thông qua bộ giáp của hắn. Hắn đơn giản là không thể chấp nhận thất bại. Tại sao? Sao không ai trả lời? Đây là trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, hắn không nghe thấy bất cứ giọng nói nào từ phòng chỉ huy cả. Hắn chắc rằng mình đã kết nối. Do hắn là cánh tay phải của Mạc Linh trực Tổng Đài luôn đáp lại hắn nhanh hết sức có thể. Vô dụng thôi. Căn cứ này đã nằm dưới sự không chế của phái bảo thủ. Kỳ gì hạ trả lời câu hỏi của Tây Mạ. Và cô đứng chặn đường rút lui của hắn. Cô không có ý định để hắn trốn thoát. Đã không còn ai đứng về phía ông nữa rồi. Đầu hàng đi, Tây Ú Mạ, trận chiến đã kết thúc. Kỳ gì hạ hở hững thông báo rằng cuộc chiến đã chấm dứt và nó không chỉ ở trong phòng hành hình này. Cùng thời điểm cụ tạ dịu và những người còn lại xông vào phòng hành hình thì lực lượng phái bảo thủ cũng xâm nhập vào căn cứ. Họ cắt đứt hệ thống liên lạc từ bên trong, khống chế phòng chỉ huy cùng lúc vô hiệu hóa toàn bộ căn cứ. Căn cứ này không còn có bất cứ sức phản khán nào nữa. Không, chưa xong đâu. Nó vẫn chưa phải kết thúc. May à! Rồi rồi, thật là, ông bóc lột ta quá rồi đó. Nhưng vẫn còn có người có thể chiến đấu. Đó là một phụ nữ trong bộ đồ màu tràm. May ha. Pháp sư của Đạt Nẹt Sư Giải bảo, người đã thay thế cơ thể bị thương tổn nặng của mình và quay trở lại hoạt động. Các pháp sư và phái cấp tiến chia sẻ công nghệ với nhau, nhưng sẽ không xen vào cuộc chiến của nhau. Đây là cách thức để đảm bảo hai bên không ngáng đường nhau. Vì thế nên Mai A không tham chiến kể cả ở đây lẫn ở nhà máy vào ngày hôm qua. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó. May A nợ phái cấp tiến hai chuyện, một là do chúng đã phục hồi cơ thể của A, và hai là việc nhận được thông tin liên quan tới người lòng đất từ chúng. Đổi lại cô hứa là sẽ giúp một tay khi chúng thật sự cần. Cô ả đã từng ra tay giải cứu Tây Ú Mạ và giờ cũng vậy. May A. Cũng lâu rồi nhỉ, cậu nhóc. May A như thể hiện ra từ cái bóng của Tây Ú Mạ và cười dạng dỡ với cụ Tạ Diệu. Nụ cười của cô quá đỗi vui vẻ làm cụ Tạ Diệu quên mất tình cảnh trong giây lát. Tiếc là tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. May A, giúp ta và Mạ Gư Mạ trốn thoát. Tây Ú Mạ gọi May A là để giúp hắn và Mạ Gư trốn thoát. Nếu chúng sử dụng ma thuật thì có thể trốn thoát khỏi tình trạng này. Tôi không thể cứu cả hai cùng lúc trong tình thế này. Tuy nhiên mẹ A đầu. Trong quá khứ có thể cô ả sẽ đủ sức cứu cả hai, nhưng sau khi mất phần lớn cơ thể của mình thì ả không còn nhiều ma lực như trước đây nữa. Do đó, cô đã mất hầu hết khả năng đối phó trước những phát sinh không lường trước. Nếu đã vậy, thì chỉ cần cứu ta thôi. Ồ, ông sẽ bỏ rơi mà gư dưới lại phía sau. Ta còn một cách để thay đổi cuộc diện. Ta sẽ cứu ngài ấy sau. Ra ý ông là thế à, tôi hiểu rồi." Nhận ra mục đích của Tẩy Ú Ma, Maya gật đầu và giơ tay phải lên. Một cây trượng nhỏ được lắp vào trong cánh tay phải của cô. Cô đang tính kích hoạt ma pháp và trốn thoát. "Cụ Tạ dịu. tớ biết rồi." Nhận ra Tẩy Ú mạ -ma và Maya đang tính chạy trốn, Kỷ di Hạ và Cụ Tạ Di sông về phía chúng. Họ phải bắt Tẩy Ú mạ lại để thật sự kết thúc cuộc chiến này. "Dễ tờ dễ cả Spectre teleport." Gọi lại niệm sẵn dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, May đã kích hoạt ma pháp hạ chuẩn bị từ trước. Kết quả là nó thi triển vô cùng nhanh chóng, nên khi kỷ Dị hạ và cụ tạ dự tới nơi thì Maya và Tây U ma đã được bao phủ với ánh sáng của ma pháp. Cũng vì lẽ đó, ma pháp gây nhiễu của hạ dù mì và dù gì cả không thể tới kịp. Phu hạ hạ hạ, vẫn chưa kết thúc đâu thằng nhãi. Bọn tao nhất định sẽ chiến thắng. Bởi vì công lý ở bên bọn tao. Tạm biệt chàng trai. Gặp lại sau. Tây U ma và May biến mất. Để lại phía sau ánh sáng xanh của ma pháp. May A dùng ma pháp dịch chuyển và do cô không còn mạnh như trước nữa nên nó chỉ đủ để đưa cả hai thoát khỏi tình huống nguy cấp ấy. Chết tiệt, chúng trốn rồi. Cô ta dịu, chúng ta không thể bỏ cuộc được. Chúng nhất định đang hướng về phía hòn đảo đó. Hiểu rồi, chúng sẽ dùng vũ khí địa chấn. Mục đích của tự u mạ là dùng vũ khí địa chấn để gây ra thảm họa cho thành phố Sì si và phái bảo thủ. Cùng lúc chiến tranh với mặt đất sẽ nổ ra. Nên phái bảo thủ chỉ có thể đầu hàng phái cấp tiến mà thôi. Cũng vì thế, lẽ tự nhiên là họ buộc phải tự thả tự do cho mạ gồ Đuổi theo chúng ngay. Chúng ta không còn thời gian. Ừ, mọi người đi thôi. Ngay sau khi tử u mạ và mẹ A biến mất, cụ tạ dịu và mọi người lao ra khỏi phòng hành hình. Họ phải hợp nhóm với thợ ạ và những người khác nhanh hết sức có thể để chặn tử u mạ trước khi hắn kích hoạt vũ khí địa chấn. Chương 5, Kết thúc giã tâm. Phần 1. Chủ nhật, ngày 4 tháng 7. Trận chiến giữa nhóm mặt đất của thầy ạp và đám lính phái cấp tiến bảo vệ vũ khí địa chấn, ẻ e ạt giờ dạ đang trong tình thế giằng co. Nhóm mặt đất gồm thầy ạ, ru, shizuka, maki, nhóm sun dẻn chờ và 80 lính thuộc phái bảo thủ, tổng cộng là 89 người. Đây là lực lượng khá đáng kể nhưng kẻ thù có quân số hơn họ gấp 2 lần. Trước hết, chúng có gần 100 lính thường. Theo sau đó là khoảng 100 lính cơ giới và chiến xa. Lực lượng máy móc đang tấn công mãnh liệt đầy nhóm mặt đất đang trong tình thế nguy hiểm. May mắn là nhóm mặt đất có những cá nhân xuất sắc trong việc đối đầu với kẻ thù có số lượng vượt trội. Dĩ nhiên đó là Thệ Hạ và Dù, những người có thể chiến đấu bằng vũ khí từ giáp hạm vũ trụ. Bên cạnh đó là Sì Dù cả, trong trạng thái bán long, cô có thể một địch trăm. Mạ Kỳ có khả năng dùng ma pháp thao túng tâm trí làm kẻ thù bối rối, khiến chúng không thể dốc toàn lực được. Thế nên, dù kẻ địch có quân số vượt trội nhưng cuộc chiến vẫn cân bằng giữa hai bên. Du. Em đã xác định vị trí của ẹ e giờ dạ gồng được chưa? Thầy A gọi rủ trong khi đang nhắm vào một chiếc xe tăng lớn bằng khẩu pháo bìm cỡ lớn của mình. Nó là một chiếc xe tăng không người lái và ngay lúc phát hiện ra nguồn năng lượng phát ra từ pháo bìm của thầy ạ, nó tự động thiết lập lá chắn. Điện hạ, em không thể dò được năng lượng phát xạ của ẹ e giờ dạ gồng. Dựa vào kích cỡ của nó, lẽ ra phải phát hiện ra rồi. Đồ hỗn xược. Thầy A tiếp tục khai hỏa. Chiếc tăng có thể đỡ được một phát nhưng nó không chịu nổi phát thứ hai và thứ ba. Thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên mặt đất đâu có ngờ là nó sẽ bị tấn công bởi vũ khí không gian. Tháp pháo của xe tăng bị thổi tung và nó dừng di chuyển. Em cho rằng có lớp là chắn ngăn chúng ta phát hiện ra nó. Vậy chúng biết mục tiêu của chúng ta. Tên E-Lessis chết tiệt. Để phá vỡ tình thế này, thầy ạ muốn giải quyết e a giờ dạ gồng bằng cách dùng vũ khí chính của Blue Knight ni tật để oanh tạc. Nhưng oanh tạc từ không gian sẽ quá nổi bật. Do đó, cô muốn giải quyết nó trong một đòn duy nhất. Vì lý do đó, họ cần xác định được vị trí chính xác của e-art giờ dạ gồng. Máy bay không người lái mà dù điều khiển có khả năng phát hiện và phân tích bức xạ năng lượng từ xung quanh. Dùng chức năng này, nó có thể phát hiện vị trí e-art giờ dạ gồng kể cả từ bên ngoài tòa nhà. Tuy nhiên, khi dù cô khám xét tòa nhà, dù không phát hiện ra được bất cứ nguồn năng lượng nào có thể là của e-art giờ dạ gồng. Thậm chí sóng điện tử của thiết bị điện thông thường cũng không thể do được. Rõ ràng tòa nhà đã ngăn bức xạ thoát ra. Có nghĩa là tòa nhà ấy được xây dựng với mục đích chống lại công nghệ tham dò từ Ford nhưng nó chỉ có thể nếu có sự tham gia từ hệ Em cũng có tin xấu nữa, thưa điện hạ. Thầy ạ có thể nhìn thấy rủ từ khoẻ mắt, cô đang điều khiển máy bay không người lái để đỡ đòn cho đồng minh. Lá chắn từ những chiếc máy bay này khi kết hợp với nhau sẽ rất mạnh, và nó có thể chống lại đạn bắn ra từ những súng máy tự hành hạng nặng. Có chuyện gì với cụ tạ Dịu và những người khác à? Sắc mặt thầy đông cứng lại. Cô không lo lắng cho trận chiến trước mắt, mà lo cho nhóm củ tạ diệu nằm ngoài tầm với của cô. Không, không phải vậy. Master đã kết thúc cuộc chiến dưới lòng đất và chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Nhưng một trong các tướng tá kẻ địch đã trốn thoát và đang đến đây. Đó là kẻ mà chúng ta đã chiến đấu dạo trước, Sì Di Mạ Tẩy Ú Là tên hèn hạ tồi tệ đó sao á? Thầy A nhữ mày và nhớ lại Tẩy Ú Không chỉ có thầy ạ mà tất cả các cô gái phòng 106 đều không có ấn tượng tốt đẹp về hắn. Gã là kẻ không do dự mà tấn công dân thường. Bởi thầy ạ cũng từng như thế trước đây, cô cảm thấy khó chịu khi hắn nhắc cô nhớ tới sự ngu ngốc của bản thân. Không hay rồi, nếu hắn đến đây sau khi thua trận có nghĩa là hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất. Thầy ạ cũng hiểu ngay ra gã đang cố làm gì. Hắn sẽ dùng đến vũ khí địa chấn vô tội vạ để hủy diệt những thứ hắn không thích. Một kiểu tấn công mà thầy ạ trong quá khứ chẳng ngại sử dụng. Đúng vậy. Cuộc xâm lược của mình đã sai. Tuyên nhờ y hẹn, nhờ có mọi người, mình đã tìm được con đường đúng đắn. Mình phải ngăn hắn lại. Tham vọng của tự ú mạ chính là bóng ma quá khứ của thầy ạ. Vì cảm nhận đó, cô nhất định sẽ ngăn giã tâm của tử ú mạ bằng mọi giá. Điện hạ, làm sao bây giờ? Không còn thời gian trần chừ ở chỗ này nữa. Chúng ta sẽ dùng vũ lực xông qua. Vừa nói, thầy ạ chuyển vũ khí của mình sang súng tê liệt liên thanh và nả vào nhóm lính phái cấp tiến gần đó. Cô nhắm rất chuẩn nên đám đạn bay thẳng vào người chúng. Tuy nhiên, những viên đạn bị chặn lại bởi lá chắn của bọn lính. Nhưng thầy đã cân nhắc tới chuyện đó. Hả? Với đám lính bị kiềm chân trước làn đạn, xì rủ cả xuống tới. Cô dùng sức mạnh của hỏa long đế biến thành dạng bán long, với sức mạnh vượt trội so với bình thường. Cú đá mạnh mẽ của cô thổi bay bọn lính. Lá chắn linh lực vô dụng trước cô. Mình cũng thích giải quyết mau lệ chuyện này. Shizuka đồng ý với lựa chọn của thầy ạ trong khi tìm kiếm kẻ địch tiếp theo. Có giới hạn trong thời gian sử dụng sức mạnh của Shizuka. Dù mạnh hơn bất cứ ai nhưng cô cũng rất nhanh hết năng lượng. Và một khi cô dùng hết năng lượng thì cân nặng của cô sẽ tăng lên. Để tránh điều đó, cô muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Mình cũng nghĩ vậy. Có vẻ lính tăng viện của chúng cứ kéo tới mãi, ma lực mình cũng chẳng phải vô hạn. Theo sau giọng nói vang lên qua vòng tay của thầy ạ, Maki xuất hiện từ đằng xa. Cùng với cô là 20 người lính phái bảo thủ và họ bắt đầu tấn công cùng nhau. Mục tiêu của họ là chỉ huy tổ đội phía hậu phương và binh sĩ xung quanh hắn. Mục đích là để gây rối loạn cho kẻ địch bằng việc lẹn ra sau và tấn công tên chỉ huy của bọn chúng. Hãy tấn công đi. Nhóm Sun dẻn chờ bọn tôi sẽ hiểm trợ từ phía sau. Nhóm Sun dẻn chờ dùng hỏa lực kiềm hãm kẻ địch và câu giờ cho nhóm của Mạ Kỳ rút lui. Và như vậy, cả nhóm mặt đất đi tới chung một quyết định. Được, vậy đã quyết định xong. Du, ta sẽ dùng cồn bạt giờ dịch chiến phục, cồn bạt giờ dịch. Nhưng nó đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu ta không dùng bây giờ thì còn đợi đến lúc nào nữa. Em tuân lệnh, thưa công cháu. Dịch chuyển cồn bạt giờ dịch. Dù điều khiển vòng tay của mình và một lỗ không thời gian lớn hiện ra từ phía sau thầy ạ. Cồn bạt giờ dịch mà cả hai nói đến là vũ khí mới của thầy ạ. Vũ khí mới này là một cỗ máy bao bọc một nửa thân thể của thầy ạ và nó trông giống với một bộ lễ phục. Màu trắng tinh khôi và sắc hoàng kim làm tăng vẻ ấn tượng của nó. Cổn bạc giờ dịp phủ lấy cơ thể thể ạ và bắt đầu khít lại. Đồng thời, vòng tay của thể ạ sáng lên khi nó bắt đầu kết nối với bộ dạ phục. Kết nối với hệ thống vũ khí huyền thoại số 02, cổn bạc giờ dịp. Bộ dạ phục đã nằm dưới sự điều khiển của vòng tay. Công chúa, xin hãy chọn trang sức cho mình. À số so Z. công. A.S.U.S. Mip dịn xét. Một sợi dây đỏ thêm vào cổn bạc giờ d Và rất nhiều vũ khí xuất hiện từ những lô đen. Những vũ khí mới này kết nối với những điểm chuẩn bị săn trên bộ đầm. Giờ Thầy ạ đang mặc một bộ dạ phục màu trắng với viền đỏ và vàng kim. Với khẩu pháo lớn trên vai, súng phóng tên lửa cạnh thắt lưng, một khẩu súng bỉm cỡ lớn bên tay phải và một máy đóng cọc không phản chấn bên tay trái. Đây là vũ khí mới của thời ạ, cổm bạt giờ dịp. Nói chính xác thì bản thân của bạt giờ dịp không phải là vũ khí. Nó chỉ đơn thuần cho phép thầy bay lượn nhờ thiết bị ở trên lưng và làm điểm đặt cho các loại vũ khí khác bám vào. Những loại vũ khí thì vẫn như vậy, nên sức phá hoại của cô không đổi. Nhưng với cổm bạt dở dịt thì cô có thể dùng nhiều loại vũ khí cùng lúc và cơ động hơn rất nhiều. Mỗi khi triệu tập nhiều vũ khí, thầy hạ gặp khó khăn trong khi di chuyển. Cũng có vài loại vũ khí tự hành, nhưng rất ít, và do chúng chuyển động với tốc độ khác nhau nên rất khó để khiến chúng phối hợp đồng bộ với cô. Do đó. Thầy ạ đã tạo ra cổng bạt dơ dịp. Nó cho cô khả năng bay và cố định vũ khí vào nó. Nhờ vậy, cô có thể tự do bay lượn với vũ khí của mình. Đồng thời cũng giảm bất hạn chế của các vũ khí. Nói cách khác, bộ dạ phục này biến thầy ạ thành một chiến cơ cỡ nhỏ. Nhờ vào thiết bị khống chế trọng lượng và thiết bị đẩy, cơ thể thầy ạ có thể nâng lên khỏi mặt đất. Cùng lúc, chốt an toàn vũ khí của cô cũng được tháo bỏ. Thầy ạ giờ đây như một con dã thú mới thoát khỏi lồng. Một vị hoàng kim chúa tể của muôn loài sở hữu sức mạnh lẫn tốc độ. Mọi người theo ta. Nhanh chóng hành động, thầy ạ lao thẳng về phía quân lực phái cấp tiến trước mặt. Huy hiệu hoàng gia được khảm lên bộ dạ phục của cô trở nên rực rỡ đến mức có thể thấy từ xa. Những mối đe dọa lớn, cứ để cho ta. Những tên kép dịu thì mặc kệ. Tiến lên. Thầy ạ chan vẫn hấp tấp như mọi khi. Đi nào, cả sẻn san. Mình xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người. Shizuka. Mạ kỵ và dù đuổi theo thời ạ. Sau họ là nhóm sun rẻn trở và binh sĩ phái bảo thủ. Đó là thời khắc quyết định cuộc chiến trên mặt đất. Phần 2. Súng phản vật chất mà thầy hạ đã bắn đủ sức xuyên qua lá chắc của những chiếc tăng và phá hủy chúng hoàn toàn. Nếu có người ở bên trong thì át hẳn chúng đã thân tàn ma dại. Nhưng may mắn là đây đều là vũ khí tự hành nên thầy ạ có thể doanh tạc mà không cần do dự. Xong cái thứ 8. Đợt doanh tạc của thầy ạ lại phá hủy thêm một chiếc xe tăng khác. Cuộc chiến nghiêng về một chiều khi những chiếc tăng không thể bắn thầy ạ trong khi cô đang lượn lở tự do trên không. Còn chúng lại là những con ngồi dễ sơi đối với thầy ạ. Điện hạ, đạn đến từ hướng 2 giờ. Ồ. Tuy nhiên, cô không thể lơ là. Khi mà bọn lính thường và lính cơ giới dùng súng cầm tay, chúng có thể nhắm vào thầy ạ. Nói là thế nhưng chúng không có vũ khí đối không nào nên độ chính xác rất thấp và hỏa lực cũng vậy. Dù cũng sẽ đánh chặn lực lượng kẻ địch bằng máy bay không người lái của mình vào những thời điểm thích hợp. Ngăn không để thầy ạ bị thương. Tiếp tục dồn ép đi. Thầy ạ phá hủy những vũ khí mạnh mẽ hết cái này tới cái khác trong khi cô xuống tới. Trên chiến trường, cô vô cùng nổi bật. Rất nhiều tên lính phái cấp tiến tru tâm hoàn toàn vào thầy ạ khi cô bay xuyên qua bầu trời với tốc độ cao và tiêu diệt những hiểm họa chủ đạo. Mọi người, cẩn thận không được tách ra. Cảm ơn các bạn, người mặt đất. Mặt đất và lòng đất không phải là vấn đề lúc này. Hãy nhanh lên. Vâng. Binh lính phái bảo thủ dồn ép vào con đường mà Thế A đã mở ra. Còn nhóm Sun dẻn chở thì bọc hậu cho họ. Nhóm Sun dẻn trở và binh lính phái bảo thủ hỗ trợ lẫn nhau trong khi tiến tới. Nghĩ tới việc họ là lực lượng chống xâm lăng và những kẻ xâm lược từ lòng đất, đây đúng là một cảnh tượng kỳ lạ. Nhưng không một ai cảm thấy kỳ quặc trong khi hợp lực cùng nhau để tiêu diệt ẻ e ạt giờ dạ gồng. Này, Ảt Cà nhìn vào binh lính phái bảo thủ và nhóm Sun dẻn trở khi cô đang chạy. Nụ cười hình thành nơi bờ ngôi cô và cô thích thú trước khung cảnh mà mình đang thấy. Khi cậu nhìn họ như vậy, cậu có cảm giác cuộc xâm lược mặt đất của Kỵ Dị Hạ đã thành công từ rất lâu rồi không? Cậu nói đúng, đúng là có cảm giác như thế. Người lòng đất và mặt đất chung tay hợp tác với nhau vì một mục đích chung. Không ai cố cai trị đối phương cả. Tất cả họ tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Đây là kết quả của cuộc xâm lược trường kỳ và gian khó của Kỳ Di Hạ. Chẳng có gì sai khi bảo vệ niềm tiêu hãnh cho cả hai bên. Đó là tại sao chúng ta phải thắng cuộc chiến này. Cậu nói rất đúng, eska Công lý luôn chiến thắng. Kỳ lạ thay là si du Cả nói giống hệ tẩy ú Nhưng có sự khác biệt rất lớn trong lời nói của cả hai. Và giờ là lúc để họ bảo vệ những khác biệt đó. Si-du-ca và Mạ-kỳ khắc ghi những cảm xúc ấy vào con tim mình trong khi tiếp tục chạy. Cổng vào khu nhà đã ở trước mặt họ. Bởi E-A-G dạ ở trong khu nhà này nên nó được xây rất kiên cố. Điều đó cũng đúng đối với cánh cửa chính làm bằng kim loại dày ngăn chặn những kẻ ngoại đạo muốn xâm nhập vào. Nhưng sau khi các mối nối của nó bị bắn liên tục bởi những trung bìm, và theo sau là máy đóng cọc thì dù có vững chắc đến đâu, cánh cửa cũng chẳng chịu nổi. Trước khi hơi nước tỏa ra từ máy đóng cọc tan đi thì cánh cửa đã đổ sập vào bên trong tòa nhà. Cuối cùng chúng ta cũng tới được nó. Như mong đợi, thầy ạ là người đầu tiên bước vào bên trong. Cho tới bây giờ, thầy ạ vẫn chưa bị chúng bất cứ viên đạn nào nên bộ dạ phục của cô vẫn còn trắng tinh. Du, sao rồi? Em đã bắt được một phản ứng. Nhưng do nó vẫn được che chắn nên em chỉ có thể nói nó nằm ở phía trước. Ảnh ba chiều từ vòng tay của Du cho thấy một vòng tròn lớn được vẽ ra. Đó là vòng tròn hiển thị vị trí mà ẹ e ạt dạ gỗng có thế được đặt, nhưng nó vẫn không đủ chính xác. Từ đây, chúng ta chỉ việc xông thẳng tới, phải không? Mình thích vậy, nó đơn giản dễ hiểu hơn. Mình cũng vậy. Như thế mới giống chúng ta chứ. Shizuka và mạ Kỳ gật đầu với nhau. Ngoại trừ rủ thì các cô gái phòng 106 có mặt ở đây đều khá đơn giản. Với họ, xông thẳng tới trước là hướng phát triển đáng được chào đón. Đệ vấp dìn xét san, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhanh lên, đệ vượt nỉ chèn. Nhóm sun rẻn chờ phục vụ việc kiểm trợ đã ngấp vào bên trong tòa nhà và bắn trả lại lực lượng phe cấp tiến. Kẻ thù đang đuổi theo sau thế ạ và không ngừng đổ xô lao tới tòa nhà. Được rồi, tiến lên mọi người. Theo sát ta, thầy ạ san thật sự đáng tin cậy vào thời điểm như thế này. Trước đây, cậu ấy luôn tạo ra một cảm giác kỳ lạ nhưng giờ, cảm giác đó đã thiện cảm hơn nhiều rồi. Điện hạ cũng đã trưởng thành lên nhiều mà. Thầy ạ và những người còn lại nhanh chóng hành động một lần nữa. Họ chạy dọc theo hành lang. Do càng lại gần ẹ e giờ dạ gỗng thì họ càng có cơ hội đọc được vị trí của nó, nên chẳng dại gì mà cứ đứng yên một chỗ. Người cuối cùng cũng vào được bên trong rồi, công chúa thầy ạ miệu ly. Đó là giọng của hệ Lexis phát ra từ chiếc loa trong hành lang. Nghe thấy giọng gã, thầy ạ vẫn không dừng lại nhưng vẻ mặt câu ngày càng gay gắt hơn. Gì nữa đây, hệ Nhiệm vụ của người chủ nhà là phải đon đả mời chào khách. À, dù có vẻ thật thất lễ khi nói qua loa như thế này. Chấm dứt mấy lời lỗ lắng của nhà ngươi đi. Tạm thời, tôi đã chuẩn bị một chút tiếp đãi dành cho người. Xin hãy tận hưởng đi. Giọng nói của hệ Lexis vô cùng phấn khởi. Hắn có tâm trạng như thể mình thật sự là chủ nhà đang chào đón khách vậy. Đó có lẽ cũng là mục đích thật của gã nhưng thầy ạp và những người khác chỉ ném cho hắn sự thù hẳn. Bọn ta không có thời gian để chơi với ngươi. Bọn ta đang nổi. Vậy hãy tới chỗ ta trong vòng 8 phút nữa. Đúng là một thằng cha đáng ghét, cứ lợi đó, ta sẽ tới đó và đấm vào mặt ngươi sớm thôi. Thầy ạ thật sự phát táo. Cô không thích thái độ bớn cợt của hệ Lexis cũng như là thời gian giới hạn mà hắn đặt ra cho họ. Thầy ạ hiểu rằng hắn đang có ý muốn nói là vũ khí địa chấn có thể sẽ được sử dụng sau khoảng thời gian đó, nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại nói với họ. Do không nghĩ rằng hắn đang thành tâm khuyên nhủ mình, cô chỉ cảm thấy như bị hắn lấy ra làm trò đùa. Tôi sẽ đợi người đến. Nói xong, hệ tắt loa đi. Cùng lúc đó, Shizu cả với trực giác nhạy bén của mình cảm nhận được thứ gì đó đang tiến về phía họ. Thầy ạ chan, có gì đó đang đến. Nó chỉ ở ngay góc kia thôi. Em phát hiện rất nhiều phản ứng kim loại và năng lượng, có thể là vũ khí phòng vệ tự động của tòa nhà. Vậy đây gọi là chào đón sao? Không lâu sau, vũ khí tự động của hệ Lexis xuất hiện từ góc. Nó là một đám đông robot như là tượng đất và hạ ní hòa, được trang bị giáp. Chúng có vẻ ngoài rất xa xỉ, được tạo nên bởi công nghệ linh lực của người lòng đất và khoa học của Foster. Chúng cũng được ma thuật gia cố. Chúng được chuyên hóa để phòng thủ những địa điểm quan trọng. Không hay rồi. Chúng là robot. Ma pháp đặc trưng của mình khó có hiệu quả lên chúng. Ma kỳ nhíu mày khi thấy lũ rô bốt. Ma pháp đặc trưng của cô là thao túng tâm trí, chúng rất ít hiệu quả khi chống lại kẻ thù không độc lập suy nghĩ. Nói cách khác, cô phải chiến đấu mà không dựa vào chuyên môn của mình. Nó là trận chiến khó khăn với Ma kỳ, nhưng nó không phải là vấn đề duy nhất. Dọn cười trầm lắng của dụ vang lên khắp hành lang. Dù thường ngày kín đáo và thành thật. Còn nụ cười của cô rất dễ thương. Thế nên không một ai có thể giấu nổi sự lạnh gáy khi nghe thấy nụ cười ngột ngạt tới bất thường phát ra từ cô. Ta đã tê tìm thấy lờ dê hơi rồi. Trước khi có ai kịp nhận ra thì Dù đã mỗi tay cầm một thanh kim loại. Một lưỡi kiếm phát sáng xuất hiện từ mỗi tay cầm đó. Chúng là bảo vật mà cô luôn giữ bên mình mọi lúc. Những thanh quang kiếm mà tổ tiên cô, Phận Hàn đã dùng trong huyền thoại về thanh kỵ sĩ, hai thanh kiếm ánh sáng. Phó đoàn trưởng. Không hay rồi. Dù bình tĩnh nào em đang rất bình tĩnh điện hạ em đang hiểu rất rõ tình hình à vâng quá hiểu ấy chứ á ah ta bỏ cuộc rồi đó em mừng là master không có ở đây dù xoay vòng thanh kiếm của mình như một cơn lốc xoáy không một thứ gì dính vào cơn lốc ấy mà vẫn còn sống sót thể hiện kiếm pháp thần sầu của cô nàng nếu anh ấy thấy giống loài to bổ chẳng này master sẽ bị chúng quyến rũ ngay dù dừng xoay thanh kiếm và nhìn vào lũ robot Một ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt cô. Đó là tại sao tao sẽ tiến toàn bộ các ngươi xuống địa ngục với toàn bộ giống loài trước khi Master có thể thấy các ngươi. Haku lẹt chạản. Dù để gỉ ra một sự ám ảnh kỳ lạ. Và mục tiêu của sự ám ảnh đó là những món vũ khí tự động vô tình có hình dáng bọ cánh cứng. Trước một sức ép khủng khiếp, kể cả lũ robot đáng lẽ không có trí não cũng vô thức trốn bước. Thiên Phạt. Dù sông thẳng tới với hai thanh kiếm ánh sáng ở hai tay. Cô di chuyển hoàn toàn khác với bình thường, giờ cô như là một con dạ thú với tốc độ vượt trội. Chẳng thể làm gì được rồi, mọi người, điểm trợ dù Thầy hạ vội vã bắn điểm trợ dù Cô không thể bỏ mặc người bạn thơ hấu của mình trong tình huống nguy hiểm này được. Mình không nghĩ cậu ấy cần phải hỗ trợ. Sì rù ca mỉm cười cay đắng. Dù có tài năng kiếm thuật nhờ vào huyết quản của mình. Hơn nữa, cô luyện tập không ngừng nghỉ hàng ngày, do đó, thể lực, sức mạnh và độ dẻo dai của cô đều đã gia tăng. Lý do duy nhất mà cô không hợp với chiến đấu là tính cách hiền hòa của mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ cánh cứng, dù mất đi sự điểm tính và tính cách cô không còn là rào cả nữa, biến cô thành một kiếm sĩ bậc thầy. Giờ đây, chẳng nghi ngờ gì vào việc kiếm thuật của cô còn trên cơ cả cụ tạ dịu. Biết vậy, Sì Dũ ca mỉm cười. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khả năng thấp cùng thấp, và không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cơn giận của Dũ. Nên Sì Dũ ca đuổi theo Dũ với tốc độ vượt xa người thường. Không ngờ kiếm thuật của phó đoàn trưởng mạnh đến thế. Mạ Kỳ cảm thấy khâm phục khi cô niệm phép bổ trợ và phòng ngự lên hai người đang lao lên. Mạ Kỳ kính trọng dù như một cấp trên ưu tú, nhưng chỉ trên phương diện thu thập và phân tích thông tin. Nhưng giờ đây, dù đang vung hai thanh kiếm ánh sáng và chiến đấu rất cực khôi. thấy vậy, Mạ Kỳ có cái nhìn mới về dù. Không hổ danh xuất thân từ gia tộc hiệp sĩ danh tiếng. Chỉ khi em ấy đấu với bọ cánh cứng mà thôi. Trái với Mạ Kỳ, thầy ạ thì không còn gì để nói Là bạn thơ hấu, thời ạ biết rõ hơn ai hết rủ vô cùng đáng sợ khi giận dữ. Tuy nhiên, cô cảm thấy dù đã quá đà khi dính tới bọ canh cứng. Điều đó thể hiện rủ yêu cụ tạ dịu nhiều đến nhường nào, nhưng biểu hiện của tình yêu này quá mức cực đoan. Dù bình thường bản thân thầy ạ cũng có phần quá khích nhưng cái nhìn về tình yêu của cô lại rất cổ điển. Các ngươi vẫn còn dám bén mạng à. Trong khi được hỗ trợ bởi thầy ạ và binh sĩ phái bảo thủ, dù liên tục phá hủy dô bốt bọ canh cứng. Đối mặt với những đòn tấn công tàn nhẫn bằng gươm ánh sáng của cô, những con robot không thể làm gì hơn ngoài việc bị triệt phá. Chỉ còn những mảnh vụn robot sót lại phía sau dù. Câu nghiền nát đám robot như một cơn lốc thực sự. Oh, oh, hát! Sao mình lại cầm hai thanh gươm ánh sáng nhỉ? Có tổng cộng 36 con robot bò cánh cứng ra chắn hành lang. Nhưng dù chỉ mất vỏn vẹn 3 phút để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Phần 3. Nhờ có biểu hiện bất ngờ của dù và những người khác đã có thể đến gần e ạt giờ dạ gổng trước thời gian giới hạn. Điện hạ, không nghi ngờ gì nữa. ẹ e ạt giờ dạ gổng ở sau cánh cổng này. Ta rõ rồi. Mọi người, nhờ cố gắng của mọi người nên chúng ta mới tới được đây. Giờ chỉ còn một chút nữa thôi. Kết quả của phân tích năng lượng chỉ ra rằng e ạt giờ dạ gổng nằm ở ngay phía sau cánh cổng phía trước họ. Chỉ cần phá hủy nó, một ngày dài của họ sẽ đi tới hồi kết. Kết quả cục diện đang ở ngay phía trước họ. Ta biết là rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta đã đi được tới đây. Chúng ta sẽ phá hủy ẹ e ạt giờ dạ gỗng và khải hoàn trở về. Mọi người sẵn sàng chưa? Không đợi đồng minh của mình trả lời, thời ạ dùng mày đóng cọc và pháo để phá hủy cổng. Sĩ khí của đồng minh đang rất cao nên cô không chờ họ đáp lại. Họ nham nhở đầy vết thương còn quần áo thì lấm bùn đất, nhưng khi biết rằng trận chiến của mình kết thúc đã gần kể, họ tỏ ra vô cùng hăng hái. Không quên trách nhiệm của mình, họ lao thẳng vào phòng. chào mừng công chúa thệ áo niệu ly và những người khác nữa giọng nói rạng rỡ của hệ vang lên chào đón cả nhóm hệ đang ngồi trước một cỗ máy lớn trông như một tòa nhà đặt ngay giữa phòng thiết bị khổng lồ này chính là hệ hạt giờ dạ gồng mà thệ ảo và mọi người cần phải phá hủy hệ đúng là một bộ mặt rối trá chào mừng cái của nợ nhà ngươi khi nhìn vào khuôn mặt của hệ biểu cảm của dù và thệ hạ trở nên nghiêm trọng với dù hệ là vị cứu hôn phu Kẻ đã chân cháo bắt tay với kẻ thù của cô. Với thầy A gã là kẻ đã từng đe dọa mạng sống của cô, cụ tạ dịu và bạn bè cô. Khắt khe thế. Elexis vẫn cười đầy tự tin. Tuy nhiên, không phải bởi hắn có kế hoạch nào để đánh bại nhóm thầy ạ. Hắn chỉ đang thật sự chào đón họ. Sự hủy diệt bừa bãi sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Mình thật sự vui khi thấy họ tới, công chúa Thèo Nhiễu Ly, dù ở Cà Nì ạ Sạ Mạ. Theo cảm quan về cái đẹp của Elexis, Hắn không tán thành việc hủy diệt vô nghĩa cả mặt đất lẫn lòng đất. Mặc dù sự phục hồi sẽ đến sau sự tàn phá, thì cũng chẳng có hiệu quả gì khi đi phục hồi lại một thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Phá hủy mà không tạo dựng, phá hủy đơn thuần chỉ để hủy diệt là thứ mà Hellesis gây tưởng. Tuy nhiên, do đã thỏa thuận với phái cấp tiến sẽ cung cấp kỹ thuật cho chúng, hắn ta buộc phải giữ lời. Nhưng giờ Thế ạ và những người khác đã xuất hiện trước mặt, chính lẽ đó khiến hắn chào đón họ. Ngươi là Hellesis sao? May Asa mà ở đâu? Mạc kỳ có sự xúc động khác với thầy Hạ và Dù. Cô tới đây để có thể gặp lại sư phụ của mình. Mong ước cá nhân của cô lớn hơn ý thức trách nhiệm vào lúc này. Do đó, Mạc kỳ lên tiếng chấp vân Alexis. E Vậy cô là Mạc kỳ. Cô thẳng thắn và kiên định đúng như cô ta đã kể. Ta không ở đây để tán ngẫu với ngươi. May Asa mà ở đâu? Người ấy có ở đây không? Cô ấy. Alexis e đang định thành thật trả lời câu hỏi của Mạc kỳ. Hắn đã hứa là sẽ trả lời khi mà cô tới được đây. Nhưng trước khi có thể đáp lời, thì một hai đó đã lên tiếng xen vào. Ta ở đây, Mạ Kỳ. may A thân trinh xuất hiện trong phòng. Trước đó, cô ả ở dưới lòng đất nhưng giờ đã quay trở lại. may A sạm Khi nhìn thấy cô ta, Mạ Kỳ mở to mắt. May A là ân nhân của Mạ Kỳ và cũng là người đã dạy mà pháp cho cô. Cô ả cũng là đặt nẹt sạ vi tiền nhiệm. Mặc dù giờ họ là kẻ thù, nhưng Maya vẫn là sự tồn tại đặc biệt mà cô không thể lờ đi. "Con vẫn vội vã như mọi khi, Ma Kỳ. Ta đã nói với con là hãy chuẩn bị sẵn cho cuộc đấu giữa chúng ta." Maya có cùng suy nghĩ với Ma Kỳ. Dù định mệnh đã biến thầy trò thành kẻ địch của nhau, Maya không hề có ý phủ nhận mối quan hệ khi trước giữa cả hai. Trong khi phái cấp tiến vứt bỏ quá khứ của mình và ghê tởm phái bảo thủ, thì mối quan hệ giữa Maya và Ma Kỳ rõ ràng là khác hẳn. Người định phá hủy cả mặt đất lẫn lòng đất sao, may A -sa -ma. Ta không thật sự có ý muốn làm chuyện đó. Nhưng kẻ đồng loa của ta thì có, nên có thể ta cũng phải làm thế thôi. Đúng vậy. Một người khác nữa xuất hiện ở trong phòng. Đó là Sì Di Tẩy Chỉ huy của phái cấp tiến, kẻ đã trốn khỏi lòng đất với Maya. A. Mặt đất và lòng đất sẽ bị phá hủy và một lịch sử mới sẽ hình thành từ đống cho tàn. Người lòng đất sẽ giành lấy quê nhà của mình và dẫn dắt nhân loại sang trang mới. Một lịch sử mới tươi đẹp làm sao? Tây U Mạ có ý định dùng ệ e ạt giờ dạ gồng. Bằng cách lan tỏa sự hủy diệt ra toàn mặt đất lẫn lòng đất, người lòng đất sẽ bị ép buộc phải tham gia vào chiến tranh. Cuộc nội chiến giữa những người lòng đất cũng không còn mang ý nghĩa gì nữa. Cùng với đó, Mạc Gụt sẽ được quay trở lại và với hắn ta làm trung tâm, một trật tự mới sẽ được thiết lập. Một sự thống trị đúng đắn bởi những người ưu Việt được phục tùng bởi giống loài thấp kém. Một tương lai tươi sáng đang đón chờ người lòng đất Đoạt lấy tương lai đó chính là chính nghĩa. Vì chính nghĩa, mọi sự xấu xa đều được cho phép. Những hy sinh trong quá trình sử dụng ẹ e ạt giờ dạ gỗng chỉ còn con trước đại nghiệp. Đừng có hỏng, kẻ xâm lược xấu xa. Sun Rèn trở chúng ta sẽ chặn ngươi lại vì tương lai của cả lòng đất và mặt đất. Khi những lời can đảm của Z sửng cất lên, năm thành viên nhóm Sun Rèn trở vào vị trí. Biểu lộ của họ không còn cứng nhắc như trước đây nữa, giờ đây rõ ràng họ đang mang một biểu hiện của những người hùng. Mặt trời sẽ soi sáng tương lai của chúng ta. Bùm bùm bùm. Ê, không có màn khói lửa đặc trưng của xe ấn tải à ta. V. Phu hạ hạ ha. nếu ngươi muốn một tương lai tươi sáng thì hãy ngậm miệng lại và nhìn đi. Mà, dù gì thì cũng quá trễ rồi. Ê, át giờ dạ gồng đã được kích hoạt. Các người đến quá trễ rồi. Tây U mà nghiến răng cười đã thắng. Thời gian giới hạn mà hệ lẹ sĩ nhắc tới đã gần hết. Ngay khi kết thúc việc sạc năng lượng. Ảt giờ giả gỗng sẽ kích khởi và cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng vô số sự hy sinh của cả mặt đất lẫn lòng đất. Xin lỗi làm cô phải đợi, thầy ạm điệu lì san. Ta hết kiên nhẫn rồi, gửi nó cho ta. Ta đang làm đây. Nhưng thầy ạ vẫn không bỏ cuộc. Cô đang nói với cơ làn về chuyện gì đó. Ngươi định làm gì đó hả, con nhóc? Kể cả ngươi có tấn công bây giờ cũng không thể phá hủy Ảt giờ giả gổng trước khi nó kích hoạt. Những cuộc tấn công nhỏ không thể dừng vũ khí địa chấn lại được lúc này. Kể cả khi kết hợp lại, họ cũng không thể làm được gì. Với niềm hân hoan chiến thắng dành cho phái cấp tiến, thầy ù mà cười khinh khỉnh về phía thầy ạ. Không, bọn ta mới là người đã thắng. Cái gì? Lúc này, ngươi dựa vào đâu mà lớn lối thế hả? Điện hạ, tọa độ đã được đưa vào hệ thống khai hỏa. Đồ ngu, ngươi nghĩ rằng đã thấy hết sức mạnh của ta rồi sao? Thầy ạ mỉm cười. Một nụ cười nết mép ung tận mà cô chỉ cho kẻ thù của mình thấy. Nó không phải là nụ cười của người thua cuộc mà là của một con dạ thú. Bở lục nỉ tạc tọa độ mặt đất. Cho chúng nếm vũ khí chính của chúng ta. A.S.U.S. Mip Dinset. Bởi người trên mặt đất không phải một lũ ngốc, tấn công liên tục từ không gian sẽ làm họ chú ý tới bở lục Vì thế nên bở lục nỉ chỉ bắn một phát trong đợt doanh tạc. Và phát bắn đó, họ phải chắc rằng nó sẽ phá hủy được ẻ giờ dạ gồng. Vì vậy nên... Nhothiạ phải đến gần e giờ dã gồng để có thể gửi dữ liệu địa hình cho cơ lãn. Người sẽ thiết lập điểm đánh tạc. Và giờ, vị hiệp sĩ thép trôi nổi trong không gian vùng kiếm của mình xuống mặt đất. Thay vì một âm thanh, nó gây ra một cơn địa chấn và rung lắc. Vũ khí chính của Bờ tật đã bắn một chùm bìm khổng lồ. Chùm bìm từ không gian xuyên thẳng qua trần nhà và đánh xuống e giờ dã gồng. Do chùm bìm đã vượt xa vận tốc âm thanh, nên không khí di chuyển với tốc độ siêu thanh tạo ra một cơn chấn động. Khi chùm bìm đánh xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội. Như một cơn động đất rơi xuống đầu họ. Cờ cái gì thế? Hoang mang trước cơn chấn động và rung lắc, tẩy hù mạ đứng bần thần. Hắn không thể tin nổi vào thứ vừa mới thấy. Một cột sáng khổng lồ đã xuyên thủng trần nhà và ẹ e ạt giờ ra gồng. Cột sáng chỉ hiện ra trong thoáng chốc, nhưng kết quả của nó thì không nhỏ chút nào. Một cột khói đen bay ra từ cái hố mà cột sáng đã tạo ra và rõ ràng bên trong đã bị gánh chịu sự tàn phá nặng nghề. Cùng lúc. Máy tính điều khiển vang lên tiếng cảnh báo rằng EAS giờ dạ gủng đã ngừng hoạt động. Chuyện gì vừa xảy ra? Nó là sự thật sao? Tây U -ma lùi lại và ngã bệnh xuống đất. Tây U -ma không thể tin nổi trước chuyện mới xảy ra, thừa nhận thực tế chẳng khác nào thừa nhận phái cấp tiến đã thua. Đó là điều mà hắn không thể nào chấp nhận. Không có một vụ nổ hay hiệu ứng phụ gì cả. Kết quả đúng như giả lập của Cờ Lạn Sa Ma. Ấn tượng lắm. Làm tốt lắm Cờ Lạn. Có thể hơi lạ khi ta nói ra điều này. Nhưng ta không thể tha thứ cho kẻ tính tấn công quê hương của chính mình. Ta sẽ giúp hết sức có thể. Đợt oang tạc của bờ lục nỉ tật đạt độ chính xác cao là nhờ cơ lạn. Do ẹ e ạt gồng là vũ khí tạo ra những cơn động đất khổng lồ, nó chứa được một nguồn năng lượng to lớn. Khi hoanh tạc, một điều cầm chú ý là không để nó bị nổ tung. Sau khi phân tích bản thiết kế họ tìm được từ nhà máy vào hôm qua, cơ lạn đã xác định được vị trí mà bắn vào sẽ tránh được vụ nổ và làm nó ngừng hoạt động. Khi thạ và rụ xác định được tọa độ của E-art giờ giả gồng, Cơ nhận được thông tin cần thiết và chuyển nó cho bờ lu Nítớt. Cơ Lan đã tính toán chính xác cho chùm bìm làm cho e giờ giả gồng ngừng hoạt động nhưng không tạo ra thêm tổn thất gì. Thế nào rồi, e Vô dụng rồi. Họ bắn vào thiết bị chuyển đổi ma lực và linh lực. Thế này thì không tạo ra đủ năng lượng cần thiết. Kể cả nếu chúng ta cứ cố kích hoạt. Nó cũng chỉ tạo ra được một cơn địa chấn 2 độ Zip Hệ đang kiểm tra máy tình điều khiển và trùng vai xuống bỏ cuộc, thứ mà bờ lục nỉ tật bắn chúng là thiết bị biến đổi ma lực thành linh lực. Nó về bản chất là quả tim của ẻ giờ dạ gồng. Theo hệ thì nó phải mất ít nhất 2 tuần để sửa chữa. Ế dạ gồng cơ bản đã trở nên vô dụng. Cơ hờ không đời nào, ta không chấp nhận kết quả này. Ồ à à. Tây mạ đẩy hệ ra và bấm loạn xạ vào máy tính. Elysis tránh ra cho Tay và trùng vai xuống lần nữa trong khi nhìn về phía Mai-A. Bản thân Maya cũng chỉ biết cười cay đắng và gật đầu. Không thể chấp nhận thực tại, Tay Uma nỗ lực trong tuyệt vọng nhằm hồi sinh lại Eater giả nhưng Elysis và Maya hiểu rõ nỗ lực của hắn chỉ phí công vô ích và kết quả cũng nằm trong dự kiến của cả hai. Chết tiệt! Sao nó không hoạt động? Tay Uma đập vào bảng điều khiển. Bảng điều khiển bị phá hỏng và không sử dụng được nữa nhưng cũng chẳng sao bởi ẹ e giờ dạ gỗng dù gì cũng đã bị vô hiệu hóa. Hai sao cái gì cũng đứng về phe bọn chúng. Bọn ta mới là những người đúng. Bị áp bức muốn đòi lại quyền của mình thì có gì sai chứ. Tây Mạ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng ẹ e giờ dạ gỗng đã bị phá hủy, nhưng cảm xúc của hắn hãy còn hỗn loạn. Tây U Mạ không thể chấp nhận là chúng đã bị thua. Đầu hàng đi, Tây Mạ. Không đời nào ta đầu hàng. Bọn ta là người lòng đất đầy tiêu hãnh. Tây Mạ bác bỏ yêu cầu đầu hàng của thời ạ. Hắn thả chết còn hơn bị khuất đủ. Tây u Mạ và Kỳ Di Hạ đối lập nhau về mọi thứ trừ niệm tiêu hãnh. Ê Maya, chúng ta không thể làm gì sao? Phái cấp tiến có đáng phải chịu thế này không? Bọn ta sẽ chẳng thể làm gì mà chỉ biết đợi đến khi biến mất trong khi bị giam hãm trong lòng đất ư. Ngày tháng vinh quang đáng lẽ ra nên bắt đầu từ thời điểm này. Người lòng đất sẽ trở lại dưới ánh mặt trời và mãi mãi phục vụ dưới trướng của người lãnh đạo, Magos. Điều sẽ dẫn bước nhân loại sang một trang sử mới. Nhưng giờ đây, tương lai đó đã bị khóa lại. Cứ thế này, họ sẽ phải trở về bóng tối hoặc trà trộn vào người mặt đất để rồi biến mất. Cả hai cách đều dẫn tới suy tàn trong mắt tẩy Uma, nên hắn tiếp tục gắng gượng để tránh kết cục đó. Còn có một cách. Maya. A. Alexis với biểu cảm lúng túng nhìn về phía Maya. A. Người vừa đưa ra một phương án thay thế cho ẹ ạt giờ dạ gồng. Hắn ta chưa nghe gì về chuyện này cả. Chính là nó. Ta dựa vào cô đó. Trái lại, Tây U Mạ lộ vẻ vui mừng. Hắn muốn dựa vào mọi hy vọng có thể. Dù kết quả có ra làm sao, hãy còn tốt hơn là để thua phái bảo thủ. Nhưng tôi không đảm bảo là ông sẽ an toàn. Với nó ông có thể giành chiến thắng nhưng sẽ không còn lành lặn được nữa. Ta không quan tâm. Thất bại ở đây đồng nghĩa với cái chết. Ta vui lòng hy sinh mạng sống mình vì vinh quang của người lòng đất. Nếu ông đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ làm. Mày A vươn tay mình ra vượt qua đầu. Khi ả làm thế, ma lực bắt đầu chảy ra khỏi cây trượng nhỏ trên tay cô và dùng dòng chảy ma lực này, cô kêu gọi nhiều ma lực hơn nữa. Đó là lượng ma lực lẽ ra dùng để gây ra động đất cùng với ẻo ạt dở dại gồng. Một lượng ma lực đủ để dung chuyển trái đất đã tập hợp lại. Không hay rồi. Chúng ta phải dừng máy Asama. Pháp sư Mạ Kỳ hiểu rõ sự đáng sợ của lựa ma lực kia. Rõ ràng chỉ cần kích nổ nó thôi cũng sẽ gây ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Đó là tại sao cô biến cây trượng mình thành thanh kiếm và lao về phía may A. Do dùng ma pháp cường hóa cơ thể, nên cô di chuyển nhanh như một viên đạn và ngay lập tức tiếp cận may A. Mạ Kỳ dơ thanh kiếm rực sắc đỏ lên và chém về phía may A. May A. Tuy nhiên, Trước khi thanh kiếm kịp chạm tới mã thì hệ Lexis đã bước lên trước che chắn cho cô ả hắn ta dùng máy phát lá chắn đang mặc trên người để bảo vệ Maya. A. Kiếm của Mạ Kỳ và lá chắn của hệ Lexis va chạm với nhau. Không thể chịu nổi trước cú đánh của Mạ Kỳ, lá chắn của hệ Lexis vỡ nát. Thiệt hại đã vượt quá khả năng chịu đựng nên thiết bị máy phát bị hỏng. Do không phải là lá chắn dùng cho áo giáp nên nó không thể chịu nổi đòn của Maki. Kỳ. Tránh ra. O a a a. -a Kỳ đẩy hệ Lexis và tấn công Maya A lần nữa Đỡ mà nền mệ tạ mỏ phô sờ mô đi phờ giải. Biến hình cố định hiệu chỉnh vượt kiểm soát. Nhưng Maya đã hoàn thành ma pháp của mình trước khi Ma kỳ kiểm tấn công. Tất cả ma lực Maya đã tập trung lại đều chuyển vào trong Tây U Mã. Kỳ. Hiệu ứng kích hoạt ma pháp ấy thổi bay Ma kỳ. Nó cho thấy lượng ma lực mà Maya đang điều khiển mạnh tới cỡ nào. Tây U Mã đang đứng giữa nguồn ma lực đó mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cờ cơ thể ta nóng quá. Maya, thế này là sao? Bao phủ trong ánh sáng cam, tìu mạ lo lắng nhìn xung quanh. Bởi không biết gì về ma pháp, hắn sợ hãi trước hiện tượng không xác định ấy. Tìu Ma, cơ thể ông đang biến đổi thành một thứ khác. Tưởng tượng về thứ ông khao khát. Ma pháp này sẽ đáp lại nó. Ra vậy sao? Phu hạ hạ hạ, ta có thể cảm thấy sức mạnh to lớn tuôn trào bên trong cơ thể mình. Và khi hiểu được và chấp nhận hoàn cảnh của mình, ma lực bắt đầu chạy khắp cơ thể hắn. Cơ thể hắn phát ra ánh sáng màu cam trong khi hấp thụ ma lực. Và khi hấp thụ hết số ma lực thì cơ thể hắn sáng tới mức không ai có thể nhìn thẳng vào hắn. Ta có thể thắng. Với thứ này, ta có thể thắng. Ta đã đạt được sức mạnh tối thượng. Ta đã trở thành chân thực thể tối cao. Cái mà tư ủ mạ khao khát là sự bất tử và quyền năng tối thượng và cuối cùng là một sức mạnh vượt trội ép buộc người khác phải phục tùng hắn. Đó là ba điều kiện của một kẻ độc tài có thể thông trị mãi mãi. Cơ thể tư ủ mạ lớn dần lên theo dã tâm của hắn. Ma lực màu cam biến đổi cơ thể hắn làm hắn lớn lên. Và theo tiến độ đó, bộ giáp hắn đang mặc bị vỡ ra. Nhưng hắn không còn cần bộ giáp làm gì nữa. Hắn đã có sức mạnh vượt xa bộ giáp ấy. Maya A, cô làm gì hắn vậy? Tôi cho hắn tự do dùng ma lực đã tập hợp bên trong e ạt giờ giả gồng. Không hơn không kém. Hình dạng của hắn là điều bản thân hắn mong muốn. Alexis và Maya cùng nhau nhìn vào tựu mạ đang biến đổi. Trong khi họ nói chuyện, cơ thể tựu mạ càng lớn hơn. Hắn giờ đã cao tới 10m. Sự thèm khát sức mạnh của Tử mạ dường như không có điểm dừng. "Ra vậy. Nhưng may a, sao cô lại muốn giúp hắn lần nữa thế? Tôi nghĩ là cô không thích cách suy nghĩ của hắn." "Tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, nếu để hắn tự mạo hiểm thì cũng không tệ." Bên cạnh đó, bọn tôi quen nhau cũng từ khá lâu rồi. "Vậy ra đó, như món quà chia tay." "Ồ, tôi có giống người chu đáo đến vậy không?" "Phải." Tôi cũng lấy làm lạ trước sự trách nhiệm mà cô có. Sau đó, cả hai quay lưng lại phía Tây Ú Mạ. Chúng đào tẩu, bỏ mặc lại mọi chuyện cho hắn lo liệu. Cả hai đã hoàn thành giao kèo với chúng. Còn lại là vấn đề của Tây Ú Mạ. bên cạnh đó, chúng cũng có mục đích riêng. Nên giờ là lúc phải rời đi. Cậu nghiêm túc đó hả? Tôi dám chắc rằng là cậu đã lừa vô số cô gái bằng tính cách ấy gì thế này. Nhưng không lâu sau khi chúng bắt đầu rời đi, Maya cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ phía đằng sau và vội vã quay mặt lại. Cô ả mở to mắt ngạc nhiên. Cô nhìn thấy tẩy ú mạ, nhưng bộ dạng của hắn đã vượt xa mong đợi của ả. Gì thế? Nhận ra thái độ của Maya, A, Hệ Lẹ Xịt quay người lại. Và khi làm vậy, hắn ta nhìn thấy diện mạo của tẩy ú Ánh sáng bao phủ tẩy ú bằng cách nào đó đã không còn màu cam nữa. Dù gọi nó là ánh sáng màu đen có lẽ không đúng, nhưng đó là cách duy nhất để Lẹ Xịt có thể mường tượng. Bên trong ánh sáng đen đó, tẩy ủ mạ biến đổi từ con người thành một thứ gì khác hẳn, giống như là một con vật bốn chân. Tôi không biết hắn đã làm gì, nhưng tẩy ủ mạ đang triệu hồi sức mạnh từ một thượng tầng thứ nguyên. Sức mạnh từ một thượng tầng thứ nguyên? Tôi nghĩ nó là sức mạnh từ một vị thần hay một con quỷ. Hoặc bản thân hắn ta đang cố trở thành một trong số đó. Dù là gì đi nữa, nó quá nguy hiểm, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. E, Được, đi thôi. Mai A và e quay lưng lại với tẩy một lần nữa. Chúng không biết hắn đang cố trở thành thứ gì, nhưng rõ ràng là ở lại chỉ tổ dứt họa vào thân. may A không phải là người duy nhất nhận ra sự bất thường của tẩy Ngay khi hắn đạt được chiều cao hơn 10 mét thì thẻ hạ ra lệnh đồng minh rút lui. Căn phòng chưa e giờ dạ gồng tuy lớn, nhưng nó là quá nhỏ cho họ chạy trốn khỏi một gã khổng lồ và khi cơ thể tẩy u bắt đầu bao bọc bởi ánh sáng đen, cô không do dự ra lệnh rút quân. Hắn giờ là một kẻ địch không xác định và có cơ thể khổng lồ cao hơn 10 mét. Nếu muốn chiến đấu, họ cần nơi một không gian mở hơn. A.S.K.San, chuyện gì với tên Tửu ma đó vậy? Bán Long Nhân Sỉ Dũ Cà ngay lập tức nhận ra sự bất thường từ Tửu ma và bởi vì thế nên cô vô cùng hốt hoảng. Có vẻ như Ma Sả Mạ dùng ma lực có trong e ạt giờ dạ gỗng biến đổi hắn. Nhưng trong quá trình biến đổi dường như đã có sức mạnh khác ảnh hưởng tới hắn. Và biến hắn thành một con quái vật không xác định. Ma Kỷ cũng bối rối. Dù nguồn ma lực vô cùng dồi dào, May A lại chỉ dùng một ma pháp biến đổi. Và ma pháp biến đổi khi kích hoạt đã mang một màu cam đúng chất, nhưng vì lý do gì đó, sức mạnh đã thay đổi sang màu đen trong quá trình biến đổi. Một kết quả bất khả thi đối với ma thuật thông thường. Nhưng mà kỳ đã nhận dạng ra kết quả không tưởng đó. Ma lực màu đen ấy, nó giống như lúc mình trộm sức mạnh của phòng 106, nhưng chẳng lẽ lần này cũng tương tự. Ma lực màu đen bao phủ tửu mà trông rất quen với mà kỳ. Năm ngoái, khi Ma Kỷ tấn công phòng 106 lần đầu tiên, cô đã khống chế được một phần nhỏ ma lực tập trung ở đó. Ma lực khi đó mang màu đen. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Không, sẽ quá vội vàng nếu kết luận chúng giống nhau. Nhưng đúng là một lượng ma lực khổng lồ và một dục vọng méo mó đã triệu hồi ra một sức mạnh tương tự. Có khi nào mình cũng đã từng trở thành con quái vật. Khi đó, Ma Kỷ có tiếp xúc với nguồn ma lực đen, dù chỉ một lượng nhỏ. Cô cũng đã cảm thấy sự hận thù và căm phẫn của mình sụp sôi lên. Nếu mà Kỳ dùng ma lực đó lên bản thân thay vì người khác, cô có lẽ đã biến thành một con quái vật như Tẩy U Ma. Cô cảm thấy dùng mình khi nghĩ tới chuyện đó. Có chuyện gì vậy Mạ Kỳ? Cô tụt lại phía sau rồi. Thầy ạ nhịu lì san. Mại suy nghĩ, Mạ Kỳ chạy chậm lại. Nhận ra điều đó, thầy A nắm lấy tay Mạ Kỳ và bắt đầu chạy cùng cô. Nhận ra sự ấm áp từ bàn tay của thầy ạ, Mạ Kỳ thở dài nhẹ nhõm. Mình hiện tại đang rất ổn. Mình sẽ không bị nuốt chửng bởi thứ đó. Trước đây, khi Mạ Kỳ bắt đầu kết nối với ma lực đen đó, thầy ạ đã quanh tạc cô bằng bờ lục nì tớt. Nhưng bây giờ, thầy ạ thấy cô xuống sắc thì đã tỏ ra lo lắng và đưa tay ra với cô. Thù hận sẽ sinh ra thù hận và tình bạn sẽ sinh ra tình bạn. Nhận thức được điều đó giúp cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cô nắm chặt lấy tay thầy ạ và tăng tốc. Nhóm thầy ạ chạm chán với nhiều nhóm lính phái cấp tiến trước khi tới được cửa ra khỏi căn cứ. Nhưng chúng đã biết mà Gurs đã thất bại, rằng e giờ dạ gồng đã bị phá hủy và có một con quái vật kỳ lạ xuất hiện bên trong tòa nhà. Hơn nữa hệ thống chỉ huy của chúng đã sụp đổ nên chúng không biết phải làm gì. Chúng quyết định giữ khoảng cách với nhóm thể ạ và thoát khỏi tòa nhà. Chúng muốn tránh mạo hiểm đối đầu với thể ạ và những người khác khi không hiểu rõ tình thế hiện tại. Phái cấp tiến cũng có gia đình nên chúng cũng không muốn phải chết vô ích. Dĩ nhiên thể ạ và những người còn lại cũng muốn ra khỏi đây nhanh hết sức có thể nên cũng không tấn công chúng. Phú. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. a, Kenny Chia, cậu đi đâu vậy? Con quái vật ấy đang đến đó. Khi họ ra khỏi tòa nhà, Z-sừng tách khỏi nhóm. Bớt lưu sừng cố cản nhưng anh ta không trở lại. Có người bị thương đằng kia. Giúp mình với. Z-sừng tách ra là vì anh đã thấy một người bị thương không thể di chuyển được. Do vô cùng nguy hiểm khi bỏ mặc họ như thế tại thời điểm hiện tại, anh chạy lại giúp đỡ. Nhưng Kenny Chia Nichen, đó là lính phái cấp tiến. Thì sao chứ? Bốn thành viên còn lại của nhóm Sun Dẹn chờ do dự một lúc bởi vì người bị thương đó là lính thuộc phái cấp tiến. Tuy nhiên, sau khi bị rét sửn la mắng, họ nhanh chóng tới bên anh. Cùng lúc đó, những người lính phái bảo thủ cũng tham gia cùng họ. Sun rèn chờ bọn tôi cũng giúp nữa. Cảm ơn nhiều. Nhóm Sun Dẹn chờ và binh sĩ phái bảo thủ hợp tác cùng nhau để di chuyển những người bị thương. Do không có quá nhiều người bị thương nên cũng chẳng có vấn đề gì to tác. Người nổi bậc nhất lúc này là rèn Lộ Xuân. Mỗi vai anh vác một người bị thương. Chính khi đó, một người lính phái bảo thủ tỏ ánh mắt ngưỡng mộ và nói với anh. Các thành viên sun dẹn trợ các anh đúng là một đám người kỳ lạ. Sao lại vậy? Nghĩ tới chuyện các anh không chỉ giúp đỡ người phái bảo thủ chúng tôi mà còn cả người phái cấp tiến nữa. À ha ha, đó là nhờ ảnh hưởng của Kenny Chia-cun đấy. Của Z-san. Nếu bọn tôi gây chuyện khiến đám trẻ con khóc, Kenny Chia-cun sẽ nổi đóa lên. Làm trẻ em khóc. Các anh thật sự là những người anh hùng của công lý ạ. Bọn tôi luôn hướng tới mục tiêu đó. Nào nhanh lên. Chúng ta không thể tụt lại phía sau được. Vâng. Trong khi dịu lấy người bị thương, họ bắt đầu chạy. Dù họ lẽ ra phải chậm lại bởi những người bị thương nhưng bước chân họ lại thanh thoát đến không ngờ. Phần 4. Bên ngoài tòa nhà rất sáng sủa. Dù họ đang ở trong hang, nhưng có ánh sáng thay thế mặt trời nên nó thậm chí còn sáng hơn bên trong tòa nhà. Thầy ạ và mọi người tiếp tục chạy dưới nguồn sáng chói lõi ấy, nhưng được nửa đường tới lối ra thì họ dừng lại. Maki, sao rồi? Hắn sẽ sớm thoát ra thôi. Ma lực của hắn vẫn đang tăng lên. Vấn đề là hắn sẽ lớn như thế nào khi thoát ra? Thầy ạ và những người khác dừng lại vì họ định chặn Tử U-ma ngay từ đây. Nếu họ tiếp tục chạy, Tử U-ma sẽ tiếp tục đuổi theo và lao lên mặt đất. Nếu chuyện đó xảy ra thì rõ ràng thương vong sẽ rất lớn. Do đó cả nhóm phải hạ Tử U-ma ngay tại chỗ này. Em vừa bắt được phản ứng ở máy giò. Điện hạ, hắn tới đó. Ngay sau đó, một nửa chiếc khu căn cứ đổ xuống cùng một tiếng gầm. Do đó, thầy ạ và những người khác có thể nhìn thấy e ạt giờ dạ gỗng từ nơi họ đứng. Và từ đống đổ nát, thứ gì đó từ từ đứng dậy. Sao có thể? Cá gì thế này? Dù có nhìn kiểu gì, hắn cũng cao hơn 50 mét. Thầy ạ chết lặng trong khi xì rủ cả hết lên. Đó là lẽ tự nhiên khi sinh vật vừa đứng lên lớn quá chừng Bởi nó có thể che khuất cả ẹ ạt giờ dạ ở ngay phía sau thì rõ ràng nó phải lớn hơn 50 mét đúng như Sì Dũ Cả đã nói. Từ kết quả quan sát thì hắn cao 55 mét. Cân nặng của hắn là gần 3.000 tấn nhưng bởi vì lực hấp dẫn bị nhiễu loạn nên em không thể lấy được kết quả chính xác. Thứ đã từng là tựu mạ kia nay đã biến đổi thành một con chó săn màu đen. Nó có cặp nanh và móng nuốt sắc nhọn, một cơ thể lực lượng cho thấy hình bóng của một con chó săn. Dù mình thế thôi cũng đã đủ gây bất ngờ rồi. Nhưng kích cỡ của nó còn bất thường hơn. Con chó săn màu đen đã vượt khỏi kích cỡ của một sinh vật sống. Ạ lùi này ạ ở bên trong sỉ dù cả cũng rất lớn nhưng thứ này còn lớn gấp đôi ông ta. Một con chó to tổ bố. Ít nhất thì có vẻ lòng trung thành của hắn với mạ Godzilla có thật. Theo mạ kỳ thì tự ú mạ biến thành hình dạng mà hắn khắc khao. Nói cách khác tự ú mạ chọn hình dạng một con chó để thể hiện sự trung thành. Thầy ạ tin rằng dù linh hồn Tưu Mã bị vấy bẩn bởi chủ nghĩa tinh hoa và độc tài thì sự trung thành của hắn với Mạ Gư hoàn toàn là thật. Tuy nhiên, chúng ta không thể để hắn chứng tỏ lòng trung thành được. Bở Lũ Kni tạc vào mặt đất 15 mét về phía nam tọa độ trước. Thầy ạ ra lệnh cho tàu không gian của cô oanh tạc con hắc quyển. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy sức mạnh của nó hoàn toàn vượt xa lẽ thường rồi. Nên thầy ạ muốn hạ nó trước khi nó bắt đầu di chuyển. Làm ơn đợi đã, điện hạ. Nếu người hoành tạc mặt đất quá nhiều lần thì người mặt đất sẽ... Giờ không phải là lúc lo chuyện đó rủ. Tin ta đi. Tuy nhiên, đây là canh bạc lớn. Hoành tạc liên tục sẽ làm người mặt đất chú ý thầy ạ hiểu rõ điều này. Nhưng cô tin rằng hoành tạc con chó này là điều cần thiết nên cô chấp nhận mạo hiểm. Bắn đi. Bở Lưu Kỳ Tớt. A.S.U.M.I.P. Dìn Thầy ạ bỏ qua ý kiến của dù và bắt đầu hoành tạc. Dù không còn cố ngăn thầy ạ lại nữa. Cô hiểu rằng thẻ ạ đã suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Không khí rung lên khi đợt hoành tạc thứ hai đến. Trung bị mở ra một cái hố kế bên cái đầu tiên và đánh xuống con chó săn. Gà ạ ạ ạ ạ ạ Tuy nhiên, con chó săn không chịu ngồi yên ăn đòn. Sau khi gầm lên, một chiếc đĩa làm từ ma lực đen đã xuất hiện phía trên đầu con quái. Nó là lá chắn sử dụng ma lực đen. Lá chắn cản đường chùm bìm đang lao tới. Đó là lúc điều ngoài dự kiến xảy ra. Tấm khiên đen phản lại chùm bìm như là tấm gương phản lại ánh sáng. Nó rội lại. Điện hạ, trùm bìm bay ngược về phía bờ lục nhì Không thể nào. Trùm bìm bay ngược theo con đường lúc nãy của nó và đánh vào bờ lục nhì tớt. Bờ lục nhì đã tự động kích hoạt vùng từ trường, nên không có tổn thất. Thời ạ Nhiệu Lì San, có vẻ con chó đó bẻ con không gian để đổi hướng của chúng bìm. Gừ. Hắn có thể làm được chuyện không tưởng như thế sao? Thời ạ cười cay đắng trước lý giải của cờ làn. Dù không bị thiệt hại, nhưng nếu vũ khí chính của bờ lục nỉ không hiệu quả, thì khó tưởng tượng ra các đòn bình thường có thể làm được gì. Có nghĩa là sức mạnh của thế hạ không thể hạ được con chó săn ấy. Phu hạ hạ hạ, vô tôi thôi. Tao là người mạnh nhất. Tao đã có được một cơ thể bất khả xâm phạm và ta đã trở thành người được chọn. Cơ thể ú mà chống lại được đòn tấn công có khả năng phá hủy được e-át giờ dạ gồng trong một đòn duy nhất. Không che giấu sự kích động của mình trước sức mạnh mới vượt xa sự kỳ vọng của mình. Tầy Ú vô thức phấn khích cười lớn. Tao sẽ nghiền nát các ngươi và tạo ra thế giới mới. Người mặt đất vô dụng sẽ không thể nào ngăn tao được. Giọng nói của hắn không đến từ cổ hỏng. Trở thành một con chó nên cổ hỏng hắn không còn phát ra được tiếng người. Thay vào đó, giọng nói của hắn lan truyền ra là do sử dụng ma thuật. Đồ ngu. Kể cả khi ngươi có được sức mạnh to lớn, ai sẽ nghe lệnh ngươi khi ngươi trở nên như thế chứ? Thầy ạ nhìn vào con hắc huyển, vào tầy Ú mà, với cái nhìn thương hạ kỳ. Nhìn vào lịch sử, không một trường hợp thống trị bằng sự sợ hãi nào mà đạt được sự chứng tồn. Hình dạng hiện tại của Tây -ma không gì khác ngoài biểu tượng của sự khiếp hãi. Nên dù hắn có thống trị được mặt đất thì cũng không được lâu dài. Cả lịch sử của Phó Sốt và trái đất đều chứng tỏ điều đó. Khi nhận lấy sức mạnh tuyệt đối, ngươi đã đóng lại con đường thống trị của mình rồi. Không còn lựa chọn chiến thắng dành cho Tây Ú Kể cả khi hắn có đánh bại được Thệ Ả và mọi người ở đây. Rồi thống trị mặt đất lẫn lòng đất thì cũng chỉ là một chiến thắng tạm thời. Thầy ạ cảm thấy thương hại cho hắn. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy vui. Con người ta sẽ vui vẻ hơn khi không hề hay biết rằng tương lai của mình đã bị khép lại. Mạ kỳ, có cách nào chống lại thứ này không? Tuy nhiên, thầy ạ không có ý định để tựu kéo theo khi hắn chọn con đường diệt vong cho bản thân hắn. Cô phải hạ hắn. Do đó, thầy A hỏi ý kiến của mạ kỳ khi mà tấn công vật lý không có tác dụng. Chúng ta không thể xua tan đi ma lực hay tấn công bằng linh lực. Nhìn thấy con chó săn đen bẻ con không gian bằng ma pháp, nó cũng có thể xóa bỏ cả ma thuật, còn tấn công bằng linh lực ít hiệu quả trong không gian bơm méo. Mình nghĩ là chỉ có cả sẻn san là có thể chống lại hắn lúc này. Ê! Mợ mình! Chính xác hơn là cô ấy nói tới bác đó. Bác sẽ dùng toàn lực đấy, Shizuka. Hỏa long đế ạ lùi này ạ vượt xa khả năng nhân loại về cả ma lực lẫn linh lực. Các duy nhất để thay đổi tinh thế này là để ạ lùi này ạ dốc toàn lực. Có vẻ là chẳng thể khác được. Làm đi bác. Shizuka chấn chỉnh bản thân. Tuy cô sẽ gặp chút tình huống rắc rối nếu ạ lùi này ạ dùng hết ma lực của mình, nhưng giờ không phải thời gian quan tâm đến chuyện đó. Nếu họ để con hắc quái rời khỏi đây, mặt đất sẽ trở thành một mớ hỗn loạn. Chỉ hy vọng một mình bác có thể đủ sức. Ả lùi này ạ kích hoạt lượng ma lục tích trữ của mình và bao phủ lấy cơ thể Shizuka. Sử dụng cơ thể cô là hạch tâm, ông tạo ra cơ thể khổng lồ của mình bằng ma pháp. Trong trạng thái đó, A lui này ạ sẽ điều khiển cơ thể cô trong khi ý chí xỉ dù cả sẽ cho lời khuyên. Nói cách khác, họ có quyền điều khiển cơ thể khi trở về kích cỡ của mình. Và như vậy, xỉ dù cả biến thành một con hỏa long cao 20m làm mặt đất chấn động khi cô đáp xuống. Nhìn gã như thế này ấn tượng thật đấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy một sinh vật mặt đất còn lớn hơn cả ta nữa. Đối mặt với con hắc huyền Ả lùi này ạ vô thức thở dài. Ả lùi này ạ đã gần chạm tới giới hạn vật lý của sinh vật mặt đất. Nhưng kích cỡ con chó săn này vẫn lớn gấp hai lần ông. Một cơ thể đồ sộ bất thường bị tạo ra một cách ghép buộc bởi ma thuật. Do sự tồn tại này nằm ngoài quy luật tự nhiên, kể cả Ả lùi này ạ cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Bác, chúng ta phải nhanh lên. Cháu nói đúng, bác không thể cứ sừng sốt mãi được. Ả lùi này ạ không thể duy trì cơ thể rồng trong khoảng thời gian dài. Ông phải hạ nó trước khi sử dụng cạn ma lực. Ả lùi này Ả hít sâu một hơi và bước tới một bước đối đầu con chó săn đen. Và ngay khi Ả lùi này Ả định lao vào nó thì có chuyện xảy ra. Làm ơn đợi đã, Ả lùi này Ả san. Ồ, công chúa cờ làn. Viện binh, bờ tỏ gì ẩn đang tới. Thiên thanh kỵ sĩ đáng nguyền rủa này. Cậu ta lại bỏ mặt ta và cưới trên thứ gì đó trông dị dạng nữa rồi. Xuyên qua cái lỗ trên trần, một phi thuyền có đường nét sắc cạnh bay vào trong hang. Dù nó cũng to khoảng 20m nhưng đó chỉ là phần dài nhất và nó hoàn toàn nhỏ hơn so với con quái thú cao tới 50m ký hiệu khắc trên thân là thuộc về cư dân lòng đất. Vật thể bay này là vũ khí cơ động dùng trong không chiến được phái bảo thủ chế tạo để phòng khi cần thiết. Phần 5. Sau khi tiến vào trong hang, xung quanh trở nên sáng lên. Do họ đã bay trong đêm từ nay đến giờ nên ánh sáng đột ngột làm cụ tạ dịu chói mắt. Ho. Thiết lập bộ là ho. Bọn em sẽ tắt nó đi khi mắt anh quen dần ho. Đừng lo ho. Tuy nhiên, ca rèm và cổ ra mạ đã được kết nối vào máy tính khung phi thuyền đã hạ độ sang xuống. Nó giúp cho mắt cụ tạ dịu điều chỉnh dần. Vậy đó là tẩy ú Ma, à. Hắn hoàn toàn biến thành một con quái vật. Ta chắc rằng đó là dấu hiệu cho việc hắn muốn có sức mạnh to lớn và muốn được thể hiện nó. Nhờ có báo cáo của cơ lạn, cụ tạ dịu và kỳ di hạ biết được chuyện đã diễn ra bên trong hang. Thế nên... Họ đã tới đây trên khung phi thuyền này. Cú ta dịu, có vẻ như ca nhập bọn cùng thẻ ạp và những người khác rồi. Sơn ngồi trên ghế điều khiển, thông báo về vị trí của Jujika. Cú Tạ dịu nhìn vào màn hình gần chỗ Sơn Nạ và nhìn thấy Cả và thẻ ạp cùng những người khác đang vui vẻ nhóm lại. Nó là hình ảnh ghi lại từ cả mạ dạ bên ngoài máy bay. Tốt, có vẻ mọi người đều ổn. Hạ dù mì lộ ra nụ cười nhẹ nhóm khi thấy mọi người vẫn tràn trề sức lực. Có tổng cộng 4 người trên phi thuyền này. Đầu tiên là Kỳ Di Hạ ngồi ở vị trí phi công. Cô là người điều khiển hoạt động của máy bay. Kế tiếp là Sơn Ae ngồi ở ghế điều hành viên. Tuy nhiên, Sơn Ae chỉ ngồi chơi trên đó thôi còn Cổ dạ Mạ và cả Gia Mạ mới là người đảm nhận công việc thực sự. Do hai hạ y họa kết nối trực tiếp vào máy tỉnh của máy bay nên không cần điều hành viên. Hai người còn lại là Cụ Tạ Diệu và Hạ Dù Mỹ đang ngồi trên những chiếc ghế dư ra. Hai người họ có thể coi là hành khách khi không quen với việc điều khiển máy bay. Kỳ gì hạ và hai hạ ni hoa là người điều khiển máy bay và nó cũng là dụng ý của người thiết kế. Người ta có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài vui mắt của hai hạ ní hoa, nhưng chúng đã phục vụ cho nhà cụ dạ nổ qua nhiều thế hệ nên có một cơ sở dữ liệu khổng lồ về tác chiến. Nếu cho chúng vũ khí thích hợp, chúng sẽ có thể chiến đấu vô cùng hiệu quả. Và vũ khí cơ động này chính là vũ khí thích hợp đó. Đây là mô đun chiến đấu mà Hai Hà họa sẽ dùng cho cho những trận chiến lớn. Mô đun quân sự này được gọi là O Hành. Phi thuyền chiến đấu này được đặt theo tên của nữ thần sáng tạo và là con át chủ bài của phái bảo thủ. Nữ thần hy vọng của họ sẽ cho họ thấy được ánh bình minh của Ban Mai. Không nên vui mừng quá sớm ho. Đầu ra vẫn không tăng lên ho. Linh hồn của bọn em vẫn chưa đủ ho. Vẫn còn sớm 100 năm so với tuổi em ho. Tuy nhiên, phi thuyền này vẫn chưa được hoàn thiện. Kết quả là hệ thống chính và máy phát linh lực vẫn chưa được kích hoạt. Nó hiện hoạt động nhờ hệ thống dự phòng và máy phát tiêu chuẩn, nên nó chỉ có thể bay được mà thôi. Dù không quá tiêu điều nhưng nó đang trong tình trạng không thể dùng trong chiến đấu được. Lý do hệ thống chính và máy phát linh lực không hoạt động vô cùng đơn giản. Bởi vì không đủ linh lực. Linh lực của hai hạ họa phục vụ cho kỷ dị hạ là không đủ để thức tỉnh hệ thống. Cứ thế này thì khung máy bay sẽ là vô dụng khi chạm chán với kẻ địch. Đừng lo đó là tại sao Sarnae ở đây. Tôi. Tại sao? Với chủ đề tự dưng xoay sang bản thân, Sarnae chớp mắt bối rối. Hai hạ nì họa thì khác, chúng vui mừng nhảy múa như thể họ đã giành chiến thắng rồi. Em hiểu rồi, đúng là nhịn ho. Em không nghĩ ra đó ho. Với sức mạnh thiếu nữ của Sarnae, đó là điều có thể. Ho. Sarnae, cậu có thể chạm vào viên mạ gạ ta mạ phía trước cậu và biến nó thành cạ bụ tổng gạ không? Ừ nhưng nó không gây ra lỗi gì chứ chắc mà làm ơn đi sợ nạ -e. ừ từ giờ a a ansfong cạ bù tổng với một giọng năng nổ đầy phấn khích cơ thể sợ nạ -e bao phủ trong một nguồn linh lực khổng lồ nó dày đặc tới mức tạo một phần thành ánh sáng và làm cơ thể của sợ nạ -e phát sáng ý khí gì hạ khi nói biến thân thành cạ bù tổng gạ không phải là ám chỉ thay đổi bộ đồ của sợ nạ e mà là cường hóa thể chất bằng linh lực của chính cô nàng nó hoạt động rồi Nó hoạt động rồi ho. Hệ thống chính đã khởi động ho. Lượng linh lực khổng lồ của SNA -E thông qua mạ gạ tạ mạ chuyển vào trong hệ thống của ho hành. Đó là lúc những tấm bảng điều khiển không hoạt động bắt đầu sáng lên từng cái một. Nó hoạt động rồi ho. Máy phát linh lực đã hoạt động ho. Đầu ra đã tăng lên, vượt qua ngưỡng nguy hiểm, giờ nó có thể tự cung cấp, ho. Do máy phát linh lực bắt đầu hoạt động, khung máy bay rung lắc một chút. Ban đầu nhịp dung từ từ của nó tương tự như nhịp đập của người vậy, nhưng ngay sau đó, Nó trở nên rồn rập hơn như là chuông báo thức. Khi sự rung lắc đến đỉnh điểm, nó đồng thời dừng lại. Thiết bị điều khiển dư chấn đã chấm dứt sự rung lắc ấy. Đầu ra vẫn tăng lên, 30, 40, 50. Chuyển máy phát từ năng lượng bình thường sang linh lực ho. À go. Ừ. Thay đổi chức năng, chuyển o hàm từ dạng tuần tra sang dạng chiến đấu. Do ho. Giao cho bọn em ho. nó hàm có hai trạng thái hoạt động. Một là dạng tuần tra với hầu hết chức năng bị giới hạn. Còn lại là dạng chiến đấu cần lượng lớn linh lực từ máy phát linh lực. Tiến lên mọi người, hãy cải dây an toàn vào. Kỳ gì hạ đổi hóa hành sang dạng chiến đấu và dỡ bỏ mọi giới hạn Kết quả là tốc độ nó tăng lên và di chuyển phức tạp hơn ý như một tàu lượn siêu tốc. Phần 6. Thứ mà trước kia là tẩy ú mạ, con hắc quyển có biết về hóa hành, thứ đang tiến tới. Đó là thông tin mà hắn nhận được từ mạc Và đó là lý do tại sao hắn biết kỳ gì hạ đang ở trên đó ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó. Mày đã tới, con gái nhà cụ già ồ Mày dám xuất hiện trước mặt tao nữa sao? Con chó đen khổng lồ lắc cơ thể mình và gầm lên. Một tiếng gầm lớn đến nỗi làm chấn động cả cái hang. Do tấu ủ mạ có thể nghe từ tiếng gầm đó, nhưng hắn đã mất khả năng dùng ngôn ngữ loài người. Lời hắn phát ra được là nhờ ma pháp. Miễn là ông vẫn còn hại người, tôi vẫn ra mặt ngáng đường ông. Làm hại người khác, mày sai rồi. Tao đang cố dẫn dắt người lòng đất để giành lại những ngày tháng vinh quang xưa kia. Ông không nhận ra sao. Ông đang trả đạp chính những người mà ngươi đang cố dẫn dắt đó. Cái gì? Con chó săn đen nhìn xuống chân mình lần đầu tiên. Rất nhiều xác chết bị trôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà. Chúng đều là lính phái cấp tiến được tin tưởng giao cho việc bảo vệ tòa nhà. Ông không cố dẫn dắt ai cả. Ông chỉ sử dụng họ như bàn đạp mà thôi. Thì sao nào? Tao là người được chọn. Cùng với mạng Gursama, tao sẽ thống trị mọi thứ. Tao có quyền quyết định ai sống ai chết. Tuy nhiên, con chó săn đen, Tây U Mạ, không đau sót vì đã giết hại đồng minh của mình. Biến đổi thành một yêu thú bởi khát vọng méo mó của mình và có được sức mạnh khổng lồ, hắn chỉ một mực muốn hoàn thành tham vọng của hắn mà thôi. Với Tây U Mạ, công lý của phái cấp tiến, lòng trung thành của hắn với Mạ Gô Dích và lý tưởng của hắn về chế độ độc tài không gì khác hơn là công cụ để biện hộ cho bản thân hắn. Hắn sẽ dùng nó khi hắn muốn, và quảng chúng đi nếu nó ngáng đường hắn. Hắn giờ là hiện thân của sự ích kỷ méo mó. Ông đã sa đọa đến mức này rồi sao, tẩy U mạ. Kỳ gì hạ không thể làm gì khác ngoài cảm thấy thất vọng về tẩy U mạ. Mạc Gùs cũng điên loạn và suy nghĩ mèo mó, nhưng hắn ta vẫn còn mối quan hệ với binh sĩ phái cấp tiến. Dù mục tiêu có lệch lạc thì hắn vẫn là một người lãnh đạo đầy kiêu hánh. Nhưng tẩy U mạ thì không. Gã làm mọi thứ vì bản thân. Nếu có sự thật nào đó gã không ưa, gã sẽ dùng mọi cách để tống khứ nó. Với những kẻ như thế, lời nói không có tác dụng. Khi gì hạ biết giới hạn của mình và quyết định đánh bại tẩy Uma, Con gái nhà cũ Zano, nổ, tao cũng có quyền quyết định cả sự sống chết của mày nữa. Và tao sẽ giết mày ở đây. Con chó săn đen gầm lên lần nữa. Khi đó, nhiều quả cầu đen xuất hiện quanh cơ thể nó. Ngay khi nó gầm lên lần nữa thì các quả cầu lao thẳng về phía hó hành. Chúng là những quả bóng năng lượng được tạo ra bởi ma lực đen. Tôi sẽ không cho phép ông. Thế giới này không phải là đồ chơi của ông. Kỳ Dị Hạ lái ho hàm né tránh những quả cầu đang lao tới. Hóa hàm giống như là một chiếc tàu lượn siêu tốc và làn khói nó để lại phía sau giống như là đường dây. "Coi nào, chuyện gì thế chứ?" Khi kỳ Dị Hạ đang né tránh những quả cầu đen, con chó lại tạo ra vô số quả cầu mới choáng ngợp tầm nhìn. Kết quả là kỳ Dị Hạ phải tập trung hoàn toàn vào việc né tránh. Tình huống khẩn cấp ho. Máy phát linh lực trở nên không ổn định ho. Vào ngay lúc bận rộn này sao? Và lúc đó một vấn đề phát sinh. Do không có nhiều thời gian để hoàn thành nó hảnh, nên nó gặp vấn đề khi đột ngột bay ở vận tốc tối đa. Kết quả là o hảnh di chuyển nghèo nàn hơn trong lúc máy phát gặp trục trặc, làm cho o hảnh không có đủ sức mạnh cần thiết để lật hướng khẩn. Phu ạ hạ hạ hạ hạ, chết đài. Những quả cầu đen tấn công o hảnh trong tình thế này. Số lượng chúng gấp đôi khi nãy. Con chó săn đen định nhân cơ hội này hủy diệt hoàn toàn nó hảnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hầu hết các quả cầu sẽ chúng đích con chó săn đen đủ mạnh để phản lại chùm bìm của bờ Luke nên với số lượng quả cầu thế này đánh chúng vào ho hành thì nó sẽ hoàn toàn bị thổi tung khởi động lại máy phát linh lực ho Sarna e làm ơn ho cố lên trong khi đó Sarna e vẫn ngồi ở ghế điều khiển gia tăng linh lực của mình và truyền một lượng khổng lồ vào ho hành đánh thức máy phát với máy phát hoạt động trở lại gõ hành bắt đầu gia tốc nhanh chóng nhờ linh lực của Sở nạ e, nó thậm chí còn nhanh hơn trước như vậy Nó cho phần lớn những quả hắc cầu hít đuổi. Không tốt ho. Vẫn còn một quả mà chúng ta né không được ho. Nhưng có quá nhiều quả cầu và họ không thể né được tất cả. Vẫn còn một quả lao hết tốc lực về phía ho hành. Nhưng cuối cùng, nó cũng không trúng ho hành. Một luồng lửa siêu nóng đã làm quả cầu bốc hơi trước khi chúng nó. Là đồng minh của chúng ta ho. Là bác quái vật ho. Hai hạ y họa hiển thị nguồn gốc của ngọn lửa trên màn mình máy tính. Trên đó có một con rồng đỏ đang vỗ đôi cánh lớn của mình. A Lui này, A đố nổ. Thanh Kỵ sĩ, ta sẽ chiến đấu bên cạnh cậu. Dù cả hai cách nhau khá xa nhưng giọng của A Lui này ạ vẫn đến được Cụ Tạ Diệu thông qua dấu ấn trên tay phải cậu. Hỏa Long Đế A Lui này ạ đã tới giúp nhóm Cụ Tạ Diệu. Trong tình hình này, có thêm một người sở hữu sức mạnh to lớn như A Lui này ạ thì thực sự rất tiễn lòng. Bọn chết tiệt, hết lần này đến lần khác. Con chó săn đen phát ra một giọng nói điên tiết khi nhìn thấy A Lui này ạ và o hảm ở kế bên nhau. Tây U Mạ không thể kiềm nén cơn giận khi mà chiến thắng cứ vượt khỏi tay hắn. Chuyện như thế đã xảy ra một vài lần trong ngày hôm nay và điều đó càng khiến hắn nổi giận. Giờ là lượt của chúng ta. Mở cổng pháo linh lực. Vâng ho. Chuyến năng lượng cho pháo, 5 giây nữa sẽ nạp đầy. Sở nạ E chan, bọn em trông chờ vào chị lần nữa ho. Nhiều linh lực hơn nữa sao? Không, không phải cái đó ho. Chị có thể dùng linh lực dẫn đường cho pháo, ho. Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi chỉ cần bắn chúng hắn là được phải không? Vâng, ho. Là một mô đun quân sự dành cho các hà nguy hoa, hóa hẳn dĩ nhiên là có vũ khí. Vũ khí chính của nó là pháo linh lực. Hóa hẳn có trang bị hai khẩu pháo như thế. Thứ vũ khí này là vũ khí bắn ra một lượng bỉm chứa lượng lớn linh lực. Do trùm bỉm chứa nguồn linh lực thuần khiết nên chắc hẳn nó có hiệu quả với con chó săn đen. À lùi này à đô bọn tôi sẽ tiến công trước. Ông làm ơn hộ chúng tôi. rõ rồi. Đối với một sinh vật sống hạ lủy này ạ có thể bay rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn nó hành nên ho hành với độ cơ động cao sẽ lên trước và á lủy này ạ sẽ điểm trợ cho họ chúng ta đang lao tới bán tháo ngay khi bay qua hắn về kỹ thuật thì vũ khí năng lượng mất dần sức mạnh theo quãng đường phải di chuyển nên kỳ dị hạ quyết định dùng sự cơ động của ho hành để đánh tạc con chó săn đen từ điểm mùsơ nạ làm ơn rõ rồi pháo lấp lánh sơn nạ cha nạp 120% năng lượng Kỳ gì hạ ra tốc về phía con hắc quyển Để đáp lại vụ nó tạo ra những quả hắc cầu để ngăn nó hàm lại gần. Do vũ khí thông thường không đối phó được những quả cầu nên kỳ gì hạ phải tránh nó bằng tài lái máy bay của mình. Dù có mạnh như thế nào, suy nghĩ của ông ta vẫn chỉ là người thường. Sau khi trở thành quái vật, tẩy Ú Mạ nhận được sức mạnh khổng lồ và chi giác ngại bén. Nhưng khối óc điều khiển nó vẫn là của con người. Kỳ gì hạ đọc lấy thói quen của tẩy Ú Mạ, tránh những quả cầu và bay lòng vòng. Với ả lùi này ả hiểm trợ họ khỏi những quả cầu mà họ né không được, họ hành tiếp cận con quái mà không bị trúng đòn. Đến lúc rồi đó, sơn ả ẹ, e. bắn trúng đái. Chúng bìm bay ra khỏi hai khẩu pháo linh lực. Những vũ khí này kết nối trực tiếp tới máy phát linh lực của họ hành nên có sức mạnh đặc biệt. Dù không thể bắn liên tục, thì sức mạnh của nó vẫn sánh ngang vũ khí hạng 2 của bờ lục Còn lâu nhá, con chó săn đen tạo một lá chắn đen nhánh để bảo vệ nó như với đòn tấn công khi của Tuy nhiên, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hai chùm bìm chuyển hướng như thể có suy nghĩ và đi vòng qua lá chắn đánh trực tiếp vào cơ thể con chó. Đó là nhờ có sự dẫn đường từ sờ nạ ẹ. -e. Gu hạ ạ ạ ạ Nhận lấy đòn trực diện từ chùm bìm, con chó săn đen giống lên đầy đau đớn. Một lỗ thùng lớn xuất hiện ở nơi chùm bìm bắn vào và một lượng lớn máu trào ra. Chùm bìm hiệu quả hơn dự kiến. Nó hiệu quả ho. Nhưng tệ rồi ho. Một lá chắn mới đã xuất hiện ho. Nó màu đen nhưng trông giống với trường linh lực ho. Một làn sương đen lan ra như thể đang che lấp đi vết thương trên cơ thể con chó. Nó là phương pháp bảo vệ mới mà con chó đã tạo ra khi không thể chặn đòn tấn công bằng lá chắn của nó. Nếu hai hạ nì hỏa chính xác thì đó là lá chắn linh lực, nhưng nó màu đen kịt chứ không mang màu vàng như hai hạ nì hỏa thường sử dụng. Kết quả là càng làm cho con chó trở nên kỳ quái hơn. Cái gì? Mặt kỳ gì hạ cắt không rột máu? Nếu con hát thú được bảo vệ bởi lá chắn chống lại cả ma lực lẫn linh lực thì họ chẳng thể làm gì hơn. Xét về năng lượng thuần, con hát huyền vượt trội bọn họ, nên nếu hai nguồn sức mạnh cùng chung một loại đụng độ nhau, phần hơn sẽ thuộc về con chó đen. Ý cậu là sao? Hắn không phải chỉ được cường hóa bởi ma pháp của mẹ thôi sao? Sato Mikun, bản thân tựu Mạ có kiến thức về thiết bị linh lực, do đó mình nghĩ là hắn đã tự tao chúng bằng kỳ á Một cơn chấn động lớn làm dung chuyển rõ hẳn. Kỳ gì hạ không phải là người duy nhất nhắm bắn kẻ địch khi bay ngang qua nhau. Con chó cũng bắn một quả cầu mà nó đã chuẩn bị vào đuôi của ho hàm khi cả hai lớp qua nhau. Trường linh lực đã sụp đổ. Lớp thứ nhất và thứ hai của bộ giáp ở mạng phải đằng đuôi đã nhận phải thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng nó chỉ là lớp giáp sơ cấp ho. Chúng ta may mắn an toàn, nhưng nếu chúng một phát nữa là tiêu luôn đó ho. Hãy cẩn thận ho. May mắn là ho hàm đã sống sót sau cú đánh. Họ may mắn vì bản thân đó hẳn cũng có lá chắn và chỉ có một quả cầu chúng họ. Tuy nhiên, vẫn may này không phải là mãi mãi. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì họ chắc chắn sẽ bị bắn dụng. Sơn ạ ẹ làm lơn. Giao cho tôi. Kỳ gì hạ quay lại và bắn pháo linh lực vào con chó một lần nữa. Dù không quá xa nhưng chùm bìm dễ dàng bị cản lại và biến mất ngay khi chạm vào lớp lá chắn mới. Cả dạ mạ, cổ mạ, thế nào rồi? Phân tích hoàn tất họ. Em đã có thể tính toán được sức mạnh tấm lá chắn thông qua đòn tấn công này ho. Chúng ta vào ngõ cụt rồi ho. Kể cả có tấn công từ tầm gần với toàn lực đi nữa, chúng ta cũng chẳng thể phá hủy nổi lá chắn đó ho. Đòn tấn công thứ hai được thực hiện để quyết định xem cách thức chiến đấu của họ. Kết quả không có vẻ khả quan và kể cả họ có cố doanh tạc con chó thì cũng không có hy vọng chiến thắng. Kỳ gì hạ san, chúng ta làm sao đây? Nếu chúng ta cứ đánh đơn lẻ thế này thì không thắng được đâu. Chúng cần phải phối hợp với nhau sẽ khó lắm đấy. Mình biết, nhưng chúng ta không thể để nó lên được mặt đất. Cả Kỳ Dị Hạ và cụ Tạ Dịu đều hiểu tình huống. Để đánh bại Hắc Uyển, con đường của họ sẽ rất trông gai thử thách. Nhưng kể cả vậy, họ không thể cho phép con quái thú lên được mặt đất. Cả hai gật đầu và đánh cược được ăn cả ngã về không. Phần 7. Kế hoạch mà Kỳ Dị Hạ nghĩ ra vô cùng liều lĩnh, gọi là ván cược được ăn cả ngã về không cũng chẳng qua. Đó là tại sao khi cụ tạ dự truyền đạt kế hoạch này đến cho thẻ ạp và những người còn lại, thì cái cậu nhận được là sự chết lặng đến từ họ. Anh là đồ ngốc hả? Vậy chẳng lẽ cứ tỏ ra thông minh và để thứ đó lên được mặt đất ư? Ừ, thì đúng là vậy nhưng... Chúng ta phải cố làm gì đó. Làm ơn đi. Được rồi. Nhưng đừng có quên. Quên gì? Sẽ có rất nhiều người đau buồn nếu bốn người bọn anh chết đó. Tôi sẽ nhớ điều đó. Kế hoạch của kỳ Dị hạ sẽ đặt cả bốn người trên lo hành vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, thầy ạ lo lắng cho an toàn của họ. Bên kia xong rồi. Chỉ còn chúng ta thôi. Sau khi nói chuyện với thầy ạ, cụ tạ dịu đứng dậy khỏi ghế của mình. Câu có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Ngay lúc cụ tạ dự hướng ra cửa bồng lái, kỳ Dị hạ gọi cậu. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm chuyện nguy hiểm thế này, cụ tạ dịu. Kỳ Dị hạ nói với giọng xin lỗi. Kế hoạch mà cô nghĩ ra đẩy cụ tạ diệu vào nguy hiểm khiến cô không thể cam lòng. Nhưng không còn cách nào khác nếu cô muốn bảo vệ mọi người. Cô ghét bản thân vì đã tạo ra tình huống mà cô phải rói cụ tạ diệu rời đi khỏi. Đừng lo về chuyện đó. Cụ tạ diệu thì khác, cậu dường như có vẻ thành thơi. Một người cậu quý trọng nói rằng cô cần cậu, nên cụ tạ diệu sẽ thực hiện nó. Nếu không thì dù có an toàn, cậu cũng sẽ hối hận vì quyết định của mình. Thậm chí nó còn khó chịu hơn cả cái chết. Biết rõ điều này nên cậu không có vấn đề gì khi chấp nhận mạo hiểm. Cậu không sợ sao? Nếu thất bại cậu sẽ... Trong thời điểm này thì ai cũng sẽ ra tay mà thôi. Đây không phải lúc cậu nên nói những lời thiếu trách nhiệm được. Cụ tạ dịu. Bên cạnh đó, tớ đã quyết định tin tưởng. Khi cụ tạ dịu mở cửa buồng lái, cậu quay lại trong dây lắt và mỉm cười với kỳ gì hạ. Thấy nét mặt đó của cậu, kỳ gì hạ cảm nhận được cụ tạ dự kiên quyết đến mức nào? Giang tương lai của chúng ta sẽ không phải là một tương lai tối tăm. Đó là điều mà các cô gái phòng 106 đã nói với cụ tạ diệu. Trân trọng ai đó có nghĩa là tin vào tương lai ở bên họ. Không phải chỉ để bảo vệ cuộc sống của họ hay lời hứa với họ. Ta làm gì cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là hy vọng vào một tương lai ở bên nhau trong khi hiện thực hóa nó. Những cảm xúc đó đã được truyền tải cụ thể đến bên kỳ gì hạ Vậy mình cũng sẽ tin tưởng. Về một tương lai rạng rỡ của hai ta và mọi người Đó là tại sao Kỳ Di Hạ nhìn cụ tạ Diệu rời đi với một nụ cười Không đợi nào đây lại là kết thúc Những ngày vui vẻ của Kỳ Di Hạ và mọi người sẽ bắt đầu kể từ bây giờ Đó là điều Kỳ Di Hạ tin chắc vào lúc này Sau khi rời khỏi buồng lái, cụ tạ Diệu bước ra khỏi ho hành Dùng thiết bị điều khiển trọng lực cậu bước đi trên vỏ phi thuyền Đích đến của cậu là mũi của ho hành Chỉ có 20 mét nên cậu không bị tốn nhiều thời gian. Dù nói thế, thì vụ này cũng mạo hiểm quá. Bởi cụ tạ dịu di chuyển trên vỏ máy bay, tốc độ ho hẳm giảm đi đôi chút. Nhưng dù vậy, nó vẫn ở mức vài trăm km h dù không bị thổi bay nhờ thiết bị không chế trọng lực thì bình thường đây cũng không phải là nơi cậu nên đứng. Tiếng cắt của gió vào lá chắn tạo ra âm thanh ầm ẩm, ẩm như tiếng sấm. Mà lần này cũng có phải lần đầu đâu cơ chứ. Đúng đó. Khi cụ tạ dịu vào vị trí. Sơn ạ chan bám vào lưng cậu, để sơn ạ ẹ lại bùng lái. Với sơn vắt vẻo sau lưng cụ tạ dịu, hó hẳm cua tay lái và con chó săn đen lại vào tầm nhìn của họ. Con chó đó, tẩy mạ có hai lá chắn quanh thân và nhiều khối hắc cầu bay quanh cơ thể trong khi hắn đợi hó hẳm và ạ luy này ạ tới. Sau khi xác nhận điều đó, cụ tạ dịu vươn hai tay mình về phía con hắc quái. Vợ lưu Tốt, đưa kiếm cho ta. A.S.U.S, mi luột. Tới đây. Sà gù tìn. Lời kêu gọi được xác nhận, tọa độ được khóa. Bắt đầu dịch chuyển xì nạn tìn và xà gù tìn. Trên mỗi tay cụ tạ dự xuất hiện một lô đen. Từ mỗi lô đen xuất hiện ra một thanh kiếm. Bên tay phải là ngân kiếm xì tìn. Bên trái là hoàng kiếm xà gù tìn. Chúng là những thanh kiếm mà cụ tạ dịu thường dùng. Ngài có thể dùng gà bóp lột. Đưa nó cho ta luôn. A.S.U.S. Mi lột. Sau khi cầm mỗi tay một thanh kiếm, 6 lô đen khác xuất hiện. Thứ xuất hiện là gổn được chia ra làm 6 mảnh. Các bộ phận bay ra khỏi các lỗ đen và kết hợp vào áo giáp của cụ Tạ Dụ. Master, con tàu này, Blue Knight, thay mặt cho toàn thể Foster, cầu chúc cho may mắn và vinh quang ở bên ngài. Công chúa Thư Ám Mịu Lị cùng thủ hộ hiệp sĩ dù ở cạn ni ạ từ tận đáy lòng cầu mong người chiến thắng khải hoàn. Liên lạc với Blue Knight tất kết thúc bằng thông điệp đến từ Dù. Cảm ơn. Cụ Tạ Dụ gửi lời cảm ơn tới thông điệp và nắm chặt lấy những thanh kiếm của mình. Câu cầm sĩ nạn tỉnh ở tay phải dơ ra phía trước còn xạ gụ dạ tỉnh ở tay trái hơi lùi ra sau một chút. Mũi của hai thanh kiếm đều chỉ vào con hắc khuyển. Thời ạ, bên cô thế nào rồi? Chuẩn bị xong, cô dịu gọi cho bạn bè của mình. Không có vấn đề gì. Bọn ta có gặp chút vấn đề với việc căn thời gian nhưng có vẻ nó sẽ hoạt động. Còn ạ luy này ạ đồ nộ. Ta chỉ việc quẩy lên thôi ạ, dễ như bỡn Mặc dù xì rủ cả đang khóc vì cân nặng con bé sẽ tăng lên. Tôi sẽ an ủi cậu ấy sau. Nhờ cậu đó. Shizuka. Với việc bạn bè cậu đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị, cụ tạ giữ kết thúc bằng việc gọi kỳ gì hạ. Kỳ gì hạ, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Mình hiểu rồi. Mình cũng sẽ sẵn sàng ngay thôi. Khi cụ tạ dịu báo cáo việc chuẩn bị đã xong xuôi kỳ gì hạ đáp lại bằng giọng nói có chút cứng nhắc. Như mong đợi, khi mà chuyện này sẽ định đoạt tương lai của người lòng đất, cô không giấu nổi vẻ căng thẳng. Đừng cố ép mình quá Cậu không chỉ quá ân cần mà còn quá nghiêm túc nữa. Chỉ có cậu mới nói thế à. Thi thoảng cậu cũng có thể dựa dẫm vào người khác mà. Mình sẽ làm thế. Giọng của kỳ gì hạ bớt đi phần nào sự căng thẳng. Hài lòng trước điều đó, cụ tạ dịu lừa mắt về phía con hắc huyễn trước mặt mình. Nó cao khoảng 50 mét, nhưng chiều dài của nó lên đến gần 100 mét. Con chó săn đen lớn hơn nó hẳn khoảng 5 lần. Nó giống như một người lớn và một đứa con nít vậy. Nó không phải là thứ mà một hai đó có thể đánh bại nếu tấn công trực diện. Cù ta dịu và mọi người phải tập hợp sức mạnh để mở ra một cơ hội. Cù ta dịu, mình cũng chuẩn bị xong rồi. Vậy bắt đầu thôi. Mọi người tiến hành thôi. Hãy đặt dấu chấm hết cho chuyện này nào. Với lời tuyên bố mạnh mẽ, kỳ gì hạ bắt đầu tăng tốc có hành. Mục tiêu của cô dĩ nhiên là con hắc khuyển. Kỳ gì hạ lao thẳng o hành vào nó với tốc độ tối đa. Đến rồi à, con gái nhà cụ giả nộ. Tao không biết mày có kế hoạch gì, nhưng vô dụng cả thôi. Tao mạnh hơn bất cứ thứ gì. Kể cả nữ thần sáng tạo cũng không thể đánh bại tao. Con hát huyền dậm một chân to lớn của mình xuống đất như thể đe dọa kỳ gì hạ. Con chó săn và o hàm còn cách nhau vài trăm mét, nhưng với tốc độ của o hàm thì không tới vài giây sẽ đến được chỗ con quái thú. Ma kỳ chan. Rõ. Masie and en đi phở hệ phê tại tham tuyến. ma pháo hiệu chỉnh thời gian hiệu quả gấp đôi. Gơ giơ lì tận đỉnh rẽ phơ lệ sẹt phản xạ trong thoáng, trong khi kỳ di hạ lao đến, hai ma pháp được niệm lên cụ tạ diệu. Nó được niệm bởi dị cả và mạ kỳ nhằm tăng cường sức phòng thủ cho háo giáp và khả năng phản xạ của cụ củ tạ diệu. Cả hai đều cần thiết để bảo vệ cậu. Trong giây lát, họ hành chạm tới vận tốc âm thanh và phá vỡ luôn bức tường âm thanh. Tiếng gào rú phát ra từ nó vang lên làm rung chuyển toàn bộ cái hang và khuyết đại cái lỗ trên trần hang. Vậy ta cũng tới luôn. Coi nói như tín hiệu. Ả lùi này ạ cũng hành động. Một ánh sáng xanh bất ngờ bao phủ lấy cơ thể đỏ rực của ông. Đó là ánh sáng ma pháp mà Ả lùi này ạ đã kích hoạt. Ánh sáng càng ngày càng mạnh lên cho tới khi bao trùm toàn bộ cơ thể Ả lùi này ạ. Ta tới đây. Ánh sáng xanh biến mất và Ả lùi này ạ vốn ở trong đó cũng biến mất theo. Cờ cái gì? Sao ngươi lại ở đây được chứ? Không phải quá rõ rồi sao? Để đánh bại ngươi. Ả lùi này ạ đã dùng phép dịch chuyển. Dùng ma pháp này. Ông đã nhảy vào bên trong lá chắn và thách thức con hắc huyền một trận cận chiến. Ta có bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của ngươi nhưng cuối cùng thì sức mạnh của ngươi cũng chỉ đến đó mà thôi. Ngu -uh -uh. Tuy nhiên, ạ luy này gặp bất lợi trong cận chiến ngay từ đầu. Chỉ bằng một nửa kích thước của con chó săn, nên sự tranh lệnh sức mạnh là quá rõ ràng. Và ma lực mà ông có thể dùng cũng bị giới hạn, nên để lắp đầy khoảng cách đó là vô cùng khó. Thật ngu ngốc, ngươi dám thách thức ta với sức mạnh yếu ớt này à? Bởi vì sự vượt trội về sức mạnh thể chất và cân nặng, nên ạ lùi này ạ dễ dàng bị ném ra ngoài. Con hát quái kéo giãn khoảng cách ra để kết thúc ạ lùi này ạ bằng những quả cầu đen. Ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Không, phải nói là cô bé đó quá thông minh mới phải. Cái gì? Tây U ạ ạ ạ. Đó là lúc kỳ gì hạ bay qua ạ lùi này ạ và lao thẳng về phía con chó săn đen. Vô dụng. Đòn tấn công của ngươi không hiệu quả với ta. Con chó săn đen chế nhạo kỳ gì hạ Lá chắn ma pháp và linh lực của nó rất chắc chắn và có khả năng chặn mọi đòn tấn công mà kỳ gì hạ có thể dùng. Vì thế kể cả hó hẳm có lao thẳng về phía nó chăng nữa cũng chẳng thành vấn đề. Tôi không cho là vậy. Vài giây trước thì tôi chẳng thể làm được gì. Ngươi làm nhảm cái cái gì? Sao có thể? Thứ gì đó không thể xảy ra đã diễn ra phía trước con chó săn đen. Lá chắn lẽ ra phải chặn cú lao của hó hẳm. Nhưng thay vì dừng lại, hó hẳm xuyên thẳng qua lá chắn. Ngươi làm thế nào? Tôi không làm gì cả. Chính là do ông làm đó chứ. Ta. Đúng vậy. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Là do ngươi tự mở lá chắn của mình ra để ném bác gạ lùi này ạ ra ngoài. Đó là lý do ạ lùi này ạ thách thức tửu mạ đấu tay đôi. Nếu ạ lùi này ạ ở bên trong lá chắn thì con chó sẽ không do dự gì mà ném ông ra ngoài. Lánh luồng lửa tợ lạt mạ ở cự ly gần thì kể cả hắc huyền cũng bị thương nghiêm trọng. Và để ném ạ lùi này ạ ra, một phần của lá chắn được mở trong một lúc. Tất cả điều đó đều nằm trong kế hoạch của kỳ di hạ. Và trước khi lá chắn có thể đóng lại hoàn toàn, o hẳm sẽ lao qua lỗ hổng đó. Cụ tạ dịu đang đứng trên mũi của o hẳm vung hai kiếm của mình. Song kiếm từ từ làm trùng hòa những lớp lá chắn. Nếu đám lá chắn còn nguyên vẹn thì cả hai thanh kiếm sẽ không có tác dụng. Nhưng nhờ có ạ luy này ạ, lá chắn đã được mở ra. Nói cách khác đây là thắng lợi chiến thuật của kỳ di hạ. Vậy thì sao? Tào vẫn chưa thua. Con chó săn đen lệnh cho những quả cầu đen xung quanh tấn công. O hành đã dừng di chuyển sau khi xuyên qua lá chắn. Nếu bị tấn công lúc này thì nó chắc chắn sẽ bị phá hủy. Chiến thắng thật sự là không để cho kẻ thù nhận ra chúng đang thua cho tới khi kết thúc. Tuy nhiên, con chó đã rơi vào bẫy của kỳ gì hạ. Trong lúc quả cầu đen được điều khiển về phía của o hành, một ánh sáng lóe lên, làm mù con chó. Đó là tia sáng mà hạ dù mì, người vẫn ở trên o hành, tạo ra. Gu a a. -a. Bản thân con chó là kẻ dẫn đường cho đám hắc cầu. Đống nhiên mất đi tầm nhìn nên nó không thể đưa chúng tới ho hàm được nữa. Kết quả là phần lớn quả cầu bay lung tung vô định. Một vài quả có hướng đi chính xác tới ho hàm thì bị lửa của ạ lùi này ạ xóa sổ. Thời ạ hiệu lì san, hiệu suất không gian bóp méo đã giảm xuống. Có thể tấn công ngay lúc này. Cuối cùng cũng đến lúc ngồi sao ra mặt. Thời ạ đã đợi thời khắc này mãi. Dù sức tấn công của thời ạ rất cao. Vũ khí của cô không hiệu quả cho tới khi tấm khiên đen kia bị phá hủy. Tuy nhiên, giờ thì lớp phòng thủ bất khả chiến bại của con chó đang trên bờ vực sụp đổ. Với nụ cười bạo dạ thầy ạ ra lệnh cho Du. Du, chúng ta sẽ dùng tên lửa đối đất của bờ lục nì Thiết lập thế nào, thưa điện hạ? Hãy dùng quang học và trong lực để dẫn đường, ai sẽ thay đổi tọa độ? Ta để những thiết lập khác cho em. Tuân lệnh, thưa công chúa. Sáu lâu không thời gian xuất hiện quanh thầy ạ ngay sau đó tên lửa bay ra từ chúng. Những quả tên lửa này còn lớn hơn cả thời ạ. Đây là những tên lửa mạnh mẽ được dùng để đối phó với các căn cứ và những vũ khí diện rộng. Gershenhanser hệ Mô đi pher mù tìm từ hết. Cường hóa vũ khí tuyệt đối hiệu chỉnh đa mục tiêu. Anti-missile Mohedifer ạ dễ hệ hở. Chống khiên ma pháp hiệu chỉnh phạm vi ảnh hưởng rộng. Jika và Maki dùng phép lên đám tên lửa. Mạc kỳ dùng ma pháp tăng hỏa lực còn gì cả thì dùng ma pháp bảo vệ chúng. Những tên lửa đã mạnh săn càng trở nên mạnh hơn nữa nhờ hiệu ứng của ma pháp và lao thẳng tới con chó săn đen. Nghĩ lại thì, trong khi nhìn tên lửa bay đi, thầy ạ chống tay và nói. Chúng ta trông nguy hiểm ra trò, có vũ khí hạng nặng lại còn khả năng dùng ma thuật. Những quả cầu bay tới để bắn hạ những quả tên lửa. Nhưng, tên lửa không lớn đến thế và chúng có ma pháp phòng ngự hiểm trên mình. Nên chỉ có 2 trong số chúng bị phá hủy. Sáu quả còn lại bay vút qua không khí và chúng trực diện vào con chó ngay tức khắc. Nhưng thực tế thì, người nguy hiểm nhất là Kỳ Di Hạ. Dù hầu như không có sức mạnh nào cả, nhưng cô ta luôn có những ý tưởng xuất thần. Lá chắn của con chó tuy suy yếu nhưng vẫn còn chút hiệu quả. Do đó, hai quả tên lửa bị dội lại về phía Thạp và những người khác. Nếu là Kỳ Di Hạ thì cậu có thể đánh bại cả trăm người chỉ với một cây gậy. Tuy nhiên, những quả tên lửa bị dội lại lại tự chuyển hướng một lần nữa. Là vũ khí dẫn đường, tất cả chúng đều dựa và sự chỉ dẫn ban đầu. Lá chắn đen gần như bất bại trước tia laser, bìm và đạn, nhưng nó kém hiệu quả trước đám tên lửa. Em mừng là kỳ gì hạ xà mạ ở bên phe chúng ta. Chống lại cô ấy là cả một cơn ác ngộng. Sau khi vượt qua lớp lá chắn đen, nhóm tên lửa hướng tới lớp phòng thủ tiếp theo. Nó là lá chắn linh lực tạo ra từ lớp xương mù đen. Tuy nhiên lá chắn linh lực khá yếu khi chống lại công kích vật lý. Hơn nữa, Ai đã lệnh cho tên lửa phát nổ trước khi chúng tiếp xúc với lá chắn? Em nói không sai. Ta chắc tên kia cũng cảm thấy tương tự ngay lúc này. Trong số 2 tên lửa vừa quay lại chỉ một là tới được nơi. Nên có 5 quả tên lửa nổ gần con chó săn đen. Loại tên lửa này được thiết kế để tất cả lực nổ đều ép tới phía trước và bản thân quả tên lửa đã mạnh sẵn rồi lại được còn hỗ trợ bởi ma pháp nên càng mạnh hơn và những vụ nổ đó đang công kích con chó. Nhóm tên lửa tạo thành 5 mũi giáo lửa và xuyên thẳng qua lớp xương đen và găm vào cơ thể của con hắc khuyển. Phần 8 Con chó săn đen, Tây Ú không thể tin được vào những gì vừa xảy ra với nó. Nó đáng ra đã có được sức mạnh to lớn và vượt trội sức mạnh nhân loại. Và sự thật là hắn đã áp đảo tất cả kẻ địch của mình. Nếu đấu một một từng người thì hắn đã dễ dàng hạ thủ cả đám. Nhưng Tây Ma đã bị dính một đòn và gục ngã xuống sàn. Thương tổn là rất nghiêm trọng và hắn thậm chí không thể tạo nổi một lớp lá chắn bảo vệ bản thân nữa. Không thể nào. Đây không phải là sự thật. Tao đã nhận được sức mạnh vĩ đại. Tao là người được các vị thần chọn để thống trị. Tây U Mạ hét lên, không phải đau đớn vì vết thương trên cơ thể mà vì lòng tiêu hánh bị tổn thương. Hắn thả chết chứ không để mọi việc tuột khỏi tay hắn. Vì thế mà hắn đã đoạt lấy sức mạnh để thực hiện dục vọng ích kỷ của bản thân. Nhưng hắn vẫn thất bại và thực tế ấy tổn thương sâu sắc tới lòng tiêu hắn. Thật sai lầm, điều này không thể nào xảy ra được. Tất cả đều là sai lầm. Để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình, Tây U Ma cố hết sức gợi dậy. Hắn vẫn có thể dựng cơ thể đau đớn dậy. Hắn phải đánh gục kẻ thù của mình để quét sạch những thứ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn. Cơ thể con hắc huyền tuân theo ý chí của hắn và loạn trọng đứng dậy. Tây U Ma, ông vẫn muốn đánh sao? Kỳ gì hả? Từ trong khoang lái ho Hành đang nhìn hắn. Cho rằng hắn đã ở trong tình trạng không thể chiến đấu được nữa và cứ cố đánh tiếp thì cũng chẳng thay đổi được kết quả toàn cục. Là người yêu hòa bình, kỳ gì hạ không muốn đánh nữa. Dĩ nhiên rồi. Tao là kẻ thống trị. Tao sẽ không bao giờ lùi bước. Tao không nịnh nọt bất cứ ai vì tao là người hùng của cư dân lòng đất. Tuy nhiên, Tây U Mạ vẫn ngoan cố bảo vệ lòng tiêu hánh của mình. Không phải niềm tiêu hánh của cư dân lòng đất mà của bản thân hắn. Lúc trước. Kiji Hạ và Đại Hạ từ chối đầu hàng là vì nó ảnh hưởng tới cuộc chiến. Thứ họ bảo vệ là cư dân lòng đất và niềm kiêu hãnh không phản bội đồng đội của mình. Thế nên nếu điều kiện khác đi, Kiji Hạ và Đại Hạ có thể sẽ đầu hàng. Nhưng điều đó không đúng với Tây U Mạ. Hắn thả chết còn hơn là chấp nhận thất bại. Hắn là một đứa trẻ sẽ lật cả ván cờ chỉ bởi hắn ghét bị thua. Tây U Mạ sẽ không bao giờ đầu hàng dù trong tình thế nào chăng nữa. Cuối cùng, Tây U Mạ chẳng khác nào một đứa con thế nên. Hắn tìm kiếm trong tuyệt vọng cách thức tránh thất bại đang ngày càng hiện rõ. Hắn ngúc nguệ đầu chó để tìm kiếm thứ gì đó có thể lật ngược thế cờ. Đờ đúng rồi. Các ngươi lại đây. Điều mà tới ủ mạ tìm thấy là những tên lính phái cấp tiến đã từng canh gác tòa nhà. Những người lính này không tham gia trận chiến mà quan sát nó từ xa. Các ngươi làm gì thế? Nhanh lên và chiến đấu đi. Bảo vệ ta và giết chúng. Vẫn còn khá nhiều tên lính sống sót. Nếu chúng tấn công thẻ ạ và những người còn lại, tình thế có thể thay đổi. A a a con quái vật đang quay về hướng này. Nó đuổi theo chúng ta sao? Chúng ta sẽ bị giết. Giống như là trung đội số 2. Tuy nhiên, những người lính không cố chiến đấu. Mà thay vào đó, chúng hành động ngược lại, tất cả bỏ chạy tán loạn trong sợ hãi. Không một ai ở lại chiến đấu vì Tây U Mạ. Các ngươi làm gì vậy? Đứng lại và chiến đấu. Các ngươi sợ chúng sao? Tây U Mạ không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ vừa mới lúc trước. Những tên lính này còn hành động như một phần cơ thể của hắn mỗi khi hắn ra lệnh. Sự tôn trọng, trung thành và có chút sợ hãi mà chúng dành cho hắn khiến hắn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, điều đó không còn đúng nữa, thay vào đó chúng xô đẩy nhau mà chạy. Tất cả những gì mà tử ú nghĩ ra là do chúng đã không nghe thấy tiếng hắn, hoặc là do chúng quá sợ phái bảo thủ. Ông vẫn chưa hiểu sao, tử ú Kỳ gì hạ biết những người lính này sợ điều gì. Cô cũng thấy thương hại vì tử ú đã không thể hiểu được điều đó. Những người lính ấy đang sợ ngươi. Giọng nói của tử Ú Mạ đã tới được những người lính. Hắn có đủ ma lực để làm chuyện đó. Nhưng chúng không biết rằng giọng nói đó thuộc về con quái vật trước mặt mình. Do không biết tử Ú mà đã biến thành quái vật, chúng bỏ chạy, sợ hai trước con chó săn khổng lồ đang gầm gừ. Điều tồi tệ hơn là chúng đã chứng kiến nó dẫm đạp lên đồng đội của mình khi nó thoát ra khỏi tòa nhà. Chính vì thế, suy nghĩ rằng con chó ấy đứng về phe mình chưa bao giờ xuất hiện trong đầu chúng. Chúng quan sát trận chiến chỉ vì muốn chứng kiến cảnh con hắc huyền đã giết chết đồng đội của chúng bị đánh bại. Rồi trá Tao là kẻ thống trị. Là anh hùng của người lòng đất, người sẽ dẫn dắt nhân loại cùng Mạ gusama. Và họ sợ tao hư. Nếu ông quan tâm chút ít đến đồng minh của mình, điều đó đã không xảy ra. Nhưng ông lại theo đuổi công lý và sức mạnh cá nhân. Đó là tại sao không một ai sẽ tuân lệnh người nữa. Khi mà ai cho u mà sức mạnh, hắn chỉ nghĩ tới bản thân. Thế nên hắn đã chọn một cơ thể khổng lồ và diện mạo đáng sợ. Đó là hình ảnh về sự thống trị của tầy U-ma. Diện mạo hiện thân cho bạo lực và sự sợ hãi. Những tên lính không thể chịu đựng nổi và bỏ chạy. Vì thế nên kỳ dị hạ tin rằng nếu tầy U-ma kiểm hãm sức mạnh đi một chút và thể hiện vài sự quan tâm đến đồng minh của mình, hắn có thể trở thành một người thống trị đúng nghĩa. Dối trá, tất cả là dối trá. Tất cả các ngươi dừng lại. Hãy quay lại và chiến đấu. Tầy U-ma tiếp tục gọi đám lính nhưng tiếng hét của hắn trở thành tiếng gầm gư qua cổ họng của con chó. Với những tên lính đó là tiếng hú của ác quỷ. Giọng nói của Tây U Mã bị xóa nhòa bởi tiếng hú đó và không thể đến được trái tim của những người lính. Tao sẽ xử tử toàn bộ các ngươi vì đã không tuân lệnh kẻ thống trị của công lý tuyệt đối. Tao vẫn có thể tha thứ nếu các ngươi quay lại và chiến đấu. Có được ma lực đen, Tây U Mã đã đạt được sự thống trị lý tưởng trong giây lát. Nhưng chỉ trong trước mắt, Trái tim của người dân rời bỏ hắn và sự thống trị của hắn theo đó bị sụp đổ. Tây U Mạ chỉ là anh hùng, kẻ thống trị trong vài phút ngắn ngủi. Ngắn chẳng đầy gang. Các ngươi không hiểu sau khi ta đã nói tới như vậy sao. Vậy thì chết đi. Tất cả chết đi. Tây U Mạ phun ra ngọn lửa đèn từ món của mình và tấn công những người lính phái cấp tiến đang bỏ trốn. Hắn đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Dù sở hữu sức mạnh xứng đáng một kẻ thống trị. Hắn cũng không thể thắng được kỳ dị hạ trong khi đồng minh của hắn thì lại bỏ trốn. Hắn không thích tất cả điều đó. Chính vì thế, hắn thậm chí không nhận ra rằng mình đang tấn công chính người bên phe hắn. Gã đơn thuần chỉ đang cố chối bỏ mọi thực tại. Kỳ dị hạ san. Mình biết rồi. Giọng cụ tạ dịu vang lên từ thiết bị liên lạc ngay đúng lúc kỳ dị hạ quay mạnh đầu ho Cô đang cố bảo vệ những người lính phái cấp tiến. Dù chỉ mới đây thôi chúng hay còn là kẻ thù, nhưng phái cấp tiến vẫn là người lòng đất. Cả dạ Cô giã mạ, gỡ bỏ giới hạn của pháo linh lực. do ho. Nhưng nó sẽ bị hỏng ngay sau đó đấy ho. Ổn thôi. Chị không có một mình. Những lời đó chỉ ra sự khác biệt giữa Kỳ Di Hạ và Tẩy U Mạ. Kỳ Di Hạ yêu quý người dân của mình. Cô hiểu ý nghĩa của việc yêu và được yêu. Đó là lý do người dân đi theo cô. Thầy hạ cùng những người khác, nhóm Sun Dẻn chờ và binh sĩ Phái Bảo Thủ, tất cả đều đã theo cô. Họ đồng loạt di chuyển để bảo vệ binh sĩ phái cấp tiến trước khi cô có thể kịp nói điều gì. Hơn nữa, những binh sĩ chưa bị tấn công của phái cấp tiến cũng tham gia theo. Chúng cũng muốn cứu đồng đội của mình. Tại sao? Tại sao các người không nghe lệnh ta? Tại sao các ngươi nghe lệnh con ngai đó? Đừng nhầm lẫn, ta mới là kẻ mạnh hơn. Ta là người vĩ đại. Hãy thể trung thành với ta. Hành động của chúng càng làm U mà nổi giận. Tất cả mọi người giờ đều đang chống lại hắn. Hay nói đúng hơn là chúng thừa nhận một hai đó khác ngoài Tẩy U Mạ. Lý do mà chúng chống lại Tẩy U Mạ là vì họ muốn bảo vệ đồng minh của mình. Phần 9. Bất ngờ thay, đứng trên tiền tuyến là nhóm Sun Zen trở, Là lực lượng chống xâm lược chính thống, họ đã nhận được sự đào tạo bài bản, bao gồm cả việc giải cứu và sơ cứu. Trong số tất cả người ở đây thì họ là người có năng lực nhất và họ đang điều khiển việc chăm sóc người bị thương. Đài su cụ, có thể giúp mình rời đống đổ nát này ra không? Có người ở dưới nó. Được. Cô tạ dịu cun, em thay anh giúp mở ngủ chăn nhé. Hãy ạ tổng nỉ chèn, anh có thể mang người này đi dùm em được không? Giao cho anh. Anh mạnh hơn vẻ ngoài đấy. Được, vậy để mở gũ mini chèn cho em. Cảm ơn, cô tạ dịu cun. Em có thể lau vết thương cho người này không? Kén nỉ trịa cun, đi thôi. Ừ. Thầy ạ và những người không bị thương đang bảo vệ cho nhóm sun dẹn trở. Họ cầm súng và bắn vào con hắc khuyển. Này, thầy ạ chan, có hiệu quả lên thứ lớn như thế không? Chúng ta có thể nghĩ về nó sau. Hay ý anh là bỏ chạy mà không làm gì cả và để cho những người kia chết? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng. Phó đoàn trưởng, giao vũ khí cho binh lính phái cấp tiến liệu có ổn không? Chuyện họ là ai để sau khi chúng ta sống sót cái đã? Cậu nói đúng. Mình cũng cho là vậy. Những người bảo vệ và những người được bảo vệ, lập trường của họ rất khác nhau. Phái bảo thủ phái cấp tiến, người mặt đất, pháp sư, người ngoài hành tinh. Tất cả họ đều đang đứng chung chiến tuyến mà không có sự khác biệt. Chuyện họ là ai không còn là quan trọng. Họ sẽ bảo vệ những người xung quanh mình và cứu càng nhiều người càng tốt. Sao không ai nghe ta nói? Các ngươi không hiểu ta là sự tồn tại tuyệt đối ư. Tẩy Ú nghiến răng của mình khi hắn nhìn mọi người. Không chấp nhận những gì mình thấy trước mắt, hắn phun ra lửa đen vào họ. Người không hiểu gì cả Tẩy Ú Ngươi chẳng khác gì một kẻ khóc lóc an vạ khi mọi chuyện không được như ý mình. Hỏa hành chắn đường của ngọn lửa. Cụ tạ dịu đang đứng ở mũi của Hỏa hành vung thanh si nạn tỉnh để xóa đi ngọn lửa đen. Si nạn tỉnh phá hủy ma pháp tạo ra ngọn lửa. Tháng ngãi mọi việc bắt đầu lệch hướng từ khi mày xuất hiện. Tất cả là lỗi của mày. Nếu như không có mày. Lỗi của ta sao? Ngươi không hề hối hận gì về hành động của mình à. Tao là công lý. Công lý tuyệt đối không cần hối lỗi. Ngươi hết thuộc chữa rồi? Cụ Tạ Dịu ném ánh nhìn sắc nhọn về phía Tây U Mạ và nắm hai thanh kiếm của mình. Cậu không cho phép Tây U Mạ làm thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu không để hắn chạm vào kỳ Dị Hạ hay những người khác. Một sự tức giận dữ dội bùng phát lên bên trong cụ Tạ Dịu khi cậu đối mặt với tẩy U Mạ. Ngươi mới là kẻ hết cứu nổi. Trên này, Tây U Mạ cũng nghĩ như thế và sự tức giận ích kỷ bên trong hắn trở thành ngọn lửa đen khạc ra từ mông hắn. Kỳ Dị Hạ San, tới thôi, cụ Tạ Dịu. Ngay sau đó, Ố hành lao thẳng về phía tây Uma. Mạ. hành bay hết tốc lực và hoành tạc bằng pháo linh lực. Đợt hoành tạc này liên tục và nhanh hơn nhiều so với ban nãy vì giới hạn của pháo đã bị dỡ bỏ. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới lúc pháo bị hỏng. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đã hành động trước khi điều đó xảy ra. Sato Mikun, tấn công như ý bạn muốn. Mình sẽ phối hợp với bạn. Cụ tạ dịu, thanh kiếm lớp lớp sân à -e ẹ chan đã sạc 500%. Xoa so đê. Thanh kỵ sĩ. Cho phép ta cho cậu mượn lượng ma lực còn lại của mình. Ta sẽ chuyển nó qua dấu ấn. Cả dạ mạ, cổ dạ mạ, đảo chiều của máy phát linh lực. Cung cấp năng lượng cho cụ tạ dịu thông qua sở nạ ẹ. Rõ rồi. Giao cho bọn em ho. Hai thanh kiếm của cụ tạ dịu bắt đầu sáng lên. Dạng rỡ ánh bạc và ánh kim. Tuy nhiên vì vài lý do thứ ánh sáng đó rất dịu dàng và ấm áp. Nó đối lập hoàn toàn với cảm nhận từ ngọn lửa đen. Chết, chết, chết đại. Chết dưới tay người thống trị vĩ đại đi. căm ghét, ghen tị, thù hận, tham lam, điên loạn và nhiều cảm xúc tiêu cực khác tỏa ra trong mắt tẩy ú mạ. Ngọn lửa đen như là phơi bảy linh hồn của hắn. Lẹ loi, thì dù sức mạnh mà người đạt được có vĩ đại cỡ nào hay mục đích người muốn sử dụng nó. Cù tạ dịu dơ hai thanh kiếm lên cùng lúc. Ngân sắc và kim sắc phát ra từ thanh kiếm và kéo dài ra lên trên mặt đất. Sau khi đã kéo dài ra hàng trăm mét, chúng quyện vào nhau và trở thành một cột sáng duy nhất. Ánh vàng và ánh bạc trộn lẫn vào nhau và tỏa sáng như mặt trời. Ngươi không thể đấu lại hàng trăm người bọn ta. Cú Tạ giữ chém hai thanh kiếm xuống tay U Ma. Và như thế, có sáng đổ xuống tay U Ma. Nó là một thanh kiếm ánh sáng được tạo nên từ sức mạnh của vô số người. Ánh sáng của Bình Minh có thể xua tan đi bóng tối. Dối cho ạ! Tay U Ma hét lên. Ngọn lửa của hắn khạc ra bị xóa tan trong tích tắc. Hắn cố tạo ra một lá chắn nhưng bản thân ma lực mà hắn cần đã bị ánh sáng xóa bỏ. Sức mạnh của thanh kiếm ánh sáng phóng đại sức mạnh của cụ Tạ Diệu và mọi người. Thậm chí nếu năng lượng của cụ Tạ Diệu và mọi người tập hợp lại, vẫn chẳng tài nào sánh bằng năng lượng của thanh kiếm ánh sáng. Nó là thứ sức mạnh đã đáp lại những lời kêu gọi bởi đồng nhất sức mạnh của họ. Hoặc như cụ Tạ Diệu đã nói, đó là ánh sáng hy vọng sinh ra từ mong ước sinh tồn của tất cả bọn họ. Ta sẽ đứng trên tất cả mọi thứ. Ta sẽ trở thành kẻ thống trị vĩ đại. Cái tên xỉ gì dị mà từ mà sẽ khắc sâu vào dòng chảy của lịch sử. Đừng lo. Nó đã trở thành sự thật. Ngươi sẽ được nhắc đến trong lịch sử, như một tấm gương xấu. a a a a a a a a. Thanh kiếm ánh sáng chém xuống hắn. Bản thân thứ ánh sáng ấy không có chút sức tấn công nào. Tuy nhiên, nó rất hiệu quả với ma lực đen mà Tủy Mạ đang sử dụng. Cơ thể con hắc huyền cũng được tạo nên từ ma lực đen. Nên khi ánh sáng chạm tới cơ thể của U Mạ, cơ thể cả hai đều bị tan biến và cơ thể của Tủy Mạ bị xóa bỏ. Phần 10. Do cơ thể Tây Ú Mạ đã hoàn toàn thay đổi bởi ma thuật, một khi ma lực của hắn bị trung hòa bởi ánh sáng, cơ thể của hắn hoàn toàn bị tan biến và hắn mất đi thực thể của mình. Nhưng sự ám ảnh với sự sống đã giữ hắn tồn tại nơi dương thế. Hạ ạ! Hạ ạ! Hạ ạ! Ta từ chối, cái chết! Hạ ạ! Hạ ạ! Sau khi mất đi cơ thể và tồn tại như một linh hồn, một con ma, Tây U Mạ không cần thở. Tuy nhiên, ám ảnh sự sống khiến hắn vẫn thở. Hắn thở nặng nhọc như thể mới kịp thoát chết. Mình sẽ không chết. Ha, ha ha. Mình sẽ sống sót, vờ và trở lại. Mình sẽ chắc chắn chính tay giết chết đứa con gái nhà cụ Dạ nộ và thằng nhãi đó. Ha ha, ha ha. Muối thù hận sục sôi, dục vọng sinh tồn cũng như sự ám ảnh về sức mạnh quá đủ để hắn tồn tại dưới dạng hồn ma. Cứ đà này rõ ràng là hắn sẽ trở thành ác linh và thực hiện dục vọng của mình. mơ mờ, mờ. Ai đang gọi ta đó? Đó là lúc Tây Mạ quay lại khi cảm thấy ai đó đang gọi mình. Không có ai ở đây cả. Ồ, cái gì thế này? Không một ai ở sau lưng hắn cả, nhưng thay vào đó là một thứ gì đó trông rất khác lạ. Nó là một vòng xoáy nhỏ, đen tối trôi nổi trong không trung. Ban đầu, vòng xoáy ấy chỉ lớn vài cm nhưng nó dần phóng đại lên. Trong khi Tây Mạ vẫn còn bồi rối nhìn nó thì nó đã lớn gần tới một mét. Gì thế này? Mình có thể biết nó là một vòng xoáy, nhưng... Với khuôn mặt đầy hoảng loạn, Tây U Mã nghe thấy một giọng nói thêm lần nữa. "Hẻ, cái vòng xoáy đang nói ư? Hay là có ai ở bên trong đó?" Thu thập. "Mày đang nói gì thế? Phản ứng với sự thay đổi trong luật nhân quả? Bổ sung năng lượng tiêu hao? Đừng sam với tao. Nó chẳng liên quan gì đến tao hết. Đừng có lắm chuyện. Tao có việc phải làm. Tao phải giết chúng và u ba a a a a, dừng, dừng lại." Vòng xoáy đen bắt đầu xoáy nhanh hơn và kéo cơ thể Tửu Mạ vào trong. Lúc đầu hắn có thể chống lại nhưng tốc độ ngày càng cao và lực kéo ngày càng gia tăng. Cuối cùng, Tửu Mạ bị kéo vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy giờ đã lớn lên tận hơn 10 mét và Tửu Mạ bị xoáy vào bên trong và dần dần bị kéo vào trung tâm. Không, Mạ Sama, con gái nhà cụ Già Không cần biết là ai, ai đó cứu ta với. Không, ta muốn tiếp tục sống. Tây U Mạ rã rỗi trong vô vọng để thoát khỏi vòng xoáy, nhưng sức mạnh của nó hoàn toàn áp đảo, nên cố gắng của hắn chỉ tốn công vô ích. Hắn liên tục hét lên cầu cứu, nhưng không ai xuất hiện để cứu hắn cả. Tây U Mạ từ từ rơi vào tâm của vòng xoáy. Ta, ta không muốn phải tới trung tâm. Tây U Mạ đột nhiên biến mất. Khi chạm tới tâm thì Tây U Mạ bị kéo xuống. Tây U Mạ đã bị lôi đi tới một nơi nào đó hoàn toàn không phải là ở nơi đây và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Sau khi lôi tới U Mạ đi, vòng xoáy bắt đầu rút lại. Từ 10 mét xuống còn 5 và cuối cùng chỉ còn vài cm. Từ đó, vòng xoáy biến mất sau một khoảnh khắc. Hoặc nó rút lại tới mức không ai thể thấy, hay chỉ đơn giản là biến mất. Nhưng rõ ràng là vòng xoáy đen ấy đã bắt Tây U Mạ ra khỏi thế giới này. Tây U Mạ thậm chí không có đủ thời gian để hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với hắn. Tuy nhiên, như thế có vẻ lại tốt hơn. Hắn có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi không biết rằng mình đã chết. Chương 6. Cuộc xâm lược của kỳ di hạ Phần 1 Thứ 7, ngày 10 tháng 7 Với việc tứ hú mạ biến mất, cuộc nổi dậy vũ trang của phái cấp tiến bắt đầu đi đến hồi kết. Thủ lĩnh mạ gus bị bắt và át chủ bài của chúng, ẹ giờ giả gồng, cũng đã bị mất. Mất đi hai chủ cột về niềm tin, sĩ khí phái cấp tiến suy sụp nhanh chóng. Hơn nữa, những binh sĩ của phái cấp tiến tham gia vào trận chiến quyết định với ẹ giờ giả gồng đã buông vũ khí đầu hàng, cũng đóng vai trò quan trọng. Họ dường như đã nhận ra điều gì đó từ trận chiến và bất ngờ hợp tác với phái bảo thủ. Cũng có vẻ như sự thù hận của họ với người mặt đất đã vơi đi và họ đã không còn tuyên bố rằng tất cả người mặt đất đều đáng phải bị giết. Mặc dù những người lính tham gia vào trận chiến quyết định đó là trường hợp đặc biệt, nó đã lan truyền tới những binh lính chán ghét chiến tranh ở những khu vực khác. Khi phái cấp tiến chiến đấu, họ nhận ra mình đang chia súng vào đồng bào của mình. Nói cách khác, người lòng đất cuối cùng cũng hiểu chiến tranh là như thế nào. Nếu mà Gus và Eadr dạ gỗng vẫn còn thì sĩ khí của phái cấp tiến có thể vẫn còn được duy trì thông qua huy quyền và sức mạnh, nhưng không may là cả hai đều đã rơi vào tay phái bảo thủ. Trong hoàn cảnh đó, chẳng còn mấy ai muốn tiếp tục chiến đấu và mong muốn một hiệp định đỉnh chiến ngày càng tăng. Thế nên, khoảng một tuần sau khi cuộc nổi dậy vũ trang diễn ra, cuộc chiến giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ đã tới hồi kết thúc. Dù cuộc chiến đã kết thúc, lòng tin mà Gus vẫn không lung lay. Hắn tin vào sự cần thiết của một cuộc xâm lược quân sự và thống trị bởi giống loài siêu Việt, và điều đó không thay đổi chỉ vì một thất bại trước phái bảo thủ. Tuy nhiên, sau khi biết được kết cục của Tẩy U Mạ, hắn có phần nhỏ giọng xuống. Và sự thật rằng những binh lính phái cấp tiến đã khước từ sự thống trị của một sức mạnh siêu Việt làm hắn ta sốc nặng. Kể cả khi nguyên nhân là bởi bản thân Tẩy U Mạ, nhưng sự thật là chính mà Gus đã chọn Tẩy U Mạ vào hệ thống lãnh đạo của mình. Dù thế nào... Nó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng làm lung lay tinh chính thống của Maguz. Do đó, Maguz thôi không cứng đầu cứng cổ bảo vệ lý luận của mình và lãnh đạm chờ đợi sự trừng phạt. Chỉ cho tới lúc đó, Maguz, Giải Gà, cuối cùng cũng chịu chấp nhận gặp cha mình. Những người nghe được chuyện này bàn tán với nhau rằng có thể Giải Gà vẫn còn chút trái tim con người. Cụ Mã đã vô cùng tuyệt vọng khi biết rằng con trai mình chính là Maguz, đến mức ông đã cố tự sát như một lời tạ tội sau khi hay tin Giải Gà đã bị bắt. Cả giả mạ và cụ giả mạ đã kịp ngăn ông lại nên cố gắng tự vẫn của ông đã bất thành. Sau khi tự sát thất bại, cụ mạ xin phép được nghỉ hưu. Ông muốn nhận trách nhiệm cho hành động của con mình bằng việc rời khỏi vị trí hầu cận của đại hạ. Nhưng đại hạ và kỳ dị hạ đã ngăn ông lại. Không có một ai xuất sắc bằng ông, thế nên cả đại hạ lẫn kỳ dị hạ đều muốn cụ mạ tiếp tục làm việc vì lợi ích của người lòng đất. Cụ mạ chấp thuận theo và tiếp tục làm việc như cánh tay phải của đại hạ, nhưng quyết định trả lại toàn bộ lương của mình. Đây là điều chí ít mà ông có thể làm để nhận trách nhiệm như là một người cha. Chính phủ mặt đất tuân thủ lời hứa là đổi lại sự hợp tác nhỏ lẻ và không công khai với phái bảo thủ. Sự tồn tại của phái bảo thủ sẽ được công nhận nếu giành được chiến thắng. Khi nhóm Sun dẻn chờ báo cáo về chiến thắng của phái bảo thủ, họ được lệnh chấm dứt kỳ nghỉ và quay trở về ngay lập tức. Vì thế, nhóm Sun dẻn trở rời đi ngay khi cuộc chiến kết thúc. Dù lý do có là gì, thì cách họ rời đi rất ra dáng những người hùng. Với việc nhóm Sun dẻn trở rời đi, chính phủ mặt đất đã thực sự để yên cho người lòng đất. Kết quả là người lòng đất và chính phủ mặt đất sẽ giữ khoảng cách với nhau và chú ý tránh xung đột lẫn nhau. Xung đột không hề có lợi cho cả hai bên. Nói cách khác, cả hai sẽ như những người hàng xóm không bao giờ qua lại với nhau, nhưng nó cũng là cách tốt nhất cho phép hai bên cùng tồn tại. Và như thế, mối quan hệ giữa người lòng đất và chính phủ mặt đất cũng đã đi tới hồi kết, nhưng nhóm Sun dẻn trở sẽ thi thoảng ghé thăm lòng đất. Không phải bởi mệnh lệnh từ cấp trên mà là do bản thân họ tự quyết định hợp tác với người lòng đất. Họ không muốn kết thúc công việc giữa chừng, thế nên đây cũng là bởi vì lợi ích của chính họ. Với việc cuộc chiến với người lòng đất đã kết thúc, họ lại có khá nhiều thời gian danh lần nữa. Thay vì ăn không ngồi rồi tại căn cứ, họ muốn giúp đỡ người lòng đất. Dù không còn kẻ thù nào nữa, nhưng họ vẫn như những người hùng. Và có lẽ vì thế nên mỗi khi mà họ tới, rất nhiều người chào đón họ, đặc biệt là trẻ em. Những đứa trẻ đã được kể về sự anh hùng của Sun Dẹn trở từ người lớn nên đã tôn trọng họ như những người hùng thực sự vậy. Dù nó làm nhóm Sun Dẹn trở mắc cỡ, nhưng khi những đứa trẻ luôn mỉm cười với họ, họ tự hứa với mình là sẽ luôn bảo vệ những nụ cười ấy. Phần 2 Với cuộc nổi dậy của phái cấp tiến, người lòng đất đã lại nhận ra là chiến tranh chẳng mang lại lợi lộc gì. Do đó, họ tiếp tục tiến hành cuộc xâm lược hòa bình, nhưng với sự ham hở hơn trước. Đồng thời... Phái cấp tiến cũng đã đầu hàng và hiện giờ đã có thể tìm kiếm ra con đường thực tế hơn để bảo vệ niềm tiêu hãnh của người lòng đất. Cơ bản thì phái cấp tiến sẽ nỗ lực trong việc truyền thụ lại những văn hóa độc đáo của người lòng đất. Và như thế, sau nhiều nguy hiểm, người lòng đất đã có thể quay lại cuộc sống hòa bình của mình. Nhờ đó, đại hạ và Kỷ dị hạ có thể có nhiều thời gian ở bên nhau như một người cha và cô con gái. Kỷ dị hạ? Vâng. Giờ cuộc chiến đã kết thúc. Giờ thì con tính làm gì? Với cuộc nổi dậy của phái cấp tiến đã bị dập tắt, tình trạng căng thẳng cũng chấm dứt. Một ai đó khác kỳ dị hạ có thể đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy cuộc xâm lược mặt đất. Thế nên, đại hạ muốn đứa con gái yêu quý của mình trở về cuộc sống thích hợp với tuổi của cô. Con sẽ quay lại mặt đất. Con có một công việc hệ trọng và những người bạn quan trọng ở đó. Tuy nhiên, kỳ dị hạ vẫn muốn tiếp tục là đảm nhận công việc của một chỉ huy cuộc xâm lược mặt đất. Đó là chuyện quan trọng nhất với cô lúc này đây. Nghe câu trả lời từ con gái, đại hạ bật cười. Hà thành thật đi. Con muốn quay lại chỗ cậu nhóc cụ tạ giữ kia chứ gì. Con sẽ quay về bên cụ tạ giữ. Chỗ của con là ở bên cạnh anh ấy. Kỳ gì hạ trả lời rõ ràng không chút ngập ngừng. Cô đã bỏ ra hơn 10 năm chỉ vì nguyên do đó. Cũng như muốn đóng góp cho tiến trình xâm lược hòa bình của họ. Đây không phải là thứ mà kỳ gì hạ cần phải giấu cha mình và cô nở một nụ cười đầy tự hào. Vậy thì đi đi. Với lý do như vậy, mẹ con chắc hẳn cũng sẽ hài lòng. Đại Hạ gật đầu và nhìn lên bức ảnh treo trên tường. Một bức ảnh về Đại Hạ khi còn trẻ, Kỳ Dị Hạ và người phụ nữ là vợ của ông, và cũng là mẹ của Kỳ Dị Hạ. Ông có phức cảm của một người cha, nhưng nếu Kỳ Dị Hạ hướng lên mặt đất vì tình yêu đầu đời của mình, thì đó có thể gọi là một cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của cô. Với lý do đó, kể cả mẹ của cô cũng sẽ chấp thuận cho Kỳ Dị Hạ tiếp tục đảm đương vị trí chỉ huy cuộc xâm lược mặt đất. Vâng, vậy con sẽ đi. Kiji hạ mỉm cười và nhìn vào bức ảnh cùng với đại hạ. Mẹ cô đang cười trong bức ảnh. Nụ cười của đại hạ và kỳ hạ hiện giờ cũng giống như nụ cười họ có trong bức ảnh đó. Thế nên, kỳ gì hạ tin rằng mẹ cô cũng đang cười với họ từ trên thiên đường. Kể từ khi cuộc chiến với phái cấp tiến hạ màn, kỳ di hạ vẫn chưa hề xuất hiện ở phòng 106. Rõ ràng là bởi cần phải dọn dẹp sau cuộc chiến. Nhưng sau liền một tuần, kể cả cụ tạ dịu cũng bắt đầu cảm thấy cô đơn. Khi cậu thức dây và tới trường, kỳ dị hạ không có ở đó. Khi trả được pha, một chiếc cốc được trở lại. Việc tính toán điểm số sau giờ ăn cũng khác so với bình thường. Cuộc sống ngọi ngày không còn hấp dẫn như trước kia nữa. Cụ tạ cảm thấy nó có phần cô đơn. Vì thế, cậu nhận ra rằng bản thân đang nhìn chầm chầm vào tấm thảm tạ tạ Mỹ đầu tiên khi bước vào phòng trong. Liệu kỳ dị hạ có lật nó lên và xuất hiện từ bên dưới không? Đó là điều mà cụ tạ dự đang suy nghĩ mơ hồ. Sato Misa N. Đó cũng là khi Zika xuất hiện trước mắt cụ tạ dịu. Mới vừa tắm xong và thay sang bộ đầu ngủ của mình, cậu ngồi xuống xuống, ôm lấy chân mình và nhìn thẳng vào mắt cụ tạ dịu. Cậu lại nghĩ tới kỳ di hạ San à. Zika nở một nụ cười nhỏ nhẹ và ánh nhìn đầy ấm áp dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt cô, một điều hiếm khi bắt gặp ở cô nàng. Cô đang lo lắng về việc cụ tạ dịu xuống tinh thần. Gần như vậy, Tớ có cảm giác muốn nhìn thấy mặt của cậu ấy. Cụ tạ dư thành thật trả lời và cười đầy bối rối. Mối quan hệ giữa cụ tạ dịu và dị cả cùng đã thay đổi đôi chút và khi chỉ có hai người thì những chủ đề nghiêm túc như thế này không phải là một điều hiếm gặp. Câu không cần phải lo, cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi. Mọi chuyện đã được giải quyết an toàn hết cả rồi còn chi. Dị ca dịu dàng mỉm cười và khẽ nghiêng đầu mình. Thớ không lo về chuyện đó. Chỉ là tớ muốn thấy khuôn mặt của cậu ấy thôi. Sẽ sớm thôi mà. Kỳ gì Hạ San nhất định cũng muốn sớm gặp xạ tổ Mị San và mọi người mà. Cụ Tạ Diệu và Diệc Cả hiện đang ở một mình. Diệc Cả cảm thấy cô có trách nhiệm động viên cụ Tạ Diệu nên cô thể hiện sự vui vẻ của mình. Diệu Y Cả, có lẽ cậu ấy đang trên đường đến đây. Do đó, và đúng lúc Diệc Cả tập hợp đủ can đảm và cố áp sát lại với cụ Tạ Diệu, a a a a a a a a, tâm Tạ Tạ Mị ngay bên dưới chỗ cô ngồi bật lên và hất văng cô. Giải a. Jika tiếp tục lăn tròn cho tới khi đụng góc tường và ngừng di chuyển. Cụ Tạ Dị hoàn toàn bất ngờ trước tình huống đột ngột này và tất cả những gì cậu có thể làm là chết chân quan sát diễn biến tình hình. Mình lại lỡ tay lần nữa ư? Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói kia cất lên, cậu vội vã quay sang tâm chiếu Tạ Tạm Mì. Chào, Cụ Tạ dịu. Ở đó, cậu thấy khuôn mặt một cô gái mà cậu muốn được gặp. Sao thế? Bởi Cụ Tạ Dị cứ giữ im lặng, kỳ dị hạ nghiêng đầu bối rối. Khi cô làm vậy. Những trang sức mà cô đeo khe va vào nhau và tạo nên tiếng vang như là tiếng chuông. Tớ chỉ thấy hồi tưởng mà thôi. Khi cậu lần đầu đến đây thì chuyện này cũng từng xảy ra, nhớ không? Cụ tạ dịu đã im lặng là bởi cậu quá bất ngờ trước việc kỳ di hạ xuất hiện ngay đúng lúc mà cậu muốn nhìn thấy cô. Tuy nhiên, vì xấu hổ nên cậu đã không thể thừa nhận và chỉ nói cảm nghĩ thứ hai của mình. Cậu nói đúng. Cũng tại rùi di cạ quá đen cơ. Che giấu đi sự xấu hổ của mình. Cụ tạ dịu bước tới chỗ Giữ gì cả đang bất tỉnh và nâng cô nàng lên. Cậu sau đó đưa cô đặt lên giường của cô ở trong tủ quần áo. Lần đó, mình cần phải giả làm một người phiền toái nên mình không có kiểm tra xem phía trên có ai không. Còn lần này, sau khi kéo chăn lên cho Giữ gì cả, cậu đóng tủ trở lại. Bởi Giữ gì cả dường như không bị thương nên cô nàng có thể sẽ thức dậy vào sáng mai như bình thường. Mình cảm thấy căng thẳng nên không có kiểm tra. Căng thẳng. Đợi đã. Sao thế? Sao không lên hẳn đây đi? Cù tạ dự quay lại chỗ kỳ dị hạ và vì lý do nào đó mà chỉ phần thân trên của cô ló ra từ chiếc lô dẫn tới lòng đất. Cậu không phiền chứ? Giờ con phải hỏi nữa à? Có chuyện gì thế? Thật là, mình đã nói là mình căng thẳng rồi mà. Cụ tạ dịu đã trở lại bình thường khi thấy được khuôn mặt của kỳ dị hạ, nhưng trái ngược với cậu, kỳ dị hạ lại đang tỏ ra lo lắng hơn. Vẻ mặt cứng nhắc của cô dễ dàng biểu lộ ra nó. Thật hiếm khi thấy cậu căng thẳng đấy. Dù sao thì, lại đây đi. Cảm ơn cậu, Cụ Tạ Diệu. Kỳ Dị Hạ cuối cùng cũng bước lên phòng 106 và cô trả tấm tạ tạ mị về chỗ cũ trước khi quay lại phía Cụ Tạ Diệu. Và khi đó, Cụ Tạ Diệu cuối cùng cũng nhận ra bộ đồ Kỳ Dị Hạ đang mặc khác hoàn toàn so với bình thường. Tổng thể thì nó khá giống bộ đồ kiểu mị cô mà cô thường hay mặc. Màu chủ đạo của cả bộ là màu trắng nhưng có những sợi dây đỏ và vàng kim dùng để trang trí. Nó có vẻ đơn giản nhưng đồng thời tỏ ra tao nhã và quý phái. Bộ đồ này rõ ràng không phải là một đồ thường ngày. Hơn nữa, khi kỳ gì hạ bước vào trong chỗ sáng, cụ tạ dự có thể nhận thấy là cô đã đánh một lớp trang điểm trông rất hợp với bộ đồ. Tuy có phần mộc mạc thái quá nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp của cô. Hơn nữa, kỳ gì hạ đang đeo những món trang sức lấp lánh ánh kim khắp cơ thể. Dù cô thường đeo đồ trang sức, nên không có ấn tượng là cô đang đeo chúng, nhưng rõ ràng là chúng đã được đổi sang những loại trang sức cao cấp. Dù nhìn thế nào đi nữa thì bộ đồ và trang sức của cô không hề rẻ. Kể cả cụ tạ dịu vốn mù mờ về những chuyện như thế này cũng có thể nói rằng mỗi mảnh mà cô mang đều vô cùng đắt giá. Nhưng đồng thời, diện mạo tổng thể của cô vẫn tỏ ra giản dị và tương tất. Nó không giống những bộ đồ thường ngày. Là lần đầu tiên cậu mặc nó à. Ê <cười> tú, đây là di vật của mẹ mình. Kỳ gì hạ đặt tay lên ngực và mỉm cười tự hào. Mẹ cậu, cụ tạ dịu biết hoàn cảnh gia đình Kỳ Dị hạ. Cũng mất đi mẹ của mình, cậu hiểu những cảm xúc đặc biệt chứa đựng trong những món đồ kia. Vâng. Đây là bộ đồ truyền thống của bọn mình, cô gái người lòng đất sẽ mặc nó khi kết hôn. Vậy ra là đồ cưới à? Cụ tạ dịu mở to mắt ra. Cậu mơ hồ hiểu được rằng nó là một bộ đồ đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại là đồ cưới. Kỳ gì hạ san, cậu sẽ kết hôn à? Không, mình không có. Ừ, dù gì tớ cũng chưa nghe gì về vụ đó cả. Vậy sao cậu lại mặc nó? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu nó bị dơ hư? Kỳ gì hạ không có lý do gì để mặc đồ cưới cả. Vậy át hẳn có lý do đặc biệt nào đó. Mặc bộ đồ di vật của mẹ chỉ cho vui không phải là phong cách của kỳ gì hạ. Mình tới đây để xâm lược. Xâm lược? Căn phòng này á? Không, mình không cần căn phòng này nữa. Lý do để xâm lược nó đã không còn nữa rồi. Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Kỳ gì hạ xâm lược căn phòng này là để ngăn ngừa phái cấp tiến khỏi nổi loạn. Với vấn đề liên quan đến phái cấp tiến đã được giải quyết, kỳ dị hạ không còn lý do gì để xâm lược phòng 106 nữa. Nhưng kỳ dị hạ vẫn nói cô ở đây để xâm lược nên cụ tạ dự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy cậu tính xâm lược cái gì? Về chuyện đó, có vấn đề mình cần nói với cậu. Kỳ dị hạ bước tới trước cụ tạ dịu và thẳng lưng đoan trang ngồi xuống. Vẻ mặt cô còn cứng đở hơn ban nãy. thấy vậy, cụ tạ dịu hiểu rằng kỳ dị hạ đang rất nghiêm túc. Chuyện gì thế? Sao tự dưng Trong tình huống này, cụ tạ dị không thể dứng dậy nên cậu cũng lịch sự ngồi xuống, đối mặt với kỳ dị hạ. Sau khi chắc rằng cụ tạ dịu đã ngồi xuống, cô đặt hai tay của mình ra trước gối và túi gập đầu xuống. xạ tổ mì cụ tạ dịu xa em có một yêu cầu đối với anh. Cách nói trang trọng hiếm có và giọng nói đầy nghiêm túc, di vật của mẹ cô và cái đầu túi gầm. Trước tất thể những điều này, cụ tạ dịu hiểu rằng kỳ dị hạ sắp nói chuyện gì đó rất đặc biệt. Kỳ dị hạ san. Nhưng chuyện gì có thể khiến Kỳ Di Hạ làm tới mức độ này? Một cảm giác bất an nảy sinh trong lòng ngực của cụ Tạ Diệu. Cậu bắt đầu lo cô có thể nói rằng mình sẽ phải quay về lòng đất. Làm ơn cho phép em xâm lược cuộc đời của anh. Tuy nhiên, Kỳ Di Hạ nói ra một điều khác hẳn với tưởng tượng của cụ Tạ Diệu. Cờ cái gì? Cảm giác bất an cùng mọi suy nghĩ biến mất khỏi tâm trí của cậu. Như thể cụ Tạ Diệu chẳng hiểu Kỳ Di Hạ đang nói cái trời ơi đất hơi gì nữa. Nếu anh không cho phép, Vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Đây là quyết định của em trước khi đến gặp anh. Sau khi nói xong những gì cần nói, Kỳ dị Hạ vẫn để tay trên thảm tạ tạ mị và ngẩn đầu lên nhìn vào mắt cụ tạ diệu. Kỳ dị Hạ đã tới đây để nghe câu trả lời từ cụ tạ diệu cho lời đề nghị đó. Và câu trả lời có thể không phải là điều cô hy vọng, thế nên cô đã cảm thấy vô cùng căng thẳng ngay từ khi bắt đầu. Vì lẽ đó, Kỳ dị Hạ hiện giờ đang chú ý mọi lời cụ tạ diệu nói và mọi cử chỉ mà cụ tạ diệu làm. Cô đặt cược tất cả vào thời khắc này. Nờ nó. Ban đầu, Cụ Tạ Dư không biết làm gì ngoài tỏ ra bối rối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kỳ Dị Hạ, cậu dần hiểu ra ý định của cô. Dụ ý của cô khi nói tới việc xâm lược, và lý do cô lại chọn câu từ đó. Khi đã thông suốt được tình cảnh, Cụ Tạ Dư không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật tình. Tới giới hạ, Cụ Tạ Dư bắt đầu cười. Dù ấn tượng trước tình cảm sâu đậm và lớn lao mà cô dành cho cậu, cậu cũng thán phục trước sự tỉ mỉ của cô. Nó không phải một yêu cầu mà rõ ràng là một sự đe dọa quanh co và danh mánh. Kỳ gì hạ san, cậu thực sự hiểu tớ quá mà. Cụ tạ dịu mỉm cười bồi rối và trùng vai xuống. Điều mà kỳ gì hạ muốn không hề đổi kể từ 11 năm về trước. Đó là được kết hôn với cụ tạ dịu, được mãi mãi đỡ đần nhau. Và cũng là lý do cô mặc đồ cưới để đến gặp cụ tạ dịu. Nhưng nếu nói trực tiếp ra, cụ tạ dịu có thể sẽ từ chối. Hãy còn quá sớm cho chuyện này. Và vấn đề của thế hạ cùng gì cả vẫn chưa được giải quyết. Thế nên, trong hoàn cảnh hiện giờ cụ tạ dự chắc chắn sẽ từ chối. Do đó, kỳ gì hạ dùng những lời như hãy kết hôn với em mà là hãy để em xâm lược cuộc đời anh. Cô đã cố gắng làm mập mờ đi mục đích của mình trong khi tạo ra một lý do để mãi được ở bên cụ tạ dịu Và rất khó để cho cụ tạ dự từ chối được yêu cầu này khi cô nàng lại còn đe dọa rằng sẽ không gặp cậu nữa nếu cậu làm thế. Cậu sẽ cảm thấy cô đơn nếu không thể gặp lại cô. Điều đó cũng đúng với các cô gái xâm lược khác. Trong tình thế đó, không thể nào cụ Tạ dịu nói không được. Cậu đã nói nhiều thứ với mình cho tới bây giờ. Nhưng đây là thứ độc gác nhất đó. Thời khắc em đã chờ đợi hơn 10 năm đang ở ngay trước mặt. Em không có ý định để cơ hội này trôi qua đâu. Kể cả có phải sử dụng những thủ đoạn xấu xa chăng nữa. Và đó là... Lý do cậu sẽ xâm lược. Vâng. Em sẽ xâm lược cuộc đời anh bằng mọi giá. Nếu cậu chấp nhận yêu cầu của Kỷ gì Hạ có nghĩa là cậu cho phép cô luôn ở bên mình cho dù cuộc đời mà cậu lựa chọn có là gì đi nữa. Cơ bản là giống như kết hôn với kỳ gì hả vậy. Yêu cầu của cô hoặc là một sự đe dọa thông minh tận dụng mối quan hệ nhân sinh hoặc là cách thức xâm lược thuần khiết tạo nên bởi những mối liên kết và tình yêu. Cậu đã cân nhắc tới cả vấn đề chính trị rồi phải không? Dĩ nhiên, em không hề có ý bắt ép anh phải để em ở bên cạnh anh đến mức trở thành rắc rối cho anh. Vậy là cậu nghĩ tới mọi chuyện hết rồi, gừ Kỳ gì hạ không có ý ép buộc quan hệ của cả hai. Với cô, điều quan trọng là cụ tạ dự có cho phép cô ở bên cạnh cậu hay không. Có thể nói kỳ gì hạ giống với Mạ Kỳ với hiệp sĩ đoàn khi cô nàng mong muốn có một nơi mình thuộc về. Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ bỏ cuộc. Cứ xâm lược như cậu muốn. Và như thế là cụ tạ dịu bỏ cuộc. Cậu không thể khước tử, và thật sự thì cậu không muốn từ chối. Chỉ không thấy kỳ gì hạ một phần thôi. Cậu đã thấy cô đơn rồi. Nhưng cậu không muốn thừa nhận nó trước mặt Kỳ Di Hạ vì xấu hổ. Do đó lời nói của cậu trở nên có phần cuộc lốc hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ thành tâm xâm lược bằng cả trái tim. Kỳ Di Hạ mỉm cười với giàn nước mắt lăn xuống má. 11 năm cô trải qua kể từ lần gặp đầu tiên, cuối cùng cũng đã kết quả. Người Kỳ Di Hạ yêu cần cô. Với cô, không còn điều gì vui hơn thế. Và nước mắt cô không ngừng rơi. Tới mức cô thậm chí không còn nhìn rõ được khuôn mặt của cụ tạ diệu nữa. À đúng rồi, thớ quên mất. Nè, cụ tạ diệu rút ra thứ gì đó từ trong túi và đặt vào tay kỳ gì hạ? Đây là. Dù kỳ gì hạ không nhìn thấy nó do nước mắt, nhưng chỉ cần chạm vào là cô có thể nói nó là thứ gì. Nó là tấm thẻ bài hiếm cả bụ tổ gạo với tên cô ghi trên đó. nó vật cô đã nhận được từ cụ tạ diệu 11 năm tụ tức. Sau khi hạ bị bắt làm con tin, Kỳ Di Hạ trả lại nó cho cụ Tạ Diệu Chuẩn bị cho cái chết của mình Cụ Tạ Diệu đã bảo quản nó cẩn thận Và giờ thì trao lại nó cho Kỳ Di Hạ Cái này Cái này Em Ủa. Sau khi nhận được tấm thẻ Kỳ Dị Hạ bắt đầu khóc to hơn cả ban nãy Nước nở như một đứa trẻ Nơi này, sao cậu lại khóc nhiều như thế Cụ Tạ Diệu đã trao tấm thẻ này Cho Kỳ Di Hạ để cầu ngừng khóc Nhưng kết quả lại ngược lại Thay vì dừng cô lại Cậu còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh không biết gì cả. Ô chan, á anh không biết gì cả. Nếu anh đưa nó cho em, vào lúc này, bây giờ, thì em sẽ, em chắc chắn sẽ. Ủa. Từ đây kỳ gì hả không thể nói gì cả. Một tình yêu mạnh mẽ và vô tận tràn ra từ trái tim cô. Tuy nhiên, những cảm xúc đó lại hóa thành tiếng khóc khi chúng đến cổ họng. Cô không thể truyền đạt nó đến với người cô yêu. U a a a a a a a a U ba a a Đó là tại sao kỳ Dị Hạ nhảy về phía Cụ Tạ Dịu và ôm lấy cậu. Đó là cách duy nhất mà cô có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Một tình yêu phức tạp và tinh tế xoay tít trong lòng người cô. Nhưng kỳ Dị Hạ cảm thấy tức giận vì cách duy nhất để cô bày tỏ lại là qua sức mạnh của cánh tay. Kể cả khi đã lớn thế này rồi, em vẫn là một cô gái mít ướt như vậy. Cụ Tạ Dịu ôm chặt lấy kỳ Dị Hạ. Cho tới bây giờ, Kỳ gì hạ luôn ở vị thế mang nhiều trách nhiệm. Thế nên, cụ tạ dịu muốn cô có thể làm những điều cô khao khát, cho tới khi khát vọng của cô định thành hình. Giờ nghĩ lại thì, khi cụ tạ dịu nói, ánh mắt kỳ dị hạ tự nhiên bị cuốn hút vào bờ môi đang mấp máy của cậu. Và khi nhìn chăm chăm vào nó, cô nhớ về lời hứa mà hai người từng hứa trước đây. Khi chuyện này kết thúc, mình sẽ thỏa mãn nếu cậu tặng mình một nụ hôn kèm với một nụ cười đó. E tu Giờ anh đã nói rồi đó. Vậy nhanh chóng kết thúc chuyện này và em có thể hôn tới tấp lên anh. Khi nhớ lại lời hứa, kỳ gì hạ cuối cùng cũng nhận ra. Đó là khi nước mắt ngăn ta dùng lời nói, ôm ấp không phải là cách duy nhất bày tỏ tình cảm của mình. Vậy có hôn không? Chắc là có. Phần 3. Do đã sang mùa hè, nên nhiệt độ vào ban ngày vượt quá 30 độ. Dù nói là vậy nhưng đây là thành phố kịch sở xã hạ rủ cả giờ. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống và thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nhưng vẫn luôn có ngoại lệ. Nờ nóng quá. Cụ tạ dịu lẩm bẩm khi gục mặt xuống bàn trà. Chán cậu lấm tấm đầy mồ hôi. Kể cả ban đêm, nhiệt độ phòng 106 cũng không hề giảm xuống. Lý do là vì mật độ dân số quá đông. Trong căn phòng nhỏ này có tới 10 người và thân nhiệt tỏa ra từ họ trộn lại với nhau. Nhiệt độ cơ thể một người được nói rằng tương đương bóng đèn 100W. Nên với 10 người sẽ thành 1000W. Năng lượng tỏa ra ngang ngửa với một thiết bị gia dụng cỡ lớn đang hun nóng cả căn phòng. Đừng cứng đầu nữa và để mạ kỷ niệm chú đi. Mình không có yếu đuối như thế. Khi mà cần tới ma pháp thì chẳng có gì sai khi dùng nó cả. Hầu hết mọi người, ngoại trừ cụ tạ dịu, đều có cách điều khiển nhiệt độ. Nhóm Phật Sột Thở sử dụng máy lạnh cá nhân mà họ có thể mặc. Tờ AF của Hạ Dũ Mì cũng có chức năng tương tự. Xì si dù cả có thể ở cả ngoài không gian nếu muốn, nên nhiệt độ mùa hè chả là gì rất. Mạ kỷ dùng ma pháp làm lạnh cơ thể. Và sờ nhờ mạ dùng phép tương tự lên mình. Chỉ còn mỗi cụ tạ dịu và kỳ di hạ không có biện pháp. Cụ tạ dịu chỉ là do cứng đầu, nhưng kỳ di hạ là có khả năng chịu nhiệt bẩm sinh. Thế nên, trong cụ tạ dịu có vẻ nóng bức còn kỳ di hạ thì vẫn như bình thường. Không một ai cố làm mát bản thân, nhưng biểu lộ của họ thì trái ngược nhau. Nếu anh cứng đầu thì sẽ giống như gì cả đó. Sờ e chỉ vào góc phòng trong khi nói. Zika không chịu sử dụng ma pháp lên bản thân vì đó là dùng ma pháp vào mục đích cá nhân. Kết quả là cô bị cái nóng bên trong tủ quần áo đánh gục và mắt cô giờ đang quay vòng vòng. Ổn mà. Người ta không nên cứ chọn mãi cách dễ dàng bằng mọi giá được. Thật ra củ tạ dự không dùng ma pháp là vì Zika. Cậu không muốn cô là người duy nhất chịu được nó, nhưng vì vấn đề danh dự của thằng đàn ông nên cậu không chịu thừa nhận việc này. Đơn giản là cậu chỉ biết chịu được. E tu e -u. gì hả? Người không dùng một cách hạ nhiệt nào mỉm cười với cụ tạ dịu. Nụ cười này vô cùng dịu dàng. Kể từ sau cuộc chiến với phái cấp tiến, ký gì hạ đã biểu lộ ra cảm xúc phù hợp với lứa tuổi một cách thường xuyên hơn. Dù bề ngoài không có thay đổi làm ấy, nhưng với những người thân thiết thì cô nàng tỏ ra tự nhiên hơn. Không cô gái nào của phòng 106 chỉ ra rõ được, nhưng họ rất chào đón sự thay đổi ấy. Vậy cụ tạ dịu, thế này thì sao? Kỳ gì hạ lấy một tờ giấy gấp làm tư từ túi mình và mở nó ra trước cụ tạ dịu. Trên tờ giấy là bầu trời xanh và biển cả kèm với bờ cắt trắng và ánh mặt trời trói trang. Nó là một tờ rơi của một đại lý du lịch trong khu phố mua sắm. Cậu không phiền nếu chúng ta đi biển chơi chứ? Lịch trình của chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm được in trên tờ rơi. Chơi trên bãi biển vào ban ngày, có bữa tối xa hoa vào buổi chiều tối và thưởng thức suối nước nóng ở khách sạn vào ban đêm. Đó quả thực là một kế hoạch hấp dẫn. Nhưng cụ tạ dịu cũng có nỗi lo của mình. Nhưng không giống lúc chúng ta thắng trò quay số số, nó sẽ rất tốn kém đó phải không? Đừng keo kiệt như thế. Anh còn có tiền lương mà ta trả cho anh mà. Nhưng đó, anh tiết kiệm vì cái gì chứ? Tự hiểu đi, có thể anh sẽ chẳng tiêu nó cho việc gì hết ấy. Cụ tạ dịu chưa dùng một đồng nào trong số tiền lương mà cậu nhận từ thầy ạ. Cậu cố không động đến số tiền đến từ mối quan hệ giữa cậu với cô. Được rồi, tớ hiểu rồi. Chắc chắn sẽ tốt hơn khi dùng nó cho giúp mọi người có thể vui vẻ tạ hỉ vì tiết kiệm chẳng để làm gì. Cụ tạ dự sớm ra quyết định. Cậu tin rằng lời thạ vô cùng chính xác. Mình chỉ cần sử dụng nó như thế này trong tương lai là được. Đúng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dùng tiền lương cho thầy ạp và những người mà cậu thân thiết cũng chẳng phải là việc xấu. Thậm chí còn là cách sử dụng lý tưởng nữa. Được rồi. Bãi biển. Zika, Zika, chúng ta sẽ đi biển. ZZZ. Zzzz. Duy cả chan ngủ mất rồi ho. Chị ấy đúng là đồ mê ngủ ho. rét Zzzz. Duy, cậu ấy quá vô tư, kể cả việc chúng ta còn phải đi mua đồ bơi mới nữa. Người đầu tiên tỏ ra vẻ vui mừng là sờ nạ Năm ngoái cô chỉ là một con ma và là một cô gái bị bệnh, nên cô có khát vọng đi tắm biển hơn bất cứ ai. Hajumi, đi biển kìa. Chị bơi được chứ? Mình biết bơi. Nhưng mình không biết có đủ thể lực hay không. Đừng lo. Chị có thể dùng tờ AF ở dưới nước mà. Nói là thế, ta cũng chưa từng thử nghiệm nó ở dưới nước, nên chị hay giúp ta thu thập vài dữ liệu nhé. Ừ, mình sẽ cố hết sức. Cơ lặn và Hạ rủ My sẽ làm cuộc thử nghiệm ở bờ biển. Mối quan hệ của họ tốt lên rất nhiều nhờ vào phát minh của cờ lẳn và khi họ tới biển nó chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa. Bãi biển. Mà kỳ mặt khác lại tỏ ra bối rối. Thấy sự thay đổi biểu lộ đó của cô, Dù và Thế hạ gọi cô. Mạc kỳ san, đây là lần đầu cậu đi biển chơi phải không? Ừ. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ này trước đây cả. Ra vậy, cậu được sinh ra ở vương quốc phép thuật mà nhỉ? Mạc kỳ sinh ra trong khu ổ chuột ở phồn xạ gì ạ, và phần lớn thời gian là đổ vào những cuộc chiến, ý tưởng đi biển chơi chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Vậy đây là cơ hội tốt đó Mạc kỳ. Sạ tổ cun là kiểu người thường xuyên đi ra biển chơi, nên cậu không thể làm một chư hầu tốt nếu không đi theo, phải không? Shizuka. Cậu nói đúng. Mình sẽ cố hết sức. Tốt, cứ như vậy nhé. Anh ấy là đồng ngốc, do đó ta có thể an nhàn khi biết cô ở bên anh ấy. Cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ nhé, Mạ Kỳ san. Sì rù Nhờ có xì rù cả hùa vào, không khí bao quanh Mạ Kỳ tươi sáng trở lại. Bằng cách sử dụng cụm từ chư hầu của cụ tạ diệu, Mạ Kỳ đột nhiên trở nên vui vẻ hơn. Chúng là những từ ngữ ma thuật luôn có ích mỗi khi cô xuống tinh thần. Vậy ra đây thực sự là đáp án đúng đắn à? Cụ tạ dự thỏa mãn nhìn vào các cô gái trong khi họ bàn tán về việc đi biển. Và kỳ gì hả, người ngồi gần cậu nhất, kéo ống tay áo của chiếc áo thun của cậu. Cụ tạ dự, anh muốn em mặc đồ bơi loại nào? Sao cậu lại hỏi tớ? Chẳng có lý do gì cả, em chỉ muốn anh quyết định thôi. Anh không muốn à? Cơ không phải vậy, nhưng... Anh không cần trả lời ngay. Chỉ cần cho em biết kiểu thiết kế mà anh thích là gì thôi. Ừ. Và như thế... Việc đi biển chơi của cụ Tạ Dịu và những người khác đã được quyết định. Năm trước họ cũng có đi, nhưng số lượng và bầu không khí lúc này hoàn toàn khác trước đây. Họ vẫn ồn nào nhưng dường như chứa niềm vui vô tận. Không ai dừng lại để suy xét về sự thay đổi đấy, bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu rằng chém gió với những người khác sẽ vui hơn là việc suy nghĩ về nó. Hiệp ước Corona, New. Tháng 10 năm 072010. Điều khoản 19. Những cuộc xâm lược cá nhân Bình yên và qua lại giữa những người đã ký hiệp ước có dồn nạ đều sẽ được ủng hộ nhiệt liệt. Tập 17, quan hệ tình cảm trong căn phòng sau tấm 2 chuyện bên lề các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, cho đến nay và trở về sau. Phần 1, thứ 4, ngày 4 tháng 8. Mặt trời mùa hè tàn nhẫn tỏa sáng trói trang từ trên cao. Với thời tiết thế này, ra những người đi dưới ánh mặt trời sẽ dần trở nên sạm đen. Thường thì đây là một hoàn cảnh mà chẳng ai hứa nổi nhưng dựa vào những biểu cảm thì điều đó dường như không áp dụng đối với những con người này. Sự thật thì còn trái ngược nữa, họ đang tué tuét cười. Cũng như biển cả trong xanh đang lấp lánh trước mặt họ. Gia thu biển kia, Sơn à, ném đi cái áo mát chùm đầu đang mặc, để lộ bộ đồ bơi bên dưới và phấn khích chạy về phía biển. Mỗi bước chân của cô làm đung đưa những diểm nếp trên bộ đồ bơi. Cô đã nóng lòng chờ đợi cái ngày này, và không thể kìm nén hơn được nữa khi thấy biển trước mặt. Sơn nạ chờ chút nào. Em phải khởi động trước cái đã. Tuy nhiên, có một người đã dội đi ngọn lửa hối thuốc bùng cháy trong cô. Người đó không ai khác chính là cụ tạ dịu, người cùng đi biển với cô. Sau khi sơn nạ chạy được hai ba bước, cụ tạ dịu nắm lấy tay và ngăn cô lại. Đó là điều thường thức đối với một người trong tập thể thao như cụ tạ dịu. Được thôi. Em sẽ để cô ấy làm thay. À, nhưng cụ tạ dịu chỉ có thể tốn được phần thân và một nửa linh hồn của cô. Trong khi linh hồn sờ nạ e chan thoát ra ngoài và tiếp tục lao ra biển. Gừ, con bé này. Cụ tạ dịu nhìn theo lưng cô, chỉ biết cười nhạt. Mình. Xin lỗi. Cơ thể và một nửa linh hồn ở lại, sờ nạ ẹ chúng vai xuống và xin lỗi cụ tạ dịu. Dù trông như họ mới tách làm hai nhưng cơ bản lại đều cùng một người. Sờ e nạ nhận thức rõ ràng rằng những cảm xúc của cô được biểu hiện rõ như ban ngày trên khuôn mặt sờ e nạ Điều đó khiến mặt cô đỏ lừ đi vì xấu hổ. Mà, chí ít thì con bé cũng trưởng thành chút ít khi để lại cậu đằng sau. Cụ tạ hiểu rằng chẳng có ích lợi gì khi giày là sờ nạ e san. Nghiêm khắc với một người có phần nhút nhát như sờ nạ e san chỉ tổ phản tác dụng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ú cờ cụ tạ dịu san, mình sẽ cố hết sức thay cả phần của sờ e nạ Với khuôn mặt đỏ chót, sờ nạ e san cố gắng nói lên lời. Sờ e nạ đã bắt sờ nạ e san phải tích cực nói chuyện với cụ tạ dịu khi họ cùng nhau đi biển đó cũng là lý do tại sao cô chuyển cách gọi từ xạ tổ mỉ san sang cụ tạ diệu san. Chớ có lo, con bé quay lại ngay ấy mà. Ế, trái tim sơn Nạ ế e san gần như dừng lại khi cô chợt nghĩ rằng lời hứa giữa mình với sơn nà ế e chan đã bị cụ tạ diệu phát hiện ra. Cụ tạ diệu, cụ tạ diệu, tắm biển mà không có cơ thể chẳng lắm, chẳng chạm nổi nước luôn. Thấy chưa? A ha, ha ha ha. Nhưng may thay. Cụ tạ dịu không hề biết gì về lời hứa giữa hai người họ. Sơn à E san cười nhẹ nhóm. Cụ tạ dịu đã cùng những người bạn của mình đi biển chơi. Cả nhóm bao gồm cụ tạ dịu, 9 cô gái xâm lược, kèn dịu và 5 thành viên của lũng kèm theo hai con hạ ní họa Với con số đó, chỉ trải bật và ô ra thôi cũng khá là nhọc công rồi. Rồi, như thế chắc là ổn. Sau khi dựng lên cái ô thứ năm, cụ tạ dịu quyết định nghỉ ngơi. Đó là khi có gì đó lạnh bước áp vào má cậu. Làm tốt lắm, cụ tạ dịu. Cảm ơn những cố gắng của anh, Master. Thầy ạ và rủ lên tiếng nói với cụ tạ dịu sau khi hủ cậu với một cơn lạnh bất chợt. Thầy ạ đang mặc một bộ đồ bơi trắng tinh khôi, trong khi rủ mang trên mình một bộ đơn giản nhưng khá dễ thương. Cơn lạnh trên má cụ tạ dịu đến từ một chiếc chai nhựa mà thầy ạ đã áp vào người cậu. Ồ, là thầy ạ à, à đừng có mà dọa tôi thế chứ. Ebu ebu. Dù gì đó cũng là một phần cảm xúc của em à. Chấp nhận lấy đi. Cô chỉ muốn chọc tôi thôi, chứ gì? Cụ tạ dịu nhận lấy chiếc chai trong khi ném cái nhìn nghi ngờ về phía thầy ạ. Cô đáp lại bằng một nụ cười thay cho lời xin lỗi. Có thể nói là vậy. Cụ tạ dịu, anh ngày càng hiểu rõ suy nghĩ của chủ nhân mình hơn rồi đó. Tôi không có khen cô. Đồ ngốc này! Cù tạ dịu vừa nhìn chầm chầm về phía thầy ạ vừa mở nắp chai. Thầy ạ đã mang cho cụ tạ dịu một chai có làm mà cậu thích. Không phải loại không đường, mà là loại có đường bình thường. Hương vị mà cậu ưa thích. Master, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Du cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Không, ổn mà, du san. Cụ tạ dịu lung túng không hiểu sao du lại túi đầu xin lỗi, nhưng thầy ạ sớm trao câu trả lời cho cậu. Cụ tạ dịu, sao anh lại chỉ thà cho mình dù? Em ấy mới là đầu tiêu chuyện này cơ mà. Sự thật là ý tưởng áp chai nước vào má cụ tạ dịu là của du. Thầy ạ cao có khi chỉ mình cô bị chỉ trích như là một thủ phạm trực tiếp. Điều đó. Điện hạ, thực ra là mạ sát cũng đã tha thứ cho người rồi. Chỉ là anh ấy cứng đầu đấy thôi. Cụ tạ dịu, có thật không? Thầy á mở to con mắt và nhìn lên khuôn mặt cụ tạ dịu. Ừ ừm. Cụ tạ dịu không nói được thành lời. Đúng như rủ đã nói thật nhưng cũng khó để cậu thừa nhận nó trong hoàn cảnh hiện tại. Nên thay vì trả lời câu hỏi, cậu cố tình bắt đầu tu trái nước. Á á á á đã quá đi. Co mát lạnh làm dịu đi cổ họng của cậu còn có hai như làm bừng tỉnh mọi giấc qua. Dù cậu lấy cho uống nước để viện cớ thoát khỏi tình huống tiến thoái lượng nan nhưng uống cola la sau khi nhọc công bày biện đám bật và ô đúng là sảng khoái thật. Điện hạ. Ừ. E-u-e-u-e-u. e khi Nhìn cụ ta dịu, thầy ạ và dù bắt đầu cười khúc khích. Càng xấu hổ hơn, cụ ta dịu hút một ngụm cola la nữa. Cụ ta dịu, cho em uống với. Thầy ạ chia tay ra trước cụ ta dịu. Cô vừa khi nãy còn có tâm trạng không tốt nhưng giờ đã tỏ ra khoái chí và ngước lên nhìn cụ tạ dịu với một nụ cười tươi. Chẳng lẽ cô mua thứ này là bởi cô muốn uống à? Không có đâu. Chỉ đơn thuần là ý tốt thôi. Nhưng, quan hệ thực sự giữa chủ và tớ là mối quan hệ chia sẻ mọi thứ với nhau mà. Chỉ khi tiện lợi cho mình cô mới ra dáng một công chúa thôi à? Dĩ nhiên rồi. Em là công chúa chính hiệu mà lỵ. Khi nói, thầy ạ dường như tỏ ra rất hạnh phúc và tự hào. Những lời cô ấy nói thực sự không thay đổi gì so với lần đầu tiên gặp mặt, nhưng... Cụ tạ trước đây có thể sẽ bác bỏ những lời của thầy ạ. Nhưng giờ đây, những lời ấy lay động cậu vì lý do nào đấy? Dù cùng chung một ngôn từ những cảm xúc bên trong nó lại hoàn toàn khác hẳn. Rồi rồi. Bỏ cuộc, cụ tạ dịu đưa lon nước cho thầy ạ. Và cô nàng truyền nó sang cho dù. Nè, em cũng uống đi. Điện hạ. Cụ tạ dịu đâu phải là chư hầu duy nhất của ta chứ? Dù ngần ngại trong giây lát sau khi nghe lời đề nghị từ thẻ ạ và nhìn lên khuôn mặt của cụ tạ diệu. Vậy em xin một ngủm. Chờ cái gật đầu từ cụ tạ diệu, cô nhấp môi vào chai nước và bắt đầu uống. Cola bên trong chai từ từ tràn xuống theo nhịp hấp của cô. Một cách uống tao nhã hơn rất nhiều so với cụ tạ diệu. Cảm ơn nhiều, điện hạ, master. Sau khi làm dịu đi cơn khát của mình đi một chút, dù trả lại chiếc chai cho thầy ạ. Không chỉ có cách uống tao nhã, lượng uống của cô cũng nún nhường không kém. Ừm, giờ là tới lượt của ta. Không như dù, thầy ạ không do dự mà đặt môi lên trái nước. Cách uống của cô trông sô sàng hơn dù. Nhưng cái cách uống cola có phần trẻ con ấy tạo ra một ấn tượng như một em bé đang uống sữa từ bình vậy. Đừng có uống hết đó. Hạ ạ. Em biết rồi. Nè. Uống một chút cola xong, thầy ạ trả lại cái chai cho cụ ta dịu. Vẫn còn dư đủ cho cậu uống. Thầy ạ đã không nói dối về chuyện chia sẻ đồ uống. Dù tôi chưa nghe có một công chúa nào chuyển tay một thức uống uống dở cả. Ê tú, nhưng đó lại là lẽ tự nhiên mà. Hử, anh với em đâu đơn thuần chỉ là chủ tớ. Thầy ạ đặt hai tay lên trước ngực và mỉm cười với cụ tạ dự trong khi khẽ nghiêng đầu. Nụ cười và đôi mắt cô tràn chứa sự tự tin và lòng tin tưởng, và chỉ ngày đằng sau thầy ạ thôi, dù cũng có chung một biểu lộ. Chứng tỏ rõ ràng rằng những lời của thầy ạ cũng là lời của dù. Cô thực sự là không công bằng mà. Cụ Tạ Dịu nở một nụ cười cay đắng trong khi uống cola một lần nữa. Vị cola mát lạnh trôi tọt qua vòm họng khô rát của cậu. Nhưng bởi Cụ Tạ Dịu vẫn còn đang phân tâm trước những nụ cười từ hai cô gái, cái cảm giác đó không duy trì bên trong cậu được lâu. Và Sơn Nhã khi đó đã chú ý tới Thệ Hạ và rủ, cô mời họ khởi động cùng với cô. Sơn Nhã thì muốn xuống nước nhanh nhất có thể, còn Thệ Hạ thì thích vận động cơ thể, nên hai người nhanh chóng đồng ý với nhau. Dĩ nhiên, Dù không có phản đối gì và cả ba cùng nhau khởi động. Nhớ dối hẳn hết cỡ nha. Biết rồi, biết rồi. Đúng chứ thầy ạ. Bọn em không còn là trẻ con nữa, tin tưởng chút đi. Ừ, có rủ san ở bên rồi, chắc cô sẽ ổn thôi. Cứ để đó cho em, Master. Cụ tạ dịu liếc nhìn ba cô gái trong khi gỡ hành lý của cả nhóm dưới bóng những chiếc ấu ngoài cụ tạ dịu ra, 15 người còn lại đã bỏ hành lý ở lại trên biển để đi thay đồ. Hành lý cho 16 người khá là nhiều và cụ tạ dự phải chạy đi chạy lại giữa đám hành lý và các bài ô. Để mình giúp nhé. Đó cũng là lúc cô gái thứ tư xuất hiện và đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Đó là kỳ gì Hạ với chiếc áo thun lớn cỡ trên bộ đồ bơi của cô. Do cái áo thuộc về cụ tạ diệu, nó che hết đi những đường con của cô nàng ngay bên dưới. Thế thì tốt quá. Này! Hở! Cậu đang làm gì thế? Có làm gì đâu. Em chỉ muốn bộc lộ chút tình yêu của mình trước khi giúp anh thôi mà. Cũng giống thật à, từ giờ cứ khi ở riêng thì kỳ gì Hạ sẽ xưng anh em nha. Thay vì mang hành lý, kỳ gì hạ lại ôm củ tạ dịu từ phía sau. Cô không ôm cậu quá chật nhưng cũng không ôm quá hở hững. Và nếu củ tạ dịu muốn, cậu có thể thoát khỏi cô dễ dàng. Dừng lại đi. Nhớ ai thấy thì sao? Chớ có lo. Em đã quan sát hết cả rồi. Kỳ gì hạ ép bộ ngực của mình vào lưng củ tạ dịu và nhắm nghiền đôi mắt. Một nụ cười nở trên đôi môi cô bởi cô quá hạnh phúc không kiềm chế được khi có thể làm điều như thế. Ý tớ không phải thế. Nếu anh không thích thì cứ nói ra. Chính vì không ghét nên tớ mới gặp rắc rối đây nè. Ra thế, lý do đó là quá đủ để em dừng lại rồi. Nghe thấy từ rắc rối, Kỳ Di Hạ dễ dàng bỏ cuộc và thả cụ Tạ Diệu ra. Bởi vì trải nghiệm từ thừa nhỏ, cụ Tạ Diệu có xu hướng tránh những mối quan hệ khăng khít với những người khác. Dù vấn đề này trước sau cũng cần giải quyết, nhưng chẳng có gì tốt đẹp nếu ép buộc nó bây giờ. Gây rắc rối cho cụ Tạ Diệu không phải dụng ý của Kỳ Di Hạ, và lại. Đã có thể biết được rằng cậu không có ghét cô, điều đó đã đủ khiến cô thỏa mãn rồi. Đừng có mà tấn công tớ bất trận như vậy chứ. FU e FU, -e xâm lược là phải như thế mà. Kỳ gì hạ nở một nụ cười tinh quái. Mới ngày trước thôi, Kỳ gì hạ đã tuyên bố cô sẽ xâm lược cuộc đời cụ tạ dịu. Kể từ đó, cô toàn bày tỏ trực tiếp tình yêu của mình như vừa nãy. Nhưng cô không muốn người khác cảm thấy khó chịu vì những hành động đó nên cô luôn căn đúng thời gian và đúng địa điểm mới làm như thế. Nó có hại cho tim mình lắm. Anh cuối cùng rồi cũng sẽ quen thôi. Em tính ở bên anh suốt cả đời cơ mà. Kỳ gì hạ san, hiện giờ cậu thực sự quá đáng lắm đấy nhé. Em biết chứ. Kỳ gì hạ cười một hồi trước khi sách hành lý của mình lên. Cuối cùng, cô cũng giúp củ tạ dịu như đã ngỏ lời lúc ban đầu. Nhưng, thực ra em cũng không có ý định gây phiền toái cho anh và những người khác. Tớ cũng hiểu điều đó. Thế nên, làm ơn dừng mấy chuyện bất chợt nữa đi. F2 F2 F2. Anh có chắc là mình hiểu không thế? Ê! Ý em là chỉ còn vấn đề về thời gian nữa thôi. Gừ! Cậu cố tình thì lại càng quá đáng hơn đó. Cụ tạ dư không hề có cách thức phòng chống hiệu quả trước cuộc xâm lược của kỳ dì hạ. Ngược lại thì cậu còn có vô số lý do để ôm cô nàng vào lòng. Xâm lược, nó là vậy. Trước đây, kỳ dì hạ từng nói rằng nếu ngay lập tức nhận ra là đang bị xâm lược và dễ dàng tìm ra cách hướng phó thì cuộc xâm lược đó chẳng khác nào một trò trẻ con. Và hiện giờ, cô đang thực hiện một cuộc xâm lược như thế. Phần 2 Với sự giúp đỡ của Kỳ Di Hạ, việc di chuyển các hành lý nhanh chóng kết thúc. Mặc dù đã kết thúc công việc của họ, Kỳ Di Hạ vẫn mỉm cười bên cụ tạ diệu. Họ hiện đang ngồi trong bóng của một cái ô cụ tạ diệu đang nghỉ ngơi sau khi làm hết công việc, còn Kỳ Di Hạ chỉ ngồi đó cùng cậu. Sato Mi Sa N Kỳ Di Hạ Sa N Và khi đó, họ có thể nghe thấy ai đó cất tiếng gọi mình. Khi quay lại về hướng giọng nói cất lên, Họ thấy Zika đang mặc một bộ đồ bơi hồng vô cùng dễ thương. Zika vấp chân và ngã dưới mặt vào cắt nhưng bật dậy và vui vẻ tiếp tục chạy tới chỗ củ tạ dịu và kỳ gì hạ. Ổn chứ, Zika? Mình ổn, la la la. Cô sau đó mở chiếc túi đang nằm dưới một chiếc ố của cô và lôi ra đồ đạc bên trong nó. Thứ mà cô mang ra là một cái áo phao, một cái phao và một cặp kính lặn lớn khổ. Zika dù thế nào cũng không thể bơi được nên cô đã trang bị cho mình tận răng luôn do đó bộ đồ bơi dễ thương của cô bị che lấp đi hoàn toàn với những món này thì an toàn rồi gì cả cậu chơi trội đến mức đó thì rốt cuộc việc bơi lội còn nghĩa lý gì nữa chứ cụ tạ giữ không thể hiểu gì cả muốn đi biển đến trường nào mà phải đi xa tới vậy cậu nghĩ rằng mua một chiếc áo phao rất tốn tiền đặc biệt là với một người chẳng có bao nhiêu như gì cả có chứ là nước mát lạnh và sảng khoái mà trên hết không như bể bơi ở đây hoàn toàn miễn phí nữa Cả tin rằng những đầu tư ban đầu là sự cần thiết. Do bởi bởi ngoài biển không mất tiền nên cô có thể vùng vây đến khi chán thì thôi. Nhưng chẳng phải nó đắt tiền lắm sao. Mình sẽ ổn thôi vì đằng nào xạ tổ mỹ săn cũng sẽ trợ cấp cho mình ít lâu mà. Dựa vào điều Cả đã nói, có thể tưởng tượng được rằng cô đã dùng hết số tiền tiết kiệm để đổ vào bộ đồ cứu hộ rồi. Nghe thấy thế, cụ tạ dịu nghiêm nghị lên tiếng. Đồng nốc, Đã bao lần tớ nói là không được tiêu tốn tiền của rồi hả? Vậy ý cậu là mặc kệ mình có được đi bơi không ấy hả? Cố gắng tập bơi đi má. Chỉ có mấy ngày kể từ khi quyết định đi biển, tập sao nổi chứ? Cù tạ dịu, lần này Zika nói có lý hơn đó. Cậu nên trợ cấp cô ấy một thời gian đi. Ấc, chắc đành phải thế rồi. Bình tĩnh nghĩ lại, Cù tạ dịu nhận ra là Cả cũng có phần đúng. Học cách bơi trong ngày một ngày hai là điều không thể và Cả thậm chí còn không thể đi xuống biển mà không có phao bơi nữa. Quá chi là buồn. Cụ Tạ Dịu quyết định sẽ trợ cấp cho Dị Cả một khoảng thời gian. Thật chứ, lần này thôi đó, rõ chưa? Vâng. Sa tố mì san, sa mì san, ăn nô nướng đi. Dị Cả sau đó chấp hai tay ra trước ngực và nhìn Cụ Tạ Dịu với đôi mắt lấp lánh. Từ vị trí này của cô, Dị Cả phát hiện ra những gian hàng hấp dẫn cô. Nếu Cụ Tạ Dịu đã trợ cấp cho cô, cô sẽ tận dụng để thử ăn chúng. Đừng có mà được đả lần tới. Một tiếng búng tay nhanh chóng vang lên. Mình xin lỗi. Mình có hơi quá thể. Cậu hiểu là được. Vâng. cả gật đầu trong khi ôm chán. Cô ta giúp chỉ đánh kẻ địch hoặc những người quan trọng đối với cậu. Cô sẽ ổn nếu cậu cứ tiếp tục đánh cô như vậy. Nhưng nếu đi quá xa, cuối cùng cậu sẽ không làm như thế nữa. Đó là điều cả muốn ngăn lại bằng mọi giá. Với lại, cậu nên khởi động cẩn thận trước khi xuống biển đó. E7. Nhưng mình có áo cứu hộ và phao cứu sinh con gì? Không có được. Cậu cần luyện tập dần dần đi. Không thể dựa dẫm vào dụng cụ mãi được. Ưu ưu ưu ưu. ngần ngại. Cô đang tính dựa vào đám dụng cụ của mình nhưng khi nghĩ lại, cô cảm thấy sẽ không hay nếu cứ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng. Một mạ hát sáo rổ trong bộ đồ bảo hộ và chiếc phao trông có phần dị dạng quá. Kỳ gì hạ san, cậu có thể luân phiên với mình để dạy bơi cho cả được không? Hiểu rồi, mình đồng ý. Cả cụ tạ dịu lẫn kỳ gì hạ đều có thể dạy được cả nhưng nếu làm thế, họ sẽ không thể tận hưởng được cuộc đi chơi biển Đổi lượt sẽ là một cách khôn ngoan hơn. Mình cũng muốn được đi chơi mà. Biết rồi. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cuối ngày. Cậu chắc chứ? Ừ. Cụ tạ dịu cũng chẳng phải là quỷ dữ. Cậu sẽ để cô tập luyện nửa buổi đầu. Bên cạnh đó, thi thoảng họ cũng nên vui chơi cùng nhau. Vậy làm thôi, nì gì nổ gì cả. Làm luôn rồi á. Bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng nhanh mà. Được rồi. Mình sẽ cố hết sức. Thế mới phải chứ? Kỳ Dị hạ dẫn Judith cả đi với cô về phía biển. So với trước đây, Judith dường như cầu tiến hơn. Những buổi học dòng dã với cụ Tạ Dịu cũng góp phần tạo nên phần tính cách này của cô. Phần 3. Judith và Kỳ Dị hạ vừa hướng ra biển thì Sì Dụ Cạ và Mã Kỳ xuất hiện thế chỗ họ. Do hai người sống với nhau trong phòng 206, họ thường đi cùng nhau. Nhưng cụ Tạ Dịu chỉ nhìn thấy Sì Dụ Cạ trong bộ đồ bơi với chiếc khăn quấn chéo hông. Mã Kỳ, người đi cùng cô. Vì lý do nào đó lại trốn ra đằng sau cái bóng của chiếc ô? Eskassan, đã đến mức này rồi còn xấu hổ gì nữa? Nhưng, tiểu đồ này không hợp với mình. Đừng lo, Satomi Kun sẽ không để ý đâu. Với lại, nó trông chẳng khác bộ đồ nó cả. Sao tự dưng lại dở chứng thế? Shizuka kéo tay Mạ Kỳ ra trước mặt cụ tạ dịu. Nhưng Mạ Kỳ chống lại và mọi chuyện không được như ý Shizuka. Cậu đến tuổi nổi loạn đó hả? bởi mình đâu có thể đứng trước mặt xạ tổ mị Cun trong bộ dạng xấu hổ như thế này được. gừ, xạ tổ mị côn, trời có hơi nóng nhưng cậu có thể bước ra khỏi cái dù che nắng được không? à ừ, không thể hiểu nổi tình hình. cụ tạ diệu giữ đầu trong khi bỏ ra khỏi chiếc ô. xem nè, kỳ ạ kỳ ạ kỳ ạ, bỏ ra khỏi chiếc ô, cụ tạ diệu có thể thấy mặc kỳ, cô đang mặc một bộ đồ bơi nhiều điểm, nhưng cô lại xấu hổ khi để cụ tạ diệu nhìn thấy mình nên cô ôm người ngồi sồn xuống. xuống. Cậu ấy trông thật dễ thương. Cụ tạ dịu nghĩ Mạ kỳ trông dễ thương khi thấy vậy. Không chỉ bộ đồ bơi của cô dễ thương không, mà cả cách xấu hổ của cô nàng cũng góp phần vào sự dễ thương đó. Nhìn đi, nhìn nè, Sato Mikun. Cậu ấy trông dễ thương có phải không? Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Cậu nói dối. Nó trông chẳng hợp mình chút nào hết. Sao cậu lại tỏ ra xấu hổ khi mặc bộ áo tắm do chính cậu tự chọn được nhỉ? Mua và mặc nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Mạ kỳ dường như xấu hổ khi để lộ ra thịt trước người khác và cô chẳng tỏ ra là sẽ đứng lên lại. Với nước mắt lưng tròng, cô nhìn cụ tạ dịu và Shizuka. Ban đầu cụ tạ dịu nhìn thấy ở mạ kỳ một cảm giác tươi sáng nhưng sau đó, cậu nhận thấy có mảng tối trong đôi mắt cô. Minh hiểu rồi, có thể là Eskassan. Cụ tạ có ý tưởng lý giải mảng tối đó. Đó là một vấn đề lớn khởi nguồn từ môi trường dạy dỗ của cô. Bởi không thể bỏ mặc cô như thế, cụ tạ dịu bảo dạn quyết định hỏi cô. San có phải những vết sẹo mới là thứ làm cậu bối rối chứ không phải là bộ áo tắm? Trong khoảnh khắc đó, biểu lộ của Ma Kỳ đóng băng. Đôi mắt cô mở rộng, như thể trước mặt cô là cánh cửa địa ngục. Đồng thời, cơ thể cô khẽ run rẩy. Thấy phản ứng đó, Cụ Tạ Diệu nhận ra là suy đoán của mình là chính xác. Ra đúng là vậy à? Ma Kỳ sinh ra trong một khu ở chuột và có một tuổi thơ dữ dội. Cô bị bán làm nô lệ và lớn lên trong sự ngược đãi. Sau khi được cứu thoát, cô lại được huấn luyện như một người lính. Vì lẽ đó, những vết sẹo sẽ bị lộ ra khi cô mặc đồ bơi và để lộ ra thịt. Do vậy, cô mới bảo rằng chúng không hợp với cô hay trông nó như quần áo lót để bảo chữa để không phải mặc chúng, nhưng sự thật là cô không muốn để lộ cơ thể đầy vết sẹo của mình. Cô sợ củ tạ diệu sẽ thất vọng khi thấy cơ thể của cô. Y cờ, vậy, thế vụ em nó đòi nụ với kỳ gì hạ thì sao ta? em một khi đã ghen là em bất chấp. Đơ ưng có nhìn. Sa Tố Mị Cun, nếu cậu nhìn cái cơ thể xấu xí đầy vết sẹo của mình thì mình sẽ. Những vết sẹo nhỏ có thể dùng ma thuật xóa đi, nhưng những vết lớn cũng như vết thương lòng thì không thể nào bị xóa sạch. Do đó, cô cầu khẩn Cụ Tạ dịu trong nước mắt. Cậu lo lắng vơ vẩn quá, ẹt cả san. Cụ Tạ dịu ngồi xổm xuống trước mặt Mạ Kỳ và mỉm cười với cô. Ẻ, nhìn nẻ. Cụ Tạ dịu đưa hai tay cầm lấy chiếc áo thun của mình và cởi nó ra để lộ phần thân trên của cậu trên ngực cậu đủ loại vết sẹo, phần lớn chúng là những vết sẹo từ những lần giao tranh kịch liệt ở Fortunet trong quá khứ, như những vết bỏng hay vết cắt từ ạ lủy nảy ạ hay vết thương từ con dao của tên sát thủ. do không dùng ma thuật xóa bỏ chúng đi nên những vết sẹo của cậu trông nổi bật hơn của Mạc Kỳ nhiều. trong những vết sẹo này cậu có ghét tôi không, Ất San? Không, không hề. mình yêu cậu bởi chính con người cậu hiện giờ. Mạc Kỳ nhanh chóng lắc đầu. Cú tạ gì trông đáng sợ hay không? không ảnh hưởng gì tới cái nhìn của cô về cậu hết và tớ cũng như thế cậu có sẹo hay không cũng chẳng khiến mình bận tâm đâu a biểu lộ của Mạc Kỳ trở nên cứng đơ Cù Tạ Dịu cũng giống như Mạc Kỳ nên có sự thuyết phục trong lời nói của cậu Lý trí Mách bảo cô rằng Cù Tạ Dịu không nói dối Cù Tạ Dịu không khó chịu trước những vết sẹo của Mạc Kỳ sự thật đấy từ từ thấm vào Mạc Kỳ và khi câu nổ ra mảng tối trong biểu lộ của cô biến mất đi nên đừng có giấu chúng làm gì Có sẹo thì đã làm sao chứ? Sạ mị san, cậu là con trai nên không thể hiểu nỗi lo của người con gái đâu. Đúng, tớ không hiểu, thế nên nó không khiến tớ bận tâm. Có lẽ đúng như vậy. Mạ kỳ khẽ gật đầu đồng ý với lời của cụ tạ dịu. Hơi lo lắng, cô từ từ đứng lên và thả cánh tay đang che những vết sẹo đi, để lộ nó ra trước mắt cụ tạ dịu. Vết sẹo nó nằm ở đâu? Ở quanh đây. a, ra nó ở đây. Giờ thì tớ thấy nó rồi. Nhưng nếu cậu không nói ra thì tớ cũng chẳng nhận ra nó. Ấy! Ánh mắt Mạ Kỳ mở to. Cụ tạ dịu đã nói ra suy nghĩ của mình. Thường thì có ai lại đi nhòm vào bụng một cô gái đâu chứ. Hơn nữa, vết sẹo đó cũng chẳng lộ liễu như cậu nghĩ đâu. Dù họ đang ở bãi biển, việc nhìn vào cơ thể một cô gái là cư xử không đứng đắn. Trên hết, Mạ Kỳ đã xóa những vết sẹo bằng ma thuật nên trừ khi có ai chú ý nhìn kỹ chứ chẳng một ai để ý tới vết hẳn để lại từ những vết sẹo một đường hằn đỏ là thứ còn lại duy nhất từ một vết sẹo lớn. F2 F2 F2. mình bảo rồi mà. Kasan, Satomi Kun sẽ không để tâm đâu còn gì. dù cả phá lên cười trước kết quả đúng như cô mong đợi. Mạ kỳ dù gì cũng là một cô gái nên cô lo lắng về những vết sẹo của cô nhưng cụ Tạ Diệu dù gì cũng không để ý tới nó. Mạ kỳ đơn giản đã nghĩ quá lên. Do Shiryu cả đã đoán trước được điều này nên phản ứng của Mạ kỳ thật tấm lòng. Nếu cậu có thể xóa bỏ chúng đến mức đó thì lần tới giúp xóa bỏ dùn tớ luôn nhé. Cụ tạ dịu mỉm cười và mặc lại chiếc áo thun vào. Những vết sẹo của cậu nổi bật đến mức sẽ khiến tất thể ai nhìn cũng phải sướng sốt nên cậu cần phải che nó đi. Do gì sẽ có thể thấy chúng, cậu muốn xóa chúng đi nếu có thể. Được thôi. Tính rẻ thôi đó nhé. Do mình là thủ quỹ của xã tổ mỹ hiệp sĩ đoàn rồi nên ngoài lương ra, mình không cần tiền hoa hồng đâu. Thế à, may quá đi. Em tu, em tu. Mạ kỳ cuối cùng cũng mỉm cười lại. Đồng thời, sự xấu hổ cũng yếu dần đi theo sự nhẹ nhóm của cô. Cô nàng đã trở lại như thường ngày. Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, Ất Cà Dù cả vui vẻ mỉm cười bên Mạ kỳ. Ư mờ. Mạ kỳ gật đầu lia lịa. Nước mắt nhẹ nhõm định hình nơi khỏe mắt cô. Nhìn cả hai, cụ tạ dịu tự ngấm. o ho i san đúng là luôn chăm lo cho người khác nhỉ. Cả luôn nghĩ cho người khác và do cô đã nhận ra bóng tối trong tâm hồn Mạ Kỳ, cô thường giúp đỡ cô bạn. Nhìn thấy thế, Cụ Tạ Thành thật cảm thấy ngưỡng mộ Cả Và Eska San ngày càng tỏ ra trông giống một cô gái bình thường hơn. Mạ Kỳ tin tưởng Shizuka và mở lòng mình với cô bạn. Cụ Tạ hạnh phúc khi chứng kiến một người từng lẻ loi như Mạ Kỳ tiến về phía trước, dù nó có phần vụng về chăng nữa. Và như thế, cả Cả lẫn Mạ Kỳ, bởi những nguyên do đặc thù của họ. Cụ tạ dự không thể nào rời mắt khỏi cả hai. Phải rồi, Sato Mikun. Cậu không có gì để nói với Eska san sao. Ngoài vụ vết xẻo thì bộ đồ bơi này cậu ấy cất công trọn lựa làm đó. Bộ áo tắm của cậu trông cũng dễ thương lắm, Eska san. Hào. Nhận lời khen từ cụ tạ dịu, Mạ Kỳ lung túng xấu hổ lần nữa. Một sự xấu hổ đơn thuần phát sinh khi bị nhìn thấy trong đồ bơi. Khác hẳn với lần trước, đây là phản ứng thường lệ ở cô. Và rồi cả cụ tạ dịu và xỉ rủ cả liền nở nụ cười thường thấy của mình. Phần 4. Người đi tới tiếp theo là Hạ Dụ Mị và Cờ Làn. Hai người thường đi cùng nhau và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Hạ Dụ Mì, đi trên cắt có cảm giác như thế nào? Cảm giác có chút gì đó khó khăn. Đi lại thì rất dễ dàng nhưng mình không có cảm giác gì của biển cả. Chị có thể ngắt trường bao quanh đôi tay của mình trước những công việc tỉ mỉ nhưng có vẻ là ta cần phải thêm cả chế độ ngắt trường xung quanh chân nữa. Mình nghĩ sẽ có nhiều trường hợp cần tới nó, như chơi piano chẳng hạn. Hai người hàng ngày thử nghiệm phát minh của cơ lạn, tờ AF, một thiết bị tạo lá chắn biến đổi theo thời gian thực. Do đã tới biển chơi, họ đoán chừng là họ có thể làm vài bài kiểm tra trên biển và dưới nước. Hai người ra muộn so với những người còn lại bởi vì sự chuẩn bị của họ. Nay cơ lạn, đã cất công tới biển thì đừng có mà lao đầu vào nghiên cứu thế chứ. Ta biết rồi. Sau khi thiết đặt cho bộ máy tự thu nhập dữ liệu xong. Ta sẽ để hạ dù mì chơi thoải mái. Cả cô nữa đấy, tôi biết cô cùng nghiên cứu nhưng thi thoảng cũng nên vận động cơ thể chứ. Cô sống chẳng lành mạnh gì hết. Thôi được rồi. Cơ làn đang nhìn vào hình ảnh bà triều hiện lên từ chiếc vòng tay của cô nhưng cô đã tắt nó theo lời của cụ tạ diệu. Cậu nói đúng nhưng cô vẫn muốn được tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình. Cô cứng đầu nhìn về chiếc vòng tay của cô. Aa, lẽ nào thần dân phò sột thở sẽ phải tiếp nhận một nữ vương ốm yếu sao? Thật buồn hay. Được rồi ta hiểu rồi, cậu đúng là cái đồ bất nạn. Cờ lạn cao có phàn nản khi cởi chiếc vòng tay ra. Cô bực mình vì cụ tạ dữ hơn là vì không được nghiên cứu tiếp. Do đó, hạ du mỉ lên tiếng nói với cờ lạn. Sato mỉ cun thích bạn mà, cờ lạn san. Ta không muốn được yêu thích bởi một người chỉ toàn treo chọc mình đâu. Thân yêu người nhắm, thưa công chúa, ta sẽ giết cậu. Chắc chắn sẽ giết cậu. Vậy thì hãy nhẹ nhàng thôi nhé. Thơ bên này, ga à à. Cơ làn nổi giận đạp chân xuống cất sau khi bị cụ tạ dịu treo trọc. Biết rằng đó là biểu hiện của sự quan tâm từ cụ tạ dịu, cỡ làn không biết làm gì hơn ngoài việc giận cá chém thớt. Cậu! Nếu cậu không phải thanh kỵ sĩ thì ta đã cho treo cổ cậu từ 8 đời 12 kiếp rồi. Đừng nói dối! Với cô hiện giờ thì ngay cả kẻ địch có xuất hiện, cô cũng chẳng nỡ xuống tay đâu. Cậu đúng là tên bắt nạt mà. Hửm! Hạ dù Mỹ đã quan sát hai người một hồi nhưng rồi cuối cùng cũng đi tới kết luận. Và cô khẽ nâng chân phải của mình lên với nụ cười nở trên môi. E -i. Cô dùng chân phải hất cắt lên. Đám cắt bay về phía cụ tạ dịu và trúng vào chân cậu. Chị làm gì thế? Sạc cụ dạ bạ xe nải. Cụ tạ dịu hoang mang nhìn hạ dù mi. Cậu không bao giờ nghĩ rằng hạ dù mi lại cố tình đá cắt vào người cậu nên cậu đoán là trên chân cậu có con bỏ hay là bởi một lý do nào đó khác. Mình chỉ ghen tị là bạn chẳng bao giờ bắt nạt mình cả. E ei. -e Tuy nhiên. Mục đích của hạ dù mì chỉ là chọc nghèo cụ tạ dịu. Hạ dù mì đặc biệt nhu mì nhưng bị ảnh hưởng từ các cô gái khác trong phòng 106, nên thi thoảng cô thể hiện cái tính nghịch ngợm của mình. Giờ là một trong những lúc như thế, cô đã cắt vào người cụ tạ dịu một đứa trẻ. Ý cờ, cái này gọi là gần mực thì đen đây, hạ dù mì đang xa ngã dần đều rồi anh em ơi. Ghen tị á, cụ tạ dịu theo bản năng chỉ biết cười ngượng. Hạ Du Mị đã nói rằng cô ghen tị nhưng chồng cô hạnh phúc đến bất thường và chẳng có vẻ gì là cô đang cảm thấy ghen tị cả. Nếu phải nói thì trông như cô đang dùng cái cớ ghen tị để bảo chữa cho cái tính trẻ con của mình vậy. Phải rồi đó, chúng ta nên trôn sống tên này mới được. Cơ làn cũng lùa vào theo. So với hạ Du Mị, cơ làn thậm chí còn hất nhiều cắt hơn, thể hiện sự bất mãn của cô. Mơ mà tôi chịu thua. Với sự máu chiến của tuổi trẻ, cô Tạ dự quyết định phản công lại. Nhờ phát minh của cờ lạn, không còn phải lo về cơ thể của xạ cụ Dạ bạ sẻ này nữa. Mình có thể đối xử với chị ấy như với những người khác, và đối với cô, việc đó lại càng dễ dàng hơn. Cảm ơn nhiều nhé, cờ lạn. Cụ ta giữ sự thận trọng đối với Hạ Du Mì bởi cậu lo lắng cho cơ thể của cô. Nhưng nhờ phát minh của cờ lạn và trị liệu tiên tiến của Phật nên chẳng còn lý do gì để cậu cứ phải đối xử đặc biệt với cô nữa. Và cũng bởi cờ lạn tham gia cuộc tấn công cùng Hạ Du Mì càng dễ dàng hơn để cậu phản công lại. Vì thế nên cụ tạ dự từ đáy lòng thầm cảm ơn cờ lạn trong khi dùng hết sức bình sinh của bản chân để hất đống cắt lên. À à à à. Sức mạnh của cặp giò qua rèn luyện của cụ tạ dự cho phép cậu xúc khá nhiều cắt từ bên dưới. Thổi bay đam cắt xuống người hạ rủ mị và cờ lạn. Kì à kì à kì à. À. Bị đam cắt chuốt xuống người, hạ rủ mị dường như có vẻ vui trong khi cờ lạn thì tỏ ra hoảng loạn. Tờ AF bảo vệ hạ rủ mỉ khỏi phần lớn đám cắt nhưng cờ lạn thì hoàn toàn bị ngập trong đông đó. Và thế là, người cô phủ đầy cát. A, xin lỗi nha, cờ lạn. Thấy thế, cụ ta dự cảm thấy có chút tội lỗi và bắt đầu phủi cắt khỏi người cờ lạn. Trong khi ấy, cờ lạn ném cái nhìn lạnh leo về phía cậu. Bờ tọ gì ẩn, cậu coi một công chúa của Phật sột thở là thứ gì hả? Hửng. Có thể là một người bạn hợp cả trăng. Vậy hay biết trân trọng ta hơn chứ? Tôi nghĩ là mình có làm thế mà. Ta chẳng thấy một chút nào hết. Mặt cỡ lản chuyển đỏ trong khi để mặt cụ tạ giữ phổi cắt hộ. Dù khuôn mặt đỏ hứng ấy đến từ sự giận dữ hay xấu hổ vẫn còn là một điều bí ẩn ngay cả đối với bản thân cờ lạn. Ê tú ép nhưng bạn ấy đang rất quan tâm tới bạn đó thôi. Tuy nhiên, với nụ cười nở trên mặt hạ du cỡ cờ nhận ra cô thực sự đang đỏ mặt. Phần 5. Kén gì đã đi mua thêm đá để bỏ vào thu ngớp lạnh? Bởi vì thua cụ tạ dự trong trò hẳn tù tín nên cậu phải đảm nhận công việc ấy. năm thành viên của club cũng đi theo cậu. Do họ mang theo những bộ đồ cổ tợ lệ nên đồ ăn thức uống không được chuẩn bị nhiều cho lắm. Mà Kenji, ra đó là cách mày thể hiện độ ngầu hả? Im đi. Làm sao tao từ chối được khi các xe nải nhờ và mang đồ hộ chứ? đại yếu còn ra gió. Dù sao thì uống cái này và nghỉ ngơi chút đi. a, cảm ơn. Sau khi mua kem và quay trở lại bãi biển. Kén dì đang trải người nằm dưới một chiếc ô do không chỉ mang kem mà còn cả hành lý cho năm cô gái đến từ Cột cậu ta không còn tí sức nào nữa. Kén dì hiện đang nghỉ ngơi và uống nước từ chiếc bình nhận từ Cụ Tạ Diệu. Thêm vào đó, các cô gái Cột đã gặp mặt các cô gái phòng 106 và hiện đang chơi cùng với nhau. Nên Cụ Tạ Diệu và Kén dị là những người duy nhất ở lại quanh những đám ô. Tao ra chơi với mọi người đây. Mày nghỉ ngơi xong thì ra chơi cùng nhé. Cụ, mày hơi bị khát rồi đấy. Cụ tạ dự tính rời khỏi chỗ những chiếc ô, nhưng lời của Kenji đã ngăn bước cậu lại. Cậu cảm thấy có gì đó nghiêm túc trong lời nói mà cậu bạn vừa nói ra. Khi cụ tạ dự quay lại nhìn, Kenji đã dựng người lên và nhìn về phía cậu. Mày thực sự thân thiết với những người khác kìa. Một điều mà mày trong quá khứ tao chẳng thể tưởng tượng nổi có thể làm được. Mà Kenji, mày toàn từ chối những người khác trước khi mối quan hệ với họ đạt đến mức độ nào đó. Mày trong quá khứ sẽ không đi biển dù có được mời đâu. Điều đó. Có lẽ đúng thật. Cụ tạ dị thành thật gật đầu. Cậu gần như không còn giống năm ái. Kenji hút một ngầm nước cho tỉnh người và nhìn về phía cụ tạ dịu. Cụ, có chuyện gì giữa mày với đám con gái đằng kia sao? Chuyện đó. Kenji không có nụ cười nhẹ nhàng thường trực. Cậu bạn đang nhìn thẳng vào cụ tạ dịu với một ánh nhìn nghiêm túc. Kenji biết mọi thứ về cụ tạ dịu. Một lời bào chữa nửa vời sẽ không có tác dụng, thế nên cụ tạ dị thành thật với cậu bạn. Do đây là chuyện đời tư của họ nên tao không thể đi sâu được nhưng Những chuyện tương tự những gì từng xảy ra giữa tao và mày cũng đã xảy ra giữa tao với họ Hiểu rồi Ra là thế à Ở đó, gì cuối cùng cũng cười và gật gù liên tục Lời giải thích ngắn ngủi của Cụ Tạ Diệu đã đủ để cậu hiểu Lý do là bởi gì đã hiểu rõ con người Cụ Tạ Diệu sau một vài lần xung đột dữ dội giữa cả hai Đồng thời, Cụ Tạ Diệu cũng chấp nhận con người của gì nữa Thế nên Nghe rằng những chuyện tương tự từng xảy ra giữa củ tạ dịu và các cô gái là quá đủ để kẻn dị ngộ ra rồi. Dù không biết chi tiết như thế nào, cậu nhận ra rằng bản chất cũng như nhau cả thôi. Chán thế. Tao đang theo đuổi một cô trong số đó, nhưng nếu có chuyện như thế đã xảy ra thì tao phải bỏ cô vậy. Kẻn dị trở lại như bình thường với nụ cười dịu dàng thường trực trong khi nhìn các cô gái. Nếu mày nghiêm túc thì tao không bận tâm đâu. Tao thích họ nhưng... Cũng chẳng phải tao hẹn hò với họ. hơn nữa. Chẳng có gì để tao phải lo nếu mày tỏ ra nghiêm túc cả. Tuy nhiên, Cụ Tạ Diệu vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Cụ Tạ Diệu đã thể sẽ đảm bảo từng cô gái xâm lược có được một cuộc đời hạnh phúc. Nếu được thì cậu muốn tự tay gây dựng nên chúng nhưng cậu nhận ra điều đó vô cùng khó khăn. Cụ Tạ Diệu không phải người ích kỷ cũng chẳng phải là người mơ mộng viên vông. Hơn nữa, nếu có chuyện gì mà cậu không thể tự tay làm thì kẻn gì là người lý tưởng để làm việc đó. Với Cụ Tạ Diệu gì là một người đặc biệt đối với cậu như những cô gái phòng 106 vậy bởi người đầu tiên cứu cậu chính là kẻn gì nên theo cách nào đó cậu tin tưởng kẻn gì còn hơn chính bản thân mình nói là thế chuyện đó chỉ khả dụng nếu kẻn gì thực sự nghiêm túc và nếu tao không nghiêm túc thì sao tao đập mày như từ luôn trả lời dứt khoát thế cu ha, ha, tao sợ rồi đấy Thế nên tao sẽ chờ cho đến khi mày đi đến quyết định vậy mà kèn gì cu đừng sợ hãi và đừng chạy trốn Được chứ. Mày chỉ cần hướng về phía trước thôi. Tao biết rồi, cảm ơn. Ừ. Kẻn gì hút thêm ngụm nước nữa và nằm xuống dưới ô che nắng. Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với cụ tạ Dị khiến cậu ta có chút xấu hổ sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Vậy tao đi đây. Ừ, gặp lại mày sau. Điều đó cũng đúng đối với cụ tạ Dị Thế nên cậu quay lưng lại với kẻn dị và hướng về chỗ các cô gái. Tuy nhiên, chỉ tạm thời thế thôi và lần tới gặp nhau. Họ sẽ trở lại như bình thường. Phần 6. Cụ tạ dịu và những người khác ban đầu đều ra tắm biển, nhưng sau đó, mỗi người lại có cách hưởng thụ bãi biển theo cách riêng của mình. Do có tới 16 con người và hai hạ nghi hoa, có vô số cách để họ tận hưởng bãi biển này. Cơ làn. Cô có vẻ sắp hết hơi rồi kìa, có ổn không đó? Thơ á ổn. Ta vẫn chưa thể thừa nhận thất bại được. Sa tố mị cun, mình sẽ bù thay phần trò cờ làn san. Em trông cậy vào chị đó. Sạ cụ dạ bạn xem bài. Cú tạ dự hiện đang ở giữa cuộc chơi bóng chuyển. Mỗi đội có 3 người, đội nào giành được 10 điểm trước sẽ thắng. Đội của cậu gồm có cờ lạn và hạ dù mì. Do Cở lạn muốn xác nhận xem cách cử động của phát minh của mình, thứ mà hạ dù mì đang mặc, nên cả hai hiển nhiên vào chung một nhóm. Nhưng do hạ dù mì thể trạng yếu trong khi cờ lạn thiếu luyện tập một cách trầm trọng, cụ tạ dịu được bổ sung vào nhóm để cân bằng lực lượng đội hình. Cứ ngỡ là thằng cụ bỏ cuộc rồi chứ. Họ chơi hay hơn ta tưởng. Phải, Saku dạ bạ xe nải có thể di chuyển cơ thể thoải mái mỗi khi hứng chí mà. Đội đối phương gồm gì, Thầy Hạ và Sì Dù Cạ. gì cũng ngang ngửa tầm cụ tạ diệu nhưng các cô gái trong đội này thì vô cùng năng nổ. Do đó, đội gì chiếm thế thượng phong. Ngạc nhiên thay, nó lại không phải một ván chơi nghiêng về một phía, tất thể cũng nhờ vào Hạ Dù Mi. Nhờ tờ AF bổ khuyết vào bất lợi của cô, cô bắt cặp van ý với cụ tạ diệu. Phần lớn điểm ăn được của đội cụ tạ dịu đến từ những đòn phối hợp tấn công của cả hai. Tao tới đây, mà kenji gì? luôn đê. Đến lúc kết thúc trận đấu này rồi. Đừng. Cụ tạ dịu ném quả bóng lên không chung. Có hỏng. Sau đó cậu thực hiện cú nhảy ra bóng. Bởi quả bóng to lớn và mềm nên nó lao đi không quá nhanh và thầy ạ đã vào thế nhận bóng trước khi bóng đến được chỗ cô. mà kenji gì? Thầy ạ dùng cả cơ thể triệt tiêu động lực của quả bóng và chuyển cho kenji Đã rõ chúng ta tấn công thôi, cả xẻn san, kẹn gì quăng quả bóng lên không, Kèn gì cũng là dân thể thao như cụ Tạ Diệu, dù có hơi khác một chút và đường quăng bóng của cậu vẽ nên một hình vạ dạ tổn hển tuyệt đẹp và bắt đầu rơi xuống trước lưới. để đó cho mình, mà kẹn gì cun, cool. xì dù ca nhanh chóng lao tới quả bóng, đôi mắt cô hướng theo quả bóng trong khi chân dậm xuống nền cát, nhẹ cao hết cỡ, cô dập quả bóng đang rơi bằng toàn bộ sức mạnh. với sức khỏe của mình, đòn dập của cô còn mạnh mẽ hơn cả của con trai. Thời á mảnh cơm thì lanh lẹ đòn bóng, Kenji thì khéo leo quăng bóng lên cho xì rủ cả dập. Đây là miếng đánh thắng lợi của đội Kenji. Còn lâu nhá. Cùng lúc ấy, cụ tạ dịu nhảy lên ở phía bên kia lưới, cố chắn đường bóng. Cậu đã căn rất đúng lúc nhưng bởi xì rủ cả chỉ thay đổi hướng dập bóng phút chốt nên nó chỉ đập vào cánh tay của cậu. Quả bóng mất phần lớn động lực bởi cú cản bóng bất thành và từ từ rơi xuống trước cờ lạn. Hoa, ho ho ho. Chân cỡ làng tê đi vì mệt mỏi nhưng bằng một tay cô vẫn giữ được bóng trong cuộc. Tuy nhiên, bởi vì đón bóng bằng một tay nên quả bóng bật ra hướng không có ai ở đó, nhưng hạ dù Mị đã nhanh chóng đuổi theo. Sato Mikun Nhờ sự trợ giúp từ D.A.F, hạ dù Mị có thể cử động cơ thể tốt hơn một cô gái bình thường. Do vậy, câu ngấp ngẽ quăng bóng lên sau cú trượt trên các. Được gì? Cú tạ Dịu đã lấy lại thăng bằng sau khi tiếp đất, và với cú đẩy của hạ dù Mị đã đưa bóng thẳng lên. Cậu không còn thời gian để tung có đánh bình thường. Với tay chạm bóng thôi cũng là quá lắm rồi. Cụ tạ giữ chạm quả bóng vừa đủ và khiến nó đổi sang hướng khác. Quả bóng bay lên phía trên nhưng nhờ cụ tạ dịu, nó đổi hướng xuống phía dưới. Và vì thế, quả bóng quay lại sang sân đội kẻn gì trong một đòn tấn công nhanh. Đừng có hỏng. Thầy hạ hạ người xuống và đẩy cơ thể về phía quả bóng. Do biết là chạy không kịp nên thay vào đó, cô lao người đi, với cánh tay với ra, thân cô trượt trên các. Nắm đấm của thẻ ạ đã không với tới và quả bóng chạm xuống nền cát. Cơ thể nhỏ con của thẻ ạ đã chống lại chủ nhân nó. Sau một lần này trên cát, quả bóng đắp đất một lần nữa và rồi lăn đi. Ngon rồi. Chúng ta đã làm được. Phải. Chúng ta chỉ còn cách một điểm nữa thôi, cờ lằn san. Nhìn quả bóng lăn trên cát, đội của cụ tạ dư sướng như điên. Dù một phần cũng do may mắn, niềm vui vẫn gấp đội khi họ đã ghi bản trong thế thua. Cư, khá đấy, cụ tạ dịu. Thầy A ấm ức đấm vào cắt trước khi đứng dậy và phủi cắt khỏi người. Do cô tính giành chiến thắng mà không để mất thêm điểm nào nên điều này khiến cô không phục. Dù suy nghĩ đã trưởng thành tới mức không còn quan tâm tới chuyện thắng thua nhưng cô vẫn muốn giành chiến thắng trong các trò chơi miễn là nó không làm phiền một ai. Thầy A hiện giờ đang hừng hừng khí thế để đánh bại đội cụ tạ dịu bằng mọi giá. Bọn này không dễ mà thua đâu. Cơ làn và xe nải khác trước rồi nha. Hãy cùng cố lên nha, Cơ làn san. Chắc phải chơi thật rồi. Ta sẽ lập ra một kế hoạch sau. Dù đối phương đang dẫn trước, đội cụ Tạ Diệu cũng không ý định bỏ cuộc. Cù Tạ Diệu, Cơ Lản và Hạ Dù Mi, tất cả đều đang cố hết sức để giành chiến thắng. Cơ hội giành chiến thắng là vô cùng thấp, cũng chẳng phải là chiến thắng họ sẽ nhận được gì đó, nhưng như thế vui hơn. Thời gian mà họ dành bên những người bạn trong kỳ nghỉ hè này là không thể thay thế. Cuối cùng, trận bóng truyền bãi biển kết thúc với phần thua thuộc về đội Cù Tạ Diệu. Ngay sau khi đội họ giành điểm 8, Đội Kenji đã ăn mười và kết thúc ván đánh. Từ bị dẫn trước tới 5 điểm cách biệt xuống còn 2 điểm chứng tỏ sự cố gắng đáng kể đến từ bọn họ. Tí nữa thì... Quá đáng tiếc. Thật đục nhã mà. Cụ tạ dịu và hai người còn lại đang ngồi cạnh bãi đánh bóng chuyển. Dù tin rằng họ đã có một trận chiến hết sức nhưng họ vẫn trùng vai vì lánh thất bại. Cả 3 giờ đang xem đội Kenji chơi ván tiếp theo. Do theo luật thua ra thắng bảo, đội Kenji giờ đang đối mặt với đội Cột Lôn. Bởi khác biệt trong kỹ năng. Cả năm thành viên trong cột lúc như cá trong nước. Nhưng dù vậy, đội gì vẫn có lợi thế của mình. Cơ làn. Tôi hy vọng cô nhận được bài học từ việc và bắt đầu tập thể dục nhiều hơn đi là vừa. Không có đâu, ta bận nghiên cứu rồi. Tôi thấy tội cho những người dân Phật sột thở quá. Nữ hoàng của họ sẽ là một. Đừng có lôi chuyện đó ra lần nữa. Cơ làn san, sao chúng ta không tập thể dục cùng nhau nhỉ? Mình nghĩ sẽ dễ hơn nếu cả mình lẫn bạn nâng cao sức khỏe vật lý với cái. Ừ. Tờ AF này. Chắc là không còn cách khác. Ta sẽ đi với chị. Thế chứ. A Lê Hấp. Nói chuyện xong với Hạ Du Mì và Cờ Lạn, Cụ Tạ Diệu đứng lên. Hai người còn lại nhìn lên Cụ Tạ Diệu với cái nhìn hoang mang. Có chuyện gì thế? Không nhớ sao, tôi đã cá cược với Mạ Kèn Di. Rằng người thua sẽ đi mua đồ uống. À phải, đúng là cậu có cái như thế thật. Trước trận đấu, Cụ Tạ Diệu và Kèn Di đã cá cược với nhau. Đội trưởng của đội thua trận sẽ phải đi mua đồ uống cho đội thắng. Cụ tạ dịu đang tính thực hiện lời hứa. Nhưng cái kiểu đi lang thang mất tâm thế này, hắn ta có khi quên luôn rồi đấy chứ. Có lẽ, nhưng như thế thì chẳng chết, phải không? Thành thật chưa kìa? Tôi hơi bị sốc khi nghe cô nói vậy đấy. Cụ tạ dự cười gượng và trùng vai xuống. Ấy! Cơ làn san, Sato My Kun là một hiệp sĩ mà. Cơ làn không nhận ra dụng ý của cụ tạ dịu ngay nhưng hạ dụ Mỹ đã nhắc nhở cho cô hay. Bởi thế, cô nhận ra thất bại của bản thân và thở dài. Phụ! Vậy thì hãy nhanh lên và hoàn thành lời hứa của mình đi, dây ổ phạ trả bờ tỏ dị ẩn. Như ý người, thưa công chúa! Cụ tạ dịu ra dáng trào tấu hải với cờ lặn và hạ rủ mỉ trước khi để hai người lại phía sau rồi hướng tới cửa hàng trên bãi biển. Phần 7. Từ khu bóng chuyển bãi biển đi tới phía cửa hàng, cụ tạ có thể thấy các cô gái phòng 106 vẫn chưa tham gia chơi bóng chuyển. Đầu tiên là Sanae và Maki. Hai người đang ở gần chỗ khu chơi bóng. Cả hai vừa nhảy xuống biển và bơi cùng nhau. Mà cậu bảo đây là lần đầu tới biển nhưng cậu bơi được thật kìa. À, là nhờ hai đứa đó đấy. Là cả gia mạ ho. Là cổ gia mạ ho. Hai đứa làm như thế nào vậy? Bọn này hỗ trợ chị ấy từ dưới mặt nước ho. Như máy phản lực ấy, ho. Nghe có vẻ vui. Cho tôi mượn với, một mình cả gia mạ chan thôi cũng được. Chắc chắn rồi. Mình cũng bắt đầu quen dần rồi nên chắc một đứa cũng sẽ ổn thôi. Cả dạ mạ, làm một trận đấu nào ho. Chấp nhận luôn ho. Được rồi, ta đua tới cái đảo đằng kia nào. Đi nào ho. Tốc lực tối đa luôn ho. Hoa, a à, à à, mấy đứa, nhanh quá. Sơn à à và mạ Kỳ đã mượn sức mạnh của hai con hạ nguy họa để bơi với tốc độ vượt qua khả năng loài người. Bộ đôi ban đầu bơi ngang ngửa cụ tạ dịu nhưng trong chấp mắt đã bơi xa tít mù tắp. Những người khác trông nhỏ như những con kiến từ đấy. Cụ tạ dịu lúc đầu cũng lo lắng cho hai người nhưng chợt nhớ rằng họ từng là cựu hồn ma và là cựu mạ hạ xảo rổ xấu xa nên nhanh chóng quên đi nỗi lo của mình. Phần 8 Giờ thì ổn rồi đó. Dù Thật sao? Kỳ gì hạ xạ mạ? Ừ vấn đề là gì các cơ? Tờ tờ u Tờ tờ u Kỳ gì hạ san. nước cứ tràn vào mồm mình mỗi khi mình há ra thôi. Chỉ há mồm khi đầu cậu nổi trên mặt nước thôi. Nhưng khó lắm. Ba người còn lại, hạ Yu và Zika hiện đang luyện bơi. hạ đang làm thầy dạy cho hai người kia. du thì đứng đắn và nghiêm túc nên đã có cải thiện nhưng Zika thì chẳng khá lên chút nào. Zika đang tập vung tay và đạp chân, và có vẻ như sẽ tốn khá khá thời gian trước khi cô học bơi được đây. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cậu thấy cách cậu bơi trông như thế nào đấy. Vậy mình sẽ ghi nó lại. ê ê, ê mình không muốn đâu. Mình đang bơi ra trò đấy còn gì. Mình nói như thế bởi vì cậu có bơi được đâu. Du, làm ơn đi. Kỳ gì hạ giới hạn sự hướng dẫn lên một mình rùi gì cả. Du điều khiển một máy bay nhỏ không người lái để ghi lại bộ dạng rùi gì cả khi cô nàng đang bơi. Do rùi gì cả không nhận thức được cách bơi vụng về của mình, kỳ hạ cần cô hiểu điều đó trước tiên. Tốt, có vẻ mọi người đều đang tận hưởng nhỉ? Thấy các cô gái vui vẻ như thế khiến cụ tạ dịu vui lây. Tâm trạng cậu trở nên tốt hơn khi biết rằng dù mang trên vai những cam go thử thách nhưng hiện giờ họ ít nhất vẫn có thể dành những khoảng thời gian yên bình bên nhau. Giờ cũng tới lượt mình tận hưởng theo thôi. Không có gì phải lo lắng, cụ tạ dịu cũng nên tận hưởng hết mình mới phải. Cũng giống như cậu lo lắng cho các cô gái, các cô gái chắc hẳn cũng lo cho cậu nữa. Nếu cậu không tỏ ra tận hưởng chuyến đi, họ sẽ tỏ ra lo lắng. Cù tạ dịu quyết định sẽ chơi hết mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì các cô gái nữa. Cửa hàng mà cụ tạ dịu đi tới mua nước là một cửa hàng mới nhưng thiết kế lại theo phong cách truyền thống. Nó trông rất đẹp với bầu không khí huyên náo đặc thù. Do đó, nó nổi tiếng với chị em phụ nữ hơn các cửa hàng khác tại bãi biển này. Chào mừng đã tới cửa hàng bãi biển, những chàng thợ săn. Mời vào mời vào. Cậu cần gì nào? Mời ấy người. Ồ, ra là bạn của kỳ Di Hà Nì Giàn. Cụ tạ dịu cun, lâu lắm rồi không gặp. Những người chào đón cụ tạ dựa mặt tiền cửa hàng là bộ đôi thợ săn ma mà cậu đã gặp vài lần trước đây. Họ ban đầu là kẻ địch nhưng đã có công lớn trong vụ việc của sở nạ ẹ. E. Cậu cũng nghe rằng họ đóng vai trò khá lớn trong vụ việc dưới lòng đất. Bởi vậy, cụ tạ dự không còn tỏ ra thù địch với hai người nữa. Hai người làm gì ở đây? Làm việc. Bọn này kiếm tiền bằng cái cửa hàng bãi biển này đấy. Cả hai gây dựng cửa hàng buôn bán trên bãi biển bằng tiền mà chúng nhận từ kỳ gì hạ. Dù không nhận được chỉ thị nào từ ký Di hạ, chúng hành nghề trừ tà và săn đuổi các các linh. Nhưng cũng chẳng phải lúc nào chúng cũng có được tin tức về ma quỷ. Chính khi đó, thu nhập của chúng trở nên bấp binh và chúng bắt đầu lo nghĩ về tương lai. Thế là chúng chuyển đối tượng sang cửa hàng bãi biển. Chúng dựng lên một cửa hàng trên một bãi biển nổi tiếng và bán sản phẩm của mình với lái cao. Chúng cần ăn đủ trong mùa hè để bù cho khoảng thời gian trái mùa. Đừng có mà bán giá cắt cổ đấy, nghe chưa? Bọn này biết mà. Mọi thứ đều có kế hoạch đâu vào đó hết rồi. Bọn này cũng muốn tranh giác rồi mà. Cửa hàng này cũng là nơi đào tạo cho người lòng đất nữa. Nơi đào tạo? Ý hai người là sao? Sao cậu không tự nhìn xem xung quanh nhỉ? À, tất cả họ đều là người lòng đất sao? Cửa hàng có một vài nhân viên và nhiều người trong số họ đang mặc bộ đồ truyền thống nhật quen thuộc. Đó là bộ đồ của người lòng đất hay mặc? Phải rồi. Người lòng đất nhận một khóa đào tạo dạy nghề trước khi được gửi lên mặt đất mà. Đây là một trong những cơ sở đào tạo như thế. Chúng tôi muốn được hỗ trợ thêm trong khi người lòng đất cần được rèn luyện. Có cho có nhận mà. Hửm. Có vẻ là mấy người suy nghĩ khá nhiều về chuyện này đó. Tại một cửa hàng bãi biển, các khách hàng thi thoảng sẽ không quay lại lần nữa. Phần lớn, họ chỉ tới một lần duy nhất. Do đó, dù có gây ra một chút sai phạm nào đó thì cũng chẳng tạo ra một chuỗi giác dối. Đây là một nơi đào tạo tuyệt vời không có giới hạn. Hơn nữa. Biệt thự của các thợ săn nằm ở gần đó, nên chẳng cần phải lo về chỗ ăn chỗ ở cho nhân viên. Trong cảm quan đó thì đây là một cơ sở đào tạo lý tưởng. Nhân tiện, tất cả mọi người trong cửa hàng này sẽ đóng làm ma trong cuộc thi gan dạ tối nay của cậu đó. Thật sao? Phải, chỉ thị trực tiếp từ nỉ san cơ mà. À nỉ chúng ta nói cho cậu ấy biết thế, liệu có ổn không? Nếu không nói thì chúng ta sẽ song đời với đám nhóc đáng sợ đằng kia đó. Chúng ta đang nói về kỳ gì hạ nỉ săn đó. Có vẻ như chị ấy sẽ không thèm hé răng nửa lời với họ đâu. Phải. Tôi cũng chưa nghe gì về chuyện này cả. Tôi cũng nghĩ thế. May là gặp cậu ở đây. Chứ không thì lên nóc tủ ngồi hết rồi. Tên thợ săn trùng vai còn cụ tạ dư chỉ biết gật đầu cười gượng. Tôi sẽ cố cho họ biết là không được dùng vũ khí hay những thứ tương tự vậy. Thế thì may quá. Tôi sẽ khuyến mãi thêm cho cậu. Giảm giá hả? Tôi không thể làm thế được nhưng cậu có thể lấy những món không bán ấy. Thế thì tốt quá, bọn tôi có nhiều người lắm. Tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó vậy. Sau khi lấy đồ uống kèm theo chút đồ đi kèm, cụ tạ dịu một lần nữa nhìn quanh cửa hàng. Người lòng đất đã đạt được mục đích của mình. Điều ước của kỳ di hạ đã bắt đầu thành hình. Thấy người lòng đất trong quá trình luyện tập, cụ tạ dịu có thể thực sự cảm thấy được điều đó. Cậu cũng cảm thấy tự hào khi biết đây là thứ mà họ đã bảo vệ. Phần 9 Sau bữa tối Cụ tạ dịu và những người khác hướng tới nơi tổ chức buổi thử thách sự can đảm theo kế hoạch. Buổi thử thách sẽ bắt đầu từ sân sau nhà trọ, từ đó họ sẽ trèo lên theo một đường đổi trước khi đến được đích, một biệt thự theo kiểu châu Âu. Có lời đồn rằng có những hồn ma thật lẩn quất ở xung vực xung quanh biệt thự đó, và đó là một địa điểm rừng rợn nổi tiếng đối với người dân địa phương. Quá hoàn hảo cho một cuộc thi gan dạ. Dù một con ma trong số đó đã ở đây sẵn rồi, Nhưng con ma đó không hề bị tha hóa tí nào bởi cụ tạ dự tự mang nó theo bên người cơ mà. <cười> Biệt thự kiểu Âu được nhắc tới chính là nơi mà những thợ săn ma đã giam sở nạ ẹ trong quá khứ. Hiện giờ, nó được dùng làm nhà trọ cho nhân viên của cửa hàng trên bãi biển, nhưng không nghi ngờ gì về sự thật rằng đã từng có ma xuất hiện ở đó. Một điểm ma quái thực sự. À, hay là em nên sang bên đó nhát ma mọi người nhỉ? Từ bỏ đi. Em chỉ tổ phá tung mọi thứ lên thôi. Nhưng cả cụ tạ dịu lẫn sờ Naệ đều không sợ ma. cụ tạ dịu đã biết sự thật đằng sau cuộc thi gan dạ, còn sờ nạ đã kinh qua những chuyện tương tự bởi bản thân cô từng là một con ma. Hai người có cảm giác như đang đi tản bộ vậy. Nhân tiện, du, thử thách lòng can đảm là gì vậy? Em không biết rõ lắm nhưng hình như nó là một trò chơi chứng tỏ sự gan dạ của mình bằng cách đi tới một nơi có ma xuất hiện. Ồ, nói cách khác, nó kiểu như phiên bản quy mô nhỏ kỳ sách hoạch của ta chứ gì. Kiểu như vậy đấy. Thầy ạ và dù không hề sợ ma. Họ đã dành một khoảng thời gian lâu dài bên sợ nạ và họ cũng nếm trải mọi điều kỳ thú trên thế gian, với thân phận người ngoài hành tinh du hành qua muôn trùng vì sao. Mình không muốn thử thách can đảm đâu. Hồn mà, Jikasan, Mình đã chuẩn bị bộ cột tờ lệ mỉ cổ này chỉ vì lý do đó đấy. Đúng thế. Đó là kiệt tác của hội trưởng. Hồn ma thật sẽ không bỏ chạy trước cột tờ lệ đâu. Hồn mà, hồn mà. Không như bốn người đầu tiên, Jika hoàn toàn tỏ ra sợ hãi. Cô vẫn còn sợ ma và bị ép tham gia cuộc thi can đảm. Nếu năm thành viên của cột Club không bắt được thì cô đã cao chạy xa bay rồi. Eskan, đánh bại hồn ma có khó không? Con phụ thuộc lõi con ma đó là gì? Dù mình có thể dễ dàng đối phó với những linh hồn ám hay linh hồn lang thang, nhưng linh hồn cấp thần thánh, thần cấp linh hồn. Như sở nạ ẹ san thì cần tới một pháp sư chuyện về ma thuật tâm linh cùng với rất nhiều lễ nghi chuẩn bị sẵn mới gọi là có cơ may thôi. Hửm! Với sức mạnh của bác không biết có đủ không ta? Nếu cháu không ngại vụ tăng cân thì ta có thể xử lý được mọi tạo vật kém hơn thần cấp linh hồn. Tuyệt đối không nhá! Ta biết thể nào cũng thế mà. Shizuka và Mạ Kỳ đang nghĩ về việc trừ tà nếu có con ma nào xuất hiện. Shizuka có thể dùng sức mạnh linh lực và ma lực từ hỏa long đế. Còn Ma kỷ có thể dùng ma thuật của bản thân. Không một con ma bình thường nào có thể dọa được hai người họ. cỡ lản san, cậu nghĩ sao về những hồn ma? Trước đây, ta nghĩ rằng chúng phi khoa học nhưng gần đây, ta bắt đầu cho rằng chúng là một đối tượng thú vị để nghiên cứu rồi. Hạ dù mỉ và cờ lản có biểu lộ trung lập hơn, không ai trong số họ sợ ma hay có ý trừ khử chúng. Với ký ức của ạ lại ạ, hạ dù Mị sẽ không dao động trước những hồn ma, nhưng tính cách ôn hòa không đưa cô tới suy nghĩ phải trừ tà chúng. Bên cạnh đó, cơ lản thì nghĩ những hồn ma là đối tượng nghiên cứu tiềm năng và nhận thức do những rủi ro. Vì vậy, cô có thể sẽ bắt những con ma nhưng sẽ không xua đổi hay đe dọa chúng. Cú ra san, mọi người dường như có vẻ vui nhỉ. Mình đã nói với cậu là con gái gan lì hơn trong mấy khoản kinh gì mà. E tu Ngoài gì cả và một vài thành viên trong cột club ra, chẳng một ai sợ ma cả, trừ kẹn gì ra. Cậu trông thì như phần tử tiến bộ nhưng sự thật thì cậu lại là tuyếp người cổ hủ và vô cùng sợ ma và những chủ đề kinh dị. Kỳ dị hả, người đang cười với cậu, là người sử dụng công nghệ linh lực và biết rằng ma thực tế có tồn tại. Nhưng cô cũng chẳng sợ chúng nên cứ tiếp tục điệu bội như bình thường.